chương hai trăm lẻ một tô tô có một chút động tác tiêu lăng cô đã cố gắng hết sức tránh xa người đàn ông này vào những ngày nay ngay cả trong buổi họp báo ngày hôm qua cô cũng không thèm đếm s ì a anh thậm chí không nói gì dù chỉ là một câu coi như hai người xa lạ với nhau mặc dù anh ta đối xử tốt với cảnh thụy và tiểu thất ra sao tất cả cô đều biết có lúc k ô nghĩ rằng thôi thì vì hạnh phúc của hai con mà tha lỗi cho anh ta vậy nhưng mà cô đặt bàn tay lên ngực cảm nhận vết thương trong lòng cô hiện giờ giống như cái xẻo trên t r ắ n vậy tuy không còn đau nữa nhưng cái vết thương lòng này e rằng suốt đời sẽ luôn là vết khắc trong tim cô đến giây phút này cô cũng không thể quên giây phút ban đầu tiêu lăng đã đối xử thật tàn nhẫn với cô anh ta không tìm hiểu kỹ ngọn ngành sự việc thì đã phán cho cô tội tử hình bây giờ anh có vẻ như hối lỗi rồi nhưng ai có thể bảo đảm là anh thật lòng ai có thể bảo đảm sẽ không có lần sau nữa không đến lúc đó anh có tin tưởng cô ta nữa không tim cô hiện giờ như đã chết đi không còn muốn yêu đương gì nữa bởi vì sự độc tài của anh sự quan tâm và tấm chân tình của anh nên cô mới miễn cưỡng mở cửa con tim ra nhưng nếu cô đón nhận anh ta rồi có chắc cô sẽ được hạnh phúc như trong chuyện đồng thoại hay là một lần nữa chịu đựng sự tổn thương gây ra từ anh ta tiếp đây má mi mẹ mẹ không muốn đi à tô tố xoa nhẹ đầu của tiểu thất cô bé nhìn cô với ánh mắt khát vọng làm sao cô có thể cự tuyệt cô bé được tô tố nhìn vào cảnh thụy mỉm cười cảnh thụy con có muốn đi không cảnh thụy đang nằm dài bên góc ghế s o f a lẳng lặng đọc sách nghe thấy tô tố chất vấn cậu bé bật dậy tiểu thất đang đứng chắp tay mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào anh trai cảnh thụy lờ mờ mở mắt ở m nhìn nhẹ nhàng cất tiếng gừng con muốn đi tham quan và xem c á ở thủy cung tô tố đang quay người đứng phía sau tiểu thất không hề biết nhất cử nhất động gì của hai con khi nghe thấy cảnh thụy đồng ý cô thật sự có chút ngạc nhiên dựa theo sự quan sát của cô thì cảnh thụy ngày thường có vẻ rất xa cách với tiêu lăng nhất là sau khi tiêu lăng đã từng gây ra tổn thương cho mẹ mình mấy ngày nay tiêu lăng luôn ghé qua khu trọ bên đây chơi tiểu thất thì luôn miệng gọi đặt đi đặt đi một cách thoải mái vui vẻ cảnh thụy thì ngược lại chưa bao giờ gọi anh như thế đừng nói là kêu đặt đi đến cả cách xưng hô thông thường cậu bé cũng không thèm mà tới mỗi khi nói chuyện gì với tiêu lăng cậu bé luôn xưng hô ông nếu ngay cả cảnh thụy cũng đồng ý đi thì tô tố cũng phải gật đầu thôi đưa tôi h vậy thì ngày mai chúng ta cùng đi t h ụ y cung chơi ồ ia e má mi tốt quá con yêu má mi quá ủ n loạn tiểu thất bèn lao lên bặm vào mặt tô tố hai cái sau đó chụp lấy cái điện thoại để trên ghế s o f a của cảnh thụy bèn cong chân chạy bịch bịch bịch vào trong nhà để con cứ gọi điện thoại cho đặt đi t i ê u đặt đi ngày mai đến rước chúng ta hi hi tô tố lắc đầu trong sự bất lực tô tố không nghĩ rằng ngay tối hôm đó tiêu lăng đã đến nơi cô ở câu nghe tiếng chuông cửa reo bỗng thấy có chút kỳ lạ tiểu hi đã đi làm về rồi mà sao lại có tiếng người gõ cửa thế có phải đặt đi không tiêu lăng à tô tố châu mày lại để má mi ra xem tiểu hy lập tức tắt t v cùng tiểu thất nhìn ra hướng cửa ra vào bên kia tô tố nhìn qua cái lỗ nhỏ ở cửa ra vào quả nhiên là tiêu lăng đã đến cô ta càng trâu mày nhăn nhó hơn không phải nói là mai mới đi thủy cung sao sao tối nay anh ta lại đến đây tiểu thất không đợi được nữa cặp đùi ú na ú nần ấy chạy như tên bay ngón chân nhón lên nhìn qua cái lỗ cửa ra vào rất tiếc là vì cô bé còn nhỏ dáng vóc lại bé mặc dù có nhón ngón chân lên cũng với không tới cô bé vội vã vồ lấy cái tay nắm má mi má mi có phải đạt đi đến rồi không là anh ta á a a đạt đi đến thật rồi á tô tố nghe thấy chợt hiểu ra là con gọi cha đến à. đúng ạ đúng ạ hồi chiều tiểu thất gọi điện cho đạt đi mà nói cho đạt đi biết kêu đạt đi tối có rảnh ghé qua đây ăn cơm hôm nay má mi không thấy là anh trai đã nấu thêm một bát gạo ạ t ô Tô vẫn còn nói lòng tiêu lăng đến đó à an tiểu hy vẫn không thích anh ta lúc trước tiêu lăng đều nhân cơ hội không có tiểu hy ở nhà mới ghé vì hôm nay tiểu hy tan sợ sớm vừa đúng lúc chạm mặt nhau cô ta nhìn thấy t ô t ô như muốn mở cửa bèn ngăn cô ta lại hoài nghi nhìn t ô t ô t ô t ô mày chắc không có ý định tha thứ cho tên cặn bã ấy đâu nhỉ cái kẻ khốn nạn ấy đã làm cho t ô t ô ra nông nổi này thiếu chút mất đi mạng sống lại còn dám vác cái mặt đến đây ạ tiểu hy giang tay sắn tay háo lên tối trao thật khinh người quá đáng bộ nghĩ nơi đây là biệt thự của nhà họ tiêu các người ạ xem lão nương làm sao thu phục ngươi nào tiểu hy việc gì tiểu hy lôi tiểu thất ra túi người ngồi s ổ m xuống nói đạo lý với tiểu thất tiểu thất con quên vết thương trên đầu của má mi rồi ạ vết thương đó là do tên khốn nạn tiêu lăng gây nên nếu má mi con mà đến gần anh ta thì sau này anh ta sẽ gây hại cho má mi nữa đó không có không có đâu đ ạ t ỉ đã đảm bảo với tiểu thất rồi sau này sẽ đối xử tốt với má mi mà tiểu hi như muốn h ụ t máu lời nói của cặn bã con cũng tin sao cô vừa muốn dạy dỗ tiểu thất hiểu lý lẽ nữa thì bên kia tô tố đã mở cửa ra cục máu cũng bị mắc nghẹn trong ngực tiểu hi thiếu tý bị tô tô làm đến tắc nghẽn mà chết tô tô cửa vừa mở hai người bốn mắt nhìn nhau trái tim của tô tố trợn nói lên ánh mắt nhìn xuống cô nhìn thấy nét mặt của tiểu hy như muốn nổi cáu vội vã nắm lấy tay cô tiểu hy một lát chúng ta nói chuyện sau cô lấy đôi dép lê ra đặt ở trước cửa ra vào thản nhiên nói với tiêu lăng vào đi cảnh thụy đang làm đồ ăn sắp được ăn rồi đó được giọng nói tô lăng có chút khô khốc hôm nay anh ta không mặc đồ tây như thường ngày mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài mái tóc ngắn như bị gió thổi làm cho rối bời nhưng nhìn anh t r ô n g có vẻ trẻ trung hơn những lúc mặc trên người bộ đồ tây ảm giày da kia ngay từ lúc mở cửa ra mắt anh ta luôn nhìn vào tô tố không rời chỉ mới một thời gian ngắn không gặp mặt cô nhưng anh ta đã không chịu nổi anh nhìn xuống đôi dép được đặt ở cửa ra vào đôi dép là kiểu dành cho đàn ông đây là lần thứ hai anh tới đây vẫn xuất hiện đôi dép này mặc kệ là kiểu cách hay màu sắc anh ta đều thích v à lại số kích thước giày to hay nhỏ đều giống ý vì trang đôi giày anh đang mang như vậy có nghĩa là cô ấy đang để ý đến anh ta nghĩ như thế trái tim bị giá lạnh của anh như vừa được đem ngâm vào nước cấm cảm thấy thật là ấm cúng tiêu lăng vừa bước vào nhà tiểu thất t r ợ n to mắt một tay che miệng lại còn cái tay c ứ nần kia chỉ vào tay tiêu lăng kinh ngạc hô lên a đặt đi tay của cha bị thương à? sao băng bó lại thế có đau không ạ tô tố và tiểu hy cũng nhìn theo hướng tay tiểu thất chỉ bèn nhìn thấy bên tay phải của tiêu lăng đang c u ấ n chặt băng gạc này bị trọng thương à? tô tố lại cảm thấy đau xót tiểu hy tiến đến bên thai của cô nói nhỏ đừng tin lời hắn khổ nhục kế chắn chắn là khổ nhục kế tại buổi chiêu đãi ký giả ngày hôm qua vẫn thấy anh ta bình thường mà sao nay lại thành như vậy nếu nói không phải là giả tạo thì tiểu hy không tin cô ta lạnh nhạt h ử m lên một tiếng thầm chửi câu đê thiện chắc nghĩ là vì tô tố sẽ bị mềm lòng nên anh ta mới dùng đến chiêu này sao h ử m có an tiểu thư đây thì sẽ không để cho anh ta dở cho ớ c hiếp tô tố đâu chương hai trăm lẻ hai phía trong căn t r ò nhỏ không khí rất ngột ngạt vóc dáng nhỏ nhắn của cảnh thụy đang đứng trên chiếc ghế đầu nhỏ làm thức ăn trong phòng khách tiểu thất và tiêu lăng đang ngồi trên chiếc ghế so ép pha tiểu thất ngồi vào lòng tiêu lăng rồi nắm lấy cánh tay bị băng bó chặt mặt tỏ ra đau xót không ngừng hỏi h à n ân cần hỏi đặt đi có đau lắm không tiêu lăng giả bộ ra vẻ hình tượng là người cha tốt không ngừng nói với tiểu thất rằng anh không đau hai cha con không ngừng nũng nịu với nhau và nhìn xéo qua bên kia tô tố và tiểu hy đang ngồi bên c h i ế c ghế so ép pha khác phía đối diện họ tiểu hy nheo mắt liếc nhìn tiêu lăng rồi nghiến răng cắn níu nhìn tiểu thất cô tựa vào vai tô tố cắn lấy răng nói cô bé phản đồ tiểu thất này nó phản bội rồi thế mà lại dễ dàng bị kẻ địch mua chuộc phản đồ ơ i một là phản đồ tô tố d ở khóc d ở cười thật sự cô ấy rất hiểu tiểu thất tiền kiếp của cô ta là một cô nhi đặc biệt khao khát có được tình thân yêu đôi khi nằm mơ cũng luôn nghĩ nếu cô có cha mẹ bên cạnh thì hay biết mấy nào ngờ năm đó đã bị cha mẹ bỏ rơi nhưng chỉ cần họ hối cải và đến tìm cô thì cô cũng sẽ nhận lại cha mẹ sẽ theo cha mẹ về nhà thật sự hai chữ phụ thân đối với tiểu thất đặc biệt xa lạ cô đã bị lạc mất cha mình bốn năm hiện tại thật khó khăn có thể để cha ruột cô xuất hiện thì làm sao mà không thân thiết với cha được ngay cả cảnh thụy vẻ mặt bên ngoài của cậu bé như rất ghét tiêu lăng nhưng thật ra cậu ta không biết rằng có những lúc ánh mắt nhìn tiêu lăng của cậu ta như có chút nũng nịu tô, tô tiểu ô t một hi g ặ n giọng hi mày đang nghĩ gì thế tao nói chuyện với mày sao mày không đếm sửa tao đâu có tô tố định thân lại nhìn tiểu hy mày vừa nói gì với tao nhỉ tiểu hy muốn h ụ t máu cô căm vẫn như vậy là vì ai thế đường đường là một nửa nữ chủ nhân trong nhà mà không có chút phản ứng gì cô ta trợn mắt tao nói mày đừng có yếu lòng đấy tô tố vỗ vai cô yên tâm đi không đâu mà tiểu hy giờ mới thở phào nhẹ không đâu mà ánh mắt tiêu lăng tối s â m lại mắt của anh ta lúc nào cũng nhìn vào tô t ô không rời tuy rằng hai người phụ nữ đó nói chuyện rất nhỏ với nhau nhưng anh ta vẫn nghe rõ cặn kẽ ngọn ngành khóe miệng anh ta đầy cay đắng sắp được dùng cơm rồi lúc tô tô tới cơm thì nhìn thấy cả nồi cơm đầy đánh lắc đầu chịu thôi cảnh thụy ạ quả thật đã nấu luôn phần cơm cho tiêu lăng thường năm ngày buổi tối chỉ làm ba món mặn một món canh dành cho ba người hôm nay quả thật đã làm đến năm món mặn mọi người di chuyển qua chỗ ngồi bên bàn ăn tại phòng khách một chiếc bàn ăn dài tiểu hi c ố ý sắp xếp chỗ ngồi cho tô tố và tiêu lăng ngồi đối diên nhau chia cách hai người ra xa có hai đứa nhỏ không khí bên bàn ăn luôn sôi nổi không thể im vắng được đặt đi đặt đi tay của cha làm sao bị thương thế tiểu thất g ầ m đôi đũa tay bị thương thì làm sao mà ăn cơm tiêu lăng không muốn cô bé lo lắng bèn nói tránh một cách nhẹ nhàng không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi tiểu thất đừng nên lo lắng cho đặt đi đặt đi có thể tự ăn cơm nói xong anh vụng về dùng tay trái cầm đũa lên và giang tay gắp thức ăn t i ế p thay cánh tay trái của anh ta không được linh hoạt phí công sức hết nửa hai ngày cũng không gắp nổi được miếng thức ăn nào thức ăn chưa được gắp vào bắt thì giữa chừng bỗng rơi xuống hu hu hu tội nghiệp đặt đi quá tội nghiệp t i ể u hy trận mắt vừa món cơm đóng kịch tiếp tục đóng kịch đi má mi tiểu thất và anh trai vẫn còn quá nhỏ không thể giúp đ ạ t đi được mẹ có thể đút cho đ ạ t đi ăn được không muốn cô ta đút tiêu lăng trong đầu tô tố đ ô n g tái hiện hình ảnh trước kia cô bị sốt phải nằm viện tiêu lăng cũng đút cơm cho cô ăn như vậy tô tố im lặng trong khoảnh khắc cầm đuôi trên tay sự im lặng ấy bị rơi vào ánh nhìn của tiêu lăng khiến cô không thể chối từ anh ta tự rêu và cười vẫy tay ngắt đi sự suy tư của tô tố câu ngẩng đầu lên sắc mặt đã hồi phục lại bình thường có thể lấy cái thỉa cho tôi được không ờ được chờ tí tô tố vào nhà bếp lấy chiếc thỉa cho anh ta tiêu chín lăng bèn cầm cái thỉa múc từng m u ồ n g cơm vào miệng cái thỉa không thể gắp được rau nhưng anh đã ăn được từng hạt cơm thơm ngon vào bụng với hương vị tràn trề sự khổ sở đặt đi tiểu thất rơm rớm nước mắt cô cảm thấy đặt đi thật tội nghiệp tiểu thất khóc hút hít gắp rau cho tiêu lăng đặt đi cha ăn rau đi đều là anh trai xảo cả đấy anh trai nói cha không ăn cay nên không bỏ ớt vào tiêu lăng có chút choáng váng anh ta cộng thêm lần này cũng chỉ mới ăn được lần cơm thứ nhì thôi vậy mà cảnh thụy đã biết được anh không ăn cay anh nhìn chằm vào cảnh thụy cậu bé vẫn khô khốc không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cái nheo mày cau có của cậu bé đã chứng minh tâm trạng hiện tại không vui tâm trạng tiêu lăng đ ố n g trở nên tốt hơn sau bữa cơm tối tô tố chủ động đảm nhận trọng trách rửa dọn chén bát tiểu hy một không muốn nhìn thấy tiêu lăng vội sớm vào phòng riêng tiêu lăng thì ngồi bên ghế s o f a nói chuyện với tiểu thất cảnh thụy thì ngồi bên góc ghế s o f a xem sách từ trong nhà bếp nhìn ra tô tố thấy cảnh này cô dường như có cảm giác ấ m cúng lạ thường cái cảm giác khác lạ này giống như đang trong một gia đình ấm êm hạnh phúc vậy sau bữa cơm tối cô vợ vào bếp dọn dẹp người chồng cùng các con ngồi nói chuyện với nhau đến cái đèn treo trong phòng khách dường như cũng ấm nồng lên đúng là điên rồ tô tố thì thảo tự nói rõ ràng là có một khoảng cách rộng không thể vượt qua được mà cô lại dám nghĩ là ấm cúng bách bách bách cô vẫn chưa rửa xong chén bắt thì đã nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính trời mua rồi tô tố lập tức tháo đôi găng tay cao su ra mở cái cửa sổ phòng bếp ngó ra ngoài một bầu trời đen tối không biết tự bao giờ mây đen đ ù n đ ù n kéo đến không những trời đang mưa mà còn mưa rất to giọt mưa vừa lớn vừa rồn rập như chút nước nhưng quan trọng là nhìn tình hình không giống như trời mưa trong thời gian ngắn vậy thiểu hy nghe thấy động tịnh bên ngoài à à à muốn điên rồi mấy ngày nay trời quang mây tạnh sao lại trời mưa thế này thời tiết quỷ quái sao ấy đủ rồi đủ rồi đừng oán trách nữa nhanh đi dọn đóng quần áo đang phơi ngoài bàn công đi một lát sẽ bị ướt hết đấy Tô tô gấp rút gọi cô ta biết rồi giờ tao đi nè chờ hai người kẻ thì rửa xong chén bát kẻ thì dọn xong quần áo thì cũng đã trôi qua năm phút sau đó năm người ngồi trong phòng khách mắt to nhỏ nhìn nhau không khí ấm cúng khi nay lập tức tan thành mây khói một phút hai phút năm phút trôi qua rồi tiểu hy khe nói ho lên một tiếng cô ta ôm ngực miễn cưỡng nhìn tiêu lăng này tiêu tổng cơm đã ăn xong rồi thời gian không còn sớm nữa chúng tôi cũng sắp nghỉ ngơi anh cũng nên ra về đi nhé gì thế bên ngoài đang mưa rồi tiểu thất giọng nói non nớt chưa nói hết đã bị tiểu h y trợn mắt nhìn tiểu h y hờn giận cực độ nhìn tiểu thất tiểu thất à không phải mẹ nuôi không có tình người ở nơi này thật ra chỉ có ba cái phòng thôi con không muốn đặt đ ể con ngủ trên s o f a ấy chứ cho dù con có muốn đặt đ ể con ngủ trên s o f a nhưng chiếc ghế s o f a nhà mình rất cứng và chật trội thân phận cha con cao quý như vậy làm sao mà chịu đựng được đây câu nói của tiểu thất kèm theo một chút t r â m t r ọ n g tiểu thất đừng nói nữa để cha đi về vậy nhưng mà đặt đi hơi chẳng phải cha đã kêu tiểu trần thúc thúc lái xe về nhà rồi sao một mình cha thì làm sao về nhà được tay đặt đi con bị thương cơ mà bên ngoài vẫn còn đang mưa lỡ như làm vết thương bị ướt thì sao tiểu thất ôm chầm lấy cái eo của tiêu lăng nước mắt đấm lệ nhìn tô tố má mi hơi hôm nay chúng ta hãy để cho đạt đi ngủ lại một đêm được không chương 203 t tô tố thở dài lúc đứa nhóc cầu xin cô sẽ dùng loại ánh mắt đáng thương này nhìn cô cô muốn từ chối cũng khó ánh mắt của cô dường như không cố ý liếc qua từ cánh tay phải được băng bó của tiêu lăng ngón tay của anh bị băng lại chỉ còn lại một khớp xương phía ngoài cùng nhìn qua có chút giống tay gấu trắng không biết là có phải lúc nãy dùng sức làm cái gì b a n g gạc d à y vậy mà mơ hồ nhìn thấy có vết máu tim tô tố nhảy lên b a n g gạc d à y như thế còn có thể rớm máu điều này nói rõ cái gì ít nhất anh không dùng khổ nhục kế với cô anh ta bị thương thiệt rồi m ạ mi m ạ mi ươm tô tố lấy lại tinh thần nhìn tiêu lăng một chút lại gục đầu xuống nhìn về phía tiểu thất t ố t tiêu lăng kinh ngạc đây là đồng ý cho anh ở lại một đêm vừa rồi lúc tiểu thất đề nghị anh hoàn toàn không ôm hy vọng thậm chí đã chuẩn bị xong việc gọi điện thoại cho tiểu trần đến đón bất cứ lúc nào không nghĩ tới cô vậy mà đồng ý tiêu lăng nhìn cô thật sâu nàng túi thấp đầu nói chuyện với tiểu thất lông mi dài che đi đôi mắt anh nhìn không thấy cảm xúc bên trong mắt cô ngay cả như vậy anh cũng có thể cảm nhận được nét mặt dịu dàng của cô khoe miệng tiêu lăng khe cong dịu dàng cười tiêu lăng cuối cùng vẫn ở lại nhưng ở đâu lại là một vấn đề cũng không thể để anh ngủ ghế s o f a m ạ mi m ạ mi có thể ngủ chung với đạt đi tiểu thất bắt đầu vui mừng tô tố cảnh thụy tiểu hy cùng nhau c h ừ n g mắt về phía cô bé tiểu thất chán nản bĩu môi tốt thôi tốt thôi cô không nói nữa là được rồi tiêu lăng có thể ở lại đã rất tốt rồi hoàn toàn không có kỳ vọng có thể ngủ chung phòng với tô tố cho nên tô tố từ chối anh cũng không phải chuyện bất ngờ gì tô tố nghe tiếng mưa bên ngoài đập vào cửa kính suy nghĩ một chút mới nói với tiêu lăng anh ngủ phòng em đi hôm nay em ngủ với tiểu hy chỉ có ba phòng phòng của cảnh thụy cùng tiểu thất phòng cũng không có dư chiếc giường nào và lại giường của chúng nó còn là giường con nít hiển nhiên không được phòng tiểu hy càng không được tính ra thì tiểu hy mới là cái chủ của nhà này cô làm trái ý của tiểu hy để tiêu lăng ở lại đã không tốt rồi v à lại tiểu hy vẫn chưa lập gia đình làm sao có thể nhường cho tiêu lăng căn phòng đó vậy cũng chỉ có phòng của cô thôi thời gian không còn sớm đi tắm rồi đi ngủ được tiêu lăng nghĩ nghĩ lại thêm một câu cảm ơn khoe miệng tô tố giật nhẹ cười nhưng không mang ý cười tiểu hy thở phì phò về phòng trước tô và hai đứa con còn có tiêu lăng cùng nhau vào phòng cô cô lấy từ trong ngăn kéo ra những vật dụng cá nhân chưa dùng tới lại từ trong ngăn lấy ra một bộ đồ bốn món sạch sẽ tiêu lăng đưa tay nhận lấy theo bản năng tô tố nhìn cánh tay phải bị thương của anh bất đắc di thở dài thôi vậy em thay giùm anh cô cởi bốn món đố trên người anh xuống để ngay trên ghế máy tính của cô tiểu thất z、yes. sơ tiểu thất cung kính hành lễ tô tố đã sớm quen với tiểu thất như thế bất đắc di chỉ đổ trên ghế máy tính bỏ m ấ y này vào trong máy giặt đi tuân mệnh tiểu thất ôm lấy bốn món đồ đó hùng dũng khí phách hiên ngang đi vào phòng vệ sinh trong phòng ba người đều cười bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ôn hòa hơn rất nhiều tiêu lăng ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng hỏi thăm cô nhóc này thường xuyên như vậy sao ừ n đúng vậy nó xem phim truyền hình quá nhiều bị ảnh hưởng tiêu lăng nhớ tới lúc tiểu thất và cảnh thụy ở chỗ anh tiểu thất ôm lấy màn hình tv nhìn xoáy ca trên đó xem chút chạy nước miếng anh n h ứ n mày có cái gì học cái đó cũng không quá tốt về sau phải kiểm soát thời gian xem phim truyền hình của nó ha <cười> ha cảnh thụy cười không cho em ấy xem tivi chính là đang lấy mạng em ấy tô tố cười xoa xoa đầu của cậu nhóc đừng nói như vậy đợi lát nữa tiểu thất nghe được sẽ không vui đến giúp mẹ trải ga giường cảnh thụy yên lặng đi đến chân cùng tô tố trải ga giường hai người phối hợp rất thắn ý trải ga giường nhét vỏ chan bọc gối rất nhanh liền trải xong ga giường chỗ này không có đồ dùng cho nam cũng không có quần áo đàn ông có thể mặc anh không sao ngày mai anh để tiểu trần đem tới tô tố nhớ đến việc tiêu lăng có thói quen chỉ thích mặc quần đi ngủ mặt có chút nóng lập tức không hỏi nhiều vậy tắm sớm chút rồi ngủ anh có thể kêu cảnh thụy dẫn anh đến phòng t ắ m em về phòng trước được rơi khỏi phòng tô tố tìm ra hộp cấp cứu đưa tay gọi tiểu thất đợi lát nữa đem cái hộp này qua phòng mà m ì mắt tiểu thất xoạt sáng lên cho đ ặ t đi sao t i ể u con để thì để không cho phép nói nhiều nghe không đã biết rồi ạ tiểu thất ôm hộp cấp cứu vui vẻ chạy vào phòng tô tố vừa mới chuẩn bị đẩy cửa phòng tiểu hy ra liền nghe trong phòng phát ra tiếng gào to của tiểu thất đặt đi hộp cấp cứu đến đây mạ mỉ kêu con mang vào cho đặt đi không cho con nói nhiều cho nên ta sẽ không nói à chân tô tố lảo đảo xém chút ngã s ắ p xuống nhóc con này cô như chạy trốn đẩy cửa phòng tiểu hy ra trốn vào trong đó tiểu hy đang nằm trên đắp mặt nạ nhìn thấy tô tố bước vào liếc cô một cái từ trong lỗ mùi phát ra một tiếng hừ nhẹ tiểu hi tô tố ngồi vào mép nhỏ nhẹ gọi một tiếng được rồi đừng nói những lời hay với tớ tớ mới không muốn nghe tiểu hi dùng ngón tay mát xa mặt cho mau hấp thu tố tô à với kinh nghiệm xem qua vô số tiểu thuyết ngôn tình của tớ đừng bao giờ mềm lỏng cũng đừng bao giờ thấy anh ta đáng thương liền tha thứ cho anh ta sự tha thứ dễ như trở bàn tay đàn ông sẽ không nhớ nó với lại cậu phải tin rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời câu châm luôn này tố tố chị em sẽ không gạt cậu đâu cô thấy mộ bạch kia còn đáng tin cậy hơn tiêu lăng nhiều tớ biết tiểu hy lại h ừ một tiếng cô liền tháo mặt mạ từ trên mặt xuống ngồi dậy cậu biết cái gì chứ cậu cho rằng tớ không hiểu rõ con người cậu sao nếu thật sự hận tiêu lăng cậu còn cho anh ta ngủ lại sao còn giúp anh ta trải ga giường xếp chăn đây cũng không phải việc cậu sẽ làm tố tố cậu muốn thế nào tớ mặc kệ nhưng xin cậu nhất định nhất định phải đừng để mình bị tổn thương nữa có biết hay không sau khi cậu bị tiêu lăng làm tổn thương trong lòng tớ liền có một suy nghĩ tố tố ngẩn người hỏi suy nghĩ gì cải trắng mà tớ cực khổ trống tất cả đều bị heo ủi rồi phụt phụt cậu còn cười còn cười tiểu hi cắn răng đồ đàn bà không có lương tâm t ư ở n g cho tớ quan tâm cậu được được được tớ không cười tô tố nhịn cười ôm lấy một bên tay của tiểu hy tựa vào vai cô tớ biết ngay tiểu hy quan tâm tớ nhất tiểu hy vẻ mặt ghét bỏ nhưng không có đẩy tô tố ra cậu thôi đi đừng nịnh tớ nữa hừ hừ hừ chỉ biết nói lời hay nịnh tớ nói đến khúc sau giọng cô đã mềm hẳn dù sao thì tô tố cậu biết tớ là vì tốt cho cậu là được rồi yên tâm đi đối với tiêu lăng tớ có chừng mực vậy cậu nói tớ nghe cậu dự định cư xử sao với tiêu lăng chương hai trăm lẻ bốn cư xử sao với tiêu lăng t ô làm lập tức quệ m ạ i tiểu hy tức giận lấy tay điểm vào t r ắ n cô vẻ mặt như tiếc việc rèn s ắ t không thành thép tớ biết ngay miệng cậu thì nhẫn tâm nói thế trong lòng lại không có ý gì cậu chính là một con hổ giấy thổi phát ngã ngay tô tố thở dài im lặng mưa rồi trong phòng có chút lạnh tiểu hy nhìn bộ đồ mỏng trên người cô nhanh nhanh vén m ề n lên mau lại đây đừng để bị cảm tô tố cởi giày ra lên giường cùng tiểu hy tựa đầu trên gối cơn mưa lớn ngoài cửa sổ lộp bộp rơi không ngừng âm thanh có tiết tấu ngược lại khiến lòng tô tố bình tĩnh lại cô nắm chặt một tay của tiểu hy thẳng thắn với cô tiểu hy tớ thật không biết cư xử thế nào với tiêu lăng mới tốt tiểu hy cho cô một ánh mắt cổ vũ ủng hộ cô nói tiếp tớ thực tình rất phân vân nếu như không có tiểu thất và cảnh thụy tiêu lăng tổn thương tớ như thế cho dù có hối hận thế nào tớ cũng sẽ không thèm nhìn anh ta nữa thế nhưng là thế nhưng là tiểu thất và cảnh thụy đã có rồi tiểu hy nhìn cô thật sâu vì vậy cậu muốn vì hai đứa con tha thứ cho tiêu lăng sao tiểu hy không có con thậm chí cả hẹn hò cũng chưa có một lần hoàn toàn lý giải không được cái suy nghĩ vì đứa con hy sinh hạnh phúc của mình trước kia cô ở trên t v nhìn thấy những cuộc tình tốt đẹp tan vỡ lại vì đứa con miễn cưỡng ở chung đều cảm thấy rất buồn cười ai nói con cái nhất định phải ở chung với ba mẹ mới hạnh phúc mỗi ngày đối mặt với sự gây gỗ của ba mẹ thể sắc và tinh thần của bọn chúng khỏe mạnh mới là xạo nhưng đây đều là suy nghĩ của cô cô cũng không có ý định dùng những lý do này đi thuyết phục tô tố cô thấy tô tố im lặng nhịn không được vô vô vai của cô cậu nói tớ nghe suy nghĩ của cậu đi cho dù không giúp được gì tốt xấu cũng có thể làm cái thùng rác cho cậu quăng r á c vào đừng có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng dễ bị nội thương lắm tô tố vốn đang buồn bị một câu nội thương lại làm cho dở khóc dở cười nhưng bị tiểu hy chen vào một cái như thế lòng cô quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều tớ rất muốn cả đời cũng không tha thứ cho tiêu lăng thế nhưng tình trạng của tiểu thất và cảnh thụy cậu cũng thấy đấy hai đứa nó từ nhỏ không có cha cho nên dẫn đến hai đứa bé đều trưởng thành rất sớm nhất là cảnh thụy trước kia ở chỗ tô đại khuê hai đứa nó c h ị u ủy khuất cho tới bây giờ đều không nói cho tớ biết sợ tớ lo lắng tụi nó quá hiểu chuyện nó vẫn luôn nói mình là tiểu nam tử hán muốn mau chóng trưởng thành để bảo vệ tớ kỳ thật trong lòng tớ biết chúng nó cần một người ba tớ chưa từng có ảo tưởng rằng ba ruột tụi nó ai biết được đời thực lại đổ một xô máu c h o lên tớ chẳng những gặp anh ta ba ruột của tụi nhỏ còn yêu một trận hiện tại còn trở thành bộ dạng này vậy cậu còn hận tiêu lăng sao hận đương nhiên hận lúc tớ hận nhất tớ hận không thể chết chung với anh ta nhưng thời gian lâu ngày cũng từ từ phai nhạt h u n g chi anh ta vẫn là ba ruột của tiểu thất và cảnh thụy tô tố nói ra phiền muộn trong lòng thực ra tớ rất sợ đắc tội tiêu lăng đến cùng hả t i ể u hy không hiểu tên xấu xa đó dù có đắc tội đến cùng thì đã thế nào tô tố thở dài nàng suy nghĩ khá nhiều nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lợi tớ sợ anh ta sẽ tranh quyền nuôi dưỡng đứa con với tớ cái gì anh ta sẽ không vô s ỉ như vậy chứ nếu như phải ra tòa cảnh thụy và tiểu thất chắc chắn sẽ quyết định theo cậu vô dụng thôi những trình tự đó đối với người bình thường thi được với tiêu lăng căn bản là không có tác dụng ai chỉ cần tiêu lăng lớn anh ta có thể cướp lấy quyền nuôi dưỡng bất cứ lúc nào t i ể u hy buồn bực không thôi mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng hình như sự thật chính là như vậy tiêu lăng có tiền có thế muốn có quyền nuôi dưỡng con mình còn không dễ dàng sao dù là tòa án bình thường mặc dù sẽ quan tâm đến suy nghĩ của đứa con thế nhưng tiền của tiêu lăng hiển nhiên có thể cho hai đứa bé cuộc sống tốt hơn v à lại tô tố là một diễn viên diễn viên nói rõ cái gì nói rõ công việc không ổn định hơn nữa còn bận rộn sau này nổi tiếng rồi thời gian có thể lo cho con sẽ càng ngày càng ít coi như tiêu lăng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ sợ đứa con cũng sẽ phán cho anh ta thật đúng là một vấn đề khó giải quyết tiểu hy vào đầu cô nhìn tố tố thăm dò hỏi cái kia tiêu lăng anh ta chắc không vô s ỉ như vậy đâu hả tớ cũng không biết bây giờ chưa hoàn toàn trở mặt với anh ta v à lại anh ta đích thật hổ thẹn trong lòng cho nên không có đi đến bước cuối cùng nếu như cứ không chịu tha thứ h ắ n mài mất đi sự kiên nhẫn của anh ta tớ cũng không biết anh ta có thể làm như vậy không tiểu hy không dám tin tố tố không có con sẽ sống thế nào cô cũng tin tưởng với tình cảm mà tiêu lăng dành cho hai đứa bé chắc chắn sẽ không từ bỏ chúng nó thế nhưng tha thứ tiêu lăng như thế lòng tố tố e rằng càng khó chịu cô cũng không nói chuyện bây giờ tố tố cần nhiều nhất chính là sự lắng nghe cho nên a hiện giờ tớ hoàn toàn không biết nên làm thế nào rõ ràng người làm sai không phải tớ giờ làm cho tớ tiến thoái lưng ỡ nan tha thứ cũng không phải không tha thứ cũng không phải t ô tố nhún vai cố cười thoải mái thật không biết giải quyết thế nào mới tốt vậy thì thuận theo tự nhiên đi tiểu hy quấn lấy vai cô cười tủng tìm an ủi cô chúng ta phải tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn ừ n h ấ t định thế trong phòng t ô tố hai đứa bé đã trở về phòng nghỉ ngơi tay tiêu lăng bị thương cho nên chỉ đơn giản rửa mặt anh không có thay quần áo chỉ mặc một cái quần đi trong nhà anh ngồi ngay ghế máy tính nhìn hộp cấp cứu trên bàn máy vi tính trong con ngươi dâng lên sự ấm áp nhà nhạt, nhạt tay của anh thật ra không thể tháo băng gạc nhưng anh vẫn vì cử chỉ của tô tố cảm thấy đau bớn ít nhất chứng minh được lòng tô tố vẫn có anh tiêu lăng dùng tay trái cầm hòm thuốc lên để ở một góc sau đó dò xét phòng của tô tố rất hiển nhiên ba phòng ngủ phòng của an tiểu hy là phòng ngủ chính phòng cảnh thụy và tiểu thất là xếp thứ hai phòng tô tố thật ra là xây lại từ phòng sách phòng rất nhỏ khoảng chừng chỉ có mười mét vuông hơn chút xíu cho nên đồ vật trong phòng cùng rất ít chỉ có một cái giường một cái tủ treo quần áo một cái bàn để máy vi tính và ghế dựa máy tính trừ cái đó ra không còn đồ dùng khác đơn giản đến đơn sơ nghĩ tới cô phải sống ở đây hai tháng trong lòng tiêu lăng có chút khó chịu thực ra anh cũng nên cảm ơn an tiểu h y nếu như không có cô chỉ sợ lúc trước tô tố và hai đứa bé dọn ra từ nhà của tô đ ạ i khuê ngay cả tiền thuê phòng cũng không có cũng bởi vì thế an tiểu h y đối với mặt mày lạnh leo anh cũng đều nhịn tiêu lăng nằm trên giường dịu ống là chất liệu cứng nên dù có lót thêm tấm chăn cũng rất cứng tiêu lăng chưa từng ngủ qua giường thế này thế nhưng trong phòng khắp nơi đều là mùi của tô tố nhất là c h â n mền và gối người mùi thơm ngát trên người cô anh đã mất ngủ nhiều ngày anh còn tưởng rằng hôm nay sẽ ngủ không được nhưng trên cái giường đơn sơ này người mùi của cô để lại nghĩ về phòng của cô và anh cũng chỉ cách nhau một bức tường và phòng còn lại khác là của con anh vừa nghĩ như thế trái tim anh rất thanh thản dần dần lại rất nhanh lâm vào giấc ngủ say chương hai trăm lẻ năm tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng hẳn ngoài trời vẫn mưa không ớt tiêu lăng tỉnh dậy liền không khỏi bất ngờ đã mười giờ sáng đừng chỉ nói mấy ngày nay từ lúc bắt đầu làm việc tới nay anh chưa bao giờ ngủ đến giờ này hôm qua anh đã gọi cho tiểu trần bảo anh ta hôm nay qua gặp anh sao bây giờ vẫn chưa thấy t â m hơi gì anh còn hứa với tiểu thất và cảnh thụy hôm nay sẽ dẫn chúng đi thủy cung chơi tiêu lăng gấp rút chuẩn bị anh chỉ mặc duy nhất chiếc quần cũng không phải là lịch sự gì huống chi nơi này vẫn lại là nhà của người khác tiêu lăng hé mở cửa phòng cửa phòng vừa mở ra anh đã giật bắn người tiểu thất đang ngồi đợi anh ở trước cửa phòng trên một miếng nệm bông nhỏ nhìn thấy anh mở cửa tiểu thất nhìn anh bằng ánh mắt h ờ n trách cái miệng nhỏ thì chu chu ra trông rất tội nghiệp đ ạ t đi con đã ngồi chờ ở đây hơn một tiếng rồi hu hu hu đ ạ t đi thật lười q u á đi vậy mà có thể ngủ tới giờ này đ ạ t đi đã hứa sẽ dẫn con đi thủy cung chơi mà tiêu lăng lập tức cảm thấy hay náy anh định đưa tay ôm lấy tiểu thất nhưng nhớ lại mình chỉ mặc duy nhất một chiếc quần tiểu thất dù gì cũng đã lớn phải chú ý một chút anh không mở cửa phòng mà dùng tay trái đỡ tiểu thất đứng dậy sao con không gõ cửa kêu đạt đi mạ m ì không cho nói là để cho đạt đi ngủ tiêu lăng nhịu nhịu lông mày mới sáng sớm đã cảm thấy tâm trạng rất tốt tiểu thất đứng dậy lệch bạch chạy đi mất một hồi quay lại với một túi đồ đạt đi đây là quần áo mà chú tiểu trần đưa đến cho đạt đi đạt đi mau thay đồ ăn sáng xong chúng ta đi chơi nha tiêu lăng nhận lấy t ú i đồ mọi người đã ăn hết chưa túi con đã ăn hết rồi nhưng mà mạ mì có t r ở lại một phần ăn sáng cho đạt đi đó đạt đi đừng nói nữa có được không con nôn được đi chơi lắm rồi được được tiêu lăng thay đồ rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất có thể từ trong phòng vệ sinh bước ra đã thấy tô tố bưng phần điểm tâm lên để trên bàn cảnh thụy ngồi trong phòng khách trông có vẻ bình tĩnh ngồi trên ghế đọc sách chỉ có tiểu thất như đang ngồi trên đống lửa cứ nhảy lên nhảy xuống không thấy bóng dáng oan tiểu hi đâu đoán chừng đã đi làm rồi tiêu lăng nhìn thấy trên ghế sổ phạ còn có một bóng người quen thuộc tổng giám đốc nhìn thấy tiêu lăng ra tiểu trần vội vàng từ trên ghế s ô pha đứng lên anh đến hồi nào vậy tiểu trần xấu hổ sờ sờ mũi sáng nay tám giờ tôi đã tới rồi lên phòng đưa quần áo cho cậu định là kêu cậu dậy nhưng tiểu thiếu ra nói là cho cho cậu ngủ thêm chút nên tôi không kêu nữa mà ngoài trời đang mưa to nên tô tiểu thư cho tôi ngồi đ â y chờ tiêu lăng chỉ ư m một tiếng không nói gì thêm đi đến bàn ăn chuẩn bị ăn sáng tiểu trần lập tức đi đến bên cạnh còn chuyện gì sao tổng giám đốc sáng nay khi tôi tới đây nhìn thấy ngoài cửa vẫn còn phóng viên đang ngồi chờ tôi đã cho người mời họ rời đi nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy được bây giờ tin tức về tô tiểu thư đang rất hot mà rất nhiều người biết tô tiểu thư sống ở đây những phóng viên đó hôm nay bỏ về nhưng qua ngày sẽ lại có phóng viên tới santin g nếu cứ vậy tôi e tin tức về tô tiểu thư và tiểu thiếu gia sẽ bị lộ tiêu lăng hơi k h ự n g lại chuyện này đúng là rất đáng ngại tiêu lăng nhăn nhăn mặt gật đầu tôi biết rồi đang nói chuyện thì tô tố bưng chen cháo đi tới tiêu lăng nhìn nhìn tiểu trần gia hiệu không cần nhiều lời tiểu t r â n hiểu ý liền lui ra chừa lại không gian riêng cho tiêu lăng và tô tố tô tố bưng chén cháo tới trước mặt tiêu lăng anh ăn nhanh chút tiểu thất đợi không được nữa rồi tiêu lăng nhìn tô tố không khỏi bất ngờ hôm nay tô tố trang điểm nhẹ đánh một chút má hồng khuôn mặt nhỏ nhắn lại thêm phần tươi tắn cuốn hút tóc xoan xoan đôi mắt to tròn nhìn như bút bê bạ bị phiên bản ngoài đời thực trông cô hôm nay như một người hoàn toàn khác thời tiết hôm nay có chút xe lạnh cô không mặc váy như thường ngày mà mặc một chiếc áo len màu đỏ cùng chiếc quần màu đen đôi chân thon dài chiếc áo len kiểu phía trước chỉ ngắn ngang rốn phía sau thì vừa đến qua khỏi lương quần quần áo rộng rãi trông có vẻ lười biếng lại thêm hôm nay cô trang điểm trông cô lại càng đẹp nồng nàn hơn tiêu lăng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cô nên nhìn không chớp mắt trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ đúng là đã đẹp thì dù trang điểm như thế nào cũng đẹp sao anh nhìn em dữ vậy tô tố bị tiêu lăng nhìn đến mất tự nhiên hôm nay em rất đẹp tiêu lăng khen từ tận đáy lòng tô tố bất ngờ mặt hơi ửng đỏ lên cô vì không muốn bị người khác nhận ra nên hôm nay cô ý trang điểm một chút cô nhìn tiêu lăng đang chăm chú nhìn mình không khỏi bối rối tim đập nhanh không thể khống chế được nên l à n h tránh ánh mắt của tiêu lăng anh ăn nhanh đi em đi sửa soạn một chút tiêu lăng nhìn cái muống trong b á t cháo không khỏi nết miệng cười vui vẻ ăn xong đã là mười giờ rưỡi nhưng không ai quan tâm đến giờ giấc đem theo hai cây rủ nhanh chóng ra khỏi cửa mưa vẫn còn nặng hạt may là xe đã chờ sẵn trước cửa đi vài bước đã tới hôm nay tiểu trần lại đổi một chiếc xe khác một chiếc rôn rô sở phẹn tồn màu đen phiên bản giới hạn trông rất sang chảnh quan trọng là đủ chỗ ngồi tiểu trần ngồi ở vị trí lái xe tô tố và cảnh thụy ngồi hàng ghế sau tiêu lăng ôm tiểu thất ngồi ở ghế trước、và xe này ngồi thích quá đi tiểu thất ngồi trên xe hiếu kỳ tới nội không ngừng nhúc n í c h sau khi nhìn qua nhìn lại một hồi mới hưng ơ phấn nói so với xe buýt đúng là thoải mái hơn nhiều cảnh thụy trợn mắt chừng một cái xe r ộ n r ộ o s ở phẹn tổng phiên bản giới hạn mà đem so với xe buýt là sao tiêu lăng có chút bất ngờ con biết xe này à anh trai có nghiên cứu xe ô tô đó anh rất thích xem tạp chí xe hơi tiêu lăng nhìn cảnh thụy con thích không nếu thích sau này con lớn lên đặt đi sẽ mua cho con không cần cảnh thủy dựa ra sau thích gì con sẽ tự kiếm tiền mua có tiền đồ tới thủy cung đã là mười một giờ bình thường thủy cung rất náo nhiệt vậy mà hôm nay một bóng người cũng không có nhân viên cũng như quản lý thủy cung đều đang mặc áo mưa thấy có xe đi tới liền nhanh chóng đi ra chào đón tiêu thiếu ra chào mừng ngài đến với thủy cung quản lý cầm cây dù lớn ra đón tiếp tiêu lăng cung kính nói hôm nay thủy cung nghỉ một ngày ngài có thể dẫn con của ngài đi chơi khắp nơi mà không sợ bị làm phiền tiêu thiếu ra có cần nhân viên hướng dẫn không có thể giới thiệu cho ngài một số loại cá đặc biệt không cần tiêu lăng quay lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nói với quản lý không cần người phục vụ mọi người cứ làm việc của mình đi nên nhớ cái gì nên nhìn thì nhìn nên nói thì nói không nên nói thì tốt nhất nên ngậm miệng lại quản lý liền vội vàng túi người gật đầu tiêu thiếu ra ngài yên tâm chuyện hôm nay ngài tới thủy cung sẽ không có ai biết được sẽ không có ai biết được tô tố cắn môi vì vậy tiêu lăng mới bao hết toàn bộ thủy cung vì không muốn ai biết tin tức về cô và bọn trẻ đây là vì bảo vệ ba mẹ con vừa nghĩ tới đó đã nhìn thấy tiêu lăng đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng trái tim tô tố lại không nghe lời mà đập loạn xạ lên chương hai trăm lẻ sáu cả gia đình đi vào thủy cung toàn bộ thủy cung đều mô phỏng như đại dương mới vừa vào đã có cảm giác như bước vào thế giới hải dương con đường nhỏ hình cung bốn phía được bao quanh bởi kính dày tạo thành hình cung như cây cầu nhỏ phía trên bên trái và bên phải đều được bao phủ bởi thủy tinh bên trong nước biển xanh đậm là vô số các các loài cá đa dạng màu sắc hàng ngàn hàng vạn c o n đang bơi qua bơi lại đúng là một cảnh tượng cực kỳ đẹp dưới đ ấ y cũng mô phỏng theo đáy đại dương san hô đỏ rêu xanh đã có hình dạng lạ trồng lên nhau tô tố nhìn đến dối loạn hoa mắt xem đến muốn nín thở đây là lần đầu tiên cô đến thủy cung cảm giác duy nhất đó là chấn động từ xa có một con cá mập mở to miệng đang bơi tới tô tố thấy thân hình to lớn của cá mập răng thì s ắ c nhọn bị dọa tới cơ thể cứng đở tim như ngừng đập một nhịp không sao cách một lớp kính tiêu lăng thấy cô bị dọa đến mặt có chút khó coi nhẹ giọng an ủi nó không thể bơi qua đây cá mập bơi đến bên bọn họ đụng phải lớp thủy tinh dày quả nhiên bơi đi sau lưng tô tố đã chảy mồ hôi lạnh cô muốn đi tiếp nhưng phát hiện hai chân bị dọa đến mềm lún cô quay đầu nhìn tiêu lăng và hai đứa con sắc mặt tiêu lăng vẫn như thường không có chút gì sợ sệt cảnh thủy lông mày khẽ n h y ế t cũng có sợ mà tiểu thất tiểu thất hưng phấn đập lên lớp thủy tinh cười lớn hoa hoa hoa nó bơi qua đây kìa ai đường đi Đừng đi mà. t ô tố đỏ mặt xấu hổ không thôi đến hai đứa con còn không sợ cô vậy mà bị dọa đến chân mềm nhún quả thật quá mất mặt tiểu thất đuổi theo cá mập quay đầu lại thấy ba người vẫn đứng đó đột nhiên mất hứng nhanh chóng vây tay kêu họ hoa hoa hoa chơi thật vui hoa con cá mập này thật đẹp đặt đi mạ mỉ anh mọi người đi nhanh lên tiểu thất còn muốn xem nữa t ô tố cũng muốn đi theo nhưng cô nhìn thấy ánh mắt và răng của con cá mập hung ác lập tức nhớ đến bộ phim nước ngoài về cá mập mà cô từng xem trước đây cảnh tượng đấm máu đó đôi chân của cô thật sự không động nổi tô tố khóc không ra nước mắt cô rất muốn cản tiểu thất lại cá mập có gì đáng xem chứ những con cá nhỏ không phải rất đẹp sao không thể xem những con này sao mã mi mã mi đến đây lâu lâu đến một lần tô tố không muốn làm con mất hứng cắn răng Kệ đi, nếu gặp con gì quá đáng sợ thì nhắm mắt lại, bơi nếu con nhắm cũng không quá gặp gì gì mập cá thì sợ mắt thể dù r A đặt â tâm y thụy chuẩn bước trước, trước, con cảnh trước chơi đi. Mẹ con thích cá nhỏ. Ba mẹ chụp phía kính phía thì nghe thất, thất nhỏ, hình. muốn tiêu tiểu tiểu xong, lên lăng nói lên bị ba tấm mẹ mẹ lý vừa về về với và vài dựa để đi đi đi, đ đi có đem máy chụp hình tiêu lăng như đang làm phép thuật tay trái lấy ra một chiếc máy chụp hình sr l từ sau lưng ra mỉm cười lắc lắc tay nhìn tiểu thất ba sớm đã kêu tiểu trần chuẩn bị rồi hoa、wow, đặt đi là tuyệt nhất vậy chúng ta nhanh chụp hình đi tiểu thất muốn đuổi theo cá mập đi thôi cảnh thụy nhìn hai người thật sâu nghĩ nghĩ vẫn quay lưng đi theo tiểu thất chúng nó như vậy sẽ gặp nguy hiểm mất không cần lo nơi này được thiết bị an toàn được trang bị rất cẩn thận sẽ không có tình huống nguy hiểm xảy ra tiêu lăng đem máy ảnh lên cổ dùng tay trái không bị thương đỡ cô có thể đi không không sao tô tố nhìn xuống không mượn lực của anh không cần gắng gượng tiêu lăng động t á c dứt khoát đỡ lấy cô lần đầu tiếp xúc với cá mập gần như vậy sợ cũng là chuyện bình thường chuyện bình thường tô tố bịu môi vậy cảnh thụy và tiểu thất nhà cô là bất thường sao lần này cô không cự tuyệt tiêu lăng dựa vào cánh tay đang đỡ cô đứng dậy mắt nhìn hai đứa con sắp rời khỏi tầm nhìn của mình tô tố vẫn không an tâm với lại bây giờ cô đang ở riêng với tiêu lăng cô cảm thấy không tự nhiên cô nhắc chân muốn đuổi theo em đi xem xem bọn nó đợi đã không phải nói là chụp hình sao một lúc tiểu thất sẽ hỏi đó ô hát tiêu lăng chụp một tấm hình để đối phó tay phải anh không tiện máy ánh không thể đưa lên được tô tố thấy vậy giúp một tay giúp anh đưa máy ảnh lên biết chụp hình không biết một chút nhưng không chuyên nghiệp tô tố đáp vậy là được rồi tiêu lăng lấy máy ảnh ra khỏi cổ để vào tay cô em chụp đi tay anh không tiện ô、oh, hát hai người chân dài rất nhanh lại thấy tiểu thất và cảnh thụy tiểu thất nằm sấp trên mặt kính mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào những con cá bên trong lớp thủy tinh đến cảnh thụy người bình thường ít khi cười cũng có bộ dạng hưng phấn tô tố bước chậm lại vô thức cấn nút chụp tiêu lăng cũng thả chậm bước đi đi bên cạnh tô tố nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với hai đứa con anh rất trân trọng khoảng thời gian hai người ở chung với nhau trong mắt hiện lên tia yêu thương hai đứa nó chơi thật vui ô hát tô tố cười khổ nói đây là lần đầu tiên tuổi nó đến thủy cung hai đứa nó rất ngoan trước giờ chưa bao giờ đòi hỏi cô thứ gì là cô nợ chúng quá nhiều nợ người thực sự nợ chúng là anh mới phải anh thiếu mất bốn năm trong cuộc sống của chúng tiêu lăng nhìn khuôn mặt tươi cười của hai đứa con sau ngày anh sẽ tham gia mỗi giai đoạn phát triển của chúng tuyệt đối không rời đi tô tô thực sự cảm thấy nợ con của cô nếu không có hôm nay cô sẽ không biết tiểu thất có hứng thú với thế giới đại dương như vậy còn có cảnh thụy cô cứ nghĩ tính cách của cảnh thụy sẽ thích h i ê n tĩnh nhưng nó chỉ là đứa trẻ bốn tuổi đối với những thứ chưa biết cũng rất tò mò đột nhiên tô tô cảm thấy thật có lỗi với hai con hai tháng này cô chỉ dẫn chúng nó đi công viên giải trí một lần mà lần duy nhất đó còn là vì cô sợ hai đứa con không tha thứ cho mình cũng không hề chơi một trò cảm giác mạnh nào cô dừng bước quay lại nhìn tiêu lăng anh rất cao sắc mặt trầm ổn đem lại cho người khác cảm giác chắc chắn và ỉ lại thực ra hai đứa con không chỉ cần tình yêu dịu dàng của mẹ mà còn cần tình yêu kiên định của cha đang nghĩ gì đó không không có gì tô tố hoảng loạn lắc đầu may mặt né tránh ánh nhìn của tiêu lăng chạm vào máy ảnh trong tay chuyển chủ đề em giúp chúng chụp hình tay của cô vừa đặt lên máy ảnh đã bị bàn tay nóng bỏng của anh nắm chặt tay của tô tố như bị bỏng vậy đột nhiên run rẩy cô vừa mới muốn đẩy tay tiêu lăng ra thì nghe anh t h ấ p giọng than tô tố chúng ta nói chuyện được không nói nói chuyện gì chuyện tương lai chuyện sau này chuyện của bọn trẻ chuyện của bọn trẻ toàn thân tô tố cứng đờ đột nhiên sắc mắt trắng bệnh điều cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra sao cuối cùng tiêu lăng cũng nhịn không được muốn giành quyền nuôi c o n với cô sao chương hai trăm lẻ bảy tiêu lăng anh không thể tàn nhẫn như vậy con lớn lên bên cạnh em anh không thể cướp chúng đi được cướp con tiêu lăng ngây người trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ như vậy nhìn thấy tô tố toàn thân run rẩy không kiểm soát được tâm trạng của mình anh nhanh chóng ấn lên vai cô em bình tĩnh tí anh không phải muốn giành con với em trước đây không bây giờ không tương lai càng không trước đây cô vì sợ anh làm tổn hại đến con có thể làm đều mức độ h a y được con như sinh mệnh của cô vậy anh làm sao có thể giành với cô được không giành con với cô tô tố từ từ bình tĩnh lại trong mắt hiện lên sự kinh ngạc nắm chặt cánh tay tiêu lăng gấp gáp muốn xác minh lời anh vừa nói anh nói sẽ không giành con với tôi sẽ không tiêu lăng kiên định trả lời anh vĩnh viễn sẽ không dành con với em về điều này em có thể hoàn toàn an tâm anh muốn nói với em về vấn đề giáo dục con anh biết bây giờ em rất muốn vạch rõ quan hệ với anh nhưng mà sắp khai t r ư ờ n g rồi anh mong em có thể vì con cho phép chúng học ngôi trường mà anh đã chọn thì ra là vậy tô tố kinh ngạc quá độ đột nhiên trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh cô hít mạnh vài lần mới có thể bình ổn lại hơi thở mở miệng lần nữa giọng nói khàn khàn không chấp nhận được anh muốn cho chúng học trường nào chính là ngôi trường trước kia c ó n ó i với em trường mẫu giáo quốc tế dương quang tố tố về tiêu chuẩn giáo dục ở đó thì em có thể thập phần an tâm ngoài ra bảo mật cũng rất tốt cho dù là con của người nổi tiếng cũng sẽ không bị ai phát hiện tiêu lăng lấy khăn giấy từ túi ra lau mồ hôi lạnh trên trán cô thấy cô đề phòng mình như vậy trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu nhưng đây là hậu quả mà anh tự tạo anh có thể trách ai được chứ em không cần lo anh làm như vậy không phải vì muốn giành con với em mà muốn tốt cho con nếu em không an tâm anh có thể nhờ luật sư công chứng anh từ bỏ quyền nuôi con anh tất nhiên muốn giữ con bên cạnh mình cướp hai đứa con về sau đó làm cho tô tố phải cam chịu thực sự ý nghĩ này đã từng xuất hiện trong đầu anh nhưng chưa tới một giây sau lập tức loại bỏ nó anh đã phải chịu hậu quả cho sự bá đạo độc đoán của mình cho nên không muốn sai thêm lần nữa nếu làm vậy có thể mang thể xác của cô đến gần anh nhưng trái tim thì sẽ ngày càng xa anh thấy tô tố nửa ngày không nói chuyện tưởng cô không tin anh cười khổ nói nếu em không tin anh em có thể tìm luật sư mà em tin tưởng anh có thể ký giấy chứng nhận lập tức có hiệu lực pháp lý không không phải như vậy cô chỉ bị bất ngờ bởi sự thỏa hiệp của anh tô tố cắn m ô i chỉ nghĩ một chút liền đồng ý thực ra không cần phải nghĩ chỉ cần hai con ở bên cạnh cô mà chuyện tiêu lăng làm xuất phát điểm là vì muốn tốt cho con cô làm sao có thể cự tuyệt được, được cô gật đầu tôi đồng ý cho chúng học trường đó nhưng trường m â u giáo đó không phải hạn chế số lượng học sinh vào học sao tiêu lăng t h ở phào điều này em không cần quan tâm anh đã kiếm người an bài rồi cũng phải tiêu lăng là ai chứ người đàn ông giàu có nhất châu á là nhân vật nổi tiếng trong danh sách người giàu trên thế giới một ngôi trường mẫu giáo làm sao làm khó anh được chỉ cần anh nói ra ý muốn không cần động tay người muốn s u nịnh anh lập tức giúp anh sắp xếp thỏa đáng cảm ơn anh tiêu lăng phiền muộn tô tố tụi nó cũng là con anh anh chỉ vì con anh làm chút chuyện nhỏ vậy mà cô đã xem như người ngoài mà cảm ơn anh điều này còn làm anh khó chịu hơn là tát anh một cái tô tố trầm mặc nhìn hai đứa con đang chơi đùa ánh nhìn của tiêu lăng cũng chuyển qua đó tiểu thất đang vui vẻ đuổi theo cá nhỏ đến n ơ i muốn bay đi cảnh thụy thì đến chỗ cục đá bên dưới xem giới thiệu và tập tính của con cá nếu là người có mắt thì cũng nhìn thấy hai đứa trẻ đang rất vui vẻ tô tố ấn chụp lần nữa lưu lại nụ cười của con trong bức ảnh tô tố ưm、uhm. anh còn muốn nói chuyện khác động tác của tô tố dừng lại cầm máy ảnh mắt nhìn xuống chuyện khác không cần nghĩ cô cũng đoán ra là chuyện gì xin lỗi t ô tố chấn động ngầm đầu anh anh nói cái gì xin lỗi khuôn mặt tiêu lăng tràn đầy tự trách khi nhìn vết thương trên trán của cô vết khâu đã lành nhưng đường màu hồng trên đó lại không thể xóa đi được tiêu lăng thấy bộ dạng như không thể tin được của cô bất lực cười khổ lời xin lỗi này anh đã nợ em quá lâu anh vẫn luôn muốn nói xin lỗi nhưng không tìm được cơ hội anh biết một câu xin lỗi không thể bù đắp được gì chuyện đã xảy ra rồi vết thương anh tạo ra cũng không thể lấy về nhưng mà nếu không nói xin lỗi anh sợ sẽ càng khó chịu đôi mắt sáng đang nhìn xuống của cô đột nhiên đỏ lên cô tưởng là suốt đời này cũng không đợi được lời xin lỗi này cô dùng sức c h ư ớ c mắt sương mù trên mắt đột nhiên biến mất lúc này cô mới ngẩng đầu lên tiêu lăng tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng cũng như anh nói tổn thương cũng đã tạo thành rồi tôi không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được cũng không vì một lời xin lỗi của anh mà quay lại như trước kia anh biết anh cũng không mong chờ một câu xin lỗi có thể làm cho cô quên hết vết thương cũ tiêu lăng nắm chặt tay cô cảm nhận được sự kháng cự vô thức của cô anh càng dùng lực nắm chặt tay cô tố tố suốt cuộc đời này anh luôn thuận buồm xuôi gió trước kia lúc kinh doanh khó khăn anh cũng không cảm thấy lo lắng như khoảng thời gian này trước đây anh quả thật quá bá đạo ngang ngược lúc đó anh luôn cho mình là đúng không quan tâm đến suy nghĩ của em cho nên mới tạo nên vết thương không thể bù đ ắ p này nhưng anh hy vọng hy vọng em có thể vì hai con mà cho anh một cơ hội anh thấy mặt tô tô biến sắc lập tức nói anh không có ý muốn dùng con uy hiếp em nhưng mà tô tô anh tin rằng em cũng phát hiện ra khi chúng ta ở chung với nhau con của chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn nên anh mới hy vọng em có thể vì con cho anh một cơ hội chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không được không đổi lại là tiêu lăng của trước đây căn phải sẽ không hỏi cô anh chỉ dùng thái độ cứng rắn nói với cô tố Tô tố tôi thích em em buộc phải là bạn gái của tôi anh hình như đã thay đổi một chút nhưng tiêu lăng gương vỡ thì khó lành lại anh biết tổn thương thì là tổn thương không thể vài lợi là có thể xóa sạch được anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội cuộc sống sau này anh sẽ đối tốt với em từ từ bù đắp lại tổn thương và đau khổ mà em đã chịu trên đời này còn có câu lãng tử quay đầu mà cho nên xin em suy nghĩ kỹ được không chương hai trăm lẻ tám cho nên xin em suy nghĩ kỹ được không anh không cần em trả lời ngay lập tức chỉ mong em có thể nghiêm túc suy nghĩ rồi nói cho anh nghe suy nghĩ của em anh có thể đợi bao lâu cũng được nếu em không trả lời anh anh sẽ theo đuổi em thêm lần nữa a a a điên mất thôi tô tô ôm đầu nằm sấp trên bàn lông mày nhũ chặt từ lúc tiêu lăng cầu xin tha thứ ở thủy cung đến giờ đã là một ngày nhưng cả một ngày hai mươi bốn h đầu cô lúc nào cũng lặp lại những lời nói đó đến nằm mơ cũng mơ thấy tiêu lăng đang xin lỗi cô cô cảm nhận nếu tiếp tục như vậy cô thực sự có thể bị điên cô thấy hai cành hồng được cắm trong bình ở trên bàn một đ ô n g là hoa hồng vàng là chưa hôm qua nhận được còn một đ ô n g là hoa hồng đỏ sáng nay mới nhận được trên cánh hoa vẫn còn đ ộ n g lại những dọa xương long lanh hoa hồng vàng thể hiện cho sự xin lỗi hoa hồng đỏ thể hiện sự theo đuổi anh muốn xác nhận lời nói của mình hôm qua xin lỗi xong cho nên hôm qua lập tức theo đuổi cô vậy mà cô cũng bị hai bông hồng này làm khó tô tố lấy hai cành hoa hồng ra nhìn nhìn thùng rác cô lại nhịn cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ vứt hoa hồng vào thùng rác không phải cô không nỡ bỏ hoa tiêu l a n g t ạ o ai tặng không quan trọng cô chỉ là thuần túy thích hoa không nỡ bỏ mạc thôi chỉ như vậy thôi tô t ô âm thầm thôi miên bản thân đem hai cành hồng cắm lại vào bình âm thanh ma quỷ của tiêu lăng lại vang lên trong đầu cô cô nhảy dựng lên từ s o f a tô tố mày rảnh quá rồi nhanh chóng tìm chút việc để làm đi kịch bản nhất tiếu nại hà đã học thuộc chưa vẫn chưa đúng không cho nên chúng ta tiếp tục học có được không hôm qua đạo diễn trịnh đông không có gọi điện đến ngày mười hai tháng tám bắt đầu đóng phim rồi chỉ cần vài ngày ngắn ngủi để chuẩn bị mày còn muốn đợi đến bao giờ đ ú n g đi coi kịch bản trước cửa phòng của tiểu thất và cảnh thụy hai đứa trẻ nhìn tình trạng tinh thần hiện giờ của tô tố tiểu thất đóng cửa phòng lo lắng nhìn cảnh thụy anh ơi mạ m ì có phải chỗ này có vấn đề không tiểu thất chỉ chỉ đầu cảnh thụy liếc mắt nói bậy nhưng mà bộ dạng này của mình thật dọa người tự nói tự trả lời còn nhảy dựng lên khi ngủ vẫn nói chuyện không ngừng tiểu thất ôm cánh tay cảnh thụy anh ơi anh thông minh nhất anh nói xem mẹ có phải đang lo lắng chuyện gì không mẹ có phải muốn tha thứ cho b à cảnh thụy thản nhiên nhìn tiểu thất không nói chuyện anh tiểu thất giậm chân làm lũng cảnh thụy bất lực nhìn em chuyện của người lên con nít lo nhiều vậy làm gì anh chỉ lớn hơn em năm phút đừng có đưa ra bộ mặt người lớn tiểu thất âm thầm cằn nhằn quên đi anh không nói em đi hỏi b à ba nhất định biết mẹ khổ nào chuyện gì tiểu thất vừa nói vừa muốn lấy điện thoại gọi cho tiêu lăng cảnh thụy bước lên hai bước c ấ p lấy điện thoại anh tiểu thất bất mãn tiểu thất sắc mặt cảnh thụy nghiêm túc lần này nếu em muốn tốt cho mẹ thì cấm tuyệt đối không được nhiều chuyện để mẹ tự lựa chọn tiểu thất bị khuôn mặt nghiêm túc của cảnh thụy làm cho sợ lập tức không dám nói nhiều anh trai thật đáng sợ nhưng anh rất ít khi nghiêm khắc với cô như vậy tiểu thất cắn móng tay được rồi cô nhịn tô tố rất thích đọc kịch bản khi trong lòng đang dối bời bởi vì xem kịch bản sẽ giúp cô bình tâm lại nhưng cô phát hiện rằng hôm nay chiêu này không có tác dụng cuốn kịch bản đắp trên đầu gối chữ bên trên giường như đều biến thành số cô nhìn đến hoa mắt cô phát hiện một chữ cô cũng không hiểu cô buồn phiền đọc kịch bản lại hít thở sâu tại sao tại sao chứ cô muốn điên lên đưa tay nắm tóc tô tố mày có thể có chút tiền đồ được không chỉ vài câu của người ta cũng làm cho mày tâm trí rối loạn mày bình tĩnh lại một tí có được không có được không nhưng cô không thể bình tĩnh được tô tố ném kịch bản nằm như chết trên sofa rốt cuộc cô bị gì vậy cô quay qua nhìn thấy cái túi trên sofa câu ngây người từ trong túi cô lấy ra bóp tiền của mình trong túi tiền có một ngăn nhỏ cho lấy một tấm ảnh hai in ra nên cô bức ảnh là nước màu xanh dương của thủy cung đằng sau có các loài cá đủ màu sắc cô và tiêu lăng một người ôm cảnh thụy một người ôm tiểu thất đây là bức ảnh mà tiểu trần trụp bức ảnh được tặng đến sáng này chung với hoa hồng đỏ tổng cộng gửi cho cô ba bức ảnh tô tố đưa tiểu thất và cảnh thụy mỗi người một tấm bọn nó luôn mong muốn có một tấm hình cả gia đình chụp chung trước đây chỉ nhìn giấy trắng mà vẽ ra bây giờ rất không dễ có một tấm hai đứa lập tức giữ kỹ như báu vật mà tấm của cô cô cũng để trong ngăn nhỏ của ví tiền cô nhớ lại lời tiểu trần nói khi đưa hoa và ảnh đã có ảnh rồi là tổng tài kêu tôi đem qua cho cô tổng cộng rửa năm tấm có một tấm gửi qua nhà lao ra cho nên có một tấm là anh giữ anh có giống cô không đem bức ảnh để ở ngăn nhỏ của ví tiền tiêu lăng sờ lên bức ảnh tiểu thất cười rất vui vẻ còn khuôn mặt cảnh thụy thì rất thư giãn trong lòng phức tạp khó nói rõ ràng tiêu lăng có thể dùng biện pháp mạnh để cướp hai đứa con nhưng không làm vậy thực sự anh cũng biết anh không muốn làm tổn thương cô cô thở một hơi đem bức ảnh để lại vào trong ví cũng nhờ sự giúp đỡ của anh mà buổi họp báo mới thuận lợi như vậy còn có đạo diễn phạm lãi và trần tiêu họ đều là tinh anh trong giới giải trí ồn ào giữa cô và đường sảng theo lý mà nói thì bọn họ nên bảo vệ chính mình không ra giúp cô nhưng ngược lại họ còn đứng ra nói tốt cho cô lý do sâu xa bên trong cô cũng có thể đoán được còn có đạo diễn t r ì n h đông cô không chút quen biết gì với đạo diễn t r ì n h đông nhưng đạo diễn lại tin vào nhân cách của cô căn bản thì chuyện này quá hoang đường cho nên chắc chắn tiêu lăng đã nhúng tay vào những chuyện này cô đều biết nhưng cô ý lơ đi khuyên nhủ bản thân đừng nên để ý nhưng mà bây giờ tất cả mọi vấn đề đều hiện hiện trước mắt cô cô không thể không đối diện với nó tất cả mọi chuyện đều cho cô biết tiêu lăng đã biết sai mà sửa vậy cô có phải nên cho anh một cơ hội sửa sai cô âm thầm thôi miên chính mình tố tố tuy rằng mày đã từng bị mạc tầm tổn thương nhưng không phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều vô tình đến con ruột của mình cũng hại nhưng tiêu lăng không phải hắn ta là người thì ai cũng sẽ phạm sai lầm lỗi của tiêu lăng là không tin tưởng mày nhưng ngoài việc trên đầu mày có thể một vết thẹo thì cũng không có tổn thương nghiêm trọng nào không phải sao cho nên mày có nên cho anh một cơ hội không khi cô sắp thuyết phục được bản thân thì một cước điện thoại hoàn toàn dập tắt suy nghĩ của cô chương hai t r ư ớ c giờ tô tô chưa từng nghĩ đến có một ngày cô sẽ dùng phương thức này để gặp mặt người khác câu ngồi trong q u á n trại ưu nhã vì ra đường hơi vội nên cũng không cố tình ăn d ị a gì chỉ đeo kính râm đen lớn che đi nửa khuôn mặt cô yên lặng ngồi ở đó tức giận đến ngón tay cũng run rẩy vào đúng giờ ăn trưa Quán t r rất à ít n g ư ờ i cố ô c ý tìm một chỗ khuất tầm nhìn hạn chế tốt đa ánh nhìn của mọi người tô tố nhìn thời gian 12 giờ 10 phút so với thời gian hẹn trước người đó đã trễ 10 phút tô tố âm thầm nắm chặt điện thoại người hẹn là đối phương bây giờ lại đi trễ đây là cố tình ra h o à i sao cô túi đầu nhìn thời gian hít sâu đợi thêm 5 phút nếu chưa tới thì cô không đợi nữa chính vào lúc đó đột nhiên c ô nghe cửa quán trà đình rong một tiếng cô vô thức ngẩng đầu nhìn tuy không thấy qua mặt nhưng chỉ nhìn một cái cô có thể đoán được nhìn phụ nữ trên cửa chính là vị hôn thê của tiêu lăng người phụ nữ đang chậm rãi bước từ cửa đến chỗ cô nhìn cô ta khoảng hai mươi lăm tuổi tuyệt đối cao hơn một trăm bảy mươi cm da trắng non trang điểm tinh tế mặc chiếc đầm dài mang phong cách bọ hệ mỹ ẩn là chiếc đầm in hoa thanh lịch thắt lưng bệnh ở giữa eo thắt lưng lấy eo nhỏ của cô làm nổi bật đường con quyến rũ của cô cô có khí chất sang trọng nhưng để có loại khí chất này cần phải lớn lên trong một gia đình có điều kiện thì mới được dưới chân là đôi giày cao gót khảm đá hoa từng bước về phía cô g i à y tiếp xúc với sàn nhà vang lên âm thanh sắp nét quả là một câu chuyện t r ầ m biếm khi cô sắp thuyết phục bản thân tha thứ cho tiêu lăng đột ngột nhận được cuộc gọi của người phụ nữ trước mắt cô tự nhận là vị hôn thê của tiêu lăng nhưng thực chất cô không muốn tin nhưng cô nói mình là thanh mai trúc mã cùng lớn lên của tiêu lăng có chứng có cứ đến nốt ruồi dưới mông của tiêu lăng cô ta cũng biết rõ nốt ruồi đó trước đây cô vô tình thấy được như vậy thì làm sao cô có thể không tin đây trong khi cô đang chìm trong suy nghĩ mà quanh q a n h đã đến trước mặt cô giống như tô tố nhìn một lần là biết được cô cô cũng như vậy nhìn một lần đã biết tô tố là người cô cần tìm không phải vì lý do nào khác mà là vì người phụ nữ này khiến người khác vô thức chìm trong sự hấp dẫn của cô mặc dù kinh dâm to đã che đi nửa mặt ngồi ở đó cũng không thấy ngoại hình của cô nhưng mà người phụ nữ tiêu l a n g thích chắc chắn không tầm thường mặc u a n h a n h đứng kế bàn an chỉ vị trí đối diện tô tố tôi có thể ngồi ở đ â y không mời ngồi tô tố ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhã khi cô đến gần cô hít sâu một hơi âm thầm nói với bản thân tô Tố đừng căng thẳng mày không làm sai gì cả không cần căng thẳng xin lỗi trên đường kẹt xe tôi đến c h ế rồi tô tố mí môi không có cảnh tượng này lựa như tưởng tượng của cô cô lễ phép tháo mắt kính xuống đôi mắt t i ê n tĩnh nhìn mà quanh oanh âm thầm đoán không lẽ phụ nữ thượng lưu đều rộng lượng như vậy đối mới với người phụ nữ từng có quan hệ với vị hôn phu của mình cũng khách khí như vậy mà quanh oanh nhìn thấy mắt của tô tố ngây người một giây trong lòng xuất hiện ngọn lửa đố kỵ người phụ nữ trước mắt nhìn không quá hai mươi tuổi cô hoàn toàn không trang điểm dù có như vậy cũng không làm người khác có cảm giác bình thường nhàm chán mà mang cảm thấy thoát tục như hoa phụ dung khắp mặt đều là cô la gen không cần phải trang điểm làn da nón nà đến nỗi có thể búng ra sữa như vậy cũng không nói đi khi tháo mắt kính ra cô nhìn thấy do ngũ quan của cô cô rất xinh đẹp mày liễu lông mày không phải sửa mà ra hình dáng lông mày rất đẹp đặc biệt là đôi mắt một đôi mắt phượng cực kỳ mê hoặc khi nhìn người khác như đang phát điện mùi cao nhỏ còn có đôi môi đỏ gợi cảm người này vốn dĩ là một con yêu tinh sống mà mà quanh quanh vô thức ngồi thẳng lưng hèn gì tiêu lăng thích cô ta người phụ nữ này sinh ra là để làm đàn ông điên cuồng đột nhiên cô nhớ lại trước khi đi tìm tô tố đột nhiên chị dâu kéo cô qua một bên lặng lẽ nói với cô tô tố à. đừng bao giờ khinh thường con nhỏ tô tố đó nó có thể làm tiêu lăng thích nó như vậy nhất định có bản lĩnh của mình thực ra không giấu em chị dâu cũng lo lắng chị dâu chị không cần lo cho em em lớn như vậy chưa từng chịu thiệt lần nào chị là lo cho anh em anh của em người anh mới xuất viện của mạc a n h oanh có chút nghi hoặc sức khỏe của anh em không phải đã hồi phục kha khá rồi sao chị không phải lo cái này với a n h oanh có thể em không phải tại sao anh em nhập viện mạc u a n h oanh lắc đầu mấy ngày nay cô hay vào bệnh viện nhưng anh cô chưa từng nhắc đều chuyện tại sao anh bị thương không lẽ vết thương đó anh em bị tiêu lăng đánh thành như vậy đó mạc u a n h oanh bất ngờ muốn mở miệng la lên bạch linh lập tức bịt miệng cô kéo cô ra khu vườn nhỏ ngoài biệt thự chị dâu rốt cuộc chuyện này là như thế nào quan hệ của anh em và tiêu lăng tuy không tốt nhưng cũng không đến nỗi phải động tay động chân với lại quan hệ giữa mạc da và tiêu da trước giờ vẫn rất tốt ông và tiêu láo da lại là chiến hữu tại sao lại bạch linh cười khổ là vì tô tố m à c oanh oanh mở to mắt làm sao có thể chị dâu chị và anh em oanh oanh em đừng nghĩ nhiều chị không trách anh em thật đấy đàn ông cũng có lúc làm sai với lại em chưa từng thấy tô tố nếu em thấy cô ta em sẽ hiểu tại sao anh em và tiêu lăng lại động lòng chị và anh em có bảy năm tình cảm chị tin đợi anh ấy qua khỏi khoảng thời gian mê muội này anh ấy nhất định biết rõ được ai mới là người đi với anh ấy đến suốt cuộc đời tiêu lăng cũng vậy nhất định anh ta chỉ tạm thời bị tô tố mê hoặc oanh oanh khi gặp tô tố em ngàn vạn lần đừng nên tức giận càng không thể phát điên nếu không chúng ta sẽ thua đó em biết không em là đại tiểu thư mặc ra thân phận cao quý ngoài ra em còn là con dâu mà tiêu láo gia thừa nhận đây là hai điểm mạnh của em cho nên hay nhớ kỹ nhất định phải mang thái độ của vợ chính đối với tiểu tam chúng ta chắc chắn phải lấy khí chất lát cô ta như vậy cô ta mới không có cơ hội đi mét nhớ lại lời chị dâu nói mà quanh quanh dùng ánh mắt như thẩm vấn nhìn tô tố cô thấy được tình cảm của anh mình dành cho b ạ c h linh tình cảm bảy năm không nói vì sức khỏe của b ạ c h linh anh làm nhiều chuyện như vậy thậm chí cô ý tiếp cận người con gái anh không yêu cô thậm chí đã từng nghi ngờ anh cô có phải là thánh tình thậm chí mọi người đều xem bạch linh như một thành viên của gia đình nhưng dù như vậy tô t ô vẫn có thể làm cho anh và tiêu lăng đấu đá lẫn nhau người phụ nữ này quả thật có bản lĩnh tô t ô thấy mà quanh quanh trầm mặc nửa ngày nhăn mày xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì sao chương hai trăm mười m ạ c oanh oanh định thần lại cô ta cảm thấy khá p h i ề n não trước mặt tình địch của bản thân và của chị dâu sao cô ta lại ngơ người ra kia chứ đây không hề là một hiện tượng tốt đúng lúc đó người phục vụ đi đến vừa hay phá vỡ không khí khó xử xin hỏi cô muốn dùng gì ạ một ly c ạ m t ủ chi t r ộ cảm ơn người phục vụ rời đi khá nhanh cũng trở lại rất nhanh sau đó trên tay bưng một ly c ạ m t ủ chi trộm ạ c oanh oanh cầm lấy ly t hít một hơi sâu tự giới thiệu cô tô phải không tôi là mạc u e n h oanh, oanh tô tố khựng tay lại mạc u e n h oanh, oanh cái tên nghe quen quá có phải cô đã từng nghe ở đâu có thể cô chưa từng nghe về tôi nhưng chắc quen biết với anh trai tôi anh tôi là mạc tẩm sắc mặt tô tố thay đổi tay cô nắm chặt điện thoại bỗng dưng rụt m ạ n h lại cô như muốn cười phá lên q u e n đi còn lại hóa ra vẫn là người quen của người quen cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao thấy cái tên này nghe không xa lạ gì tiếp trước khi cô còn ở với mạc tầm anh ta có lần vô ý nói ra mình có một cô em tên mạc oanh oanh lúc đó cô còn nói nếu có dịp muốn gặp mặt làm quen nhưng mạc tầm lại nói với cô mạc oanh oanh thường không ở trong nước thực ra không phải không hay ở trong nước mà là mạc tầm lúc đó chỉ không muốn cô gặp người nhà anh ta mà thôi cô tìm tôi đến có chuyện gì tô tố hỏi lại lần nữa nếu như khi n ã y giọng cô nhẹ nhàng thì bây giờ là lãnh đ ạ o đối với những người có một tí chút quan hệ với mạc tẩm và bạch linh cô cũng không có sắn hỏa khí nào dành cho họ lúc đầu cô còn thấy có chút g i à n vặt cũng có chút có lỗi nói gì cô gái này cũng là vị hôn thê của tiêu lăng bất kể cô có biết chuyện tiêu lăng có vị hôn thê hay không chen vào giữa họ cô đều là người thấy có lỗi nhưng bây giờ một chút cảm giác tội lỗi ấy đã bay biến như gió t h ả n g rồi so với những việc mà mạc tầm làm với cô cô không việc gì phải cảm thấy có l ỗ i với bất kỳ người nào mang họ mạc tô tố mím c h ặ t môi đông nhiên thấy rằng ngày hôm nay cô mặt đối mặt với mạc q u a n h q u a n h là một chuyện hết sức đáng cười cô nhấc túi s á c h lên nhìn thẳng vào mạc q u a n h q u a n h nếu như cô có gì muốn nói thì mời cô nhanh lên ở nhà tôi còn rất nhiều chuyện cần làm mạc q u a n h q u a n h khó chịu trong lòng sắc mặt cũng lạnh lùng cô ta là tiểu tam mà còn lưỡn ngực dươn mình quá nhỉ mà q u a n h a n h cũng không vòng vo nữa nói thẳng cô tô tôi và tiểu lăng đã đính hôn hai năm rồi chuyện này hai bên gia đình cũng đều đồng ý hai năm nay tiêu lăng hay ra ngoài lăng nhăng mấy người đàn bà của anh ấy không có mười cô cũng có tám cô nói thật trong những người đàn bà ấy cô là người thứ hai tôi muốn gặp nhưng lại là người đầu tiên tôi hẹn gặp người đầu tiên là đường sảng nhưng cô vẫn chưa kịp hành động gì đường sảng đã trở thành người cũ rồi m ờ i cô tăng cô tô tố cười vô cảm cô m ặ c đây phổi cũng lớn quá cô đến tìm tôi thế này tôi có nên cảm thấy hân hạnh không đây không tôi nói thế chỉ là muốn cảm thán cô tô tôi công nhận cô rất giỏi câu được trái tim của vị hôn phu tôi mak oanh oanh nói khẽ nhưng lần này tôi đến là vì muốn nói với cô tôi và tiêu lăng cùng lớn lên từ nhỏ nói thật tôi từng thấy anh ấy yêu một cô gái khác sâu đậm hơn cô nữa khi trước anh ấy vì cô ta mà giữ thân trong trắng không gần đàn bà nhưng đến cuối cùng họ vẫn chia tay sau đó trong thời gian ba năm sau khi họ chia tay tôi trở thành vị hôn thê của anh ấy giữ thân trong trắng không gần đàn bà đấy là tiêu lăng mà cô biết sao tô tố tim như còn lại không ngờ tiêu lăng đã từng biết si tình đến vậy cô nhìn mà quanh quanh một cách cứng ắ c cho nên cô muốn nói gì tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối tình cảm sâu đậm của anh ấy với người cũ cũng đã biến mất rồi cô tưởng cảm tình của anh ấy với cô còn giữ được bao lâu tiêu láo ra cũng không thể đồng ý cho cô và anh ấy đâu sau này người ở bên anh ấy chỉ có thể là tôi m à q u a n h oanh thấy tô tố không nói gì cô ta cũng không đoán được tô tố nghĩ gì lại nói còn nữa anh trai với chị dâu đã có bảy năm tình cảm anh tôi chỉ do một lúc nhất thời mới ngu mội thích cô thôi nhưng người phụ nữ anh yêu nhất vẫn là chị dâu họ sẽ sớm đính hôn sau đó sẽ kết hôn tô tố cũng mong cô đừng phá hoại tình cảm giữa hai người họ sau này tránh xa họ ra tô tố như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời cô cười thành tiếng mà quanh oanh nắm chặt ly nước quên sạch lời bạch linh dặn dò cô phải nén nhịn sắc mặt cô thay đổi t ê u lên cô cười cái gì đương nhiên là cười cô ta bị biến thành tay sai cho người khắc k hiến tô tố đã xác định được hôm nay mạc oanh oanh đến tìm cô bạch linh chắc chắn biết hơn nữa còn thì thầm với cô ta phải nói những gì không thì tại sao mạc oanh oanh lại tiện đường cảnh cáo cô đừng lại gần mạc tầm cơ chứ tô tố cầm túi cô định nói có vậy thôi sao nếu thế cho tôi xin phép tô tố định bước đi đợi đã mạc oanh oanh kéo tay cô lại nghiến răng cô có thể ra điều kiện cái gì cũng được nếu tôi làm được tôi đều sẽ làm chỉ cần cô đi xa nơi này và không bao giờ được quay lại tô tố thấy có người quay ra nhìn sợ sẽ bị nhận ra bất lực cô đành ngồi lại nhưng cử chỉ này của cô làm mà quanh doanh nhầm tưởng rằng tô tố đã chấp nhận đề nghị của cô ta ánh mắt cô ta phút chốc hiện do sự khinh bỉ nay đây còn giả thanh cao vừa nói đến hưởng lợi là biến thành người khác ngay nhưng mà mấy người đàn bà chỉ cần dùng tiền là đuổi đi được trước giờ m à q u a n h oanh không coi ra gì cô ta mở ví rút từ đó ra tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn thấy máy thu âm để trong túi không suy nghĩ nhiều cô ta thỏ tay bật máy bắt đầu thu âm tất cả đều sẽ trở thành chứng cứ sau này có thể đưa cho tiêu lăng nghe cho anh t h ấ y anh đã yêu một con đàn bà như thế nào m à q u a n h oanh vung tay viết lên chi phiếu một con số sau đó thêm vào phía sau một dãy số không cô ta đưa chi phiếu cho tô tố hy vọng cô giữ đúng lời hứa tô tố cúi đầu nhìn một cái năm trăm vạn đúng là một con số khá cao nếu mà do chính thất dùng để đuổi cổ tiểu tam thì thế này là rất rộng lượng đấy cô chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi mà quanh quanh lấy làm p h ẫ n l u t tô tố cô đừng có quá đáng năm trăm vạn quá đủ cho cô rời khỏi thành phố này đến sống cả đời tại một thành phố hạng ban nào đó rồi cô còn muốn thế nào tô tố đột nhiên thấy buồn cười câu chuyện cầu huyết chỉ có trên phim với tiểu thuyết như vậy lại xảy ra trên người cô cô cũng chẳng muốn gì đâu chỉ là không định đi khỏi thành phố này thôi tô tố đẩy chi phiếu lại trước mặt m à q u a n h oanh m à q u a n h oanh thu hồi lại chi phiếu của cô đi nếu như tiêu lăng đã là vị hôn phu của cô vậy từ nay tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ta nhưng tôi sẽ không rời khỏi thành phố này tôi có khả năng kiếm tiền cũng chẳng cần tiền của cô nếu như hôm nay cô đến chỉ là để viết chi phiếu cho tôi vậy thì vô cùng thứ lỗi tôi không cần đến nhà tôi còn nhiều chuyện tôi đi trước tô tố đứng dậy đeo kính dâm lên cô vừa đi hai bước đột nhiên quay lại nhìn mà quanh oanh cô cười phải rồi cô làm ơn chuyển lời đến anh trai cô tôi không hề có một tí ti hứng thú nào với anh ta đâu nói anh ta sao đừng có đến q u ấ y dày tôi cô chê tiền ít quá đúng không chương hai trăm mười một tô tố dừng lại bước chân cô gái này nghe không hiểu tiếng người ả cô đã nói là sẽ giữ khoảng cách với tiêu l a n g rồi còn muốn gì nữa rốt cục cô còn muốn nói gì nữa tô tố nếu cô chê năm trăm vạn vẫn chưa đủ tôi có thể thêm cho cô sáu trăm vạn bảy trăm vạn một nghìn vạn tô tố tham lam quá sẽ hại bản thân thôi cô đừng có quá đáng quá cô ta còn p h ấ n vất lên khi n ã y tô tố còn nghĩ mạc oanh a n h khá đĩnh đạt bây giờ xem ra toàn là giả tạo tô tố tay vuốt vuốt tóc cười nhạt tôi đã nói rồi đôi tay tôi có thể kiếm tiền cũng có khả năng nuôi sống cả gia đình tôi cô lấy lại chi phiếu của cô đi tôi sẽ tránh xa tiêu lăng mạc oanh a n h hoàn toàn không tin theo mạc oanh a n h thấy t ô tố không nhận tiền là không chấp nhận điều kiện của cô ta t ô tố cô đang chiếm l i n h vị hôn phu của người khác đấy lẽ nào cô không thấy d â y dứt bất an sao người này đúng là em gái ruột của mạc t ầ m giống anh trai cô ta y y ê đúc nghe không hiểu tiếng người t ô tố cũng không nội đi ai kêu cô ta họ mặc chứ nếu đã muốn vạch đít chịu roi vậy cô cũng chẳng khách sáo làm gì cô quay trở lại phía mạc q u a n h oanh đặt túi sách lên bàn trên cao nhìn xuống cô ta bây giờ cô đang muốn dùng một nghìn vạn để mua cho tôi để tôi dứt khoát rời khỏi thành phố này và cả đời không quay lại đây nữa phải không mặc u a n h oanh từ bé đã ngậm thiệt vàng mặc dù là ngang tàng hống hách nhưng so về lý luận vẫn không phải đối thủ của tô tố cô ta hoàn toàn bị tô tố giắt m ũ i không sai chúng ta đang có một cuộc trao đổi công bằng tôi đưa cô tiền cô rời xa vị hôn phu của tôi nghe có vẻ khá hấp dẫn mạc oanh a n h trong lòng hứng khởi vậy là cô chấp nhận rồi bây giờ tôi có thể viết chi phiếu cho cô luôn tô tố cười nhạt dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu mỏng dính trên bàn sau khi nhìn rõ những con số trên giấy mới quay lại mạc oanh a n h xem ra cô cũng chẳng yêu quý gì tiêu lăng m à trong tim cô anh ấy cũng chỉ đáng một nghìn vạn sao mạc oanh a n h phản bác đương nhiên không phải tôi đây là tô tố đưa tay tỏ ý không muốn nghe tiếp tay cô vung nhẹ ra còn lại tờ chi phiếu cho mạc oanh oanh cô không cần nói nữa tôi hết hứng nghe rồi tôi chợt nhớ đến có một chuyện chuyện chuyện gì mạc oanh oanh ngây người hỏi tôi nhớ lại gia tài của tiêu lăng ấy chỉ tính giá thị trường cổ phiếu của công ty truyền thông tinh quang đã đáng mấy chục tỷ thì phải tập đoàn quốc tế hoàn vũ thì lại càng không phải nói tài sản cá nhân của tiêu lăng đã trên nghìn tỷ vậy tôi đã thích tiền đến thế sao tôi không nhân cơ hội tiêu lăng còn đang mê mội tôi mà thì thầm vài câu với anh ấy anh ta là một cây vàng chịu trái đấy nhẹ nhàng thôi ít nhất tôi cũng có thể rút từ anh ấy không ít hơn một nghìn vạn đâu mà quanh oanh mở tròn mắt không dám tin vào thai mình trận t ô tố cô cô cô cô đổ vô liêm sỉ trong tính toán của mà quanh oanh t ô tố đáng nhẽ sẽ cầm chi phiếu của cô và đi được bao xa đi bao xa mới đúng nhưng tại sao mọi chuyện lại không giống như cô tưởng tượng tố tố cô sẽ không được như ý đâu tôi sẽ nói cho tiêu lăng biết bộ mặt thật của cô nếu anh ấy biết cô là người đàn bà tham tiền như vậy chắc chắn anh ấy sẽ không thèm nhìn cô đâu bây giờ cô cầm chi phiếu và đi đi thì tôi sẽ coi như không nghe thấy gì nhưng cô lại nhất quyết làm đến vậy thì tôi cũng chỉ có thể đưa thư này cho anh ấy xem m à q u a n h a n h móc trong túi ra máy thu âm chuẩn bị c u n g kỹ càng quá Tô、tố ô t rút lại nụ cười nhưng vẻ mặt thiếu nét sợ hãi trong hy vọng của m ạ q u a n h q u a n h ngược lại còn bình tĩnh hơn cô muốn đưa cho ai thì đưa tùy người này đúng là không sợ chết mà m ạ q u a n h q u a n h g i ậ n đến trận mắt nhìn t ô tố ngực cô thấy khó thở cô ta d ư ơ n g mắt nhìn t ô tố đi ra khỏi quán nghĩ mãi vẫn không cam tâm cầm lấy túi sách cô ta xông ra đuổi theo vừa đến cửa đã thấy bóng t ô tố dừng lại m ạ q u a n h q u a n h ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô bất giác nhận ra là tiêu lăng đang bước đến ma quanh a n h đã hai tháng nay không nhìn thấy tiêu lăng mới thấy anh cô lập tức quên đi chuyện hai tháng nay anh không đếm x ỉ a đến mình hôm nay tiêu lăng vẫn diện trên mình một bộ vét đen chỉ khác chút là anh thắt chứt cả vạt màu nâu trên túi láo vét cũng dùng khăn lụa đồng màu đúng với tồn màu chiếc đầm cô đang mặc vừa nhìn cứ như là một cụ đ ợ n vậy ma quanh a n h trong lòng n ở hoa hớn hở vây tay với tiêu lăng tiêu lăng tiêu lăng em ở đây mà quanh oanh vừa định chạy lại kết quả lại nhìn thấy tiêu lăng gần như chẳng nghe thấy tiếng của cô anh chẳng buồn nhìn cô ta mà đi thẳng đến chỗ tố tố sau đó dừng lại dừng lại mà quanh oanh tươi rói khi n ã y phút chốc cú ám cô ta hằn học lường tố tố mà quanh oanh công nhận người phụ này đẹp hơn cô ta nhưng trừ đẹp hơn ra thì chỉ là đứa quỳ trước đồng tiền ai có tiền người đó đều là bố không được cô ta không thể để tiêu lăng bị mê hoặc bởi một người phụ nữ như vậy cô ta nhất định sẽ vạch bộ mặt thật của tô tố mak oanh oanh móc máy thu trong túi r a chạy đến trước mặt tiêu lăng và tô tố bộ ba người một chàng đẹp trai và hai nàng tiểu diễm lập tức thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường tiêu lăng thấy kính râm trên mặt tô tố biết cô không muốn bị người khác để ý đến anh nắm lấy tay cô dắt cô đến một chỗ ít người mak oanh oanh cũng bước nhanh theo thấy hai người đã dừng lại mà quanh a n h lập tức xuống đến tiêu lăng tiêu lăng em về rồi tiêu lăng nhìn thấy cô ta anh cũng chẳng hề vui vẻ em em nhìn tôi như thế làm gì ai bảo em đến đây ai bảo em đến tìm tô tố tiêu lăng lạnh nhạt nhìn mà quanh a n h bây giờ lập tức về nhà em đi em không về mà quanh a n h phẫn nộ trận tròn mắt tiêu lăng sao em không được đến tìm cô ta ha anh ở ngoài trê hoa g ẹ o bướm anh còn có lý nữa hả những con đàn bà trước của anh em không còn được nhưng chuyện hôm nay em quản đến cùng em mới là vị hôn thê của anh tiêu lăng anh như vậy trong mắt còn có em không vị hôn thê tiêu lăng chỉ sợ mà q u a n h oanh nói ra từ này anh vô thức liếc nhìn sắc mặt tô tố tô tố nhoẻn miệng cười nhạt cô nhìn anh và mà q u a n h oanh như đang xem một vợ kịch tiêu lăng nghiến răng khó khăn lắm anh mới nghĩ ra cách để tô tố tha thứ cho mình nay hoàn toàn bị phá hoại bởi người phụ nữ trước mắt anh không còn giọng nào dễ chịu cho mạc oanh oanh nữa mạc oanh oanh cô đừng nói bữa tôi chưa từng công nhận cô là vị hôn thê của tôi chúng ta cũng chưa từng chính thức đính hôn đã sao ông nội anh và ông của em sớm đã co h ẹ n ước hai năm rồi cũng chẳng thấy anh phản bác không phải là mặc định rồi sao chuyện này tôi sẽ nói lại với ông nội sau sẽ không còn hẹn ước gì giữa chúng ta cả mạc oanh oanh tức đến cay hoen bờ mắt anh cứ mơ đi tiêu lăng anh có bị gì không vậy người đàn bà này tốt chỗ nào cô ta không hề yêu anh cô ta chỉ nhắm đến tiền của anh thôi không tin em sẽ mở đoạn thu âm này cho anh nghe nghe mà rõ cô ta đến với anh chỉ vì tiền mà thôi không đợi tiêu lăng kịp nói gì mạc oanh oanh nhanh tay mở đoạn thu âm cô ta tua nhanh đến đoạn ghi âm của tô tố lúc nãy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 mà quanh oanh đắc ý nhìn tiêu lăng tiêu lăng anh nghe thấy gì chưa cô ta chỉ đang nhắm vào tiền của anh thôi chương hai trăm mười hai mà quanh oanh đắc ý như thể đã nắm được gãy của tô tố cô ta tin rằng tiêu lăng nghe thấy tô tố nói nhưng lời này không thể nào mà tiếp tục nhìn được mà quanh oanh đợi chờ tiêu lăng tức giận phát h ỏ a nhưng đợi gần nửa ngày mà vẫn không đợi được gì cô ta nắm chặt máy ghi âm tiêu lăng anh không nghe thấy những gì phát trong ghi âm sao đây là n h ữ n g điều mà chính miệng tô tố vừa nói với em cô ta căn bản là vì tiền của anh mới tìm tới tạo sao anh vẫn không chịu tin vậy thôi không tin mặc tô tố thiếu chút nữa là tức phát tiết tô tố cũng thấy lạ lùng nhìn tiêu lăng nhưng lại nhìn thấy tiêu lăng hoàn toàn không quan tâm hoàn toàn không có biểu hiện tức giận ngược lại lại là mà quanh oanh m à q u a n h oanh phát khùng lên nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu lăng thở cũng nặng dần lên sự thật đều bày ra trước mắt tại sao anh lại vẫn không chịu tin những lời này không hề do em ép cô ta nói nếu như là vì tiền của tôi cô ấy không cần phải mất nhiều sức phí lớn như thế cô ta như thế là muốn lạc mềm buộc chặt lạc mềm buộc chặt anh không hiểu sao không tiêu lăng nhìn tô t ô khóe miệng hiện rõ sự nhẹ nhàng lân cần ý của tôi muốn nói nếu như là vì tiền của tôi cô ấy không cần phải phiền phúc như như bởi vì chỉ cần với ấy nguyện muốn tôi sẽ nguyện đưa cô ấy nguyện muốn tôi sẽ nguyện đưa tô tố toàn thân run lên nửa câu cũng không nói thành lời mà quanh a n h cũng lộ rõ biểu hiện như bị xét đánh điên rồi điên rồi anh thật sự bị điên rồi tôi có điên hay không cũng không cần cô phải biết càng không cần cô thẩm định tôi nói với cô những điều này chỉ là muốn cho cô biết tôi và gia đình họ mà quyết phân định rõ danh giới Tiêu lăng mặt như ngâm nước gia đình nhà họ mạc một mạc tầm một mạc q u a n h oanh hai người đều là như những ngọn đuốc được thắp sáng mãi không dễ gì có thể bị đánh bại do vậy quyết định lật mặt anh cũng không có dự định sửa chữa thay đổi gì nữa đã như vậy rồi anh tốt nhất cứ nói rõ ràng với mạc q u a n h oanh thật ra anh vẫn luôn luôn đề phòng hai anh em họ dựa theo tính cách từ trước tới nay của mạc q u a n h oanh về nước việc đầu tiên chắc chắn là tìm anh nhưng cô ta không có như vậy sau khi về nước tin tức che giấu quá tốt nếu như không vì anh cho người nhất cử nhất động chú ý cô ta thì chắc chắn không thể nào biết được cô ta chạy tới đây tìm tô tố nghĩ tới trong ghi âm có đề cập tới một nghìn vạn tiêu lăng nhắm nghiền mắt tiêu lăng anh thật sự bị điên rồi anh không quan tâm tô tố tiếp cận anh mục đích không hề đơn thuần hay sao không chỉ cần cô ấy đồng ý tiến gần về phía tôi không cần biết vì mục đích gì tôi đều chấp nhận hết tiêu lăng nói như vậy cố là để cho tô tố nghe thấy cũng là để cho m ạ c quanh n g a n h từ bỏ ý định hơn thế nữa tôi nhận thấy điều kiện vật chất của tôi là một loại điều kiện của bản thân cô ấy nếu như nhìn vào điều kiện vật chất của tôi thì cũng có khác gì là cũng để ý đến tôi cơ chứ tiêu lăng đã nhận đủ mọi sự thiệt thòi rồi trước kia cũng đã từng hiểu nhầm tô tố một lần dẫn đến hậu quả không có cách nào chấp nhận được thời gian gần đây hầu như tối nào anh cũng xoay đi xoay lại khó có thể đi vào giấc ngủ anh đều tự nhờ ưu ựa bản thân mình nghĩ đi nghĩ lại cũng đã nghĩ kỹ rồi mà không cần nói cũng biết tô tố vốn dĩ không để ý tới tiền của anh cho dù có vì tiền mà tới thì cũng đã làm sao cái ước muốn cuối cùng của anh cũng vẫn là muốn được ở bên cạnh cô cô muốn tiền rất đơn giản anh có cho nên chỉ cần được bên cạnh cô việc này đã là gì cơ chứ sau khi anh nghĩ rõ ràng rồi mới phát hiện những hành động trước kia của anh rõ ràng là đã đẩy tô tố đi ra xa nhưng bây giờ anh cũng đã biết rồi không thể vì một hai câu nói của người ngoài hoặc là những thứ bằng chứng gì đó mà lại nghi ngờ cô tiêu lăng tiêu lăng em đi tìm ông nội tiêu em mới là vị hôn thê chính thức của anh nếu như em đưa chuyện này cho ông nghe ông chắc chắn sẽ không đồng ý anh tùy cô mấy ngày hôm nay ông nội quan tâm anh không hề ít mỗi lần gọi điện đều hỏi tô tố đã tha thứ cho anh hay chưa mỗi khi thấy anh trầm lặng ông nội đều mắng cho anh một trận tiểu tử thối sao mà con lại vô dụng như thế người ta không để ý tới con con không biết tìm cơ hội hay sao không thấy vội không thấy cuống sao ông nói cho con biết tiêu lăng tô lăng nha đầu đó ông đã nhận định chắc chắn là cháu dâu của ông rồi đó nhé và hai đứa c h ắ t nội của ông nữa cháu nhanh khéo léo cầu xin sự tha thứ ông già này nhớ c h ắ t nội nhớ đến rau lòng đây này ông cho cháu thời hạn ba ngày cháu không làm được thì để ông đích thân ra tay nghĩ tới những gì ông nội nói tiêu lăng lại thấy đau hết cả đầu khoảng cách ba ngày mà ông nội đưa ra bây giờ đã qua hai ngày rồi nhưng ba ngày nay trừ việc cùng tô tố và hai đứa trẻ đi một lần tới thủy cung những tiến triển khác một chút cũng không có tiêu lăng nhìn không được thở dài anh không muốn cùng với mạc u a n h oanh ở đây lãng phí thời gian túi đầu nhìn tô tố đưa tay ra nắm lấy tay cô Tô、tố ô t chúng ta đi anh vẫn còn có chuyện muốn nói với em không được không được phép đi mà quanh oanh phản ứng lại nhanh chóng chạy tới trước mặt hai người d ơ tay ra chặn họ lại tiêu lăng ngày hôm nay anh nhất định phải cho em một lời giải thích em mới là vị hôn thê của anh tiêu lăng nét mặt không còn chút nhẫn mại anh cau mày lạnh lùng nhìn mà quanh oanh thứ nhất chúng ta từ trước tới giờ chưa bao giờ làm đính hôn cho nên không có chuyện hôn phu hôn thê gì cả thứ hai cho nên không phải là hôn thê hôn phu tôi cho cô lời giải thích mà quanh n g à n h cô không gả được cho ai hay là thiếu đàn ông thế lời nói này thật là độc đối với một tiểu thư nói người ta là thiếu đàn ông nếu như lời nói này mà là nói với cô tô tố nhất định không thèm quay đầu mà bỏ đi ngay người đàn ông này rất rõ ràng là không hề yêu cô ta dù có cố chấp nữa cũng chỉ làm cho bản thân không có tự trọng mà thôi nhưng rất rõ đây chỉ là cách suy nghĩ của cô mà thôi mặc oanh oanh hoàn toàn không hề muốn rời đi nghe thấy tiêu lăng nói như vậy cô ta cũng chỉ là hơi ngẩn người ra một chút khỏe mắt đỏ lên tiêu lăng tại sao anh lại nói với em như thế anh thấy như thế có lý không rõ ràng ông nội tiêu tới nhà em nói với ông nội em chuyện của chúng ta mặc dù chỉ là thỏa thuận miệng nhưng hai năm nay em có làm việc gì có l ỗ i với anh không anh muốn chơi bời với phụ nữ em để cho anh chơi chỉ cần anh nhớ rằng em mới là người phụ nữ đi cùng anh tới giờ là được ngày sinh nhật của anh em đều chuẩn bị quả kỹ càng anh thích gì em cũng tìm cho anh anh không thích em cũng không ràng buộc anh nhớ anh em cũng không dám gọi điện cho anh em đã như thế rồi anh còn muốn em phải như thế nào m à q u a n h a n h khóc nước nở ngước lên mặt đầy nước mắt nhìn tiêu lăng tiêu lăng em thích anh bao nhiêu năm nay anh không thể đối với em như thế anh nghĩ kỹ một chút đi em bao nhiêu năm nay đối với anh tốt như thế nào nếu như anh vẫn thích tô tố anh bỏ không được cô ta em chấp nhận có được không em để anh và cô ta ở bên nhau tùy hai người muốn làm gì cũng được em sẽ coi như không biết chúng ta vẫn giống như trước kia có được không chỉ cần anh dành một chút thời gian cho em là được sau này vẫn kết hôn cùng với em còn những việc khác em không quan tâm có được không tô tố thật sự bị sốc cô không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy đây là cái gì và cái gì thế đây đâu phải thời cổ đại lại còn có chuyện phòng nhỏ gì ở đây mà quanh quanh cô ta muốn làm một chính cung rộng lượng bao dung cô ta còn không hề hỏi cô có muốn làm một người vợ lẽ hay không cô thấy tiêu lăng không hề bị điên thật sự bị điên là mà quanh quanh mới đúng chương hai trăm mười ba quan niệm của tô tố yêu một người là sẽ dành hết một trăm phần trăm tình cảm và tâm huyết cho người đó nhưng cần phải dành lại chút tự trọng cho bản thân nếu như chính mình còn không biết yêu bản thân mình thì còn muốn cầu xin người khác phải yêu mình như thế nào mak oanh oanh đối với tô tố mà nói so với người điên còn đáng sợ hơn cô thật sự không thể hiểu nổi cô ta tiêu lăng tiêu lăng sau này em sẽ không bao giờ tới tìm tô tố nữa em cũng không tìm cách để cô ấy rời xa anh em sẽ coi như không biết chuyện của hai người có được không mak oanh oanh nắm chặt lấy gấu áo vét của tiêu lăng mà cầu xin khắc khổ em thật sự rất yêu anh chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau từ lần đầu tiên em bắt đầu mộng mơ tới bạn trai cho tới lần đầu tiên người em ba tất cả đều là anh tiêu lăng anh có biết là anh không phủ nhận chuyện hôn sự của chúng ta em đã vui mừng như thế nào không anh có biết là hai năm nay em hạnh phúc như thế nào không em em chỉ cần nhìn thấy anh em đã thấy hạnh phúc rồi hai tháng nay em không về nước em đau khổ đợi chờ một cuộc gọi của anh một tin nhắn thôi cũng được nhưng đều không có em không thể chịu nổi nên phải về ngay đây em thật sự rất yêu anh em không thể không có anh t i ê u lăng đối với mạc oanh oanh có chút thấy có lỗi dù gì thì vấn đề cũng do anh làm lãng phí hai năm thời gian của mạc oanh oanh cho nên anh sẽ không tính chuyện trước kia cô cho nữ phóng viên làm hố huế thanh danh của tô tố nữa nhưng đây sẽ là lần duy nhất mà thôi nếu như sau này cô vẫn còn làm chuyện gì có ảnh hưởng tới tô tố nữa anh nhất định không khoan hồng đối với những lời thổ lộ của mạc u a n h a n h một chút cảm giác anh cũng không có có thể nói anh là người máu lạnh hay muốn là gì cũng được nếu như trước đây anh chưa có thích ai có một người phụ nữ đẹp như thế thổ lộ với anh anh nhất định không từ chối vui chơi một chút nhưng hiện tại tiêu lăng lo lắng nhìn tô tố anh sợ rằng những lời nói đó của mạc u a n h a n h sẽ càng đẩy cô rời xa anh hơn tiêu lăng đủ rồi tiêu lăng nhìn sắc mặt của tô tố không có chút biểu hiện nào hoàn toàn không thể hiểu nổi trong tâm cô đang nghĩ gì anh gạt tay của mạc oanh oanh ra lùi ra phía sau giữ khoảng cách với cô ta đưa tay ra nắm chặt tay của tô tố cô yêu hay không yêu tôi tôi hoàn toàn không quan tâm bởi vì đấy là việc của mạc oanh oanh cô còn nữa miệng nói yêu của cô có chút nhạt méo như nước la ấy em không có mạc oanh oanh bắt bỏ trong mắt cô tim cô chỉ có duy nhất một người đàn ông sao lại có thể nhạt như nước l ã được thiêu lăng nhấc cánh tay phải bọc vải màn chặt kín lên nhìn thấy mạc oanh oanh kinh ngạc trận tròn mắt lập tức cười thành tiếng miệng cô nói yêu tôi nhưng từ trước tới giờ hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy vết thương to như vậy ở trên tay tôi phải không đây gọi là kiểu tình yêu gì vậy ngược lại tô tố khi anh có ý định đưa tay phải ra dắt tay tô tố cô chỉ sợ cờ hờ vào vết thương của anh cô ý tránh khi anh đổi tay trái cô mới không tránh nữa việc này mặc dù là một tình tiết rất nhỏ nhưng cũng có thể nhìn được ra bản chất sự việc không không phải như vậy em chỉ mà quanh quanh xấu hổ mặt đỏ hửng lên cô ta vẫn mở miệng giải thích em chỉ là chỉ là cô ta chỉ là quá sợ bị cướp mất tiêu lăng cho nên chỉ để ý đến việc của tô tố cô ta hoàn toàn không để ý tới vết thương trên tay anh thôi đừng nói nữa nhưng việc này tôi không có hứng thú thế còn chuyện hôn sự của chúng ta quên nó đi không được không được mà quanh oanh mắt đỏ lừ lên tiêu lăng anh không được đối xử với em như vậy cả cái thành phố a này giới thượng lưu đều biết em là vị hôn thế của anh anh đối của với em như vậy em làm sao mà đối mặt được với bọn họ đấy là việc của cô việc này anh hoàn toàn không đồng tình với mà quanh oanh người phụ nữ này hoàn toàn là tự làm khổ bản thân rõ ràng ông nội và người nhà họ mạc đều nói đó chỉ là hôn ư ớ c miệng cơ bản không hề có đính hôn nhưng mạc u a n h oanh lại đi khắp nơi nói linh tinh kết quả thành ra mọi người đều biết sự việc này cô ta tự gây ra thôi tiêu lăng không thèm để ý tời mạc u a n h oanh nữa cầm tay tô tố bước nhanh đi lần này mạc tô tố không đuổi theo nhìn theo bóng hai người rời đi vẫn mất hồn đứng ở nguyên đó mà quanh loanh bi ai phát hiện ra rằng khi mỗi lần cô và tiêu lăng phân cách cô đều nhìn thấy bóng anh rời đi nhưng rất rõ ràng lần này so với các lần trước không giống nhau anh cầm tay một người con gái khác quả quyết và kiên định rời xa cô lần này rời đi cũng là lần cuối cùng quyết định đi ra khỏi cuộc đời cô rồi cô cũng phát hiện rất rõ một điều vị trai của tô tố trong trái tim anh so với những người con gái khác hoàn toàn khác biệt anh rất ít khi cùng với người khác tiếp xúc thân thể nhưng lại cầm tay cô ấy bước đi ngay cả khi qua đường cũng né nghiêng người giúp cô ấy đỡ tất cả những gì nếu như phát sinh sự cố ngoài ý muốn tiêu lăng như thế này cô cùng anh lớn đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy thật khi ở bên cạnh người đó anh cũng hống hách và tự tiêu lẽ nào cô chỉ có thể chân chân nhìn anh kết thúc hôn sự với cô hay sao lại còn chỉ có thể chân chân nhìn anh cùng với người phụ nữ khác tay trong tay không không không mặc oanh a n h lắc đầu ngoảnh n g o ả n cô ta lùi vài bước chỉ tới khi lưng chạm vào tường cô không thể chấp nhận được sự thật này góc tường tăm tối trong hoặc tường đều toát ra hoi thở lạnh l ẽ hớt thở đó lạnh lẽ bao trùm lên toàn bộ cơ thể cô ấy lạnh tới nỗi làm cô ấy dùng mình cô ta định thần lại ghi âm còn trong tay ghi âm đúng đây là bằng chứng của cô ta cô ta không thể làm mất được tô tố không phải là người của giới giải trí sao chị dâu có nói với cô ta tô tố còn có hai đứa con bản ghi âm có nói rõ ràng chứng mình là cô ta tham vào tiền của tiêu lăng loại phụ nữ này không phải là tiêu lão gia căm ghét nhất khinh thường nhất hay sao cô ta không thể ngồi tự ngược đãi bản thân cô ta cần phải đi tìm ông nội tiêu tiêu lăng đều do một tay ông nội nuôi dưỡng tới lớn tiêu lăng kính trọng ông nội còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với bố mẹ của anh chỉ cần cô ta thể hiện ngoan ngoãn nghe lời một chút trước mặt ông nội tiêu ông nội tiêu khẳng định sẽ theo phe cô ta tới lúc đó ông nội nói gì tiêu lăng lại dám không nghe theo sao mà quanh quanh giống như người chết đối vớ được cọc căm hận cầm chắc bản ghi âm trong tay cô ta cầm chặt bản ghi âm trong tay chạy ngay tới chỗ đỗ xe bây giờ cô ta sẽ đi tìm ông nội tiêu để ông nội tiêu giúp cô ta ở phía bên này tiêu lăng kéo tay tô tố đi tới chỗ anh đỗ xe ở trước cổng khu nhà ở có thể bỏ tay ra được chưa không sau này anh nhất định sẽ không buông tay tiêu lăng nắm chặt tay của tô tố không còn bình tĩnh như lúc ở chỗ mà quanh quanh vội vàng nhìn tô tố tô tố anh muốn giải thích được anh nói đi anh và mạc quanh quanh không giống như những gì em nghĩ anh và cô ấy chỉ là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau mà thôi lớn lên cùng nhau t ô tố trong lòng nhói đau lời nói có chút chua chát thanh mai c h ú t mà à vừa vặn lại còn môn đăng hộ đối nữa không phải anh mặc dù lớn lên cùng cô ấy nhưng hai năm gần đây bắt đầu mới thân quen anh không phải nói với em anh và anh trai cô ta mạc tầm đối đầu với nhau sao anh đối với người nhà cô ấy không cố thiện cảm trước kia anh còn không biết cô ấy trông như thế nào chỉ vì ông nội tuổi ngày càng cao bên cạnh cũng không có người thương nên nghĩ kết hôn với ai mà chẳng được cho nên anh mới đồng ts chuyện hôn sự này nhưng anh bảo đảm anh và mạc u a n h a n h có mối quan hệ rất đơn thuần đơn thuần tiêu lăng sợ tô tố không tin nói ra cả điều không cần nói là thật anh đối với cô ấy một chút cũng không có chương hai trăm mười bốn tô tố suýt chút nữa phun ra đợt mờ tô tố nhịn lại trong lòng không phát ra một chút đều không có câu nói này thật ra đ ố i với phái nữ mà nói là một sự n g h ĩ a mai cô đ ô n g thấy có chút đồng tình với mạc u a n h oanh người phụ nữ đó cũng mù rồi sao lẽ nào không thấy tiêu lăng hoàn toàn không thích cô ấy tiêu lăng nhìn tô tố túi gằm mặt không nói gì nghĩ là cô không tin tô tố anh nói đều là thật hai năm nay số lần anh gặp cô ấy cũng rất ít chỉ là cố định một tuần gặp cô ấy một lần ăn cơm thật ra lần nào anh cũng thả ở lại công ty làm thêm giờ chứ không muốn gặp cô ấy thật ra nếu không có em anh cũng đã muốn hủy hôn sự với cô ấy rồi em phải tin anh hai người một người tuấn nam một người mỹ nữ lại đứng cạnh siêu xe không lạ gì thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác tô tố có chút không được tự tại anh mở cửa xe chúng ta vào xe nói chuyện được được được cơ hội một có thể riêng tư như thế này tiêu lăng không thể lãng phí dù chỉ là một chút mới đúng nhanh chóng lấy khóa xe mở cửa xe tô tố túi người đi vào trong xe đ ỗ n g nhiên nhớ ra một việc tiểu trần đâu cậu ấy không tới tiêu lăng thuận đà ngồi thẳng vào ghế lái dịu miệng hỏi đạo hỏi cậu ta làm gì cho nên anh tự mình lái xe tới tô tố nhìn cái tay phải đang bị bó b u ộ c của anh lông mày cau có lại tay của anh còn có thể lái xe được sao đầu anh có vấn đề à tay của anh không cần nữa có phải không đường đường là một vị chủ tịch ngay cắt lái xe cũng không mời được tiêu lăng bị mắng như một đứa trẻ làm gì còn có chút nào giống như khí thế của chủ tịch nhưng mà mặc dù bị mắng anh phát hiện tim anh có chút cảm thấy rất ngọt ngào người phụ nữ này nguyện mắng anh chứng tỏ chứng minh rằng trong tim vẫn rất để ý đến anh cái ý niệm này tiêu lăng tạm thời tự mình nói với mình anh một đâu có phải bị điên rồ i tại sao mà vẫn còn nói những lời này tô tô mắng nửa ngày cũng không thấy ngờ gì phản ứng tức điên lên ngừng lại không thèm quay ra nhìn anh nữa người đàn ông này thật sự bị điên rồi bệnh còn không hề nhẹ chút nào tô tố cái gì tô tố vừa mở miệng là tức tối em tức giận rồi có phải không có phải là vì mà quanh a n h người này chỉ số q thấp quá thì phải anh không nói với em sự tồn tại của người phụ nữ này vì anh thấy không cần thiết thật ra anh đã sớm lên kế hoạch rồi đợi cô ta từ nước ngoài về sẽ ngay lập tức hủy lời hô nước anh đối với cô ấy một chút tình cảm cũng không có em phải tin anh tô tố đã quyết định khuyển thèm để ý đến anh nữa t ô t ô chứng nhận nhận được điện thoại của mạc u a n h oanh biết rằng tiêu lăng còn có một vị hôn thê lúc đó ý đỉnh vệt chia tay cắt đứt quan hệ với tô lăng cô đã có nghĩ tới lại còn nghĩ đến cả việc đưa năm hai đứa nhỏ rời khỏi thành phố á cũng nghĩ đến việc anh có vị hôn thê làm cô rất tức tối đây là cái việc quái gì vậy một đường sảng không đủ sao lại còn thêm một mạc u a n h oanh ai đảm đảm bảo tiếp theo sẽ là người phụ nữ như thế nào tìm tới chính là khi cô nhìn thấy mà quanh quanh trong tùn đã không thể bình tĩnh được rồi cứ cho là cô không biết tiêu lăng có vị hôn thê nhưng dù gì người ta cũng có vị hôn thê bị tiểu tam cũng là tiểu tam mà cô bình thường trong cuộc sống ghét nhất một loại người tiểu tam là loại đáng ghét nhất nhưng cô phát hiện khi cô tới quán trà khi nhìn thấy mà quanh quanh từ xa đi tới trong thâm tâm cô có chút sợ hãi không phải vì sợ m à q u a n h oanh sẽ làm gì cô mà sợ từ miệng m à q u a n h oanh coi sẽ nghe thấy cô ta và tiêu lăng yêu nhau như thế nào cô phát hiện ra rằng cô không thể chấp nhận được từ miệng m à q u a n h oanh nhắc tới từng chút từng việc hai liên quan tới tiêu lăng ngay cả từ miệng cô ấy nói tên của tiêu lăng thôi cô cũng không chịu được cái cảm giác mãnh liệt độc chiếm này làm cho cô cố một cảm giác nói không thành hình cô cũng nhận định biết rõ trái tim mình thì ra cô thật sự rất rất yêu người dần ông này nào có sợ anh đã làm tổn thương cô trước kia dùng những lời lẽ không tốt nói về con toàn bộ cô đều dùng để lừa dối bản thân mình cô phát hiện trong tim cô vẫn còn tây khát vọng được ở bên anh chẳng qua cô chưa chuẩn bị để tiêu lăng biết được suy nghĩ của cô người đàn ông này hống hách ngang ngược lại còn làm tổn thương cô như vậy không cho anh ta biết chút sắc thái anh ấy sẽ không ghi nhớ lâu tô tố ừ tô tố định thần lại vừa quay lại nhìn tiêu lăng đã thấy anh đang luông xuống nhìn cô sắc mặt cô lạnh lùng như không có gì còn có việc gì sao cả trái tim tiêu lăng phút chốc như bị nhấm chìm tận đáy biển sâu vẫn chín còn rất giận đây mà cái đó trước khi anh để em suy nghĩ chuyện đó em có đ á p á n chưa tiêu lăng hỏi nhưng có chút rất cẩn thận tô tố lạnh lùng hư mộ tiếng nhìn nguýt anh một cái nheo mắt nhìn anh nói không phải nói là bất luận bao nhiêu lâu cũng có thể đợi sao mới có một ngày mà đã muốn đáp án rồi à tiêu lăng anh chỉ là không biết nói gì nên mới hỏi như thế tô tố đã bỏ qua rồi cũng không còn muốn như trước kia khó chịu như thế nữa nhàn nhạc ngồi bên ghế phụ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tiêu lăng thế anh dự định giải quyết xử lý việc bây giờ như thế này hôn ước anh nhất định sẽ hủy đợi ngày mai không chính là tối hôm nay sau khi t a làm anh sẽ đi tới nhà lớn tìm ông nội để nói chuyện này thật ra ông nội anh mặc dù cùng với ông nội bên gia đình họ mạc đã thỏa thuận nhưng hai năm nay thấy tình trạng của anh và mạc quanh a n h ông cũng đã sớm hối hận không nên quyết một định chuyện hôn sự này cho anh chỉ cần anh mở miệng nói hủy hôn ông nội khẳng định sẽ đồng ý cả hai chân hai tay với anh chương 215 t r o n g lúc tiêu lăng đang suy đoán tâm tư của tô tố mạc quanh a n h đã đi đến nhà của tiêu l á o ra rồi để biểu thị sự trang trọng cô còn cố ý mua rất nhiều q u à cắp và trái cây qua đây trong biệt thự ai cũng quen biết cô vừa trông thấy cô lập tức nhường đường cho cô i, -i a đây chẳng phải là cô mặc sao không phải nói là đi du lịch nước ngoài rồi à về từ khi nào thế lao trần vừa nhìn thấy mạc oanh oanh trong lòng âm thầm nói không xong rồi i, -i a ý a tại sao lúc này pho tượng phật này lại về đây nhỉ thiếu ra nhà họ còn chưa giải quyết được cô tô lúc này mạc oanh oanh lại trở về để cô tô biết được vậy làm sao mà được mạc oanh oanh đưa quà cho người làm nhìn thấy lao trần lập tức cười lên n g ọ t nào g trần gia gia tiêu gia ra, ra đâu lao gia đang ở bên ngoài sân vườn phơi nắng đấy hôm nay đại tiểu thư vừa mới về đây đang cùng trò chuyện với tiêu láo gia đó để tôi đưa cô mạc cùng nhau qua đó nhé được được làm phiền trần gia gia lao trần chỉ có thể cười đáp lại lao trần dẫn m à q u a n h q u a n h đi đến khu hoa viên của biệt thự ở đó có một khu nghỉ ngơi lộ thiên chuyên dụng còn có cả hồ bơi nữa nói đến hồ bơi này vẫn là do thiếu gia xây đấy kết quả cũng tốt thiếu gia bản thân cũng không có về bên nhà tổ may mắn là hôm nay đại tiểu thư về nếu không chỗ hồ bơi cũng chỉ có thể để không ở đó cây dù che nắng rất lớn vừa có thể che nắng vừa có thể trông được cảnh đẹp hơn nữa phong cảnh xung quanh đây đều rất đẹp đẽ mà q u a n h oanh rất quen thuộc chỗ này ở xa xa là đã thấy tiêu khả đang ăn mặc mát mẻ nằm trên ghế dây mây không mấy dễ chịu lao da đang chống gậy ngồi trên ghế ở một bên khác trên miệng không ngừng nói nhìn thấy là biết đang dạy dỗ người khác lao da đích thực là đang dạy dỗ tiêu khả cháu nói thử xem nha đầu thối này sớm biết cảnh thụy và tiểu thất là con của tiểu tử thối kia cũng không nói ông nghe hưởng công nuôi đứa nha đầu thối này rồi không ngờ lại ăn cháo đá bát hướng theo thằng tiểu tử thối kia tiêu khả hối hận chết đi được cô hôm nay tự nhiên có nhã hứng về thăm ông nội vậy mà không cẩn thận lỡ miệng nói ra chuyện này cô từ ghế dây mây nhổm dậy bất lực vô cùng ông nội ông cũng biết thủ đoạn của tiểu tử thối tiêu lăng kia cháu đúng thật đem toàn bộ sự việc nói cho ông nghe sau này nó không đối phó cháu mới lạ cháu mới không làm vậy hơn nữa bây giờ ông không phải cái gì cũng biết rồi sao lao ra tức đến thở hôn hễn đây sao mà giống được tiêu khả trông thấy lao da vẫn còn muốn dạy dỗ cô vừa ngoảnh đầu là thấy mà ạ quanh anh và lao trần cô vỗ tay lên đùi ai ì à ông nội xem ai đã tới kìa ha ha lần này lại có phim hay rồi lao da dọc theo ánh mắt của tiêu khả nhìn sang đó nhìn thấy mà ạ quanh anh ông lại đau đầu nha đầu này lúc nào về không được tại sao lại phải gấp gáp qua đây bây giờ đó là do người ta biết lựa thời gian tiêu khả đứng dậy vẫy tay với mạc oanh oanh thì oanh oanh cô về lúc nào thế bên đó nắng muốn chết mau qua đây đi mạc oanh oanh rất nhanh đã bước qua đó tiêu khả tự động tự phát nhường ghế cho cô oanh oanh à cô đến thăm ông nội phải không vừa này ông nội có nhắc đến cô cô nói chuyện với ông nội đi tôi qua bên hồ bơi bơi đây à cám ơn chị tiêu mạc oanh oanh có chút hơi kinh ngạc trong ấn tượng thì tiêu khả chưa từng thân thiện với cô lần nào cô làm sao biết được suy nghĩ của tiêu khả tiêu khả là do bị lao g i a cằn nhằn đến p h i ề n thoái lúc này mặc kệ là ai đến cũng được đều có thể nhận được sắc mặt tốt của cô ấy hồ bơi chỉ ở kế bên cây dù che nắng tiêu khả có thể lập tức nhảy xuống hồ bơi rồi bơi đi nói cho cùng cô ở trong hồ thì cũng có thể nghe được lời nói của lao g i a và m ạ quanh oanh quanh oanh cháu lúc nào về đây thế sao không nói cho tiêu g i a g i a nghe để tiêu g i a g i a sẽ cho người đi giúp cháu cháu hôm nay mới vừa về tới ạ mà quanh q u a n h sợ lao gia biết được cô đã về được mấy ngày mà không đến thăm ông cho nên mới nói là mới về cô nhẫn mại cười ti tít với lao gia tiêu lao gia hai tháng nay cháu đi du lịch nước ngoài chơi chơi vui lắm cũng chưa có gọi điện thoại để hỏi thăm ông sức khỏe ông dạo này tốt chứ tốt tốt tốt rất tốt đấy tiêu khả ở hồ bơi trào ngược mắt thật giả tạo ùm tiêu khả nói không sai người nhà mạc thì chẳng có ai mà không giả tạo cô bơi đến bên bờ cầm lấy điện thoại nhắn tin cho tiêu lăng tiểu tử thối đừng trách là chị không nhắc nhở em mà quanh quanh về rồi đấy còn đến nhà chúng ta nữa tin nhắn của tiêu lăng rất nhanh là tới em biết cô ta vừa mới đi tìm tô tố giúp em coi chừng tình hình em về rất nhanh chơi ạ cả tô tố cũng đi tìm rồi không ngờ lại giả mai như chưa từng có chuyện này xảy ra tiêu khả liếc mắt nhìn vào m à q u a n h oanh tiểu nha đầu mới hai tháng không gặp mà đạo hành lại tăng lên nữa rồi cô bô lô ba la nhắn tin báo cho bên kia được chị giúp em trông chừng nhưng dạo gần đây chị đang kẹt tiền tin nhắn không trả lời nữa tiêu khả xém tí bóp nát cái điện thoại trời ạ tiêu lăng em không ngờ dám mặc kệ chị chị phải hơ gió thổi lửa trước mặt ông nội mới được coi em còn khinh người không cô vừa mang xong tin nhắn di động đột nhiên reo lên nhắc nhở tài khoản của quý khách đã nhận được một hai ba năm số không hi hi tiểu tử thối này tốt thật lần này chị sẽ giúp em tiêu khả vứt điện thoại sang một bên bơi đến bên bờ khoác lên khăn tắm liền chạy đến trước mặt lao ra và mà quanh quanh tạo ra dối quanh quanh hai ngày trước tôi có thấy bên bạn bè cô có đăng hình ở nước ngoài tại sao đột nhiên lại về rồi có phải đã có chuyện gì không chị tiêu hai tuy rằng tôi đích thật lớn hơn cô vài tuổi nhưng vấn đề tuổi tác đối với phụ nữ cả đời không thể giải thích được cho nên xin đừng gọi tôi bằng chị nữa mạc oanh oanh ngạc nhiên lao ra l ư ờ m tiêu khả một cái được rồi được rồi cháu đừng bắt nạt oanh oanh nữa không sao đâu tiêu ra ra chị khả khả là đang đùa với cháu đấy chị khả khả cũng không bằng chị tiêu đâu tiêu khả bĩu môi cô đơn thuần là không thích mạc oanh oanh so sánh ra cô với tô tố tuy rằng tiếp xúc không nhiều nhưng vẫn tương đối thích tô tố hơn chí ít cô ấy đem đến cho người ta cái cảm giác tự nhiên dễ chịu oanh oanh à, cô đã ăn cơm chưa tôi với ông nội ăn cơm rồi hay là kêu gì trường chuẩn bị chút đồ cho cô ăn tiêu khả đang kéo dài thời gian mà oanh oanh chưa có ăn cơm chuyện hôm nay xảy ra trên bất kỳ người nào thì còn ai mà nuốt cơm được nhưng tiêu khả nói cô ấy và tiêu g i a g i a đã ăn cơm rồi cô mà nói chưa ăn không phải là làm phiền người khác sao mạc u a n h a n h cắn môi em ăn qua rồi lúc cô về tiêu lăng biết không dạ biết lúc sáng nay em đã gặp qua anh ấy rồi mạc u a n h a n h đang buồn vì chưa ai nhắc đến chủ đề này cô vừa muốn khiếu nại chủ đề lại bị tiêu khả dành qua đó tiểu tử thối đúng là càng ngày càng không biết suy nghĩ cô nói hai người đã gặp nhau rồi tại sao lại không nói với gia đình một tiếng nói sao thì cũng phải dẫn cô qua đây ăn cơm chứ oanh oanh cô yên tâm đợi tiểu tử thối về tôi nhất định sẽ giúp cô dạy dỗ dạy dô nó lao ra có chút không nhịn được ho nhẹ một tiếng tiêu khả cháu nói bậy gì đó đúng rồi hôm nay cháu có chút trúng gió tiêu khả quấn lây k h ă n tám hi hi nói rằng kỳ thực tiểu tử thối nhà chúng ta với oanh oanh vẫn còn chưa đính hôn nói ra thì đến mối quan hệ nam nữ còn chưa xác định được cho dù hai đứa có xảy ra vấn đề gì tôi cũng chẳng có lập trường gì giúp o a n h o a n h chúng ta dạy dỗ tiểu tử thối kia đâu chương hai trăm mười sáu lời nói đầy họng của o a n h o a n h bị tiêu khả làm đến nuốt ngược lại hết vừa nghĩ đến hôm nay cô phải chịu nhiều hoa nước trong mắt của cô bất chợt đỏ hoe tiêu da da doanh o a n h xảy ra chuyện gì thế có phải đã chịu hoa nước gì của nhà ông rồi nói với tiêu da da tiêu da da sẽ chủ trì công bằng cho cháu không không phải m ặ q u a n h oanh hít hít mũi sống mũi đỏ hoài nói sau khi cháu về nước nghe nói ở bên tiêu lăng lại có người khác hơn nữa người phụ nữ đó rất là có thủ đoạn tiếp cận tiêu lăng với mục đích không đơn giản cháu sợ rằng tiêu lăng bị lừa dối cho nên lúc sáng nay cháu đã tìm gặp người phụ nữ đó động tác của đang uống trà của tiêu ra ra bất trợn cứng đơ lại ông và lão trần nhìn nhau nha đầu này đã đi tìm tô tố rồi sắc mặt lao ra nghiêm túc hẳn lên ông đặt ly trà xuống nghiêm túc nhìn mà quanh oanh oanh oanh oanh à cháu nói với tiêu g i a g i a nghe rốt cuộc là chuyện gì thế chuyện là như vậy tiêu g i a g i a ông có biết mấy ngày gần đây trên mạng có một cô diễn viên nổi tiếng tên là tô tố là người phụ nữ này đã c ố ý tiếp cận tiêu lăng đấy tiêu g i a g i a ông không biết là cô ta vô liêm sĩ đến mấy đâu vì muốn nổi danh bất chấp tất cả hy sinh sắc tướng sau đó được truyền thông tuyên quang mời ký hợp đồng hơn nữa trên mạng gần đây tin tức của cô ta cũng khá nhiều đều là có chứng có cớ cả bản thân cô ta cũng thừa nhận rằng cô ta có hai đứa con ngay cả ba ruột của đứa con cũng không biết là ai còn nữa ba ruột của cô ta cũng đứng ra chỉ trích cô ta nói cô ta lòng lang dạ sói công ty của ba cô cũng phá sản rồi đứa làm con mà lại thờ ơ mặc kệ ba mình ba cô ta cầu xin cô ta cô ta hoàn toàn từ chối không chịu giúp đỡ nhân phẩm của người này mới nhìn là đã biết không được rồi những chuyện này lao gia đều biết rất rõ nhưng trước mặt mạc u a n h a n h thì chỉ có thể giả vờ như chưa biết ông giả vờ tức giận không ngờ lại có chuyện này lao trần ông nghe rõ không lao trần phối hợp rất t á n ý c a o mày suy nghĩ một hồi mới nói hai ngày nay trên thời sự hình như có chuyện này đấy mạc u a n h a n h nhìn thấy lao gia nổi giận lại thêm mắm thêm mối tiếp tiêu da ra, ra đây cũng chưa có quá đáng nhất hôm nay cháu đi gặp tô t ố nói rằng đưa cô ta một số tiền để bắt cô ta rời xa tiêu lăng nhưng không ngờ không ngờ cô ta không ngờ cái gì mà quanh quanh c ắ n môi từ trong túi sách lấy ra ghi âm tiêu da ra, ra ông hãy nghe đi không ngờ ngay cả ghi âm cũng chuẩn bị sẵn h i ệ n nhiên là có chuẩn bị m à tới lao da và lao t r ầ n và tiêu khả nhìn nhau lao da ấn nút chạy những lời nói của tô tố lại được lặp lại thêm một lần đoạn ghi âm kết thúc nghe xong không khí bỗng nhiên tĩnh lặng vài phần không khí gần như ngưng tụ lại hơi thở của mạc oanh oanh cũng thở chậm lại qua được một hồi mới d ò thám thử gọi một tiếng tiêu tiêu ra ra bùm lao ra đập bàn giận dữ nói quả nhiên lòng dạ xấu xa mạc oanh oanh nhẹ nhõm lòng đúng ạ cô ta quá tham lam cháu nói là đưa cô ta mười triệu đủ cô ta sống một cuộc đời ăn no mặc ấm nhưng cô ta không chịu nhưng định đòi bám lấy tiêu lăng không đuông tiêu ra ra lúc cháu đi gặp cô ta tiêu lăng còn chạy đến tiêu lăng anh ấy anh ấy hu hu tiểu nha đầu cháu đừng khóc nói với ra ra nghe rốt cuộc là chuyện gì ra ra sẽ chủ trì công bằng giúp cháu tiêu khả tức thời nôn nóng lên ông nội cháu câm miệng cho ông q u a n h q u a n h cháu nói đi mặc u a n h q u a n h lau đi nước mắt hức hức nói rằng cháu đem nội đúng đoạn ghi âm chạy cho tiêu lăng nghe anh ta không những không nổi giận mà còn nói tài sản gì đó của anh ấy chỉ cần tô tố tình nguyện lấy anh sẽ tình nguyện cho tiêu ra ra tiêu lăng thiết thực đã bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi ông nhất định không được để anh ấy đạp lên cảm ấy nếu không sau này anh ấy lại bị chịu thêm tổn thương của tình yêu lần nữa anh ấy không mấy dễ dàng mới từ cuộc tình đau lòng đầu tiên bước ra doanh anh không muốn anh ấy chịu tổn thương nữa tiểu tử thối không ngờ những lời nói n à y nó cũng dám nói ra lao gia dẫn đến nỗi mặt đỏ bừng bừng trong lòng tiêu khả âm thầm nói không xong rồi tình hình này sắp sửa nằm ngoài phạm vi kiểm soát cô khẩn trương nhắn tin cho tiêu lăng tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát về nhanh về nhanh ở bên này lao gia tiếp tục hỏi tiêu lăng tiểu tử thối kia còn nói gì không anh ấy còn nói là sẽ giải trừ hôn ước với cháu tiêu ra ra anh ấy hồi xưa lăng nhăng bên ngoài như thế nào cháu coi như không biết nhưng lần này anh ấy ngay cả giải trừ hôn ước chuyện này cũng nói ra được cháu đã không thể coi như không biết gì nữa mạc oanh oanh lau nước mắt ông nhất định phải giúp oanh oanh oanh oanh cháu yên tâm tiêu g i a g i a nhất định sẽ không để cháu chịu hoan ước mạc oanh oanh vui lên vui đến nổi từ trên ghế nhảy lên cảm ơn tiêu g i a g i a lao ra sắc mặt nghiêm túc từng chữ từng câu nói oanh oanh tiêu da da cũng không biết thằng khốn này hai năm nay lại hoang đường đến thế hai năm nay đã để cháu chịu h o a n ư ớ c rồi mà quanh quanh nước mắt rưng rưng lắc đầu h ạ n h cũng trách ông lúc trước ta đã xe nhầm lên đường nếu không cháu cũng không nể mặt lao già này mà nhẫn nhịn đến bây giờ lao da than thở q u a n h oanh tiểu tử thối lần này làm quá đáng thật ta không thể bao che nó nữa cháu là một cô nương tốt tiểu tử thối nhà ông không cưới con cũng là do nó có mắt không chỏng mặc oanh oanh n gây ra lời lời nói này hình như nghe thấy có gì đó không ổn lắm oanh oanh à, xin cháu đừng có nể mặt ta mà tiếp tục nhịn mục nữa cũng may hai đứa vẫn chưa chính thức đính hôn sự việc còn có cơ hội cứu v ắ n được tiểu tử thối này đúng là quá đáng thật cháu mà theo nó sau này sẽ không có cuộc sống hạnh phúc hay là vậy đi oanh oanh cháu chủ động giải trừ chuyện hôn n ước này cháu cứ nói là do tiểu tử thối nhà ta khốn nạn quá làm vậy có thể bảo vệ được danh tiếng của cháu cháu thấy như thế nào tiêu khả xém t i cắm đầu xuống nước trời đất làm cô hết cả hồn vừa nãy cô thấy bộ mặt lao g i a còn tưởng rằng lao g i a muốn bắt tiêu lăng với mặc oanh oanh kết hôn chứ cô vô vô vào ngực a di đ à phật a di đ à phật may mà ông nội còn chưa hồ đổ đến thế lúc này oanh oanh đã trố mắt ngạc nhiên giải giải trừ hô nước cô ta muốn đến nhờ lao g i a chủ trì công bằng chứ không phải là đến để giải trừ hô nước đâu lão gia kiên định gật đầu v a n h oanh gia gia cũng không biết hai năm nay cháu phải chịu nhịn n ụ c đến thế nếu như ta biết sớm đã ép tiểu tử thối kia giải trừ hô nước đứa khốn nạn này thật không biết nghe lời ở bên ngoài lăng nhăng đến như vậy không ngờ còn muốn chiếm lấy tự do của cháu điều này đối với cháu là không công bằng v a n h oanh cháu yên tâm đợi tiểu tử thối về ta nhất định sẽ bắt nó sang nhà cháu xin lỗi hai năm nay là tiêu g i a g i a đơn phương tình nguyện đã làm lỡ duyên của cháu là lỗi của tiêu g i a g i a mà quanh oanh chấn động kinh ngạc đến nói không ra lời nhưng nhưng mà cô đâu có muốn giải trừ hô nước chuyện rốt cuộc sao lại phát triển thành thế này mà quanh oanh hoàn toàn không thể hiểu nổi quanh oanh cháu đừng cảm thấy ngại lòng hiếu thảo của cháu đối với tiêu g i a g i a ông đều trong mắt thấy được tuy rằng rất hối tiếc là cháu không thể trở thành đứa cháu dâu của lão già này nhưng cháu có thể làm cháu gái ông sau này tiêu da da có quyền coi như không có đứa cháu tiêu lăng này nó thích ở bên ngoài làm sao thì làm sao bây giờ cánh của nó đủ cứng rồi ông quản không nổi nó nữa nhưng cháu cứ yên tâm chỉ cần một ngày lão già này còn sống được một ngày nó đừng mong là có thể bước vô căn nhà này ngày nào sau này tiêu da da sẽ coi cháu như là tiêu khả vậy cả hai cháu đều là cháu gái ngoan của ông chương hai trăm mười bảy ai muốn làm cháu gái anh ấy m à q u a n h a n h tiêu ngạo cô ta muốn làm vợ của tiêu lăng tiểu thư của nhà tiêu mặc u a n h a n h định nói chuyện lao ra dường như nổi giận rồi ôm đầu đột nhiên hét lên ây ra một tiếng lao trần và tiêu khả lập tức lao đến ông nội ông nội ông làm sao vậy cái thằng d a n h con tiêu lăng ây ra đầu của tôi đau quá lao ra ôm đầu dựa vào ghế b á c t r ầ n b á c trần, bác trần. mau đi tìm người làm và bác sĩ gia đình qua đây ông nội ơi ông đừng giận thằng danh đó đợi em ấy về con nhất định cho em ấy một bài học ông ơi ông sao rồi ngoại trừ đau đầu còn chỗ nào không thoải mái không vâng đại tiểu thư tôi đi ngay đây lao trần vội vã chạy đi chạy đến một nơi không có ai thì ông mới giảm bước chân của mình lại không thể nhịn được và cười lắc đầu diễn xuất của lao ra càng ngày càng tốt ông nội ông đừng làm con sợ tiêu khả hung hăng méo đùi một cái đôi mắt lập tức đỏ bừng ông nội ông rốt cuộc bị gì lao r a ho không nói nên lời mặc dù ả nhuanh đứng ở đó ngơ ngác tại sao lại thế này nhanh chóng tiểu trần đã đưa người làm về tới hai người làm mang theo một cái cáng đặt lao r a lên cáng và đưa đi tiêu khả lập tức đi theo mặc oanh oanh cũng muốn đi theo xem xem nhưng bị tiêu khả chặt lại oanh oanh ơi em cũng thấy rồi đó ông nội lớn tuổi rồi chịu không được sự kích động bây giờ trong gia đình một mớ hỗn độn tôi cũng không có cách nào tiếp em được em về trước đi không t i ệ n em nhé m a q u a n h oanh nhanh chóng nói chị khả khả em và chị cùng nhau chăm sóc ông nội tiêu đây là một cơ hội tốt được ở bên thai tiêu láo ra nói vài câu còn được tố giác tô tố, tố điều quan trọng nhất là thể hiện lòng hiếu tháo tiêu khả lại ngăn cô ấy lại tuyệt đối đừng lúc này ông nội đang giận tiêu lăng nhìn thấy em sẽ nghĩ ngay đến những việc thẳng danh tiêu lăng làm ông nội lại tức giận như vậy đi em về nhà nghỉ ngơi trước đợi sức khỏe ông nội tốt hơn thì hay đến thăm ông được không đã nói đến nước này rồi cô ta còn nói không được sao m à q u a n h oanh miễn cưỡng trở về nhà người đi chưa đi rồi đi rồi lao ra một lúc mở chiếc chăn ra và bật dậy từ trên giường đôi bàn tay thần mạnh mẽ đấy hoàn toàn không giống như một lão ghịa tám mươi tuổi ông lau mồ hôi đang toát ra trên đồi mình cũng đã đi rồi nóng chết tôi tiêu khả đóng cửa lại đưa ngón tay cái lên cho láo r a ông nội diễn xuất thật hay con xém chút nữa cũng bị lừa rồi cứ tưởng ngài thật sự muốn cho thằng danh con với mặc quanh loanh buộc lại với nhau chứ lao r a khịt múi hai tiếng đó là tất nhiên rồi ông nội con là ai chứ nghĩ đến lúc trước còn ở trong quân đội được được được tiêu khả nhanh chóng ngắt lời ông l a o gia vừa đề cập đến nghĩ đến lúc trước là không xong rồi cô ta ngồi xuống rịa phía l a o gia cười h i ế p mắt nhìn ông ta ông nội không phải ông khá hài lòng với mạc q u a n h oanh sao tại sao hôm nay không giúp cô ấy l a o gia đột nhiên thổi bộ d â u của mình rồi trước mắt ông hài lòng với cô ấy lúc nào con đừng nên sỉ nhục ánh mắt của ông con tiêu khả đỏ mắt không phải là người mà ông ta lựa chọn cho tiêu l a n g sao bây giờ lại nói điều này nhưng mà ông nội con không có ý định muốn cháu dâu này sao muốn con khỉ tính cách xấu xa độc ác nếu như lúc trước tiêu lăng vừa mới đính hôn với cô ta rồi có người phụ nữ khác lần đầu tiên cô ấy ra gây rắc rối ông vẫn nhìn cô ấy khác đi một chút bây giờ nhìn lại có vẻ như lúc trước mắt ông ngủ rồi này con nói xem lúc trước con dành con này cũng khá ngoan khá dễ thương tại sao bây giờ lại biến thành như thế chứ tiêu lăng nói những lời khó nghe với cô ta mà còn không biết khó khăn mà rút lui hủy bỏ hợp đồng kết hôn tốt hơn bao nhiêu còn giảm bớt sự lo lắng ông nghĩ sao nhiều người nhắm vào tiêu lăng con người thơm ngon này tiêu khả nhìn lao ra ông nội ông không có chút bận tâm về cái băng ghi âm đó sao còn xem ông dễ dàng bị người khác lừa à nếu như tô tố có suy nghĩ này sớm đã thu lưới vào rồi tháng danh con tiêu lăng bây giờ đã đối với cô ta chết lòng rồi nếu như cô ta vì tiền nếu như cô ấy vì tiền thì có thể lập tức xuống đài rồi ông thực sự tin tưởng đối với t ô tố tiêu khả có thể cảm nhận được con với cô ấy chỉ gặp mặt hai lần không trò chuyện đến hiểu nhau con không phải tin cô ấy mà còn tin hai đứa nhỏ lao ra thở dài khả khả con chưa tiếp xúc với hai đứa con trong thời gian dài hai đứa nó lúc trước sống ở chỗ ông vài ngày hai nhóc con này muốn dễ thương c ỡ nào thì dễ thương c ỡ đó lại thông minh lại ngoan ngoãn lại biết điều tô tố một tay nuôi dạy chúng lớn lên có thể dạy con tốt như vậy thì phẩm chất chắc chắn vượt qua thì ra là thế này tiêu khả xem giật mình rồi cái đó ông biết cô ta là diễn v i ê n không lao ra đảo mắt không mấy tốt diễn viên thì sao người ta tự lực cánh sinh nuôi lớn cả gia đình con xem thường diễn viên sao tiêu khả gần như phun ra máu ai xem thường diễn viên vậy ai ta khinh rõ ràng là chính miệng ông ta nói với tiêu lăng không thể tìm một người phụ nữ trong vùng giải trí lao g i a có phải sốt hay là co giật rồi không lao g i a đánh vào tay tiêu khả con danh con đừng tưởng ông không biết con đang nghĩ gì lúc trước không cho anh con tìm người trong vùng giải trí là vì cái con đường sảng mục đích của cô ta tiếp cận tiêu lăng không hề đơn giản con đừng tưởng ông nhìn không ra ông chỉ nhắm vào một mình cô ta đâu phải là phân biệt đối xử diễn viên vậy là cô ta và tiêu lăng hiểu nhầm rồi tiêu khả sáng mắt cho nên cô ta bây giờ có cơ hội tham gia vào vùng giải trí rồi cô ta muốn dọ xem giọng điệu của lao da cửa phòng mở ra lao trần ló đầu vào lao da thiếu da về rồi ô、oh、hô、oh. lao da từ trước bật lên ông nói gì chứ ai về rồi khuôn mặt lao trần cũng rất kích động là thiếu da thiếu da về rồi mau lên mau lên để cậu ấy vào lao da vui mừng không nhịn được khả khả mau lên mau lên đưa đầu của cây nặng cho ông thằng danh con đã trở về rồi cậu ta đã trở về rồi năm năm rồi đây là lần đầu tiên trong năm năm qua thằng danh con này bước chân vào cửa nhà lao da khóe mắt đã ướt rồi nhanh chóng dọn dẹp một chút liền vịnh tiêu khả xuống lầu đi đến lối cầu thang thì nhìn xuống dưới phòng khách thấy tiêu lăng lao da đôi mắt đỏ bừng và hét lên thằng danh con con còn có mặt m u i về nhà ạ ông nội đồ khốn nạn lao r a nhanh chóng xuống lầu dưới cầm lên cây nặng chỉ vào người tiêu lăng và chào hỏi mày còn nhớ ông nội của mày à, t h ằ n g khốn tiêu lăng không trốn tránh lao r a mắng rất khủng khiếp nhưng thực tế thì sức không hề mạnh chút nào lao r a nhìn thấy bàn tay bị thương của anh ta đột nhiên trong lòng đau đến không chịu được khuôn mặt nhợt nhạt cầm lấy tay vô tình gặt xuống không sao tiêu lăng đi thẳng đến thủ đề ông nội lúc nãy mà quanh a n h có đến lao gia hướng nhìn tiêu khả tiểu khả giơ tay đầu hàng được rồi là con nói ra bí mật này lao gia lập tức trở nên tức giận nếu không phải mà quanh a n h tới khiếu nại con thì con có ý định về không tiêu lăng nhanh chóng đỡ lấy lao gia làm thế nào được hả ông không phải dạo gần đây con bận đuổi theo vợ sao chưa kịp đuổi theo ban đầu dự định đuổi theo tô tố về đây sau đó mang theo hai đứa nhỏ và tô tô cùng đến đây thăm ông m à q u a n h doanh lúc nãy vừa đến à, có phải cô ta đã nói điều gì với ông rồi không ông tuyệt đối đừng tin vào lời nói của cô ấy lao ra khịt khịt trả lời ông con có dễ dàng đùa không chứ tiêu lăng cười theo cả nhà ngồi xuống ghế s o f a trong phòng khác ở lầu dưới tiêu khả nói sự việc vừa xảy ra lúc này cho tiêu lăng nghe lại một lần sau đó nhìn sang lao ra làm sao ông nội chúng ta thông minh chứ cảm ơn ông nội tiêu lăng cảm thấy nhẹ nhõm cảm ơn cái gì lao ra khít mũi thằng danh con con cũng quá vô dụng rồi đuổi theo vợ mà lâu như vậy cũng chưa đuổi được nghĩ đến lúc của ông với bà nội gặp nhau một lần thì ông đã bị mê hoặc chưa đến ba ngày thì đã kết hôn như vậy gọi là cái gì đó cưới chấp nhoáng tiêu khả nhắc nhỏ đúng đúng đúng chính là cưới chấp nhoáng tại sao con lớn lên cùng ông con một chút cũng không học thế mạnh của ông chứ không được không được tốc độ của con như thế nào thì lúc nào ông mới gặp được cháu nội đây ông phải đi tìm tô tố nói chút chuyện với cô ta chương hai trăm mười tám ông nội ông đừng nhúng tay vào lao ra liếc nhìn thẳng tôi không nhúng tay vào thì cậu được không tôi còn đang trông chờ đây nhanh chóng đón cháu nội về đây chơi cậu còn có thể chịu đựng à tôi không chịu đựng còn muốn nói vào người cậu cậu đuổi theo một người phụ nữ tại sao lại vất vả thế người ta không đồng ý cậu thì cậu mặt d à y một tí không được sao phụ nữ độc lập sợ bị bám d a i tại vì cậu sợ nên cô ấy nhìn thấy cậu trong lòng sẽ không thoải mái một thời gian dài sau đó người ta đã quên hình dáng cậu ra sao rồi còn nữa ở trong giới giải trí có rất nhiều đàn ông đẹp trai đến lúc cô ta gặp được một người phù hợp thì cậu đi khóc đi ông nội con có hành động anh ta bất lực con còn đang hành động vậy thì không có hiệu quả rồi hành động lâu như vậy cũng không có một chút hiệu quả tốt hơn là đừng nên hành động vậy ông nói con nên làm gì lao ra dùng ánh mắt cậu thật ngu ngốc chuyện này cũng phải để người khác dạy nhìn tiêu lăng một lúc khinh thường rồi nói tất nhiên là một sự theo đuổi khốc liệt cậu ngốc sao không biết từ những người xung quanh cô ấy bắt đầu ạ người bạn của cô ta thấy con thì hận đến muốn chặt con chỉ mong cô ta ở trước mặt tô tố giúp con nói chuyện đó là điều không thể không chỉ vậy an tiểu hy không cản trở việc con theo đuổi tô tố là tốt lắm rồi đó là cậu ngu ngốc tiêu lăng chuyển động đôi mắt rất ngoan ngoan rót trà cho láo da sau đó đặt bên cạnh láo da ông nội ông có cách đương nhiên rồi cũng không xem rằng ông nội của cậu là ai láo da hài lòng uống một n g ụ m trà đặt ly trà lên bàn trà và bắt đầu việc dạy học của mình người bạn của tô tố là một người phụ nữ độc thân phải không đây không phải là một vấn đề giải quyết thật đơn giản sao gọi cháu trai đến đây để cho cậu ấy bám lấy người ta không phải được rồi sao cái thằng cháu trai muốn dỗ một cô gái thì miệng cậu ta còn ngọt hơn mật ong t i ê u cậu ấy giúp con bám lấy bạn của cô ta con có tiểu thất và cảnh thụy làm nội gián đến gần tô tô không phải việc mà vài phút là được t i ê u lăng m h o mày hình như cũng là một cách ông già này hôm nay tâm trạng tốt cho con thêm một chiêu này chiêu này nếu không phải là cho người đó thì ông nội cũng không nói cho con nghe ông nội nói đi lao da t i ê u ngạo nắm lấy cây nặng và ho một cái tiêu khả đưa một ánh nhìn cho tiêu lăng miệng của tiêu lăng nết nết lên lại rót cho lão ra một ly trà nóng ông nội uống ngụm trà đi lao da lộ ra dáng vẻ hài lòng được tính ra thằng danh như con cũng còn có chút lương tâm ông ta uống xong ly trà sau đó mới nói với tiêu lăng con hãy nhớ l â y câu thần chú bảy từ này găng dạ n g thận trọng mặt dày bảy từ này sẽ không mang lại l ờ i nhuận chỉ cần làm được ba điểm này đừng nói là tốt tố kể cả nữ hoàng anh cũng theo đuổi lại điều này có hữu ích không đây là nghi ngờ ông ta lao ra ngay lập tức buồn bã lúc trước ông theo đuổi bà nội là dùng chiêu này vào thời điểm đó bà của con là một tiểu thư của một gia đình giàu có ông là một cậu bé nghèo một bộ đội nghèo cũng là dùng chiêu này và theo đuổi được bà nội của con rồi con nghĩ chiêu này của ông nội có thể thử tiêu khả từ chiếc rĩa lấy ra quả nhỏ đưa vào miệng và mơ hồ nói con là phụ nữ hiểu được cách suy nghĩ của phụ nữ thực sự gặp một người không sợ mất mặt lại bám lấy mình không có cách nào khác nếu như người đàn ông bám lấy này dáng vẻ xấu vậy được gọi là quấy dối nếu như đẹp trai giống em con thì nó được gọi là tình yêu người đàn ông vừa có tình yêu vừa có tiền tài theo đuổi chân thành thì không có người phụ nữ nào không rung động thật không với kinh nghiệm bị đuổi theo nhiều năm của chị khẳng định nói với em thì đây tuyệt đối là sự thật mak oanh oanh mở hồ trở về nhà rồi vừa đến nhà bạch linh kéo cô ta sang một bên oanh oanh bị gì vậy chị dâu mak oanh oanh vẫn còn bồi dối cô nói sự việc xảy ra hôm nay nói cho bạch linh muốn khóc nhưng không rơi lệ và nói chị dâu tại sao lại như vậy chứ như vậy là tô tố không có đồng ý với em sẽ rời khỏi thành phố cô ấy không những không đồng ý còn ngạo mạn nói rằng muốn ở cùng tiêu lăng chị dâu chị nói em phải làm sao tiêu láo ra cũng không giúp em trái tim của bạch linh lại lắc lư một lần nữa nếu như tô tố thực sự quyết định ở cùng tiêu lăng thì cô ấy không có gì phải lo lắng nếu như mạc tầm anh ta rõ ràng đã bị cám dỗ bởi tô tố vì tô tố và tiêu lăng có thể ra tay đấu nhau thì với tình trạng này mà tô tố còn ở thành phố thì đối với cô ta không phải là một chuyện tốt chị dâu ừ n bạch linh hoàn hồn lại vội vã an ủi mà quanh oanh oanh oanh bây giờ chị cũng không biết nên làm gì tô tố kinh nghiệm quá dày dạn hai chúng ta rõ ràng không phải là đối thủ của cô ta người phụ nữ này đã có hai đứa con rồi còn có thể biến anh của em và tiêu lăng mê hoặc nhìn thấy mạc oanh oanh giận dữ bạch linh gục đầu xuống và thở dài với một nụ cười đau khổ oanh oanh nếu như thực sự không được thì em với tiêu lăng hủy hôn đi trái tim người đàn ông đó không nằm trong tim em em theo đuổi anh ta như vậy thì không có kết quả tốt mạc oanh oanh nết lông mày chị dâu sao chị lại nói tiêu lăng như thế anh ta là người đàn ông em yêu thương cả đời này không phải anh ta thì em không cưới bạch linh cười trong đau khổ một lần nữa chị chỉ nghĩ rằng hai chúng ta không đấu nổi với tô tố thật ra chị đã chuẩn bị hết những điều tồi tệ nhất rồi anh của em nếu như thực sự yêu cô ta rồi chị chị chấp nhận rời bỏ chị dâu chị nói điều vô lý gì vậy mà q u a n h oanh giọng nói mạnh mẽ sao chị có thể phục con người tiểu nhân đó chứ anh hai với chị đã có tình cảm bảy năm với cô ta chỉ trong bao lâu kể cả cô ta là một người phụ như thế nào cũng không rõ nhiều nhất chỉ là rung động tạm thời làm sao có thể yêu một người phụ nữ như cô ấy người phụ nữ như cô ấy thì cả đời cũng đừng nghĩ rằng sẽ bước chân vào cánh cửa của gia đình mà chị dâu yên tâm đi đợi hai ngày sau em sẽ nói tốt chị với anh hai trước mặt ba mẹ ba mẹ em rất hài lòng với chị đến lúc đó để cho anh chị đính hôn trước hoặc là trực tiếp kết hôn như vậy chị có thể an tâm rồi bạch linh vui mừng ngẩng cao đầu thật không thật ra ba mẹ gia đình mạc đối với cô ta không hài lòng lắm tại vì bệnh tình của cô ta cô ta cũng không thể sinh con nếu có thể sinh nhưng nói không chừng đứa con sẽ có vấn đề bởi vì vấn đề này ba mẹ nhà mạc không đồng ý cho cô ta và mạc tẩm đính hôn bây giờ cơ thể của cô ta hiện giờ đã hồi phục rồi nhưng mạc tẩm cũng không đề cập đến vấn đề đính hôn vào lúc này nếu như mạc q u a n h a n h giúp đỡ thì như vậy sẽ tốt hơn đương nhiên nếu là tố tố con người tiểu nhân đó còn dám đến quyến rũ anh hai tôi cô ta nằm mơ oanh oanh c ả m ơn em chị cũng không biết làm thế nào để c ả m ơn em oanh oanh mỉm cười vươn tay ra ôm lấy bạch linh c ả m ơn cái gì chứ chị dâu em đã xem chị như người một nhà rồi việc của chị cũng là việc của em đôi mắt oanh oanh sáng lên chị đâu chị có cách đúng không thực sự có một cách nhưng mà chị cũng không chắc liệu có thể làm được không bạch linh có chút do dự oanh oanh chị nói với em rồi em tuyệt đối đừng nói là ý tưởng của chị bạch linh đưa tay kêu mà u a n h oanh thủ thủy vào thai cô ta và nói chương hai trăm mười chín chị chị dâu biện pháp này có tác dụng không sau khi nghe xong lời của bạch linh mà u a n h oanh có chút sợ hãi cô nuốt nước bọn không xác định nhìn bạch linh chị dâu thật thật sự được không bạch linh vô vô cánh tay cô biện pháp này tuyệt đối khả thi nhưng nhưng mà em sợ bạch linh thở dài vênh oanh, oanh thực tế chị cũng là không có chiêu gì chỉ có thể giúp em nghĩ ra biện pháp này thôi em thử nghĩ kỹ xem so sánh hai điều này em càng sợ mất tiêu lăng hay là cái này vênh oanh, oanh chúng mình chỉ có một cơ hội này thôi nếu như không nắm chặt lấy vậy thì em chỉ có thể dâng tiêu lăng vào tay của tô tố thôi không không không em tuyệt đối sẽ không nhường tiêu lăng càng sẽ không nhường cho con tiện nhân đó mà quanh quanh c ẳ n ắ n răng sắc mực kiên định hẳn chị dâu em nghe lời chị em nhất định sẽ không để con tiện nhân đó được yên tốt mà quanh quanh ngay tức thì như người bị gãy cổ tay quay lại phòng cô bây giờ ở tại nhà tổ của mạc gia cùng ông nội bố mẹ sống với nhau người giúp việc rất nhiều vậy nên chắc sẽ không có chuyện mà quanh quanh trong phòng khách dưới lầu gặp phải bố mẹ của cô v a n h oanh nhanh đến đây xem mẹ hôm nay ra ngoài dạo phố mua cho con một chiếc váy đặc biệt đẹp mạc phu nhân là điển hình của quý phụ an mặc trang điểm xinh đẹp bảo dưỡng cũng không tồi nhìn dáng vẻ thì chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi cô nhìn thấy v a n h oanh thì vậy gọi n à hệ nở đem về trong phòng mặc thử xem mắt của mạc oanh oanh cũng không ngừng lên huệ phải nói mẹ mẹ giúp con giữ trước con mẹ rồi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút cô nói mà đầu cũng không ngẩng đầu lên đài lên tầng vào phòng rồi mặc phu nhân có chút không rõ chuyện gì cô nhìn mặc đào đứa trẻ này hôm nay sao thế nhỉ bình thường nghe thấy có quần áo mới đều phấn khích không được hôm nay làm sao ú e r ũ vậy mặc đào đặt tờ báo trong tay xuống không có để tâm chuyện này con gái lớn rồi cũng có chuyện riêng trong lòng mình đừng chuyện gì cũng động tay vào được được được t ô i không động tay vào được chưa mặc oanh oanh vào trong phòng thì ở trong phòng cả buổi chiều đến giờ ăn cơm tối vẫn không có ý muốn xuống lầu cả nhà đều ngồi ở bàn ăn đợi chờ cô mặc lao ra rõ ràng có chút không vui các người ai chọc giận oanh oanh rồi đang yên ổn làm sao đén cơm cũng không ăn hả mặc phu nhân thở dài ai biết được ạ hôm nay từ bên ngoài về đến nơi đã như thế rồi bà dặn người làm đằng sau lên lầu gọi tiểu thư xuống ăn cơm mẹ con đi cho bạch linh đứng dậy cười nói Đờ giờ người làm đi oanh oanh tâm trạng không tốt sợ lại không xuống thôi để con đi gọi cho được được được con đi đi bạch linh rời khỏi bà n ăn lên lầu cô đưa tay lên gõ cửa phòng của mạc oanh oanh hạ thấp giọng điệu xuống oanh oanh là chị cửa phòng lập tức từ bên trong mở ra chị dâu oanh oanh em chuẩn bị xong chưa xong rồi mạc oanh oanh từ sau lưng d ơ ra một con dao sắc bén sắc mặt có chút trắng bệnh em em chuẩn bị xong rồi oanh oanh em hiện giờ hối hận vẫn còn kịp không tuyệt đối không hối hận mà oanh oanh nằm lên trên giường cắn răng một dao cắt lên cổ tay máu tươi phút chốc cào ra bạch linh phối hợp hét lên a người đâu mau đến người đâu oanh oanh tự sát rồi hát sủ. tô tố đang xem kịch bản bong không có dấu hiệu báo trước hát xì một cái cô nặn mũi âm thầm lẩm bẩm không phải có người đang nói xấu mình chứ nhớ đến hôm nay gặp mà oanh oanh t ô tố cảm thấy tính khả năng có thể cô ta ở đằng sau lưng nói xấu cô vô cùng lớn cô nằm trên ghế sofa bên ngâm ca hát bên xem kịch bản hi hai đứa các con có cảm thấy hôm nay mẹ các con đặc biệt hào hứng không tiểu hi giơ tay gọi tiểu thất và cảnh thụy lại ba cái đầu chụm lại một chỗ cô ấy hôm nay một ngày làm những cái gì rồi làm sao đông nhiên hào hứng như vậy t r ú n g số rồi mẹ từ trước tới giờ không mua sổ số cảnh thụy chỉ ra cũng đúng ồ hai đứa các con hôm nay không phải ở cùng với mẹ các con sao cô ấy hôm nay đã làm gì mã huy nhận được một cuộc điện thoại rồi gấp gấp đi ra ngoài sau đó khi quay về thì hưng phấn như thế rồi tiểu thất chọc một thìa vào kem ăn vô cùng hoan hui sau khi quay về thì biến thành như vậy rồi tiểu hi xoa cảm xem ra cuộc điện thoại này là mấu chốt biết được ai gọi không tiểu thất chỉ cảnh thụy hỏi anh trai một số điện thoại là lúc mẹ nhận điện thoại cậu bé không cẩn thận nhòm được chút và lại là của nữ nữ tố tố hình như ngoại trừ cô không quen biết bạn giới tính nữ nào nữa à và lại số điện thoại trước đây của cô ấy đã đổi rồi đám phan cuồng nhiệt đường sảng và nhà báo chắc cũng không biết số điện thoại của cô ấy mới đúng tiểu hy n g h ĩ không thông g ã i g ã i đầu thôi đi thôi đi quẳng cô ta là ai ngược lại có thể khiến mẹ các con vui vẻ là được rồi từ sau khi tiêu lăng gây ồn ào tố tố giống như s á c sống không có linh hồn vậy ban ngày giả vờ rất vui vẻ nhưng có lần cô nửa đêm ra phòng khách tìm nước uống thì nhìn thấy đèn trong phòng cô ấy vẫn sáng còn nghe thấy trong phòng cô ấy giấu giếm khóc lóc hôm nay khác thường cô ấy của ngày hôm nay vui mừng rõ ràng là tự phát từ nội tâm g ó c mắt chân mày đều là ánh sáng hạnh phúc hạnh phúc chẳng lẽ liên quan tới tiểu lăng tiểu hy lắc đầu thở dài thôi vậy thôi vậy cô thật sự không quản nữa nếu như tiêu lăng có thể khiến cô ấy vui vẻ bọn họ ở bên nhau cô cũng không quản nữa tiêu lăng thật sự không quản ba bảy hai mươi mốt nữa đưa ba t ử không biết ngại phát huy đến cực đ ỉ n h ăn xong cơm tối cũng không quản người ta hoan nghênh hay không tiến thẳng đến trước cửa khi đến vì muốn có chút hiệu quả anh ta còn đặc biệt thả băng gạt ở chỗ bị thương ra chút xíu lần này anh học thông minh rồi để tiểu trần đưa anh tới to tố mở cửa nhìn thấy tiêu lăng giật mình tối muộn thế này rồi anh làm sao đến rồi anh kết thúc công việc xong thì qua đây xem em và các con tiêu lăng giống như biến phép thuật từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đỏ tặng tô tố tặng cho em ồ、oh, cảm ơn tô tố nhận bó hoa tươi đứng sang một bên cửa và o đi tiêu lăng vào trong căn hộ tiểu trần xung cùng tiến vào trong tiểu thất sớm đã chạy đổ nhào đến đặt đi làm sao đến rồi có phải nhớ tiểu thất không đúng vậy à đặt đi nhớ mọi người rồi khi nói đến mọi người anh ấy có ý chỉ tất cả nhìn tô tố một cái con người này tô tố c h ừ n g mắt một cái với anh không nói gì tiểu hy còn nhìn thấy tiêu lăng không vừa mắt ngồi ở trên ghế so f a một chút cử động cũng không có tiếp tục xem tivi của cô ấy tiểu t r ầ n đưa ra đồ trong tay tiêu lăng lấy ra một hộp đưa cho tiểu hy thành thật nói an tiểu thư liên tục muốn nói tiếng cảm ơn với cô nhưng luôn luôn nói không được đây là một chút thành ý nho nhỏ tôi gửi an tiểu thư cảm ơn cô khoảng thời gian này chăm sóc tô tố và hai đứa trẻ tiểu hy không muốn nhận nhưng nghĩ đến hồi chiều nụ cười của tô tố nghĩ đi nghĩ lại thì đón nhận cô không muốn khiến tô tố khó làm tôi không có phải là thay anh chăm sóc họ tố tố là bạn tốt của tôi tôi là mẹ nuôi của tiểu thất và cảnh thụy vậy cũng phải cảm ơn cô tiểu hy giống như gặp ma nhìn tiêu lăng người đàn ông này không phải nổi tiếng bá đạo hống hách sao hôm nay làm sao mà chuyển tính rồi chương hai trăm hai mươi mẹ nuôi mẹ nuôi con muốn xem là đồ vật gì được tiểu hy tiện tay đưa cho tiểu thất con giúp mẹ nuôi mở xem xem hộp chác khoảng một chiếc máy tính a p p l e tiểu thất rất nhanh bóc và mở ra tối mẹ ơi đẹp quá à tiểu hy quay mắt lại nhìn đ ố n g chốc giật mình ngạc nhiên trời ơi cả một bộ đầy đủ quần áo vòng cổ khuyên thai ngoài ra thêm một chiếc mũ quan trọng nhất là những thứ này toàn bộ đều là lim cương v à lại mũi viên đều không nhỏ dưới bóng đèn ở phòng khách phản chiếu ánh sang ngũ s á c gần như lóe mủ con mắt người ta thiểu hy khó khăn nuốt nước bọn đồ tiêu l a n g tạng cô đương nhiên sẽ không hoài nghi kim cương thật giả nhưng, nhưng những đồ vật này tặng nhầm người rồi chứ anh anh đây là cho tố tố phải không không là tặng cho cô tiêu lăng cười cười với cô tôi đặc biệt để thư một ký t r ư ơ n g đi chọn rất hợp với cô tiểu hy suýt chút nữa bị nước miếng dìm chết thật thật sự là tặng cho tôi đương nhiên đây đáng giá bao nhiêu tiền à? là phụ nữ thì không có ai là không thích trang sức tiểu hy véo một cái thật đau lên đùi không khổ ngoài đầu không không không tôi không thể lấy tiêu lăng tôi biết anh là có ý định mua chuộc tôi tôi sẽ không bị anh mua chuộc đâu đồ của anh anh nhanh chóng thu hồi về đi trong tim của tiểu hy đang chảy máu chỉ một bộ đồ như thế này ít nhất cũng đáng giá mấy trăm vạn tố t ố à tố tố tớ vì cậu từ chối món quà lưới như vậy à không phải mua cho cô cô về sau ghét tôi thì ghét đến t ộ n cùng cũng không có vấn đề gì những thứ này đích thực là vì muốn cảm ơn cô thôi tiêu lăng phát hiện thảo vui cho người một khác không hề khó dù sao thì đúng bệnh hốt thuốc là được rồi anh đặt hộp trang sức ở bên cạnh an tiểu hy an tiểu thư trước hết đừng vội từ chối thực tế những đồ này đối với cô rất hữu dụng tôi nghe nói đài mản gỗ đã tạo một tiết mục riêng cho cô rồi cô rất nhanh sẽ là nữ dẫn chương trình đa dạng của của hộ gia đình đến lúc đó khẳng định không ít phải tham gia các thể loại hoạt động nếu như không có một bộ đồ hỗ trợ đến lúc đó tham gia hiến tiệc cũng không có thuận tiện tiểu hy nhắm nghiền đôi mắt lại không nhìn những viên kim cương đang trói lóe cô sợ hãi khi nhìn thì sẽ không nhẫn nhịn được muốn bản thân sở hữu điều này quá thử thách người rồi cô nhắm mắt dùng nắp đậy hộp lại sau khi xác định nhìn không thấy mới mở mắt nhanh chóng nhét hộp nằm lại vào trong lòng t ố tố tố tố tố tố giao cho cậu xử lý cô giống như động phải củ khoai nóng vậy nhanh chóng lùi về sau mấy bước liền tô tố buồn cười không được cô không có trả hộp đồ lại cho tiêu lăng mà một lần nữa lại đẩy cho tiểu hy anh ấy đều nói rồi tặng để cảm ơn cậu vậy thì cậu cứ nhận lấy nhận nhận sao thiểu hi căng mắt lên hoài nghi bản thân nghe nhầm đúng vậy nhận đi tiêu lăng nói đúng về sau cậu dẫn chương trình trò chuyện t ó c k s h o khẳng định sẽ nổi tiếng nổi danh khẳng định cũng nhanh đến lúc đó những đồ này cậu cũng sẽ dùng đến nhưng cô nhận rồi sẽ có gánh nặng tâm lý à đừng nhưng gì nữa cậu thay anh ấy trông c ô i bọn trẻ lâu như vậy anh ấy cảm ơn c ậ u còn không phải xứng đáng sao v à lại cậu nhận rồi không phải gánh nặng về sau nhìn hai không quen thì vẫn cứ nhìn không quen không cần nể mặt vẫn đừng nể mặt không có vấn đề gì thiểu hy dáng vẻ khuôn mặt rất kinh ngạc thiêu lăng của ngày hôm nay không bình thường tố tố cũng không bình thường cô ấy bản thân chưa từng nhận quà từ người khác tặng làm sao hôm nay lại khuyến khích cô nhận cô nhìn chiếc hộp đồ trong lòng một lần nữa nuốt nước bọt đúng rồi người khác tố tố không nhận đồ của người khác tặng chẳng lẽ cô ấy đây là đã chuyển tính rồi coi tiêu lăng là người nhà rồi đây đây cũng thật lạ lùng quá vậy tớ nhận nhận nhé tố tố gật đầu khẳng định cổ vũ cô nhận đi tiểu hy ôm trầm lấy tố tố tố tố cậu đối với tớ thật sự tốt quá uuuu tớ cảm động quá rồi vậy thì các cậu nói chuyện tớ về phòng cất đống đồ này lại tớ phải n g h ĩ xem để ở đâu chín mới được ai ai a à tớ có nên đi mua kết sắt về không đúng đúng đúng nhất định phải mua nếu không thì đồ quý như thế này nếu như bị trốn mất tớ nhất định phút chốc muốn đập đầu vào tường các cậu nói chuyện trước tớ về phòng lên mạng kiếm cái kết sắt về mới được thiểu hy nhanh chóng ôm lấy hộp trang sức như cơn gió đi qua thiểu hy vừa đi mấy người trong phòng khách đều cười lên mẹ nuôi trông thật vui vẻ à. phụ nữ đều thích đồ vật sáng lấp lánh cảnh thụy tỏ ý hiểu rõ tiểu thất hưng phấn ngẩng đầu nhìn tiêu lăng đặt đi đặt đi có quả của tiểu thất không ạ tiểu thất cũng muốn có quả đương nhiên có tiểu thất và cảnh thụy đều có tiêu lăng từ trong túi láo vét lấy ra một cây kéo mút đây là quả mang cho tiểu thất a a a đặt đi tốt quá tiểu thất đã lâu lắm rồi không một có ăn kẹo rồi tiểu thất vui mừng đón lấy cây kéo mút ôm lấy cổ anh trụt trên mặt anh hôn một cái thật mạnh đạt đi tiểu thất yêu đạt đi nhất ưm hứ không không không người tiểu thất yêu đầu tiên là ma mi người thứ hai mới yêu đạt đi tiểu thất nhanh chóng sửa đổi cầm lấy cây kẹo mút liền chạy vào phòng an cảnh thụy cũng nhìn tiêu lăng qua cuộc cảnh thụy là điều mà tiêu lăng đau đầu nhất canh do dự rất lâu rồi mới quyết định mua tranh xếp hình cho cậu bé nhưng khác với tranh xếp hình bình thường anh tặng là bức tranh ghép hình có cấu tạo rất phức tạp hình ghép chỉ to khoảng một mét rông nhưng có mấy trăm mảnh ghép nhỏ tạo thành càng quan trọng hơn là bức trang ghép hình này hoàn toàn không có hình mẫu hoàn toàn là kiểm tra công năng trí nhớ và công năng tư tưởng của bộ não cho dù là người trưởng thành cũng không nhất định có thể ghép xong cảnh thụy nhìn món quà ánh mắt đ ỗ n g chốc sáng bừng lên ôm lấy tranh ghép hình chạy vào phòng bắt đầu tư duy đối với thằng bé mà nói hình như có chút khó tô tố có chút lo lắng không anh tin thằng bé có thể ghép được trong phòng khách chỉ còn lại tô tố tiêu lăng và tiểu trần tiêu lăng thấy vậy d ặ n do tiểu trần tiểu trần cậu về trước đi ngày mai đến đây đón tôi là được dạ vâng tiểu trần cũng không hỏi nguyên nhân nhanh chóng chạy mất ái tiểu trần cậu đợi đã tiểu trần nghe thấy lời nói của tô tố không những không dừng lại chạy càng nhanh hơn nữa tô tố mắt trừng trừng nhìn cánh cửa đóng lại quay đầu lại nhìn tiêu lăng anh tối hôm nay muốn ở lại đây ừ n đồ của anh đều đã chuẩn bị rồi tiêu lăng vừa cười vừa đa chiếc va l i nhỏ ở dưới chân đến cả hành lý cũng mang theo rồi em đừng hiểu lầm ngày mai cần phải đi báo danh cho tiểu thất và cảnh thụy không muốn sáng sớm thì đến khiến bọn trẻ phải dậy sớm vì vậy ở lại đây một đêm cũng có thể cho bọn trẻ ngủ nướng thêm chút vậy thì em đi thu dọn phòng một chút anh vẫn cứ ngủ ở chồng của em em ở cùng tiểu hy không cần thu dọn anh ở tròn phòng khách được rồi ánh mắt của tiêu lăng chớp l o e sáng kéo tô tố lại cũng vừa hay còn một vài chuyện cần xử lý sợ rằng sẽ đến nửa đêm ở tại phòng khách hai tiếng là được rồi em không cần phải phiền phức đi thu dọn cho anh một cái gối một chiếc c h â n là được chương 221 t h thế làm sao được tô tố không đồng ý tiểu thất và cảnh thụy mà nhìn thấy có khi còn nghĩ cô ức hiếp anh ấy thật sự không cần em xem anh mang cả công việc đến rồi tiêu lăng từ trong hành lý lấy máy tính sách tay ra đợi chút còn có một cuộc họp truyền hình quốc tế phải mở bên đó vừa hay là thời gian đi làm anh bên này chắc mất khoảng ba phẩy bốn tiếng đồng hồ đợi họp xong cũng rất mượn rồi thì trong phòng khách ở tạm thời một chút cũng vừa đủ anh không có khách sáo với em em bận việc của em là được rồi bận xong thì đi nghỉ ngơi s ớ m chút bận rộn như vậy tô tố nhìn tay của anh tay của anh ổn không hay là em ở lại giúp anh không cần anh là họp qua truyền hình không cần dùng đến tay không có vấn đề gì tô tố vẫn không yên tâm hay là ngày kia đưa hai đứa trẻ đi báo danh cũng được không phải gấp gáp ngay lúc này bây giờ cách khai giảng vẫn còn hai ngày đợi anh có chút thời gian thì đi cũng không muộn ngày kia không phải em phải đi quay phim rồi sao ngày mai chỉ có thời gian của một ngày thôi vẫn là ngày mai cùng đi đi v à lại công việc của anh hôm nay bận ngày mai bận ngày kia cũng giống thế bận cả thay vào ngày nào cũng đều giống nhau em không phải lo cho anh đi nghỉ ngơi đi anh rất nhanh bắt đầu công việc rồi tô tố cũng chỉ biết thuận theo ý anh cô quay về phòng từ trong tủ lấy ra một bộ chăn lai lấy thêm một chiếc gối mang ra cho anh trải lên ghế sổ phả cho anh nhìn thấy anh đã bắt đầu mở máy tính tô tố lắc đầu đi lấy mộ cốc nước để trước mặt bàn vậy thì anh bận trước đi em đi tắm đây tiêu lăng mở máy tính đầu cũng không ngẩng lên nói nhanh đi đi những chuyện còn lại tô tố cũng không thể giúp gì được đơn giản chỉ đi tắm thôi phòng vệ sinh là phòng trong cùng bên s ư ờ n muốn qua phải đi qua phòng của tiểu hy và bọn trẻ vừa mới đi đến cửa phòng của tiểu hy thì nhìn thất cửa phòng của tiểu hy mở ra một khe hở cô ấy lộ ra cặp mắt to tròn đang nhìn trộm ra ngoài tô tố giật mình tim suýt ngừng đập cô ôm lấy ngực tim vẫn còn sợ hãi nhìn tiểu hy tiểu hy cậu đang làm cái gì thế hả người dọa người chết người đó cậu vào đây trước đã tớ có lời muốn nói với cậu tiểu hy mở cửa một phát kéo tô tố vào trong phòng sao vậy làm gì mà thần bí thế tiểu hy chỉ ra phía ngoài tuy biết rõ tiêu lăng không nghe được nhưng vẫn cố ý hạ thấp giọng điệu xuống tiêu lăng anh ta hôm nay muốn ở lại qua đêm ừ m anh ấy nói ngày mai đưa tiểu thất và cảnh thụy đi báo danh vừa hay ở lại đây một tối ngày mai ăn sáng x o n g sáng sớm có thể đưa đi rồi tiểu hy bông đứng sững lại v ò đầu bức thai trong phòng đi đi lại lại đây là làm sao vậy cái này hay là cậu cùng tớ một phòng đi để anh ta ở phòng khách cũng không tốt lắm dù gì thì vừa rồi cô nhận của tiêu lăng q u ả quý giá như vậy đuổi người ta đi thì khẳng định không đuổi được rồi để ngủ ở phòng khách trên cái ghế sổ p h à nhỏ như thế thì thật ngại quá tiểu hy phát hiện bản thân thật sự không thế nhận một chút dẫn huệ của người ta nếu không thì sẽ có các tiểu mắc nợ người ta thực tế không được thực tế không được tớ ra ở khách sạn để phòng cho anh ta cũng được à. miệng t ô tố giật giật cô vô vô vai tiểu hy cậu đang nói hồ đồ gì vậy đây là nhà của cậu cho dù phải ra ngoài ở khách sạn thì cũng phải là tớ đi tiêu lăng anh ấy muốn ở phòng khách thì ở phòng khách không phải chỉ là một đêm thôi sao đằng nào cũng là bản thân anh ấy yêu cầu đợi ngày mai ngủ dậy đau lưng mỏi eo thì cũng chẳng liên quan đến chúng mình coi như trừng phạt anh ta cho rồi ai bảo anh ấy đối xử quá đáng với cô so với cô buổi tối hôm đó từ sân bay đi mấy tiếng đồng hồ đến trung tâm thành phố đây hoàn toàn không là gì cả tô tố vô vô tiểu hy không phải có gánh nặng tâm lý cậu ngày mai còn phải đi làm nữa nghỉ ngơi sớm đi tớ cũng đi tắm đây được rồi tố tố đã nói rồi đằng nào cũng là bản thân anh ta yêu cầu cô xem như không biết chuyện này cho xong t ố tố nhanh chóng tắm gội xong khi cô từ trong phòng vệ sinh đi ra lại đi về phòng tìm đồ tắm gội chưa dùng qua đặt lên bàn cuộc họp truyền hình của tiêu lăng đã bắt đầu rồi anh đeo thai nghe màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt cứng rắn của anh tất nhiên nhìn vô cùng anh tuấn anh ấy trong khi làm việc đôi mắt chuyên tâm nét mặt điềm tĩnh mười phần có sức hút quyến rũ nhìn thấy tô tố đi đến gần anh giơ tay lên ra dấu hiệu cảm ơn với tô tố tô tố không muốn làm p h i ề n anh chỉ chỉ về phòng dùng biểu cảm của khoang miệng nói em đi ngủ đây thiêu lăng gật đầu với cô tô tố nhún nhún vai điều chỉnh đèn ở phòng khách giảm bớt sáng xuống một chút cô không ngay lập tức về phòng của bản thân đi đến phòng bọn trẻ kiểm tra trước tiểu thất nằm bành trướng trên giường ngủ ngon lành rồi mà cảnh thụy vẫn còn đang ngồi trên bàn nghiên cứu hình ghép của cậu bé nghe thấy động tinh cậu bé quay đầu nhìn ra mẹ thôi đừng nghiên cứu nữa đi rửa mặt chân tay rồi đi ngủ ngày mai mẹ và bố con sẽ đưa hai đứa đi báo danh cậu bé nghe lời thu gọn hình ghép vâng ạ chúc mẹ ngủ ngon ngủ ngon tô tố giờ mới quay về phòng cô hôm nay tâm trạng đ ỗ n g nhiên vui vẻ cả con người trở l ê n sáng lạc câu ngồi bên cạnh gương bên ngâm nga hát bên bôi kem dưỡng thể vì tâm trạng tốt lại làm thêm b ư ớ c đắp mặt nạ đợi thu dọn xong mới nằm lên giường ngủ tạm thời chưa cảm thấy muốn ngủ tô tố mở điện thoại lướt huệ bù đây là thói quen mà mấy ngày nay cô dưỡng thành nói đến đây không thể không nhắc đến một chút trước đây cô bởi vì vu khống của đường sảng huệ bù phút chốc tăng lên mười mấy vạn tỷ phản đợi sau khi video buổi họp báo phát đi cô còn nghĩ những ạ n tỷ phản này sẽ hủy bỏ quan tâm đối với cô nhưng không ngờ tới tất cả đều không có gần như toàn bộ đều lưu lại ạ n tỷ phản không những thế nhờ có sự thành công của buổi họp báo mà lấy lại danh tiếng trên ủy bù của cô lại thu về rất nhiều f a n bây giờ f a n trên ủy bù của cô đã có hơn hai trăm vạn người rồi với lại mấy ngày nay vẫn còn tăng lên tô tố thỉnh thoảng đăng ảnh chụp của cô trong phim ngạo vân chuyện lên sau đó là các kiểu lời khen tin nhắn cũng toàn là ủng hộ cô hôm qua cô không có đăng mới với bồ mở ra xem chút mục bình luận lấy bồ mấy ngày trước toàn bộ đều là thúc giục cô đăng tin mới với bồ ươm đăng cái gì đây hay là đăng bức tự chụp tự sướng nói là làm tô tố rất nhanh chụp một bức tự sướng cô nhìn một cái không phát hiện ra có gì đó không ổn thì mới đăng lên tin mới với bồ vừa đăng lập tức có tin nhắn w o w nữ thần đăng tin mới rồi lai lai、like. hoa hoa hoa ảnh áo ngủ quá đẹp đáng tiếc chẳng lộ ra cái gì mặt mục không trang điểm ái mặt mục của nữ thần cũng đẹp đến không tưởng da có thể vắt ra nước rồi c h ế t cha nữ thần ở là chỗ nào vậy trên tường đến giấy dán tường cũng không có còn là tấm bảng cứng nữa chứ đồ trong phòng cũng thật bình thường thật đau lòng tô t ô ôm điện thoại cười vui mừng khôn siết thật thích cái cảm giác được yêu quý cô trịn chúng một tin nhắn trả lời mọi người đi ngủ sớm chút chúc ngủ ngon ổ chúc ngủ ngon nữ thần chúc ngủ ngon nữ thần đi ngủ sớm ổ chụp chụp tô tố cười rồi quay lại màn hình chính rồi để điện thoại lên tủ đầu giường ngủ thôi nửa đêm tô tố bị âm thanh xì xào làm ổn tỉnh giấc cô đang ngủ ngon còn nghĩ bản thân đang nằm mơ nhưng âm thanh này càng ngày càng nghe rõ ai vậy nửa đêm rồi còn gây ổn cơn buồn ngủ cô chỉ mở một con mắt trong bóng tối lấp lo có bóng dáng người đang di chuyển tô tố đ ố n g giật mình kinh hãi lập tức muốn hét lên bóng đen đó tức thì bịt miệng cô lại đừng t i ê u lên là anh chương hai trăm hai mươi hai tô tố suýt chút nữa thì khóc vì sợ nghe thấy giọng của tiêu lăng nhịp tim đập trở lại bình thường cô kéo bỏ tay của tiêu lăng hạ thấp giọng tức giận gào lên tiêu lăng anh bị bệnh a nửa đem tự dưng chạy vào đây dọa người làm cái gì anh lạnh rong của tiêu lăng đáng thương tô Tố. ngủ trên sổ phạ rất lạnh bên ngoài còn mưa nữa đ ố n g nhiên hạ nhiệt anh vốn nghĩ vào trong phòng em tìm thêm một cái chăn sự tức giận của tô tố có giảm xuống chút cô đích thực nghe thất tiếng mưa ti ta ti ta âm thanh rơi lên thủy tinh cô đưa tay ra bật bóng đèn đầu giường nhìn thấy dáng vẻ của tiêu lăng sự tức giận cuối cùng cũng biến mất lúc này tiêu lăng mặc áo ngủ kẻ ô ôm gối đầu trông rất đáng thương đứng ở cửa phòng cô anh ấy rõ ràng là thức thâu đêm rồi còn t h â m mắt cả một mảng đen cũng không biết là có phải bị đông lạnh không đôi môi có chút trắng nhợt thôi vậy bây giờ đã vào thu rồi trong đêm lạnh hơn chút v à lại trên sổ phả cũng không có đệm vật gì bị lạnh cũng là bình thường tô t ô có chút không nhẫn tâm người ta đường đường một tổng tài lớn bởi vì không muốn gây chậm trễ cô quay phim chạy đến chỗ cô v à lại còn vì muốn báo danh cho bọn trẻ thôi vậy thôi vậy cô đi dép từ trên giường ngồi dậy anh vào trong phòng này trước đi tô tố đi ra khỏi phòng đi đến phòng khách đèn trong phòng khách đã tắt một màu tối om cô bật đèn trùng lên ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng cô trước tiên nhìn lên đồng hồ trên tường ba giờ ba mươi phút sáng cũng có thể nói là tiêu lăng ở trong phòng khách ở năm phẩy sáu tiếng đồng hồ mới chạy đi tìm chăn cô thở dài nhìn về phía ghế sổ phạ trên chiếc ghế sổ phạ n h ỏ nhỏ chăn vô cùng lộn xộn ghế sổ phạ rất hẹp với lại không dài tiêu lăng tay dài chân dài nằm ở trên đích thực không thoải mái vào đâu được cô âm thầm ôm chăn lên nhẹ chân nhẹ tay lại quay về phòng tiêu lăng không biết từ khi nào đi ra ngoài cùng đứng ngay sau lưng cô to tố lại bị giật mình dường như có thể nghe thấy t h ụ t t h ụ t tiếng tim đập tô tố c h ừ n g c h ừ n g nhìn tiêu lăng một cái cô hạ thấp tâm thanh tắt đèn tiêu lăng thấy tô tố vào trong phòng ánh mắt sâu thẳm lóe quá chút láo lỉnh miệng anh cười lên tắt đèn phòng khách đi theo tô tố vào phòng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại tô tố trải chăn ra xếp chồng lên nhau cô nhìn tiêu lăng đang đứng ở chính giữa căn phòng bất lực nói anh lên giường ngủ đi t i ê u lăng lập tức hỏi thế còn em tô tố cắn răng em đến phòng của tiểu hy còn không thì có thể làm sao tiêu lăng cũng không ngăn cô nhìn cô ra khỏi cửa phòng đi theo cô đến hành lang t ô tố đặt tay lên tay nắm cửa phòng của tiểu hy kết quả bị khóa trái cửa rồi tiểu hy bình thường đều không khóa cửa phòng t ô tố muốn khóc mà không có nước mắt nghĩ thì cũng không thấy kỳ lạ bởi vì có một giới tính khác không thân thiết ngủ bên ngoài phòng khách khóa trái cửa cũng là bình thường nhưng vậy cô bây giờ phải làm sao cô vốn không muốn kinh động đến tiểu hy lén lút vào trong phòng của cô ấy ngủ một đêm bây giờ xem ra không được rồi cô bây giờ đối mặt hai lựa chọn nghe mà cô khó chịu trong phòng một lúc không có chút động tĩnh con người này thật sự không định đi ngủ sao suy nghĩ này của cô vừa mới xuất hiện thì cảm thấy giường gỗ cạch cạch một tiếng sau đó cảm nhận sau lưng nằm một người có một cơ thể lạnh giá đang sát lại gần cô chương 223 tô tô vô thức tiến sát vào tường tô tô em mà còn rút về phía trong nữa thì sẽ dính tường đấy không phải chuyện của anh t ô tố hừng hừng vài tiếng không để ý đến anh ta tiêu lăng quay người cả người ép qua đó cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh phả hơi vào đỉnh đầu cô tiếp xúc với người cô t ô tố toàn thân căng thẳng người này không thể ngủ lưng đối lưng với cô sao tiêu lăng anh đừng quá đáng quá tôi lạnh t ô tố vươn tay sờ tay anh quả thật lặng bằng cô vô thức từ trong tường quay người lại tiến gần anh chút đỡ hơn không Tô tố em có thể ôm anh ngủ không tô tố n h ế t ngôi cô nên sớm biết người này chả phải chính nhân quân tử gì bây giờ lộ đuôi cáo ra rồi tô tố nghiến răng trong lòng thầm nổi giận nhìn tiêu lăng tiêu lăng anh đừng được nước lấn tới anh đảm bảo sẽ không làm gì em hết tô tố anh lạnh thật anh chỉ ôm em tuyệt đối không động tay anh đảm bảo đảm bảo của anh có mã quỷ mới tin tô tố chả để ý anh ta vặn đ ít lùi về sau kéo xa khoảng cách với anh t i ế c là giường cô vốn dĩ không lớn độ rộng chỉ có một mét năm cho dù cô có lùi về phía sau như thế nào cũng chả có khác biệt nào cảm nhận được sự kháng cự của cô tiêu lăng không tiến gần thêm nữa ngược lại di chuyển xê ra một chút cả người anh ta dính sát cạnh giường cố gắng giữ khoảng cách với cô chỉ là có lẽ là bị l ạ n h d ữ lắm cả người anh đều run r à y nhẹ tần suất run còn khá c ó quy luật tô tố thậm chí còn nghe thấy r ằ n g anh đang run cả vào nhau c â u nghi hoặc sờ tay và chân mình rất ấm áp mà có thật là lạnh vậy không cô lại đưa tay sờ vào vai tiêu lăng cũng là một mảng lạnh bướt tô tố em đừng đụng anh anh khó chịu ánh mắt chịu đựng của tiêu lăng sắp nổi cả gân đỏ mắt bàn tay mềm mại ấm áp của cô sờ đi sờ lại trên lưng anh anh là một người đàn ông bình thường làm sao có thể chịu đựng được nhưng anh lại không cho tay cô bỏ ra đau nhưng hạnh phúc chính là đ ị a bộ anh lúc này t ô tố vẫn bỏ tay ra trong lòng tiêu lăng trống rỗng có chút cảm giác l ạ t lỏng trong đêm tối mặt t ô tố đỏ bừng lên mắt căm giận nhìn tiêu lăng tiếc là người ta đang quay lưng với cô vốn di chả nhìn thấy ánh mắt như ăn thịt người của cô em đừng đụng vào anh cách nói này ý thì hệ cách cô đã dùng t ô tố ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng của mình cô đơn thuần chỉ muốn thử thân nhiệt của anh lại bị anh n g h ĩ thô tục thô tục như vậy tiêu lăng vẫn đang run tô tố rất muốn không mặc kệ anh nhưng trong đêm vắng bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng nghe vô cùng rõ rệt cô không thể không hướng mắt nhìn sau gáy của tiêu lăng anh quay qua đây ngủ tiêu lăng đột nhiên nghe lời vô cùng phối hợp quay người lại thật là rất lạnh lạnh vậy anh ôm tôi ngủ đi tôi làm ấm cho anh không được phép run rẩy nữa ở tiếng tiêu lăng rất đáng thương nhưng khỏe miệng anh sắp rộng đến mang thai rồi anh không do dự vươn cánh tay ra kéo tô tố vào trong lòng mình cơ thể lạnh giá của anh khiến tô tố đánh tránh với cái lạnh tiêu lăng nhanh chóng quay ra ngoài em ngủ đi nếu không lại bị anh lây bệnh cảm t kêu anh ôm thì anh cứ ôm đừng phí lời vậy t i ê u lăng do dự một lát lại giang tay ôm tô tố toàn thân anh lạnh băng già cô lại ấm áp hai người tiếp xúc với nhau gây ra phản ứng hóa học cả hai đều cứng đơ ai cũng không nói câu nào không khí đêm tối đều dần dần trầm lắng xuống tô tố cảm giác hơi thở của ai đó đang càng ngày càng nặng nề cánh tay anh ôm cô càng ngày càng chặt ý thức có gì không được bình thường lắm nhanh chóng chuyển chủ đề này sao người anh lạnh vậy sofa lạnh quá sofa lạnh sao trước đây có vài lần c ô ngồi trên ghế sofa chơi đùa sao không cảm thấy lạnh tô tố đâu biết rằng tiêu lăng vì để giả bộ đáng thương cô ý tắm gần nửa tiếng đồng hồ trong phòng tắm bằng nước lạnh thời tiết hanh lạnh như thế này người anh không lạnh mới lạ nhưng ôm ngọc thể mềm mại của cô trong lòng tiêu lăng cười không dám phát ra tiếng tắm bằng nước lạnh như vậy cũng đáng ông nội nói quả không sai gan phải lớn tỉ m ỹ mặt dày chỉ cần mặt đủ dày sẽ không có phụ nữ mà không đối phó được cái cực khổ này đối với tiêu lăng lại là một cái khổ n g ọ t nào nhưng đối với người khác lại là cả đêm trằn trọc khó ngủ trong căn phòng cao cấp nhất của bệnh viện phục hoa nhà mộ gia cả nhà đang lo lắng túc trực ở phòng bệnh trên giường bệnh là một khuôn mặt trắng bệnh đôi mắt khép chặt của mạc u a n h oanh mạc phu nhân nước mắt rơi không ngừng là lôi của tôi tôi nhận ra tâm trạng con bé không tốt nên sớm lên lầu an ủi nó đều là lôi của tôi oanh oanh à, mẹ chỉ có một đứa con gái là con con như vậy thì nát cả trái tim mẹ được rồi đừng khóc nữa khóc có tác dụng gì mạc đào quay đầu nhìn bác sĩ điều trọ oanh oanh bao giờ có thể tỉnh lại phẫu thuật đã qua khá lâu rồi thuốc tê cũng sắp hết rồi cô sẽ nhanh chóng tỉnh dậy mạc đào gật đầu sau này cần chú ý gì không trên người không cần chú ý gì cả nhưng phải cố gắng điều dưỡng là được trên người tức là nói chỗ cần chú ý là vấn đề liên quan tâm lý mạc đào nhìn đứa con gái đang bệnh nằm trên giường cực kỳ đau lòng càng đau lòng hơn là mạc đại gia mạc oanh oanh bình thường hay chọc cho ông vui ông thương cô nhất nhìn trên cổ tay cô đang băng bó vết thương ông đau lòng đến đỏ cả mắt ông phẫn nộ đợi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh trong phòng khi ấy chỉ còn người nhà mình ông mới nổi giận nói các con ai nói với ta đây rốt cuộc là chuyện gì sao oanh oanh lúc ra ngoài còn yên ổn lúc về tới nhà lại tìm cái chết cả căn phòng đến một hơi thở lớn cũng không có ai mà biết hôm nay mà q u o a n h oanh làm gì bạch linh tuy biết nhưng trong tình huống này rõ ràng cô không nên nói ra nếu không sự nổi nóng của ông sẽ chuyển hướng qua cô ông thấy không ai trả lời ông càng thêm tức giận các người đi kiểm tra hôm nay cô ấy đi ra ngoài gặp ai kiểm tra xong báo tôi ngay bạch linh mở miệng yếu ớt ông ơi bác sĩ nói chút nữa q u o a n h oanh dậy rồi đợi q u o a n h oanh dậy mình mới hỏi nhé như vậy sẽ nhanh hơn đi điều tra một chút tạ c ông thì biết gì ô q u é thương một á n nhìn nhất là mạc oanh oanh ngay cả địa vị người cháu mạc tầm trong lòng ông cũng không quan trọng bằng oanh oanh mặc tầm nhìn khuôn mặt của ông lại nhìn bạch linh nhẹ nhàng đáp đừng nói nữa con kêu người đi điều tra t u t nhanh đi cha tối hôm nay tôi buộc phải biết chuyện gì đang xảy ra mạc tâm gật đầu lập tức từ trong túi móc điện thoại ra gọi điện thoại ra ngoài t ố t nhanh lên mạc lao ra vẫn tức giận không n môi giận dữ nói phải điều tra ra thằng nào dám khiến cháu ta tìm đến cái chết ta sẽ khiến hắn chết chương hai trăm hai mươi bốn nghe lời này bạch linh ở chỗ khuất người miệng nở nụ cười đắc ý tố tố lần này tôi coi còn có thể gây ra sóng gió gì nữa tú trên giường bệnh của mạc oanh oanh đột nhiên tiếng ngấc nhẹ mọi người nhất thời không lo đến cái khác nữa nhanh chóng vây quanh đó bạch linh cũng vây quanh mạc đào mạc phu nhân và ông ngoại tổ tông ấy là người xông qua đó đầu tiên bạch linh chỉ biết vòng qua một bên giường khẩn trương nhìn mạc oanh oanh con gái ngoan cối cùng con cũng tỉnh rồi làm mẹ sợ chết đi được oanh oanh con còn có chỗ nào không khỏe mau nói cho ba nghe oanh oanh con nha đầu chết tiền này nói với ông ai dám ăn hiếp con mà quanh oanh thật ra đã tỉnh được một lát nghe hết mọi lời nói của tất cả mọi người trong phòng đặc biệt là câu nói đó của ông bảo nó đi chết cô biết mình có thể tỉnh lại được cô thực ra có chút lo sợ mặt cũng có chút trắng bệnh ông ơi con đau quá đau chỗ nào mau nói cho ông biết mà quanh oanh nằm trên giường nhớ đến sự vất ước bị thảm khi sáng cũng không cần d i ễ n nữa nước mắt trực tiếp trào ra ngoài cô cắn chặt bờ môi dùng những ngón tay phải lành lặn của mình nắm lấy cổ tay trái tay đau còn chỗ này cũng đau cô để tay ôm ngực nước mắt g i à n rụa nghẹn ngào đáp lại ông ơi con không muốn sống nữa các người cứu con làm gì để con chết cho xong đi mạc phu nhân đau lòng v a n g oanh con nói lời gì ngốc n í t vậy đang yên lành sao tự nhiên tìm đến cái chết con nói mẹ nghe hôm nay ra ngoài gặp phải chuyện gì ai bắt nạt con mẹ đi tìm người đó tính sổ không nói cái này thì còn đỡ vừa nói tới oanh oanh đột nhiên khóc và một tiếng rất lớn lần khóc này của cô tất cả mọi người trong phòng đều l o ậ n lên bồi dối lúng túng an ủi cô oanh oanh oan đừng khóc đừng khóc oanh oanh con khóc ông đau lòng lắm con nói ông nghe chuyện gì thế bạch linh cũng nôn nóng không kém ngược lại nhanh chóng nói trước khi cô ta kịp mở lời đúng vậy oanh oanh cô không nói rõ thì sao ông giúp cô làm chủ đây mà oanh oanh nhìn bạch linh một cái lập tức tỉnh táo ngay cô vùng ngồi dậy oanh oanh đường động đ ẩ y không cần con nằm vậy khó chịu lắm mặc lao ra thật là quá cưng chiều đứa cháu gái này vừa nghe cô nằm vậy khó chịu lập tức đưa ta ra đỡ cô dậy cháu ngoan ông đỡ con dậy mặc oanh oanh vùng ngồi dậy dựa vào đầu giường mặc phu nhân lập tức đệm cái ghế sau lưng cô c ả m ơn mẹ nha đầu ngốc mau nói với chúng ta r ố t chuyện chuyện này là sao mẹ ông trong lòng oanh oanh khó chịu rất khó chịu tiêu lăng ở bên ngoài có người phụ nữ khác anh còn vì người phụ nữ này muốn hủy hôn nước với con m à c oanh oanh khóc lớn nói con chịu không được đâu ông ơi con lớn như vậy ước nguyện lớn nhất đời con là gả cho tiêu lăng rõ ràng ông đã nói với ông tiêu về hôn nước của chúng con chúng con chỉ thiếu một nghi thức đính hôn thôi sao giờ có thể thay dổi như thế con không muốn tiêu lăng rời xa con con muốn là cô dâu của anh ấy mặt mạc lao ra biến sắc tình hình hai năm gần đây của thằng khốn tiêu lăng này ông cũng nghe qua trước đây hồ đồ gây loạn cũng thôi đi bây giờ lại còn vì người đàn bà khác hủy hôn nước với oanh oanh ông láo ra vừa đau vừa khó chịu oanh oanh chúng ta không cần thằng khốn tiêu lăng đó hắn khiến con đau lòng như vậy con còn cần anh ta làm gì hủy hôn nước thì hủy hôn nước đại tiểu thư của mạc gia ta lại không phải không gả đi được sau này ông sẽ tìm cho con một chàng trai tốt không cần không cần không cần con chỉ cần tiêu lăng ngoài tiêu lăng con không lấy ai hết được được được con đừng kích động đừng kích động ông láo ra nhẹ nhàng an ủi cô sợ cô lại làm hại bản thân thêm lần nữa nhanh chóng thỏa hiệp ông nghe con hết con nói làm sao thì làm vậy được không đừng kích động m a q u a n h q u a n h lau nước mắt cố chấp đáp lại con không muốn hủy hôn con phải gả cho tiêu lăng con muốn làm thiếu phu nhân nhà họ tiêu con muốn ở bên cạnh tiêu lăng cả đời ai cũng không được phép giành tiêu lăng với con ông ơi tiêu lăng chỉ bị con ả đàn bà đó làm mê muội cái con đàn bà đó lại là gái có con rồi mà còn đẻ hai đứa căn bản cô ta không xứng với tiêu lăng con không để cho cô ta bên cạnh tiêu lăng làm vết nhơ trong cuộc đời anh ấy ông ơi nếu ông thương con thật hãy để cô ta biến mất khỏi thành phố a này được không khiến cô ta mãi mãi không quay lại đây nữa mặc tầm chợp mắt cái đây chả phải nói tố t sao anh ta bảo oanh oanh về đây chỉ là để tô tố biết rằng tiêu lăng có vị hôn thế rồi chứ không phải để cô đuổi tô tố đi mạc tâm nhẹ nhàng lên tiếng oanh oanh em đừng hiểu lầm không phải tô tố c u ố n lấy tiêu lăng là tiêu lăng c u ố n lấy tô tố mới đúng đàn ông chả có thứ gì tốt đẹp cả mạc oanh oanh ánh mắt căm giận nhìn mạc t ầ m anh sao anh lại đỡ lời cho một người phụ nữ chả liên quan gì anh chả lẽ cũng thích người đàn bà đó em nói với anh chị dâu đối với anh tốt như vậy anh không được bắt nạt chị dâu hồi sáng lúc gặp cái con tô tô đó cô ta cũng thừa nhận vì tiền mà tiếp cận tiêu lăng cô ta quả thật là người đàn bà xấu xa sau này anh gặp người phụ nữ này nhất định phải tránh xa cô ta một chút nếu không sẽ bị u mê giống như tiêu lăng có nước mà bán cả nhà để đưa cho người đó em nói bậy cái gì đó em có nói bậy hay không anh là người giỏi nhất mà q u a n h a n h lạnh lùng hẳn một tiếng oanh oanh con đừng nói năng hồ đồ anh cô đối với chị thật lòng thật dạ điểm này chị rõ nhất anh ta không thể thích người phụ nữ khác được bạch linh đỡ lời cho mạc t ầ m chị dâu chị cứ bao biện cho anh ta đi mạc oanh oanh liếc mạc tầm một cái rồi không thèm nhìn anh quay đầu về hướng mạc lao ra ông ơi tóm lại con không cần biết ông nhất định phải giúp con nếu không con không sống nữa oanh oanh oanh, oanh con vừa nói con đi gặp cái con tô tố gì đó ông lão r a đột nhiên hỏi gặp rồi mà q u a n h oanh ghen ghét nói cái người đàn bà đó mang khuôn mặt một con hồ ly vừa nhìn thì biết t r ả tốt lành gì ông nhất định phải cho cô ta một bài học để cô ta chết cái ý niệm bám lấy tiêu lăng ông lão r a nói lớn con không phải tiêu lăng thì không được sao khoanh oanh à, chỉ là đàn ông con gặp qua quá ít hay là hôn sự này chúng ra xem như chưa hề có ông sẽ tổ chức buổi tiệc cho con Kêu tất cả những chàng trai trẻ thoải cả chàng con cứ những đến, lựa đẹp m á i đ ư ợ c không? Không không chỉ con cần được được, tiêu lao da có chút buồn rầu việc kinh doanh chính của m ạ c g i a đều ở trong thành phố a này thành phố a này bất kỳ ai ông cũng có thể không chế được ngay cả ông đứng đầu thành phố này ông cũng không để tâm đến nhưng chỉ có duy nhất tiêu g i a ông láo g i a của nhà họ tiêu với ông là cùng một đẳng cấp mà con trai lớn và con dâu người ra đều làm việc trong ngành quân đội mà tài lực của tiêu lăng thì vô cùng lớn quan hệ cũng phức tạp mấy người có chút tài năng trong đại viện cũng có quan hệ tốt với h ắ n bất kể trên phương diện nào tiêu ra đều có thể đẻ chết mạc ra họ tiêu lăng quả thật không phải ông có thể không chế đua ông ơi ông không hứa với con con sẽ đi chết thêm lần nữa tóm lại nếu tiêu lăng không lấy con con cũng không muốn sống nữa chết ai cũng có thể chết chỉ có cháu gái ông là không đội mạc lao gia nhăn mày hôn sự này nói thế nào cũng là do tiêu phong nghị đề xuất với ông thằng cháu ông làm ra chuyện thế này vốn dĩ là bên đó vô lý trước ông đến nhà đòi công bằng thì chả cần sợ gì hết nghĩ như vậy mạc lao gia lập tức gật đầu đồng ý oanh oanh con yên tâm ông nhất định sẽ xử lý chuyện này thật thỏa đáng cho con chương hai trăm hai mươi lăm sau khi tình trạng của mạc oanh oanh được ổn định chỉ còn mạc phu nhân ở lại bệnh viện với cô những người còn lại đều bị mạc q u a n h q u a n h đuổi đi con không muốn mẹ con muốn chị dâu ở bên con con muốn nói chuyện với chị dâu bây giờ dù mạc q u a n h q u a n h có muốn sao trên trời thì ông của cô cũng sẽ hái xuống cho cô đừng nói là yêu cầu nho nhỏ này ông quay lại nhìn mạch linh nhẹ giọng nói tiểu linh à tối nay vất vả cho con rồi ở lại bên a n h oanh nhé cơ thể của em mạc tầm không an tâm bạch linh sợ anh nói về chuyện này nhìn mạc phu nhân một cái ám chỉ nói cơ thể em đã hồi phục rồi không có vấn đề gì đâu thâm anh mau về nghỉ đi trời cũng sắp sáng rồi ngày mai anh còn phải đi làm trời vừa mưa nên tối nay sẽ lạnh anh chú ý coi trường bị cảm được em cũng chú ý sáng mai anh kêu người làm lên thay em bạch linh cười dịu dàng nhanh đi đi đợi mọi người đều đi rồi mặt mạc oanh oanh không hề có chút đau đớn bạch linh nhanh chóng đóng cửa lại tuy ở đây là phòng bệnh cao cấp nhưng trên cửa vẫn có một phần trong suốt để bác sĩ có thể kiểm tra phòng bệnh bạch linh dùng rèm cửa c h e phần trong suốt lại khóa trái cửa lúc này mới đi đến bên chị dâu chị dâu đừng kích động em còn đang truyền dịch từ từ nói mạc oanh oanh t u é t miệng cười đến rất vui vẻ chị dâu chị tốt với em nhất chủ ý chị chỉ em thật hiệu quả nhìn ông và ba mẹ cũng bị do sợ lần này chắc chắn họ sẽ thay em giành lấy ông và tiêu lão gia là chiến hưu vào sinh gia tử quan hệ nhất định rất tốt có ông ra mặt chuyện với tiêu lăng nhất định dễ giải quyết hơn nhiều còn có tiện nhân tô tố tố chị cứ yên tâm nhất định ông sẽ không để cô ta sống tốt tốt nhất là như vậy bạch linh cười đắp chăn cho cô chỉ là khiến em bị trừng phạt rồi trừng phạt gì chứ bây giờ em cảm thấy đáng với lại kế hoạch của chúng ta rất kỹ lưỡng họ còn tưởng em chảy rất nhiều máu thực ra em rất nhát cắt cũng không sâu vết thương cũng không lớn chỉ khâu vài mũi sau này nhất định để lại thẻo giọng của cô trầm xuống nhưng lại có vẻ không quan tâm cười cười nhưng mà không sao chỉ là trên tay sau này đeo vòng tay che lại là được nếu như là bị thương ở mặt thì em không thể quyết tâm như vậy được nha đồn đốc khuôn mặt con gái là quan trọng nhất làm gì cũng không thể khiến mặt của mình bị thương mặt là quan trọng nhất đôi mắt mà q u a n h oanh đột nhiên sáng lên kích động kéo bạch linh nói em nghĩ ra rồi cái gì lần này nếu ông có biện pháp khiến cô rời khỏi thành phố a thì quá tốt rồi nhưng nếu cô ta không chịu đi hử con hồ ly tinh tô tố không phải dựa vào khuôn mặt để anh em và tiêu làm sao chúng ta tìm người hủy dung nhan của cô ta em không tin khi cô ta bị hủy dung anh em với tiêu lăng còn coi cô ta là bảo vật ngón tay bạch linh khẽ run nghĩ đến lúc nãy mạc tầm b ê n vực cho tô tố mắt cô tràn đầy thâm độc nhìn xuống quả thật là một cách hay tại sao cô không nghĩ ra nếu tô tố không có khuôn mặt đó coi cô ta còn có tư cách t á c vai t á c vai nữa không nhưng mà dù có động thủ cô cũng không thể là người làm nếu như sau này mọi chuyện bại lộ có khi mạc tầm sẽ hận cô cô không thể mạo hiểm như vậy mặt bạch linh kinh sợ nhìn mà quanh oanh quanh oanh không được không được em đừng làm chuyện điên rồ như vậy nếu anh em biết được anh biết thì có thể như thế nào em không tin anh có thể vì một người phụ nữ không thân thích mà đối phó với em mình mặt mà quanh oanh không quan tâm với lại còn có ba mẹ và ông ba mẹ và ông sẽ không để anh bắt nạt em đâu nhưng chuyện này chị dâu không nên tham gia lúc nãy anh em còn nói tốt cho tiện nhân kia nếu để anh biết chị có tham gia vào chuyện này có thể sẽ trách chị mặt bạch linh cảm động oanh oanh em đối với chị thật tốt đó là tất nhiên chị dâu toàn tâm toàn ý nghĩ ra chủ ý giúp em em làm sao có thể kéo chị xuống nước được nói chung chuyện này chị cứ giả vờ như không biết là được em sẽ nghĩ cách xóa hết chứng cứ được người nào đó cố tình tắm nước lạnh lại cố tình chịu lạnh thật lâu qua ngày thứ hai cuối cùng cũng quang minh chính đại bị cảm h á t g ì h á t g ì h á t g ì ăn sang s o n g tiêu lăng hát xì không ngừng tô tố sợ tiểu thất và cảnh thụy bị nhiễm bệnh yêu cầu tiêu lăng tránh xa một tí mã h mi, đặt đi đáng thương quá tiểu thất không cần lo đặt đi không sao hát xì tiểu thất sợ hãi nhìn tiêu lăng đến cảnh thụy cũng lo lắng nhìn anh tiểu hi đã đi làm tô tố lấy thuốc trị cảm khẩn cấp từ trong hộp thuốc ra đưa cho tiêu lăng anh uống thuốc trước nếu vẫn không hết thì ngày mai đi ghi danh không sao anh có thể tiêu lăng uống thuốc lấy khăn giấy bịt cái mui đang ngứa lại thấp giọng nói đã nói với nhà trường rồi hôm nay cứ đi đi với lại mai em bắt đầu đóng phim rồi làm sao cũng phải cho em xem hoàn cảnh trong trường để em có thể yên tâm tô tố không chắc chắn nhìn anh anh chắc là mình có thể tình trạng hiện tại của tiêu lăng có chút buồn cười anh ngồi trên s o f a phòng khách mặc bộ đồ tây c h ỉ n h tru nhưng chân lại không măng d i à y hai chân gập lại để trên s o f a cơ thể bọc một lớp chăn dày không thể nghĩ tiêu lăng trước mắt và tiêu lăng lạnh lùng dứt khoát là một người được anh có thể anh chỉ có chút hát xì cũng không bị sốt hay đau đầu không có chuyện gì lớn vậy được thôi tiêu lăng uống xong thuốc qua khoảng mười phút thì nghe điện thoại tiểu trần gọi đến một hàng bốn người cầm dù đi xuống lầu tiểu trần mở điều hòa của xe lên mở nhiệt độ ấm một chút ra được tô tiểu thư đến trường rất nhanh tất cả lãnh đạo trong trường đều cầm ô đứng ngoài trong đó có một người cầm ô lớn đứng trước những người còn lại đều đi sau l ư n g tiêu lăng còn có người phụ trách cầm ô nhìn thấy tiêu lăng đến với một người con gái và hai đứa trẻ tuy rằng họ tò mò nhưng không dám hỏi nhiều họ giới thiệu về năng lực của giáo viên còn có phương thức giảng dạy tô tố nghe xong rất hài lòng đối với hoàn cảnh của nhà trường cũng vô cùng hài lòng cảnh thụy tiểu thất các con thấy được không cảnh thụy nắm tay tiểu thất lạnh nhạt gật đầu khá tốt đó đặt đi tiểu thất cũng thích chỗ nào tiểu thất muốn đến đây học đặt đi mọi người kinh ngạc tiêu thiếu khi nào có con rồi tô tố em thấy sao khá tốt quyết định ở đây đi chuyện trường học đã an bài xong lúc tiêu lăng chuẩn bị đi hiệu trưởng muốn giữ anh lại tiêu thiếu quán cơm cũng đặt rồi cùng ăn t r ư a được không không trước mặt người ngoài mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng mặt không biểu cảm đặt một dấu chấm câu đem số điện thoại cá nhân đưa cho hiệu trưởng thản nhiên nói sau này trong trường còn có vấn đề gì gọi cho tôi hiệu trưởng như nhặt được vàng cầm chặt tờ giấy trong tay hưng phấn nói đưa gạ được gạ tiêu thiếu tiếp tục bận công việc tiểu thiếu ra và tiểu tiểu thư ở trường ngài có thể hoàn toàn yên tâm tiêu lăng khẽ gật đầu một hàng người đi về theo đường cũ mới vừa lên xe bộ dạng nghiêm túc của tiêu lăng không giữ được nữa bịt mũi lại hắt xì không ngừng hắt xì chương 226, t r tô tố đồng cảm đưa khăn giấy cho anh tiểu trần cũng lo lắng nhìn anh một cái tổng t à i anh có cần đi bệnh viện không không đi tiêu lăng r ử a trên ghế cả người phờ phạc không đi bệnh viện trong đó mùi thuốc sắt t r ù n g nồng nặc đi cũng không giúp được gì tiểu trần không nói chuyện nữa im lặng lái xe trong xe toàn là tiếng hắt xì và tiếng chảy nước mũi đến tiểu ế ghế hết đến n cũng ngồi con nghiêm túc cảnh bệnh, nhất định không gần trong vòng g mưa mất. ôm một mét, trước được cửa sau hai đứa ba của hai đứa hết bệnh, nhất định phải cách xa ra, đập đặc phải vào là cáo, túc cách bị biệt át Tô Tố t khi i thất k h ôm n động g được ộ t cổ h nhạy chưa? thất ú t biết Tiểu là lòng vào con, của c bà ôm tô tố gật đầu như gà mổ thóc mạ m ỉ con biết rồi con biết rồi đ ạ t đi đang bị bệnh nếu con đến gần cũng sẽ hắt xì không ngừng như vậy phải không đúng tiểu thất không muốn như vậy bị cảm thật khó chịu nhìn mũi của đạt đỉ cũng bị vặn đỏ hết rồi tô tố nghiêng mặt nhìn quả nhiên mũi của tiêu lăng bị vặn đến hơi đỏ không chỉ như vậy mắt cũng có chút đỏ lên giống như bị người khác dày v ò vậy tô tố nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng xem cực kỳ không có đạo đức mà cười hạ hạ bộ dạng anh như vậy hoàn toàn là đang chịu đựng anh bị như vậy mà cô có thể cười được tiêu lăng hung hăng nhìn tô tố bình thường đôi mắt anh cực kỳ sát khí lúc này vì mắt bị đỏ nên sát khí không còn nhìn cực kỳ thê thảm tô t ô nhịn không được nữa cười lớn h à h à h à nếu hiệu trưởng thấy được bộ dạng này nhất định không còn sợ anh như vậy ai tại sao vẫn chưa tới nhà tiểu thất ngồi ghế sau có chút nhàm chán ngáp vài cái mã ạ mì con buồn ngủ tô tô ôm lấy tiểu thất ngủ đi tới nhà mẹ gọi con dậy cảnh thụy có muốn ngủ chút không ô hát tiểu gia hỏa vốn dĩ không buồn ngủ nhưng cậu thích được tô tố ôm trong lòng tô tố một bên ôm con một bên nghĩ đến vấn đề đưa rước sau này trường học mới của tuổi nó cách xuân giang hoa viên gần một tiếng chạy xe bây giờ tiểu hy bận công việc nhất định không thể ngày nào cũng đưa đón con được cô cũng phải đóng phim ở đoàn làm phim nếu bận có thể vài ngày không về nhà cho hai đứa trẻ bắt xe về cô không an tâm mà trường đó cũng khá hẻo lánh lúc này đi một vòng không hề thấy taxi nghĩ gì vậy tiêu lăng thấy tiểu thất và cảnh thụy đều ngủ rồi đưa tay tăng nhiệt độ lên một chút tiêu lăng trường đó x a n h à quá tuổi nhỏ đi học không thuận tiện thì ra là lo chuyện này không cần phải lo vấn đề này sau này anh kêu tiểu trần đưa con đi học nếu em bận thì kêu tiểu trần đưa con đến chỗ em hoặc là đưa đến nhà láo g i a hôm qua láo g i a mới nhắc là nhớ bọn nhỏ vậy nếu anh rảnh thì đưa bọn trẻ đi thăm lão gia tiêu lăng lạ lùng nhìn tô tố trong lòng rất cảm động anh còn nghĩ cô sẽ phản đối việc đến bọn nhỏ thân với người bên nhà anh tại sao nhìn tôi như vậy tôi có thể thấy được lão gia đối tốt với t u ổ i nhỏ làm sao có thể cố ý không cho ông gặp t u ổ i nhỏ chứ tô tố khinh thường nhìn anh chỉ cần đối xử tốt với con cô với lại không có ý r ả n h con với cô thì cô không có lý do gì không cho con cô gặp người thân của t u ổ i nó có thêm một người thật lòng thương con cô cô vui còn không kịp mà lúc đến nhà thì tiểu thất đã ngủ rồi khi xe vừa ngừng lại cảnh thụy liền mở mắt tiêu lăng cầm dù mở cửa ghế sau đưa tiểu thất cho anh tay của anh có thể ám con không ngón tay có chút vấn đề nhưng cánh tay thì không sao đưa cho anh cánh tay ôm tiểu thất của tô tố đã thế cứng nghe vậy cũng không k h ư ớ c từ nữa cẩn thận đưa tiểu thất vào lòng tiêu lăng tiêu lăng nhận được con sợ làm ồn đến con nên động tác vô thức chậm lại tô tố thấy cảnh tượng hài hòa này lần nữa cảm thấy con của cô cần có ba cô không phải lần đầu có ý nghĩ này con ngày càng lớn cô phát hiện cô không thể ôm con được nữa cảnh thụy rất ngoan dường như không cần cô ấ m nhưng tiểu thất thích làm nũng chui vào trong lòng cô nhiều lần cô thấy những đứa trẻ khác ngồi trên vai của bà thì cũng cảm thấy chua sót cô đến n ă m còn không nổi đừng nói đến cho con ngồi lên vai mình nhưng bây giờ nhìn thấy tiêu lăng không tốn chút sức mà ám con trong mưa động tác cẩn thận tay còn lại cầm dù vì sợ con sẽ bị ướt mưa nên cô dùng thân thể che mưa cho con vậy mà cô cảm thấy trong lòng mềm mại có chút cảm động m ạ h m y ô hát đi thôi t ô tố xuống xe một tay cầm dù một tay nắm tay cảnh thụy cũng đang xuống xe tiểu t r ầ n đậu xe xong cũng theo họ lên lầu sau khi lên lầu tiêu lăng nhẹ nhàng đặt con trên đắp chăn giúp cô đột nhiên tiểu thất đang say rớt cùng một tiếng nói mớ đạt đi tiêu lăng tưởng con tỉnh dậy ngồi trên đợi nửa ngày thấy miệng của con chu chu sau đó quay lưng tiếp tục ngủ đây có phải là ở trong mơ cũng gọi anh trong lòng tiêu lăng mềm mại nhìn con như bút bê sữa cuộn lại thành một cục quả thật đứa trẻ này rất giống anh lúc nhỏ tính cách và ngũ quan như điêu k h á c ra vậy tiêu lăng vô thức đưa tay sờ mặt tiểu thất da của con nít đúng là tốt mềm như tơ lụa giống như tiểu thất cảm giác được có người làm phiền đưa cánh tay mập mạp lên đánh một cái chu chu mỏ tiếp tục ngủ không biết trong mơ mơ thấy món gì ngon rồi tiêu lăng buồn cười lắc đầu mùi anh bắt đầu ngứa sợ đánh thức tiểu thất nhanh chóng ra khỏi phòng thuận tay đóng cửa lại cửa vừa đóng anh nhịn không được hắt xì uống thuốc rồi cũng không có tác dụng sao không có tác dụng lắm tô tố kiến nghị hay là đi bệnh viện vậy không đi không đi nhất định không đi tô tố hừ một cái muốn đi hay không thì tùy dù gì người bị bệnh khó chịu cũng không phải là cô sắp tới thời gian ăn trưa tô tố mở tủ lạnh ra nhìn đồ trong tủ lạnh đầy đủ đến nỗi không cần phải mua thêm bất kỳ thứ gì cô quay đầu nhìn tiêu lăng trưa nay anh ở lại ăn hay là quay về kia ăn đây là muốn đuổi anh đi sao tiêu lăng có chút không vui nhớ đến tiêu lão ra nói phải mặt dày anh giả bộ như nghe không hiểu nhẹ giọng nói anh ở đây ăn tiểu trần cậu về trước đi được tổng tài ai đợi t í tô tố kêu tiểu trần lại mặt nghi ngờ nhìn tiêu lăng không phải anh muốn tối nay ngủ lại đây chứ nếu không kêu tiểu trần về trước làm gì tốt nhất là kêu tiểu trần ở lại ăn cơm ăn xong tiểu trần chờ anh về tiêu lăng liếc nhìn tiểu trần tiểu trần biết điều lập tức nói tô tiểu thư là như vậy tôi còn có việc phải làm bộ dạng này của tổng tài về nhà thì không tiện nên làm phiền cô chăm sóc anh ấy không tiện tại sao không tiện người hầu nhà anh quá trời còn lo không ai chăm sóc sao là như vậy tiểu t r â n giải thích thực ra tổng tài đã chuyển ra khỏi biệt thự cầm viên di trương cũng trở về nhà cũ người làm cũng từ trước hết rồi biệt thự trống không chỉ có mình tổng tài quay về với lại căn hộ anh vừa mới chuyển đến vẫn chưa thu dọn xong tạm thời chưa thể ở được tiểu trần vừa nói vừa đi ra ngoài cho nên phiền tô tiểu thư chăm sóc tổng tài đợi sáng mai tôi sẽ đến đón tổng tài không đợi tô tố trả lời anh ầm một tiếng đóng cửa lại nhanh chóng rời đi tô tố bất ngờ ngây người cô nhìn đức phật cao quý đang ngồi ở s o f a đằng kia nhức đầu không thôi hôm nay anh ngủ ở đâu đây chương hai trăm hai mươi bảy tô tố không suy nghĩ về vấn đề này quá lâu bởi vì rất nhanh tiêu lăng đã nhận được một cuộc gọi nghe xong điện thoại mặt anh lạnh lùng xuống nhiệt độ trong nhà lập tức bị giảm xuống mấy độ anh nhanh chóng cầm bộ đồ tây trên s o f a lên đi ra ngoài tô tố anh có chuyện gấp phải đi một chuyến không cần nấu cơm cho anh tô tố đang chuẩn bị làm cơm trong nhà bếp ngây người nhanh chóng đuổi theo xảy ra chuyện gì sao ừ tiêu lăng mặc áo vét lên vừa đi vừa dùng tay phải đóng nút trên áo xảy ra chút chuyện bây giờ anh đi giải quyết vậy tối nay anh có qua đây không lời v ừ a hỏi xong tô tố hận không thể cắn lưới mình lời này tại sao nghe như mời gọi anh vậy quả nhiên động tác của tiêu lăng khẽ dừng lại khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng anh cầm dù bên cửa lên cười trêu đùa anh xử lý xong công việc sẽ nhanh chóng quay về nếu không kịp anh sẽ gọi điện cho em trước ừ tô tố tiễn anh ra cửa vậy đi đường cẩn thận chút được bên ngoài trời đang mưa nên em đ ừ n g ra ngoài nấu cơm cho hai con đi tiêu lăng thấy trong nhà không có ai kéo cánh tay của tô tố hôn lên m à cô đợi anh trở về nụ hôn đó như chuồn chuồn lớp nước mới chạm vào đã rời đi tô tố vẫn chưa phản ứng kịp thì tiêu lăng đã đẩy ra đóng cửa lại ẩm tiếng đóng cửa làm cô bừng tỉnh cô ôm chán mặt đỏ bừng bừng a a a tên hôn đản tiêu lăng này vậy mà dám chiếm tiện nghi của cô rõ ràng cô vẫn chưa nói sẽ tha thứ cho anh quá mặt dày rồi cô ôm mặt nhỏ chạy ra ban công nhìn thấy tiêu lăng vừa từ hành lang bước ra tay cầm dù mạnh mẽ rời đi gió lạnh khét thổi nhiệt độ trên mặt cô giảm đi rất nhiều cô nấp ở ban công nhìn tiêu lăng nhanh chóng biến mất trong mưa dần dần không thấy bóng dáng nữa vô thức rơi vào trạng thái trầm mặc chuyện có thể làm sắc mặt tiêu lăng thay đổi không nhiều có lẽ nào có liên quan đến cô、Tô、tố đoán cũng không sai chuyện tiêu lăng đi giải quyết quả thực liên quan đến cô hai tiếng trước khi cô và tiêu lăng thăm quan trường mẫu giáo quốc tế dương quang nhà cũ của tiêu gia phải nghiêng tiếp khách không mời mà đến khách không mời này không phải là ai khác mà chính là mạc lao gia và vợ chồng mạc đ ạ o lần này họ đến tiêu gia chính là muốn tiêu lăng đưa ra lời giải thích chính đáng với mạc u a n h oanh trong biệt thự có một căn phòng làm bằng thủy tinh chỉ dùng cho uống trà bố trí trong phòng cực kỳ ưu nhã quay đầu nhìn là có thể thấy trúc xanh ở ngoài hoàn cảnh khá tốt lao gia khi không có chuyện gì làm thường thích uống trà ở đây đồng thời tìm người cùng đánh c ờ người của mạc gia đến lao gia chiêu đ á i họ ở đây tiêu lão gia và mạc lao gia ngồi đối diện nhau vợ chồng mạc đảo không ngồi một trái một phải đứng sau lưng mạc lao gia sắc mặt của ba người đều rất nghiêm túc tiêu lão nhìn là biết người đến không có ý tốt ông cười hạ hạ coi như không biết tại sao người của mạc ra đến đây cười hạ hạ kêu người làm pha ấm trà mặc lão ả sao hôm nay ông rảnh đến đây vậy thực ra nếu ông không đến tôi cũng muốn qua đó một chuyến lại đây lại đây thử trà này đi trà tì ạ s e n dư nổi tiếng đó tiểu tử thối biết ông thích trà này cố tình kêu người pha đó bình thường người khác đến tôi không nỡ cho uống đâu lao tiêu hôm nay tôi đến không phải đến uống trà tiêu lão ra cười hạ hạ rót trà cho mạc lão Cười nhìn Mặc ư a bên ngoài lớp thủy tinh, này thời tiết lớp thủy t h lao nhết môi cười vô cảm bây giờ tôi không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh tiêu lão và tiểu trần nhìn nhau rồi nhìn mặc lão mặc lão ông bị gì vậy tâm trạng không tốt mặc phu nhân vẫn luôn nhịn nghe tiêu lão nói vậy không nhịn được nữa câu nghiến răng nói tiêu lao già hôm qua hoành hoành nhà chúng tôi tự sát tiêu lão dừng tay trà trong ly đột nhiên đổ ra ánh mặt ông khẽ chầm xuống ầm một cái đập lên bàn ánh mắt trở nên s ắ c bén có chuyện gì vậy mặc phu nhân bị khí chất của tiêu lão làm hồn hồn dọa đến mặt trắng bệnh nửa ngày không nói được chữ nào mặc đào hung hăng chừng cô đúng là không có tiền đồ bị ánh mắt của người khác dọa thành như vậy mặc đào lập tức nói bát tiêu là như vậy chưa hôm qua khi h oanh h oanh về nhà tâm trạng không tốt chúng con cũng không để ý lắm kết quả là tối qua sau khi ăn cơm tự nhiên tự sát tối qua đưa đến bệnh viện cứu đến nửa đêm mới tỉnh lại khi nó tỉnh dậy tuổi con hỏi chuyện gì xảy ra cuối cùng đứa trẻ này nói tiêu lăng hủy hôn với nó nó nhất thời không chịu được kích thích nên nên dạy tay mình đứa trẻ ngốc này nhà chúng con chỉ có hai đứa con là nó và mạc t ầ m nếu có xảy ra chuyện gì ông nói tuổi c o n phải sống sao đây quả thật không an phận tự sát tiêu lão một chút cũng không tin nếu thật sự muốn tự s á t thì tại sao buổi trưa không rạch tay để đến tôi ăn cơm máu cũng chảy ra hết rồi coi còn cứu được không trong lòng thì nghĩ như vậy như mặt lại biểu hiện rất bất ngờ và đau lòng ai đứa nhỏ này đúng là quá tiêu cực tình trạng của nó thế nào rồi tối qua đã tỉnh lại rồi bây giờ vẫn ở bệnh viện tiếp tục hồi phục mặc đào than một hơi chúng con là muốn đến hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì chuyện này là như thế nào mặt tiêu lão chầm xuống cười như không cười nhìn mặt lão ai bây giờ tôi già rồi nên cũng vô dụng đến tiểu đ ố i cũng dám nói chuyện như vậy với tôi mặt lão hung hăng chừng mặc đảo một cái chả làm được chuyện gì nên thân thất bại thì dư giả chút tức giận cũng không kìm nén được ông không nên mang hai đứa này theo ông cười hái ngại nhìn tiêu lão chúng ta cũng là ba mẹ của những đứa nhỏ nên tha thứ một chút quý nữ mới vừa từ quỷ môn quan bức ra cho nên nói chuyện khó t r a n h có chút khó nghe tiêu lão ông đừng tính toán với tuổi nhỏ tiêu lão hừ hừ hai tiếng sắc mặt mềm xuống một chút mặc lao tiếp tục nói nhưng quả thật chúng tôi muốn đến hỏi tiêu lão ông cũng biết mà tôi chỉ có một đứa cháu gái duy nhất cũng giống như tiêu lăng nhà ông vậy nếu tiêu lăng xảy ra chuyện gì có lẽ ông cũng sẽ muốn tìm hiểu rõ ràng ừ chuyện này có thể tha thứ tiêu lão than thở thực ra chuyện này tôi biết một chút cũng tại tên tiểu tử bất hiếu nhà tôi hôm qua oanh oanh đến tìm tôi nói tên tiểu tử này hai năm nay thay bồ như thay h á o mặc lao ông cũng biết tên tiểu tử đó năm năm nay rất ít về nhà tôi cũng không biết bên ngoài nó sống như thế nào nghe oanh oanh nói mới biết nó sống như vậy a n h a n h c h ị ủy khuất hai năm tôi cũng không biết nhưng mà chuyện tình cảm quả thật không thể ép buộc được cho nên tôi mới kêu a n h a n h chủ động hủy hôn để giữ được thanh danh bữa khác tôi kéo tên tiểu tử qua nhà ông tạ tội ông thấy như vậy có được không mạc lão chương hai trăm hai mươi tám thật ra mạc lão g i à tử cũng cảm thấy đây là cách xử lý tốt nhất dù sao đều do tiêu lăng ở bên ngoài quá bừa bãi nhà họ đề nghị từ hôn t r ư ớ c thì đã bảo vệ được danh tiếng của oanh oanh tiêu lăng đi xin lỗi rồi cho họ một chút lợi ích nữa chuyện này cũng xem như được giải quyết nhà họ mạc bọn họ tuy không giàu có kinh doanh rộng khắp như nhà họ tiêu nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng là danh gia vọng tộc trăm năm cũng không cần thiết dùng đến cháu gái để làm giàu v à lại thằng bé tiêu lăng này chính mắt ông nhìn nó trưởng thành có năng lực khuôn mặt cũng đẹp trai nhưng tính cách lại khiến người ta không dám lại gần nịnh mợ gả oanh oanh cho nó lao già này thật sự không yên tâm nhưng mà m ặ c lao ra xoa nhẹ huyệt thái dương trong đầu từng cơn từng cơn đau ập đến nghĩ đến tính tình bướng bỉnh của oanh oanh nếu như ông thật sự từ hôn nha đầu đó thật sự dám cắt cổ tay lần nữa nhà họ không gánh nổi sự mạo hiểm này lao tiêu a tôi cũng không vòng vo với ông nữa mục đích hôm nay tôi tới chính là vì muốn tiêu lăng có thể dứt sạch mọi quan hệ với người phụ nữ bên ngoài của nó m ặ c lao ra nói những lời ông nói tôi cũng khuyên qua h oanh h oanh rồi nhưng con bé đó không chịu nghe nha đầu thối này thật sự nhìn chúng tiêu lăng nhà ông rồi tôi không còn cách nào khác mới mang theo cái mặt già này tới nói rõ tình hình cho ông nghe hôn ước năm xưa là do ông đề nghị tiêu lăng nó cũng n g ầ m chấp nhận rồi kết quả oanh oanh nhà tôi toàn tâm toàn ý với nó bây giờ muốn từ hôn cũng không từ được nữa tiêu lăng nhà ông lại làm ra chuyện như vậy điều này khiến mặt mũi nhà họ mạc chúng tôi phải bỏ đi đâu chuyện mặt mũi cũng thôi đi điều quan trọng nhất là a n h a n h đã xa vào lưới tình rồi hôm qua con bé còn nói nếu như không thể gả cho tiêu lăng con bé sẽ chết thêm một lần nữa người làm ông nội như tôi phải làm thế nào đây không gả cho thằng nhóc thối liền đi chết ha ha lao gia tử cười lạnh hở cái liền đi chết cháu dâu như vậy ông thật sự không dám nhận lao gia tử vốn thiên vị với tô tố nếu như mà quanh quanh rộng lượng mà từ hôn dứt khoát mà quay lưng đi thì ông còn để cao con người cô ta bây giờ ông càng xem thường mà quanh quanh rồi trời ơi lúc đó thật sự đã mù rồi sao lại cảm thấy nha đầu này xứng với thằng nhóc thối kia chứ bây giờ nhìn kỹ lại ngoài trừ vấn đề về gia thế về mặt nào thì thằng nhóc thối nhà ông cũng ăn đứt cô ta cả ngàn dặm trong lòng lao gia tử có chút đắc ý nhìn xem cháu trai cháu gái do ông nuôi ưu tú thế nào lại nhìn sang mạc q u a n h a n h và mạc tầm bên nhà họ mạc c h ậ t c h ậ t c h ậ t hoàn toàn không thể so với nhau được lao tiêu ừ n thôi đang nghe đây lao gia tử hoàn hồn lại ông tượng trưng m à uống một n g ụ m trà nhìn ánh mắt mong chờ của mạc lao đầu ông để ly trà xuống thở dài nói rằng lão mặc à chuyện này là do tiêu g i a chúng tôi có lôi với các người đã làm chậm trễ hai năm thanh xuân của oanh oanh nói thật chính mắt tôi nhìn oanh oanh trưởng thành oanh oanh vừa nghe lời vừa hiếu thảo tôi cũng rất muốn con bé làm cháu dâu của tôi nếu không hai năm trước tôi cũng không đề nghị chuyện này với ông nhưng ông cũng biết tính tình thằng nhóc thối nhà tôi chuyện nó đã quyết định cho dù có mười mấy con trâu cũng không kéo vãn lại được hôm qua sau khi h oanh h oanh rời khỏi thì thằng nhóc thối đó trở về nó nói sao còn có thể nói gì tiêu lão gia nắm chặt cây gậy háng giọng nói thằng nhóc thối đó lần này thật sự bị mê hoặc rồi vì người phụ nữ đó mà không coi người làm ông nội như tôi ra gì tức đến tôi bệnh tim tái phát lại còn kiên trì muốn từ hôn hôm qua tôi đã quất nó mấy cây thật mạnh mạng của lão già này sớm muộn bị nó làm cho tức chết trong lòng mạc lão đầu liền nổi giận Tiêu thì tôi lời của ông nội nội nói đi phải với lời nói lại phu nếu chuyện lăng lo, làm làm ngay ông nó cũng không nghe, ngay cả sức khỏe của ông nội cũng không lo, dù họ nói gì đi chăng nữa thì có ích gì chứ. Mạc phu nhân nghe xong đã nhìn không anh anh nhà tôi nếu nghe được những lời này, nói không chừng gì gì của của ra, sao ra vậy đây, cả cả sức có ích chứ. Mạc được khóc được khờ khỏe họ dù dại. đã ba ba nói chuyện này nên làm thế nào đừng khóc nữa mạc lao đầu cờ mắng rằng vẫn chưa tới mức độ đó con khóc cái gì chứ các người khoan hãy vội hay là như vậy tôi kêu l á o trần gọi điện cho thằng nhóc tối đó kêu nó qua đây một chuyến chúng ta ngồi xuống từ từ mà nói bất kể là tiếp tục đính hôn hay là giải trừ hô nước chúng ta đều phải trực tiếp nói rõ ràng tuyệt đối đừng làm s ứ c mẻ tình cảm được ngược lại tôi phải hỏi nó rốt cuộc doanh doanh nhà tôi có chỗ nào không xứng với tiêu lăng nó khiến cho nó ghét bỏ lao gia tử cười cười đưa mắt ra hiệu cho l á o trần đi gọi điện thoại bảo thiếu gia về nhà cứ nói nếu nó dám không về sau này đừng nhận tôi làm ông nội nữa lao trần gật gật đầu các người đợi một lát tôi liền đi gọi điện thoại mặc lão đầu an tâm một chút ít ra thái độ của tiêu láo ra là nghiêng về phía họ chưa tới năm phút lao trần đã trở về mặc phu nhân liền hỏi thế nào thế nào tiêu lăng nó nói sao lao trần nhìn sang lão gia tử thiếu gia nói cậu ấy lập tức trở về được các người đợi thêm một lát đợi thằng nhóc thối đó trở về rồi mình chúng ta h ã y từ từ mà nói các người chắc đã nói rồi lao ra tử dặn dò lao trần lao trần kêu nhà bếp mang ít điểm tâm lên đây đừng làm phiền như vậy vào lúc này ai còn có thể nuốt trôi chứ mặc lao đầu thở dài lao tiêu ả ông chưa thấy qua bộ dạng của oanh oanh nhà tôi sao con bé đó lại có quyết tâm muốn chết lớn như vậy chứ m á u c h ả y không ngừng lúc tôi nhìn thấy cũng ngân ngẩn ra đường đường là một đại tiểu thư muốn tiền có tiền muốn mặt đẹp có mặt đẹp sao lại nghị quẩn như vậy khoe miệng lao ra tử cười nhẹ mà không nói gì cả bảo ông trả lời thế nào đây cũng trách ông lúc trước vốn không nên đề nghị chuyện này bây giờ lại trở nên như vậy nhưng mà như vậy cũng tốt thấy rõ con người thật của mà q u a n h oanh cũng đỡ cho sau này gả tới nhà họ gây thêm phiền phức đúng rồi lao tiêu ông biết người phụ nữ bên ngoài của tiêu lăng rốt cuộc là người gì không cái này tôi thật sự không rõ mặc lão đầu nhữ mày lại nói rằng sao tôi nghe nói cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ hán của và lại đã từng sinh con đó lao tiêu h ả ông phải đề phòng cô ta chút xã hội bây giờ không biết là nếp sống gì con gái còn trẻ mà không sống ngay thẳng toàn nghĩ những cách đường ngang ngõ tắt để gả vào h à môn họ không biết suy nghĩ xem mình thế như nào đúng rồi tôi còn nghe nói người phụ nữ đó làm trong giới giải trí cái thùng nhuộm giới giải trí đó nếu như không có bối cảnh những người làm nghề đó có bao nhiêu người là sạch sẽ chứ lao gia tử có chút tức giận ông nghĩ cái mà không sạch sẽ nhất chính là cái miệng của lão mạc nghe nói nghe nói cái gì cũng là nghe nói chuyện còn chưa chứng thực liền đem ra nói b ậ y cũng không sợ cắn trúng lưới tuy trong lòng nghĩ như vậy ngoài mặt lại rất phẫn nộ ông nhảy dựng lên nghiêm nghị nói rằng cái gì mà đã từng sinh con còn là trong giới giải trí không được không thể nhịn tuyệt đối không thể nhịn nhất định là thấy thằng nhóc thối đó có quyền có thế mới cố tình bám lấy nó không được không được tôi tuyệt đối không thể để hai người họ ở bên nhau đợi thằng nhóc thối về nhà tôi nhất định phải khiến cho họ chia tay m ặ c l a o đầu thấy l a o r a tử như vậy lần nữa thở phào nhẹ nhõm ông này lông mày đề nghị rằng thật ra theo tôi thấy chắc chắn là người phụ nữ đó đã chuốc thuốc gì đó cho tiêu lăng lao tiêu ả nếu tiếp tục như vậy e rằng tiêu lăng sẽ chịu thiệt thòi hay là như vậy tôi nghĩ cách khiến người phụ nữ đó biến mất triệt đề chương 229 m h c ạ c lão đầu nghĩ khác với mạc oanh oanh mạc oanh oanh dù gì cũng còn trẻ mặc dù hơi ác độc chút cô ta ác nhất cũng chỉ hủy đi dung nhan của tô tố nhưng mạc lão đầu thì khác ông ta là một nhà quân sự biết rõ chuyện gì cũng phải làm đến diệt cỏ tận gốc nếu không lưu lại hậu hoạn ai biết sẽ xảy ra chuyện gì để chắc chắn nhất là làm cho cô biến mất trên thế gian một cách ma không biết quỷ không hay đó mới là cách bảo đảm nhất đó là giết người diệt khẩu tiêu lão ra mặt biến sắc không ngờ lão mạc lại có ý định như vậy tim tiêu lão ra như hướng lại ánh nhìn của ông với người nhà họ mạc lập tức phòng bị muốn giết mẹ của c h ấ t của ông cũng phải nhìn sắc mặt ông một chứ mặt ông nghiêm nghị nhìn lão mạc cảnh cáo lão mạc quá đáng rồi nhé mặc dù mục đích tiếp cận tiêu lăng của cô ta không đơn giản chúng ta cũng không thể tùy tiện lấy mạng người khác đừng quên chúng ta đều là quân nhân thấy s ắ c mặt mạc lão đầu cũng không mấy dễ chịu lão gia cũng không thỏa hiệp nữa ông trầm giọng lão mạc đừng trách tôi không cảnh cáo ông mau chóng bỏ ý định đ ó đi ông cũng biết tôi làm việc rất có nguyên tắc nếu ông động thủ thật thì đừng trách tôi đối kháng lại trước giờ tôi không bao giờ bao biện cho kẻ giết người lão mạc sắc mặt đ ố n g nhặt đi đến mộ đào và mạc phu nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn vậy là ông vì một đứa con gái vô danh mà ham dọa bọn họ mặc lão một đầu cắn răng ánh mắt có chút hung hăng lao tiêu tôi làm thế cũng vì tốt cho ông ông không sợ tiêu lăng bị lửa mất hết sao thang tiểu tử thối ấy mà ngu muội đến vậy cũng chỉ trách tôi chưa dậy bảo đến nơi đ ế n trốn ông lão mạc chúng ta giờ đều đã nghỉ hưu rồi cả đời sạch sẽ chẳng lẽ đến lúc sắp đi ông còn muốn làm bẩn mình sao lão gia và mạc lão đầu là chiến hữu cả cuộc đời cũng không muốn lật mặt với nhau lão gia nhẫn l ạ i nói chúng ta đều là muốn tốt cho các con các cháu thôi nhưng chữ tốt này không phải dựa trên tính mạng của người khác chúng ta từ lần đầu cầm súng là để đối phó với kẻ xấu chứ không phải để nhắm vào cô nhi quả mẫu mạc lão đầu lấy lại được năm chút lý trí ông hít hơi sâu nhưng tôi cũng không thể nhìn con bé oanh oanh cứ thế này được vậy thì đợi tiểu tử thối đó đến đi nếu nó còn một chút cảm tình với oanh oanh không đợi ông nói tôi chắc chắn sẽ đuổi người phụ nữ bên ngoài của nó đi ngay bảo đảm cả đời này không để cô ta bước chân vào thành phố này nhưng mà l á mạng nếu tiểu tử thối ấy thật sự không còn chút tình cảm nào với oanh oanh thì nên xóa bỏ hôn ước miệng này thì hơn chuyện tình cảm cố ép cũng không được điểm này ông là người rõ hơn ai hết chuyện của mạc lao đầu ông biết rõ hơn ai hết năm xưa mạc lao đầu có một người yêu thanh mai trúc mã cảm tình của hai người rất tốt người phụ nữ ấy cũng dịu hai r à n g nết na chỉ còn thiếu một đám cưới nữa thôi kết cục mạc lao đầu khi ấy bị tiểu thư nhà đại hộ thích ông lưỡng lự khá lâu sau mới quyết định tiến tới với tiểu thư nhà giàu kia tiểu thư nhà đại gia kia chính là bà của mạc tẩm sau khi họ kết hôn vì quan niệm khác nhau nên suốt ngày cãi cọ rồi lão mạc lại càng nhớ về người yêu thanh mai trúc m ã ở quê nhà sau này còn âm thầm quay lại với người cũ bị bà nội mạc tầm biết được bà nội của mạc tầm dùng biện pháp cứng rắn chặn toàn bộ nguồn thu nhập của lão mạc vì phẫn nộ bà còn thiếu chút cách đi trước quân hàm của ông chỉ vì lần này mạc lao đầu học được bài học nhớ lời ông cắt đứt hẳn với người chính cũ nhưng vì giữa ông với bà của mạc tầm còn khoảng cách nên họ không còn đến được với nhau m ạ c lão đầu nghĩ lại nỗi khổ của cuộc đời mình c a o c a o mày ông không hề muốn oanh oanh cũng dâm theo vết xe đổ của mình cái cuộc sống mà không lúc nào ông thở nổi cuối cùng cũng may bà nội m ạ c tẩm chết rồi nếu không chắc chắn ông cũng biến mất nhưng mà tình trạng của ông khác với oanh oanh m ạ c lão đầu cố thuyết phục lão ra lão tiêu ả nếu như không có người phụ nữ đó n h ớ đâu tiêu lăng và oanh oanh lại đến được với nhau thì sao đủ rồi đứng trước cửa nhà kính tiêu lăng mặt lạnh bằng cũng không do anh đã đứng đó nghe bao lâu sắc mặt lạnh đến đáng sợ anh từng bước tiến tới cả người anh như tức giận một bừng bừng nhìn từng người nhà họ mạc từng câu từng chữ nói bất kể là ai chỉ cần động vào một ngón tay tô tố tô, tôi sẽ lấy mạng họ trong n h à kính bông dưng im bặt không tiếng người đến cả mộ đào và mạc phu nhân đều bị vẻ tức giận của tiêu lăng làm cho thất kinh hoàn toàn không nói thành lời chỉ có mạc lao đầu trải qua đã nhiều chuyện ông chỉ thấy khó chịu với những lời tiêu lăng nói ông vừa định phát nộ lao da đã nhanh bước hơn ông tiêu t ử thối mày ăn nói kiểu gì với mạc láo da và hai bác bên mạc da vậy ông dạy mày thứ lễ độ như vậy à m ặ c lão đầu trong lòng rất bực mà không nói ra được mặt nín đến đỏ ửng tiêu lăng lạnh lùng nhìn một lượt nhà họ mạc anh bặm chặt ngôi cảm căng lên ông cũng dạy con người mình yêu phải tự mình bảo vệ ai dám tổn hại người đó là đang m ó c tim của chính con đối với những kẻ đó không được rủ lòng thương xót lao ra quát lớn cái khác thì mày không nhớ sao chỉ nhớ mỗi câu này tiêu lăng hừ nhẹ một tiếng nói chung ai dám động vào tô tố cho dù có sống mái một phen con cũng không để kẻ đó dễ sống đâu đứa con gái ấy có tốt đến thế không đương nhiên là tốt ông hãy nhớ tiêu lăng con đời này hoặc không kết hôn nếu kết hôn chỉ có thể là người con gái tên tô tố cô ấy là mẹ của các con con là bà của các cháu con tuyệt đối không thay đổi lao ra thấy mát lòng mát dạ vậy mới là cháu của ông chứ đáng tiếc con bé tô tố không ở đây nếu không nó mà nghe thấy mấy lời này con đường lấy được vợ của tiểu tử thối sẽ bằng phẳng hơn nhiều trong lòng nghĩ vậy trên mặt vẫn phải giả p h â n nộ mày thằng tiểu tử thối này nếu thế sao hai năm nay mày còn mặc định chuyện hôn ước với oanh oanh làm cho con bé bây giờ nói nếu không kết hôn thì đòi cắt tay tự sát hả mày còn không mau có một lời giải thích cho nhà bên này tự sát tiêu lăng cười khẩy hóa ra là thế anh còn nghĩ chuyện gì có thể làm ông gọi anh về đây gấp như vậy chết chưa người nhà m ặ c r a sắp tức chết đến nơi ăn nói kiểu gì vậy không biết lễ độ lao gia cũng quát thằng nhóc thối này ăn nói cho cẩn thận thế nào là chết chưa giờ con bé đang nằm trong bệnh viện kia kia thế là chưa chết thiếu lăng nhạt nhau nói chưa chết là được rồi anh quay người bất cần biết sắc mặt người nhà họ mạc ra sao d ọ n g châm xuống mặc lao ra nếu hôm nay cũng đã đông đủ cũng đỡ mất công cháu đi tìm từng người hôm nay cháu chính thức thông báo với mọi người hôn ước giữa cháu và mạc q u a n h a n h chính thức hủy bỏ còn nữa ông nói với mạc t ầ m bảo anh ta tránh xa người phụ nữ của cháu ra lần sau còn q u ấ y g i à y cô ấy cháu sẽ phế hán m ặ c lao ra tức đến run môi mặc tầm lần trước là do mày đánh là cháu đánh nó đáng bị thế tiêu lăng lạnh lùng nói nó hoang tưởng chiếm người phụ nữ của cháu ông nghĩ rằng là một thằng đàn ông có thể bỏ qua được chuyện này không lần trước cháu nể mặt ông chỉ dạy cho nó một bài học nhỏ nếu còn lần sau cháu tuyệt đối phế nó cho nó đoạn tử tuyệt tôn không tin ông có thể thử chương hai trăm ba mươi m ạ c lão đầu nín nhịn đến nỗi đỏ ửng mặt ngậm một miệng máu hận chưa phun được ra tiêu lăng thang lỏi này đúng là quá đáng quá mà còn dám làm cho mạc g i a đoạn tử tuyệt tôn lao gia nghe thấy vậy lập tức quát mắng tiểu t ử thối mày còn dám nói năng thế nữa vì một đứa con gái xa lạ mà định kết thủ với người thân hữu hạ trong mắt mày còn người ông này không tiêu lăng và lao gia phối hợp khá ăn ý lông mày anh vừa nhớ lên quay sang núi với lao gia ông ơi chuyện của con với tô tố ông đồng ý cũng được không đồng ý cũng không sao nói chung chuyện này đã là tất lẽ rồi nếu ông chấp nhận cô ấy sau này con sẽ thường xuyên đưa cô ấy qua thăm ông còn nếu ông không thể chấp nhận nhìn thấy chúng con mà chán ghét thì sau chúng con cũng không về nữa thằng nhóc khốn này đến ông mà mày cũng không cần nữa t i ê u lăng mắm môi sắc mặt lãnh n h i ê n rõ ràng là đã mặc nhận lao ra bạo nộ ông với lấy ba tong chỉ mặt tiêu lăng cái thằng nhóc k h ố n này tâm can mày để cho chó tha rồi hay sao đúng là nuôi hong tay háo xem hôm nay tao không đánh chết mày lao trần nhanh chóng ôm lấy lao da hét lên thiếu da mau đi đi lao da bệnh tim cậu muốn tức chết ông ấy hay sao tiêu lăng do dự ít phút nhìn lao da vẻ lo lắng lại quay nhìn người nhà họ mạc anh liền quay lưng đi luôn lao trần ông bỏ ta ra bỏ ra tôi phải đánh chết thằng nhóc k h ố n đó lao da người đừng tức giận thiếu gia năm năm nay cũng chẳng về nhà mấy lần người cứ thế này cậu ấy lại cắt đứt luôn đi lại với nhà tổ thì sao ạ người chỉ có một đứa cháu trai này thôi không thể làm như vậy được mặc lão đầu và vợ chồng mạc đào thấy thế tim cũng ngội lạnh đi họ còn đang mong đợi tiêu lão g i à có thể chế ngự được tiêu lăng nhưng tiêu lăng lại khăng khăng chỉ nghe theo bản thân mình thậm chí ông nội nói cũng không nghe còn buông lời sau này sẽ không quay về nữa do là đã hạ quyết tâm m ạ c phu nhân và mạc đào nhìn nhau lại lao đi nước mắt vậy oanh oanh nhà mình phải làm sao đây m ạ c lao ra mặt lạnh băng nếp nhăn ở đ ô i mắt ông như kẹp chết được rồi lão m ạ c à ông cũng thấy đấy tiểu tử thối ấy còn thái độ vậy với tôi chuyện này tôi thật sự hết cách nhưng ông yên tâm nếu nó quả thật đến với người phụ nữ đó tôi sẽ coi như không có thằng cháu này m ạ c lão đầu trong tâm bức xúc nếu như tiêu lăng không lấy oanh oanh tiêu lão có đoạn tuyệt quan hệ với tiêu lăng cũng chẳng để làm gì mục đích hôm nay họ đến là muốn ép tiêu lăng đồng ý lấy h oanh h oanh bây giờ xem ra đã là chuyện không tưởng m ặ c lão đầu cáo từ tiêu lão ra ra về chúng tôi về trước đây được được được mọi người khuyên h oanh oanh thay tôi nó là một cô gái tốt đừng quá bi lụy vì thằng cháu hôn đán nhà tôi sau khi tiễn người nhà mạng sắc mặt tức giận của lão ra đã bay biến hết ông ơi lao ra khó chịu lườm thằng cháu một cái tiểu t ử thối nói năng tuyệt tình như thế làm gì tiêu lăng cầm ôi cho ông nghe vậy lạnh lùng hắng giọng lần trước con rẻ rỗ tên mạc tẩm cũng đã cảnh cáo hắn rồi hắn còn một lần nữa rình rập tô tố con nhất định không tha cho hắn ông ơi ông còn diễn khổ như thế làm gì cùng lắm là chuyện lật ván bài ngửa giữa hai nhà người nhà họ mạc quá bỉ ổi vô liêm sỉ không ngờ con định làm những chuyện giết người diệt khẩu con tuyệt đối không muốn qua lại với họ lao gia vừa đi vừa nói cho dù có lật bài ngửa cũng phải nghiên cứu kế sách con vẫn non lắm mặc dù lao mạc đã về hưu nhưng bên ngoài vẫn có đầy dây mối quan hệ phức tạp con muốn động đến lao là trực tiếp kinh động đến đế đô hơn nữa gốc rễ của mạc gia đã ăn sâu vào thành phố này thế lực lại vô cùng vững mạnh nếu một trọi một với nhà họ thật có thắng chúng ta cũng là t h ẳ m thắng cuối cùng cũng bị lột một lớp da thôi nếu đã vậy diễn màn kịch mà chặn lại được bao chuyện có gì mà không tốt tiêu lăng đi cùng lao ra đến trước tiền s ả n h biệt thự t i ệ n tay đưa ô cho người hầu anh nói giọng trầm trầm họ biết nhờ và ông cũng không được ích gì rồi nhưng chắc chắn sẽ không cam tâm như vậy mà quanh oanh là đứa cháu yêu quý của cả nhà bọn họ sẽ không bỏ cuộc đâu lao ra ngồi lên s o f a nghe vậy khe nói thế ông mới nói c ò n còn hơi non n ớ t tạm thời giữ cho họ bình tĩnh không phải để họ tiếp tục đến làm khó chúng ta con nhân thời gian này nhanh chóng tìm bằng chứng phạm tội của nhà họ nếu bên đó có bắt tay làm hòa thì coi như không có chuyện gì còn nếu muốn đối đầu với chúng ta chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị mặc lao đầu này cả đời cũng chẳng trong sạch gì con bắt đầu từ ông ta nghìn vạn không được kinh động đến ai khác ông nội yên tâm con biết còn nữa theo như họ thấy thì ông bây giờ là con đường cụt cho họ rồi ông lo họ sẽ ra tay với tô tố và hai đứa trẻ bên phía đó con cũng phải thật cẩn trọng cho người canh gác hai mươi tư hai mươi tư nhất vạn đừng để xảy ra chuyện gì tiêu lăng mặt biến sắc con biết rồi anh ở lại nhà tổ ăn bữa trưa lúc quay về mưa đã nhỏ đi nhiều lúc anh đến khá vội vàng nên bắt taxi tới lúc về thì do láo ra sai người chở anh về trên đường về tiêu lăng điện cho lánh mạc lánh mạc trong tay có người không điều cho tao mấy đứa lánh mạc là kẻ sống vào ban đêm nên giờ vẫn chưa tỉnh ngủ tay anh ta ôm trương hân trương hân ngủ say sưa nghe tiếng điện thoại liền khó chịu c a o mày lãnh mạc xoa xoa lên vai cô vô vể rồi anh ta để vai trần nhẹ nhàng xuống giường thiến ra ngoài nghe điện có người định làm gì giúp tao nhắm vào mấy người ai toàn bộ người nhà họ mạc lãnh mạc hơi c a o mày mày muốn thịt bọn họ là bọn họ tự muốn chết mày tìm người cho họ vào tầm ngắm mỗi ngày bọn họ gặp ai làm gì đều kêu người báo lại cho tao ờ vất vả mày rồi lánh mạc đúng rồi chuyện lần trước tao bảo mày cử người bảo vệ người của tao mày cũng phải làm cho chất vào lần trước tiêu lăng điện cho lánh mạc n h ớ anh bảo vệ trương hân và trương việt lánh mạc mở cửa phòng liếc nhìn trương hân đang lăn lộn khó ngủ tao mày tiêu lăng không quen trương hân là chắc chắn nhưng tiêu lăng không thể vô cớ cho người bảo vệ trương hân và trương việt lẽ nào có người muốn hại họ lãnh mạc mặt vô cảm nắm chặt lấy điện thoại xem ra anh nên tìm thời gian gặp tiêu lăng nói chuyện hỏi xem có phải tiêu lăng biết chuyện gì đó cắt điện thoại lãnh mạc quay lại phòng trương hân đã bị làm ồ n cô rủi mắt tính giấc cô có tính khí khá khó chịu khi ngáy ngủ ai làm phiền giấc ngủ của cô cô tuyệt đối không để họ dễ chịu với lãnh mạc cũng vậy trương hân trèo xuống khỏi giường t i ê u lên sáng sớm ra đã ồ n muốn chết phiền q u á đi lãnh mạc nhìn mớ tóc xù như tổ quạ của cô khoe môi giật giật anh giơ tay đưa cho cô điện thoại làm gì lãnh mạc chỉ chỉ thời gian trên đó không phải là sáng sớm đâu một giờ chiều rồi trương hân ngáp dài gãi gãi mớ tóc tinh mù một giờ chiều thì sao nào hôm nay không có việc gì chẳng nhẽ không được ngủ nướng à, ban này ai điện cho anh đấy một người anh em trương hân bĩu môi không hỏi tiếp cô mặc chiếc váy ngủ bằng gen khá gợi cảm trên cổ còn toàn vết hôn lãnh mạc nhìn những vết hôn đậm màu ấy ánh mắt đăm chiêu anh định làm gì trương hân ôm gối phòng bị em sắp phải ra ngoài bây giờ đấy lãnh mạc cau mày lại chuyện của tô tố em đừng điều tra nữa chương hai trăm ba mươi mốt không thể nào nhắc tới tô tố toàn thân trương hân run lên cô tức giận nhìn lãnh mạc đấy là người rất thân còn thân hơn cả ruột thịt cô ấy chết không rõ ràng anh nói em đừng điều tra lãnh mạc em biết anh chắc chắn biết nội tình anh không nói với em không sao cả em tự mình đi điều tra cho dù nước ở đây có sâu đến đâu em cũng nhất định tìm ra sự thật để cho người sát hại cô ấy phải chịu sự trừng phạt của pháp luật để cô ấy chết cũng được căn lòng t ô Tô giống như là chị em ruột của cô vậy nếu như thật sự là một việc ngoài ý muốn thì không nói làm gì nhưng rõ ràng là có người hại chết cô ấy nhưng lại không có bất kỳ hành động gì cô không làm được nếu như cứ tiếp tục điều tra ngay cả bản thân em cũng sẽ bị lôi và mất không sao cả trương hân nhún vai cười mặt biểu rõ r o không quan tâm nói chung em cũng chỉ là một cô nhi không có vướng bận gì cả lãnh mạc giận x ô i người lườm cô anh túi xuống lạnh lùng nhìn trương hân không có vướng bận gì đúng thế trong lúc cô vừa mở miệng lãnh mặc một tay ôm lấy phía gãy cô cúi đầu xuống hôn cô thật sâu hay đây cũng không thể được gọi là một nụ hôn anh đem theo một cơ thể đầy giận dữ cắn chặt vào môi cô mùi máu toát cả ra đây là một cái hôn tràn ngập sự trừng phạt người phụ nữ này cho rằng anh chết rồi sao dù sao thì hai người họ cũng đã bên nhau được bảy năm rồi thế mà lại có thể nói ra không vướng bận cái kiểu này đơn giản mà nói là cần phải cho một bài học tiêu lăng cúp điện thoại của lãnh mạc xong lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa đúng mười vệ sĩ、si、phân ra thành hai k toàn bộ 24-24 giờ bảo vệ theo dõi gia đình họ mặc thì dùng người của lãnh mạc là tốt nhất người của xã hội đen đều có một sự nhanh nhạy và sắc bén rất đặc biệt nhưng để mà nói bảo vệ người t h ì vẫn là người của công ty vệ sĩ、si、vẫn đáng tin cậy hơn tiêu lăng ngắt điện thoại cho lái xe lái thẳng tới hoa viên xuân giang lên tầng gõ cửa an tiểu hy lại là người ra mở cửa tiểu hy nhìn thấy tiêu lăng khoe miệng lắp bắp mở cửa mời vào mời vào cô càng ngày càng cảm thấy hối hận vì đã nhận quà của tiêu lăng bây giờ nhìn tiêu lăng không thôi mà cô cũng n g ạ i không dám nổi nóng với người ta để mặt khó chịu cũng càng không được ai bảo cô nhận lợi từ phía người ta thì phải nể mặt người ta chứ tiêu lăng thay dép đi vào nhà anh đối với nơi bé nhỏ ba phòng riêng một phòng khách này đã dần trở nên rất quen thuộc động tác tự nhiên giống như ở nhà vậy t i ể u hy miệng méo s ệ c rõ ràng là nhà của mình mà sao với lại có cảm giác mình như người thừa vậy tiêu lăng nhìn theo bóng lưng tiểu hy cau mày cũng có khả năng phải sử dụng cách mà ông nội góp ý kiến cho anh rồi hòa vừa vặn dạo gần đây tôn nguyên rất rảnh rỗi hôm nào cũng gọi cho anh làm phiền muốn anh đi ăn uống cùng tiêu lăng nhắn tin cho tôn nguyên từ ngày mai bắt đầu thỉnh thoảng gặp than tiểu hy dính chặt cô ấy làm cho cô ấy càng về nhà muôn càng tốt tôn nguyên sau hai giây trả lời ngay lập tức a a a đại ca anh bắt em hy sinh nhan sắc sao đấy là một quả ớt nhỏ đó cô ấy sẽ đánh em mất tiêu lăng nết nết lông mày tiếp tục trả lời thế cậu có muốn hy sinh nhan sắc không muốn muốn muốn đương nhiên là muốn đại ca quả ớt nhỏ cứ giao cho em vì để anh và chị dâu có thể tương thân tương ái em hy sinh một chút cũng được thiêu lăng c ư ờ i thầm cất điện thoại không trả lời lại ngoài phòng khách rất yên tĩnh ngoài anh ra không còn ai khác nữa chỉ có nhà vệ sinh có chút tiếng động thiêu lăng đắn đo một chút đi ở cửa nhà vệ sinh bên trong tô tố đang ngồi b ệ t dưới đất trước mặt để một cái chậu lớn giặt quần áo câu ngồi ở đó sống lưng cong thành một vòng cũng mềm rất chưa tâm giặt quần áo của hai đứa bé ngay cả anh tới cũng không phát hiện ra Thiêu tường ánh mắt theo Tô Tô trẻ thấy một tầm tuổi thôi toàn từng trẻ ánh hiền hòa nhìn như không hai nhìn nghĩ hai hoàn không như sinh với ai mươi giống người giống Nếu lăng là cùng cũng nương con càng không giống mẹ của trẻ con. dựa đứa của vào mấy mẹ cô. cô cô cô ở đã kể cả khi cô cùng hai đứa trẻ ra ngoài người ta có khi cũng chỉ nghĩ là cô là chị của hai đứa nhưng người mẹ hoàn toàn không có nét gì giống một người mẹ này lại là rất có tố chất của một người mẹ cách cô ấy giặt quần áo cho bọn trẻ tràn đầy ánh sáng tình yêu của người mẹ ấy anh về rồi đó à tô tố trong lúc ngước lên thì nhìn thấy tiêu lăng đang nhìn cô rất chăm chú ánh mắt đó hiền dịu không biết nói gì hơn giống như đang nhìn người phụ nữ yêu quý nhất vậy tô tố không khống chế được cảm xúc nhượng đ ù n g đỏ mặt cô xấu hổ ho nhẹ một tiếng tránh ánh mắt ấy cái đó việc của anh đã giải quyết xong chưa đều đã xử lý xong rồi Ở tô t ô tiếp tục túi xuống giặt quần áo nhưng ánh nhìn của anh không hề rời khỏi cô cô tức giận ngước lên nhìn tiêu lăng anh cứ nhìn em như vậy để làm gì cảm thấy lúc này em đẹp vô cùng gương mặt tô tố lại ửng hồng miệng người này từ khi nào lại ngọt ngào đến như vậy cô thật ra không cần nhìn cũng biết cái đang vẽ của mình bây giờ chuyển khó coi như thế nào vì sợ làm ướt dép nên sỏ một chiếc dép sỏ ngón quần được sắn gấu lên cánh tay áo cũng được sắn đến khuỵu tay lại còn tóc tóc rối bù chỉ dùng một chiếc dây chứ buộc một đuối tóc trên đỉnh được khi giặt quần áo bọt bắn chút ít lên mặt cô cái hình đang như thế này cũng đẹp chữ này không được phù hợp lắm thì phải anh không phải đang chọc cười em đó chứ không phải anh thật sự cảm thấy bây giờ em rất đẹp tiêu lăng nói chân thành trước kia người ta nói phụ nữ mang bầu là đẹp nhất bởi toàn thân tràn ngập tình yêu của người mẹ lúc đó anh cảm thấy lời nói này thật giả dối người mang bầu toàn thân to lớn lại còn vác theo một chiếc bụng một chút vẻ đẹp cũng không có nhưng bây giờ tin rồi người có tràn ngập sự quyến rũ của người mẹ là người đẹp nhất anh tiến vào trong nhà vệ sinh em có cần anh giúp gì không không cần tay của anh mà còn giúp được à? tô tố nói bằng giọng không được vui vẻ mà anh vẫn còn đang ốm về phòng nằm nghỉ một chút đi tiểu thất và cảnh thụy vẫn còn đang ngủ chưa em làm sắp xong rồi cô cũng đã giặt gần xong rồi giặt lại thêm hai lần nữa rồi cho vào máy giặt vắt là được ừ vậy anh đi ngủ một chút tối hôm qua anh chịu khổ tắm nước lạnh tới đêm không dễ dàng sau đó mới có thể c h ậ m chậm lên trên của tô tố ôm thân hình ấm áp thơm như ngọc càng làm khó có thể ngủ được anh nghe thấy tiếng cô thở đều rồi không dám làm ồn tới cô không dám cách cô quá gần sợ cô cảm nhận được nỗi bất an của anh đến lúc đó lại mắng ảnh đi anh đi vậy anh nguyên một ngày chịu khổ coi như công cốc sao không thể chợp mắt anh thật sự có chút rất buồn ngủ tiêu lăng than thở chút quả nhiên tuổi cao rồi trước kia khi mới có hai mươi mấy tuổi làm việc thông đêm hai ngày liên tiếp tắm nước lạnh là có thể tinh thần mình mẫn ngay bây giờ thì hoàn toàn không thể so sánh được nữa tiêu lăng vừa chạm đầu vào gối đã ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc nỗi buồn ngủ rất nhanh ập tới chưa đến hai phút đã ngủ say rồi mấy phút sau tô tố đi vào phòng cô giặt xong quần áo lúc đổ nước bị trượt tay toàn thân đều bị ướt hết rồi quần áo ướt dính chặt vào người cảm giác rất khó chịu cô đi vào phòng đóng cửa phòng lại mở cửa tủ ra lấy một bộ quần áo mặc ở nhà sau đó nhìn tiêu lăng đang ngủ say ở kia mặc cái nhà vệ sinh đang ướt nhẹp ở đó thay quần áo nhất định sẽ trượt ngã phòng tiểu hy và bọn trẻ đều đã đóng chặt lúc này mà qua thay quần áo cũng không tiện lắm dù gì tiêu lăng cũng đã ngủ say rồi cô ở đây thay quần áo một chút chắc cũng không có vấn đề gì chương hai trăm ba mươi hai tô tố động tác nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo cô có chút không yên tâm rất nhiều lần ngoái đầu lại nhìn tiêu lăng tiêu lăng đã cởi áo vét ra hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền cúc áo có núi lỏng mở ra hai nước để lộ ra bộ ngực cứng cỏi rán chắc tô tố đỏ mặt ánh mắt nhanh choang lảng đi chỗ khác tô tố chân tay c u ố n cuồng tiêu lăng đang ngủ kia hoàn toàn không hề có bất kỳ phản ứng gì chắc chắn là ngủ say rồi tô tố thở phào nhẹ nhõm để bộ quần áo sạch vắt lên trên ghế sau đó bắt đài cởi bỏ quần áo khi coi giặt quần áo đặc biệt mặc một chiếc áo khoác đen cài và một áo trắng sơ mi quần cũng đã ướt gần một nửa động tác của cô nhẹ nhàng thời r a lực thăng bằng của tô tố không được tốt lắm khi cởi q u ầ n bắt buộc phải một chân chạm đất làm trụ một chân đưa lên không động tác này làm cô lắc lư tới mấy lần ở nguyên vị trí nhảy một lên mấy lần mới giữ vững được cơ thể cô cởi quá chăm chú hoàn toàn không để ý trên có người không biết từ khi nào đã hé mắt nhìn khi tô tố vừa vào phòng tiêu lăng nghe thấy động tĩnh đã tỉnh rồi chỉ là đầu góc anh vẫn có chút mơ hồ vốn sĩ nghĩ rằng tô tố đi vào để lấy đồ lấy xong sẽ ra ngay thôi cho nên anh nhắm mắt tiếp tục ngủ ai biết được khi vừa mở mắt đã nhìn thấy một cảnh tượng bốc lửa như vậy lương cô quay về phía anh quần dài bị lột bỏ trên mặt đất áo sơ mi của cô rất ngắn vừa tới quần vừa kéo ta khỏi đã để lộ ra sôi chân dài trắng thon thả bên ngoài cửa sổ thời tiết âm ú làm cho đôi chân của cô càng thêm sáng trắng cô mặc một chiếc áo lót hồng lưng quay về phía anh anh vừa vặn nhìn thấy bờ vai đẹp chẳng nón tiêu lăng miệng khô k h ó c ngay cả hít thở cũng thật chậm rãi sợ tô tố nghe thấy nhịp thở của tiêu lăng bắt đầu hỗn loạn có chăn chắn nhưng cũng không thể một k h ô n g chế được ngọn lửa cứ dạo rực lên tô tố cởi xong quân bắt đầu cởi đến áo từng n ú t từng n ú t cởi bỏ cúc áo sơ mi để quần áo bẩn xuống dưới đất tiêu lăng nhìn thấy tô tố lưng quay về phía anh phía sau lưng của cô rất đẹp b ở vai gầy sống lưng mỹ miều ngoài ra còn có một đường tuyệt đẹp ở phía sau sườn lưng dẫn đến eo phần thân trên của cô mặc một bộ đồ t h e o màu đen tinh khiết phần hai đen được gắn với lưng áo màu trắng xe x i đến mức có thể làm cho người ta chảy máu m ú i tô tố hoàn toàn không chú ý tới tiêu lăng đang nhìn trộm bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng thay bộ quần áo ướt này ra mà thôi áo ngoài và quần ngoài đều đã cởi bỏ cánh tay và đùi nhỏ vẫn còn chút vết nước vẫn chưa khô tô tố từ trong thế quần áo lấy ra một chiếc khăn từng chút từng chút lao đi vết nước ở trên thân thể cô sợ tạo ra tiếng động mạnh sẽ làm cho tiêu lăng tỉnh giấc nên mọi động tác làm rất nằm nhẹ nhàng chuyện này khổ nhất chỉ là tiêu lăng nhìn thấy nhưng lại không được làm gì cả cái cảm giác này khó chịu thật sự rất là khó chịu anh mặc dù muốn tô tố nhanh chóng mặc quần áo vào nhưng lại muốn cô chậm một chút chậm hơn một chút để anh có thể được nhìn lâu hơn tô tố nếu như biết được ý đồ của tiêu lăng khẳng định sẽ cho anh một cái tát chân của cô không vững đứng, đứng dựa vào tủ mặc quần áo bởi vì chân của cô vẫn còn chút nước quần áo dính chặt vào chân càng khó khăn để nhấc lên rách quần áo tô tố càng cuống càng loạn dùng lực kéo quần lên nhưng trọng tâm không ổn định a câu ngã mạnh trên nền nhà trực tiếp ngã rất xấu hổ đau nên hét lên một tiếng răng căng thẳng vào môi lúc này tiêu lăng muốn t r ả vờ ngủ cũng khó động tác lớn như vậy anh không thể vờ như không biết nói thẳng ra là không khoa học tiêu lăng mở mắt nhìn thấy tô tố không còn nổi chút hình tượng nào ngã song xoài trên nền nhà lạnh nhanh chóng nhảy xuống hai đ ứ cô a anh anh anh em làm tiếng động lớn như thế anh không t ỉ n h sao tiêu lăng bế cô lên ngón tay trực tiếp chạm vào làn da mềm mịn của cô ánh mắt nhìn thật sâu xuống tiếc là tô tố hoàn toàn không chú ý anh đỡ tô tố dậy nhìn cô quần áo sộc sệch không ngừng hít thở sâu ngã có đau không đầu gối tô tố c ú i người xoa đầu gối mặt hiện rõ vẻ đau khổ tiêu lăng đỡ tô tố tới ngồi xuống quỳ trên đất mở tay của cô ra anh cố gắng làm cho mình lờ đi mùi hương của làn da trần và những chô ít quần áo chú tâm nhìn vết thương của cô đầu gối phải của cô đỏ lừ một khoảng tiêu lăng xoa xoa ấn nhẹ xuống sương có đau không không đau có thể chỉ là đập một chút thôi không việc gì không việc gì tô tố cúi xuống thấp một chút nữa nhìn bộ dạng của mình xấu hổ chỉ mong có chỗ để cho mình chui xuống phía thân trên của cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo lót màu đen thân dưới chỉ mặc mỗi một chiếc bé tí dưới chân lại là chín một chiếc quần nhưng quần lại chỉ mới mặc tới mắt cá chân bị cô dẫm xuống dưới bàn chân nhìn tiêu lăng đang toàn tâm nhìn đầu gối ngón tay đang đặt trên c h â n không còn để ý tới vết bầm nữa lấy c h â n vội bọc chặt mình lại cô xấu hổ cố thu chân của mình lại cười khan em không sao hạ hạ không sao thật sự không sao thật còn hơn cả chân trâu thật không sao là tốt rồi thiêu lăng đứng lên ở trên cao nhìn xuống tô tố anh đem tô tố trên trên dưới dưới đo một chút cái ánh mắt đó làm cho tô tố hận chỉ muốn có cái lỗ để chui ngay vào cô ôm chặt c h â n n g ự a ngập đến mức nói lắp anh sao anh nhìn em như thế anh vẫn muốn hỏi em anh đang ngủ ngon lành sao em lại tự dưng chạy vào phòng tời đồ ai tự dưng chạy vào phòng tời đồ quần áo của em bị ướt em đang chuẩn bị thay đồ là thật anh không tin anh có thể chạm vào quần áo ở kia kìa tất cả bị ướt rồi tiêu lăng anh đừng có hiểu nhầm tiêu lăng nụ cười càng sâu ôm cánh một tay cười nhìn cô anh hiểu nhầm cái gì đương nhiên cô là hiểu nhầm c ô ý là anh cơ nhưng những lời này có đánh chết cô cô cũng không nói ra con người này rõ ràng biết cô muốn biểu đạt ý a gì nhưng vẫn c ố tình coi như không hiểu muốn cô phải tự mình nói ra thật là đáng ghét tô tố lường anh một cái chỉ là mặt cô có chút đỏ gượng nhìn rất đang yêu lường người chỉ làm chỉ làm người ta hoàn toàn cảm thấy một chút tính sát thương cũng không có lường người m ắ t phượng nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút phong tình thiêu lăng trong phút chốc ngượng ngừng mắt lại càng sâu thẳm hơn em cần thay quần áo anh đi ra đi em đuổi anh ra tiêu lăng không những không đi ra mà còn ngồi lại bên cạnh cô không phải em gọi anh vào đây nghỉ ngơi sao anh lại một lần nữa cảm ơn thất tự chân ngôn của ông nội gần t i tim tinh ra mặt d i à y ra mặt đủ dậy mới có thể vui như bây giờ anh phát hiện chơi ô tô tố như thế này rất là thú vị nhìn cái biết cảm xấu hổ của cô bây giờ anh càng nhịn không nổi tâm trạng thoải mái em phải thay đồ ừ em thay đi Tô、tố ô t trong tâm phát c á o anh không đi ra ngoài làm sao có thay được ha hạ cười cái gì tiêu lăng anh im ó lời cô nói bị anh chặn đứng trong họng tiêu lăng đưa tay đỡ lấy eo của cô nhắm mắt hôn cô rất sâu so với nụ hôn lúc buổi như chuồn chuồn chạm nước ấy hoàn toàn không giống nhau lần này là một nụ hôn đầy bầu không khí điên cuồng tiêu lăng cũng không muốn làm tô tố sợ nhưng vừa chạm vào coi là anh không thể nào kiềm chế nổi anh đối với cô rất có hứng thú điểm này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô anh đã biết rõ mỗi lần được chạm gần cô cơ thể anh lại có sự biến đổi rất rõ rệt nhất là trong một thời gian dài rồi chưa được chạm và o cô phản ứng càng trở l ê n mãnh liệt hơn tô tố bị nụ hôn làm cho toàn thân mềm n h ũ n hai người đều đang kẻ trên giường không biết từ khi nào đã quấn vào nhau thiêu lăng thở ngày càng gấp gáp ánh mắt ngày càng đỏ rực anh một tay ôm chặt cô tay kia dần dần luôn vào trong chăn cờ hờ vào làm d a mềm mịn của cô trong lúc anh không kiềm chế nổi tiếng càng lúc càng vào sâu hơn cốc cốc cốc tiếng gọi cửa vang lên ngay sau đó là tiếng tiểu thất ngờ v ư ợ t hiếu kỳ hỏi đặt đi mạ mì hai người ở trong phòng không vờ vờ chương hai trăm ba mươi ba tiêu lăng và tô tố nghe thấy tiếng gọi toàn thân cứng đờ hai người nhưng toàn bộ mọi hành động một trên một dưới cứng đờ nhìn đối phương đặt đi mạ mì hai người ở trong phòng không tiểu thất không nghe thấy tiếng ai hồi đáp lại gõ cửa gọi hai tiếng tô tố như trong ngộng bị gọi tỉnh nhanh chóng trả lời bản thân cô sợ h ã i trả lời rất mềm mỏng ở đây ở đây tiểu thất cái này mà mỉ đang ngủ chưa con đợi chút mà mì ra ngay đây ô tiểu thất trả lời một tiếng lại gọi thế đặt đi thì sao đặt đi cũng đang ngủ chưa tô tố yếu ớt trả lời ngoài cửa tiểu thất mắt sáng lên cô bé quay người nhìn cảnh thụy nói nhỏ anh à anh à đặt đi mì mì đang ngủ chưa cùng nhau này ừ anh sao anh phản ứng nhạt nhau thế tiểu thất có chút thất vọng đạt đỉ m à mỉ đã ngủ trưa cùng nhau rồi có phải là nói rõ ràng m à mỉ đã tha thứ cho đạt đỉ hay không có phải là gia đình chúng ta sau này có thể cùng nhau chung sống hay không vậy có phải là đạt đỉ sẽ ở cùng với chúng ta có đúng không hả cảnh thụy kéo tay tiểu thất trả lời rất lạnh lùng chắc là thế thằng nhóc nhanh chóng quay người trở về phòng tiểu thất không hề nhìn thấy trên miệng thằng bé đang mỉm cười trong phòng mặt tô tố đỏ ửng tay chân c u ố n cuồng đẩy tiêu lăng ra anh mau đứng lên chút nữa bọn trẻ vào phòng nhìn thấy bây giờ tiêu lăng hít sâu bất lực gối đầu lên vãi cô buồn rầu nói tô tố thêm vài lần như thế này nữa không khéo anh hòng mất mặt tô tố càng thêm đỏ ửng hai người họ thân thể dính chặt cô có thể cảm nhận thấy sự biến hóa của cơ thể anh mặt cô nóng tới mức có thể dán cả trứng rồi sao mà lại có thể lăn vào nhau được cơ chứ cô rõ ràng chỉ vào phòng thay đồ anh ngồi xuống vai cô và hơi thở đang cháy ớt bên t hai cô hai của tô tố đang nóng đến buồn hết cả lên không thể chịu nổi cô dùng tay đợi anh nhanh đứng lên em phải đi phơi quần áo rồi xấu hổ thật sự là rất xấu hổ bọn trẻ chỉ kẻ phòng bên cạnh cách một bức tường vậy mà họ chút nữa thì bùng cháy rồi thiêu lăng buồn rầu đứng lên t ô tố không dám nhìn anh nhanh chóng thu dọn lại chỗ lộn xộn này sau đó mặc nhanh quần áo xuống để cho bọn trẻ không phát hiện điểm nghĩ vấn cô mở cửa sổ phòng bên ngoài gió lạnh cùng với chút mưa nhỏ bị thổi n g ư ợ c vào mặt cô đang nóng cũng được tỏa nhiệt bất rồi quay đầu lại nhìn thấy tiêu lăng vẫn đang ngồi trên giường không có động tính gì lúc này t ô tố c ũ n g lên anh nhanh sửa lại quần áo đi không lát nữa bọn trẻ nhìn thấy nó lại đặt câu hỏi tiêu lăng vẫn đang hồi tưởng về cảm giác được chạm vào làn da mềm mịn đó nghe thấy tiếng cô nhìn cô vạn phần ai h o á n không thể không đứng lên sửa lại quần áo tô tố nhìn thấy anh làm xong rồi mới ra mở cửa phòng ở nơi khác mà khoanh oanh gần như phát điên lên không thể nào tiêu lăng không thể nào nói như thế anh ấy không phải là nghe lời ông nội nhất hay sao sao lại như vậy được anh ấy thật sự nói vì tô tố có thể không cần qua lại với ông nội tiêu hay sao mạc phu nhân đau lòng ôm lấy cô oanh oanh tiêu lăng chính miệng nói như vậy mẹ thấy cậu ta thật sự để ta tô tố rồi một người đàn ông tim hoàn toàn không ơn bên con chúng ta không cần cậu ta có được không mẹ sẽ tìm cho người người trẻ tài tuấn khắc con nghe mẹ lần này được không không được không được mạc oanh oanh điên cuồng đập vào cửa oanh oanh oanh oanh con không được như thế vết thương trên cổ tay của con vẫn chưa lành vẫn đang chuyển nước đấy nhanh dừng lại mạc phu nhân ôm chặt lấy mạc q u a n h oanh nhưng mạc q u a n h oanh như người bị điên vậy cứ thế đánh mạc phu nhân xông tới bên mạc đào gào lên nhanh khống chế mạc q u a n h oanh không thì vết thương của nó lại nứt ra bây giờ mạc đào nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường giữ cổ tay của mạc q u a n h oanh mạc quanh oanh đấu tranh không được phút chốc khóc cầm lên con không muốn như thế bố mẹ không phải đồng ta rằng sẽ xử lý mọi chuyện e m đẹp hay sao các người lừa con ông nội lừa con mạc lão đầu đừng cạnh trầm mặc không nói nửa lời oanh oanh đừng trách ông nội con ông cũng đã cố hết sức rồi nhưng chủ yếu vẫn còn phải dựa vào tiêu lăng mà tiêu lăng cậu ấy hoàn toàn không nghe theo ông nội cậu ta con xem con còn muốn ông nội phải làm sao mặc đào thở dài tôi thấy ý của tiêu lăng là muốn phân định rõ muốn tuyệt giao với gia đình chúng ta mặc đào cuối cùng cũng nhìn xa hơn chút quay đầu nhìn mạc lão đầu bố chưa đến mức cuối cùng chúng ta đừng có đối mặt với nhà họ tiêu bố biết đây cũng là việc mà mạc lão đầu lo lắng ông nghĩ chút mới nói q u a n h a n h nếu như con muốn gia đình chúng ta vạn kiếp bất phục thì con cứ tiếp tục làm l o ạ n đi mạc u a n h a n h cứng đờ bất động nhìn mạc lão đầu có nghiêm trọng như vậy không mạc lão đầu mặc dù rất yêu thương mạc u a n h a n h nhưng sự nghiệp của gia đình họ mạc ông ấy càng coi trọng hơn ông cậu mày nhìn mạc u a n h a n h ông thấy ta của tiêu lăng nếu như không làm tốt khẳng định gia đình mình đổ vỡ oanh oanh con cũng hiểu việc này tiêu lăng sức mạnh ngang trời chúng ta không được gây chuyện có lỗi với anh ta nếu không chắc chắn chỉ nắm phần thua mà thôi mà q u a n h oanh tim như bị nhấn chìm xuống đáy biển thế thì con chỉ còn cách bỏ cuộc hay sao ông nội con khuỷn muốn như thế nhà họ tiêu không phải là mạnh ngang trời sao nếu như con có thể gật vào nhà họ thì con có thể thành bà chủ của nhà họ tiêu rồi Tới lúc đó nhà chúng ta sẽ giống như nước cao thuyền nước giống rồi i lúc chúng cao con đó Đủ nhà như dương sao. sẽ mặc mồm đi đ gia ì n l a o đầu tức giận cắt ngang lời cô ấy c o n ở yên đấy dưỡng thương đi đợi vết thương lành rồi ông nội sẽ sắp xếp cho con mối khác còn về tiêu lăng con đừng nghĩ đến nữa mặc oanh oanh không can tâm hoàn toàn không can tâm cô nắm chặt nắm đấm trong mắt ngập tràn nỗi hất hận thế còn tô tố thì sao để cho con tiện nhân ấy được dễ dàng như vậy sao ông nội bố tô tố con tiện nhân ấy có được tiêu lăng không nói làm gì nhưng anh trai con anh trai con đều sắp bị dính tà rồi mọi người không quan tâm sao mặc lão đầu nhìn về phía bạch linh đang đứng sắc mặt cô ấy choáng váng trên miệng là nỗi khắc khổ không biết nên khóc hay cười bạch linh con nói cho ông nội biết sự thật lần trước m ặ c tầm kẻ bệnh viện có phải vì tranh tô tố với tiêu lăng nên mới thành ra như vậy mạc tầm đi công việc rồi không phải ở trong phòng bệnh bạch linh thấy lao gia tử hỏi vậy trả lời cũng không được không trả lời cũng không xong trả lời rồi mạc tầm nếu như biết miệng không nói nhưng trong tâm chắc chắn sẽ trách móc cô nhưng nếu không nói hình tượng ngoan ngoãn nghe lời mà có gây dựng trong mắt lao gia tử sẽ hoàn toàn không còn câu nghĩ một chút cắn chặt môi nói nhỏ ông nội con tin mạc tầm chỉ là phút ma đưa đường quỷ dẫn lối mà thôi đối diện nhận định những gì lao gia tử nói lao ra tử đại nộ t h ằ n g chết mất n ế t này lại dám giấu gia đình g i ấ u ta bạch linh túi đầu không nói gì không được nhất định không được như thế này nữa ông nội thế thì ông nhanh nhanh tìm cách đối phó với tô tố đi cô ta chính là một con yêu tinh mặc lão đầu giận dữ nhìn cô ta còn nghĩ ta không muốn sao tiêu lăng đã nói nhưng lời rất hận rồi gia đình ta ai dám động vào tô tố anh ta sẽ cho gia đình nhà ta tàn á t mặc oanh a n h ngứa người thế thế bây giờ làm thế nào Lao đầu tử nhìn b ạ c h l i n h n g h ĩ nghĩ, nghĩ t ớ i việc p h á trăm sinh ba hôn ư ơ i bốn để ngày h ô n hai t ư ở n g l i n h t i n nữa. h m ắ tháng b ạ c Linh ngạc nhiên ngạc s bừng lên. t h á n g 8 đạo diễn trịnh đông chọn ngày hôm này là ngày bắt đầu quay chính thức của trước buổi tối ngày hôm đó tô tố nhận được một cuộc gọi điện thoại của đạo diễn trịnh đông bởi vì đã ký hợp đồng về việc phát sóng với đài m ạ n gỗ và trên hợp đồng nói rằng được phát sóng hàng tuần như một chương trình trên đài của họ thứ bảy hàng tuần phát sóng một tập chủ nhật phát sóng một tập và bộ phim này gan dạ chọn hình thức song song vừa quay vừa phát điều này có nghĩa là đoàn phim của họ phải đảm bảo ít nhất hai tập mỗi tuần thành thật mà nói thời gian vẫn còn tương đối gấp gáp cô ta là nữ vai chính vai diễn gánh nặng hơn cho nên đạo diễn trịnh đông gọi điện thoại cho cô ấy một để cô ấy đóng gói hành lý và trực tiếp vào đoàn phim ngủ tô tố bắt xe đến học viện điện ảnh trên đường đi không thể nhịn cười tối hôm qua đạo diễn trịnh đông gọi điện thoại đến khuôn mặt tiêu lăng lúc đó được gọi là tối tam t ô i đến như trời sắp mưa nhưng mà tô tố cảm thấy vậy khá tốt đúng lúc cho hai người họ một chút thời gian bình tĩnh lại cũng đúng lúc cho cô ấy chút thời gian để làm lành tiêu lăng cô chạm vào vết sẹo trên trán sự khó chịu trong lòng cô ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất lúc bảy giờ sáng tố tố đã xách chiếc vali vào học viện điện ảnh vào lúc này một số học sinh đã bắt đầu vào khóa học còn một số chưa bắt đầu khóa học cũng đã sắp bắt đầu rồi cho một nên hầu hết các sinh viên đều vào trong trường rồi đoàn làm phim thuê một tòa nửa mới không mấy cũ của học viện điện ảnh trường học của họ đúng lúc đã xây một tòa nhà mới các sinh viên đều chuyển qua bên đó rồi thế nên tòa này đã được đạo diễn trịnh đông thuê rồi tòa nhà trường độc lập này gần đó có một tòa ký túc xá khoảng cách rất gần và quan trọng hơn là nó chỉ nằm trong một bức tường thành hoàn cảnh như vậy đối với những sinh viên tò mò là rất hợp khi tô t ô đến tòa ký túc xá và tòa nhát mới đã bị cô lập lại rồi nhưng mà tô t ô trong thời gian này ở trên tin tức đã nổi tiếng các nhân viên đều quen biết cho nên lập tức nói với cô ta cô tô đạo năm diễn trịnh đông nói khi nào cô đến thì cô đi gặp anh ta một lát đạo diễn là nhân viên công tác đang ở tòa ký túc xá bài trí được rồi tô tố mỉm cười cảm ơn tô tố xuống tòa ký túc xá với sự hướng dẫn của nhân viên sàn nhà bày v ừ a lộn xộn cảnh quay đầu tiên diễn ra ở trong tòa nhà ký túc xá do đó đạo diễn trịnh đông và nhân viên công tác của đoàn làm phim đang làm bước chuẩn bị cuối cùng thực ra tối hôm qua ký túc xá đã chuẩn bị xong rồi bởi vì nó là một bộ phim truyền hình muốn đuổi theo một bối vẻ đẹp của bối cảnh cho nên căn phòng bố trí rất đẹp bởi vì bốn cô gái trong ký túc xá đều là chuyên ngành máy tính nên trong đầu mỗi người đều hai có một chiếc máy tính nhân viên công tác trong phòng ra ra vào vào không chút náo nhiệt không đúng không đúng còn thiếu một cái gì đó gọi người làm rối tung căn phòng một chút gọn g à n quá một chút mạnh mẽ phong phú cũng không có vâng thưa đạo diễn thông báo các diễn viên chưa 9 giờ chính thức quay đoàn phim của tôi không cho phép bất kỳ diễn viên nào trễ đã thông báo rồi trong tầng lầu ký túc xá một đám bận rộn tô tố cẩn thận tránh dây điện của máy móc trong phòng và đi đến bên cạnh chính đông đạo diễn em đến rồi chính đông cứ tưởng là ai đang kêu anh ta ban đầu là một gương mặt nghiêm túc vừa quay sang nhìn thấy tô tố thì dịu hẳn đi là tô tố à. mới chỉ anh ta nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay chín mới bảy giờ rưỡi thôi tại sao lại đến rồi các nhu yếu phẩm hàng ngày của cô đã mang theo hết chưa tại sao chỉ có một chiếc hộp nhỏ này thôi qua đây qua đây đúng lúc tôi tìm cô có chút việc đến đây với tôi một lúc anh ta quay đầu nhìn nhân viên công tác và hét thật to các cô cậu tiếp tục làm việc đi dạ vân thưa đạo diễn đi ra khỏi lầu ký túc xá chính đông ga lăng cầm chiếc va l i từ trên tay tô tố không cần không cần em tự x á c h được rồi nó cũng không nặng lắm chuyện đua ai dám để đạo diễn x á c h va li của cô ta chứ t r ị n h đông cũng không nhất quyết đưa tô tố xuống tầng dưới một lầu của ký túc xá có sáu căn phòng phòng để để quay phim ở lầu bốn chính đông một đưa tô tố đến một phòng của tầng ba lầu ba không có nhiều nhân viên công tác tương đối yên tĩnh hơn tầng bốn đạo diễn trịnh đông đẩy ra cánh cửa của một căn phòng và ra hiệu cho tô tố vào đạo diễn tô tố đây là căn phòng mà cô ở lại trong quá trình quay phim có thể nó hơi đơn giản một chút cô dọn dẹp đồ đạc một chút sau đó 9 giờ bắt đầu quay phim rồi tô tố giật mình trước hết cô không nghĩ rằng đạo diễn tìm cô là vì đưa cô đến căn phòng cô ta ở điều vô cùng nhỏ nhặt này chỉ cần tìm một trợ lý là có thể đưa cô ta đến đây rồi tiếp theo là sự ngạc nhiên về căn phòng này căn phòng này cũng được xem là tồi tàn mặc dù chỉ chỉnh sửa đơn giản nhưng mà căn phòng rất rộng rãi phòng ký túc xá bình thường có bốn tấm giường nhưng phòng này chỉ có hai tấm giường các mặt hàng gia dụng đều rất đầy đủ tô tố đi một vòng và bất ngờ phát ra hiện ra thậm chí máy giặt máy lạnh và tủ lạnh đều có và có một phòng tắm nho nhỏ mặc dù có chút nhỏ nhưng máy thông gió rất tốt điều quan trọng nhất là có nước nóng ở trong đoàn phim có thể có được ngôi trường sống như vậy thì đã rất tốt rồi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt tô tố không thể ngụy trang cô ta nghĩ rằng ở trong đoàn phim thì tùy tiện tìm một căn phòng ở là được nhưng căn phòng này có thể so sánh với khách sạn rồi trong lòng tô tố cảm thấy ấm áp cô ta gây rất nhiều ảnh hưởng xấu đến đoàn phim t r í n h đông sử dụng cô ta đã là rất tốt rồi mà thậm chí còn đối xử cô ta tốt như vậy đạo diễn làm phiền anh rồi t r í n h đông lóe lên một ánh nhìn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ tô tố hình như hoàn toàn không biết rằng căn phòng này là ai đó đặc biệt sắp xếp cho cô ấy anh ta ngập ngừng hỏi tô tố cô có biết nhà đầu tư của vợ kịch này không tô tố ngơ ngác trả lời ngẫu nhiên người đầu tư ai chính đ ông nhìn khuôn mặt cô ấy hoang mang không hỏi nữa và mỉm cười nói không có gì cô đến sớm rồi các diễn viên khác còn chưa đến cô dọn dẹp đồ đạc một chút sau đó làm quen với kịch bản một chút thời gian quay tiếp theo có thể khó khăn hơn nên chuẩn bị tinh thần đây là chia khóa phòng cô cầm lấy vâng cảm ơn đạo diễn chính đông rời khỏi phòng liền thấy bên ngoài phòng là mộ bạch dựa vào tường nhìn anh ấy thấy anh ấy bước ra và vây tay kêu anh chính đông mau chóng qua đây đúng vậy ở kế bên tô tố chính là mộ bạch đây là đoàn làm phim nên không chú ý về việc phân ký túc xá nam nữ tất cả đều sống cùng một lầu của tòa ký túc xá phòng của tô tố được sắp xếp bởi mộ bạch mộ bạch tô tố hình như cô ta không hề biết là cậu mộ bạch mỉm cười tôi biết tôi hy vọng đạo diễn cũng đừng nói với cô ta về chuyện này hay đối xử với cô ấy như một nữ diễn viên bình thường là được nếu không thì với sự thông minh của tô tố chắc chắn có thể đoán được điều gì đó vô lý đạo diễn cảm thấy nhẹ nhõm như vậy là tốt rồi điều mà một người đạo diễn sợ là phía sau nữ diễn viên có người quyền lực giúp đỡ bất kể làm việc gì đều phải quan tâm đến bản thân sợ rằng có một chút đối đãi không tốt đặc biệt là có liên quan đến người đầu tư vấn đề này trong vòng này có không ít những nữ diễn viên chính biết họ có quyền lực thì tự ý thay đổi kịch bản và đổi cảnh ban đầu anh ta đoán rằng tô tố là người gì đó của mộ bạch đặc biệt đối đãi với cô ta nhưng không ngờ rằng tô tố thực sự hoàn toàn không nhận ra mộ bạch nhưng mà như vậy tốt nhất rồi họ có thể làm việc với sự an tâm chương 235, 9 giờ sáng tất cả mọi người đã đến nơi chính thức bắt đầu quay tô tố trang điểm đơn giản mặc một bộ đồ đơn giản của đoàn phim ngồi bên cạnh bàn làm việc trước mặt cô ta là từng chiếc máy tính bàn trên máy tính nhấp nháy một màn hình trò chơi trong màn hình trò chơi có một cô gái áo đỏ cầm lấy con dao lớn giết bốn phía đúng vậy bộ phim này mục đầu tiên chính là bắt đầu từ trò chơi t ô tố vì muốn học chơi game còn đặc biệt yêu cầu con trai mình dạy chơi game nhưng mà cô ta không phải là thiên tài không thể làm được như thẩm nhất tiếu trong kịch bản trong kịch bản thẩm nhất tiếu là một sinh viên xuất sắc về ngành máy tính đặc biệt là đối với trò chơi các động tác này được gọi là một kỹ năng tốc độ tay trên bàn phím phải nhanh như bay t ô tố rõ ràng không thể do đó máy quay chỉ quay phía trên cơ thể của cô ta hình ảnh ngón một tay trên bàn phím sau đó sẽ tìm người thay thế để thay cho cô ấy hoàn thành cũng là do không phải bản thân cô ta hoàn thành cho nên phải đặc biệt kiểm tra diễn xuất của cô ta cho dù là hành động hay biểu cảm nhất định phải biểu hiện không có một chút lỗi không thôi thì đến lúc phát lên sóng truyền hình sau đó quần trung có thể thấy rằng cô ấy và cử động tay trên bàn phím không khớp hoặc đại loại thế máy tính đột nhiên tít tít tít kêu lên một lúc đây là lời nhắc nhở riêng của game chỉ có những người được kết bạn mới có thể gửi tin nhắn cho cô ấy người gửi tin nhắn là chồng trong game của cô ấy không nói nhiều nhất tiếu chúng ta ly hôn đi thầm nhất tiếu ở trong game tên là vi vi nhất tiếu với người chồng của cô ấy hoàn toàn là vì muốn cùng đánh quái vật nên mới kết hôn nhưng khi nhìn thấy đối phương nói ra câu này cô cũng cảm thấy choáng một váng tại sao chứ tít tít tít một tin nhắn khác gửi đến xin lỗi cô đừng hỏi nguyên nhân tôi cho cô một bộ trang bị cao cấp coi như là bồi thường thấm nhất tiếu ngồi trước máy tính bối rối còn có cả tiền cấp dưỡng cô ta nhanh chóng gõ không cần đâu trong trò chơi có một vị trí đặc biệt khi ly dị được gọi là đảo quên tình khi đến đảo quên tình hai người phải uống nước quên tình hệ thống tự động lập tức tuyên bố vi vi nhất tiếu và nhất thiên chân thủy tình cảm vỡ tan tuyên bố ly dị kể từ đây nam nữ không liên quan đến nhau sau khi ly hôn người phụ nữ áo đỏ thẩm nhất tiếu cầm chiếc đao lớn từ từ rời đi không sự tiếc nuối kết quả là ngay hôm đó nhận được một tin nhắn riêng nói rằng chồng trước đó của cô ta cùng với một người phụ nữ xinh đẹp khác trong game tên là lãnh vũ yêu yêu kết hôn thẩm nhất tiếu đã chán nản chồng cũ vừa chuyển mắt đã năm quay sang kết hôn với người phụ nữ khác cũng khiến cho người ta cảm thấy chán nản thẩm nhất tiếu đập đầu vào bàn nhìn vào màn hình hét lớn không thể như vậy được đây là vì ngoại hình mà đánh giá một con người sao ây ra giọng nói vừa giảm xuống thì đã bị mấy cái gối đập vào đầu thấm nhất tiếu mày đủ rồi đó một cô gái với một vẻ đẹp thật sự như mày còn dám nói điều này vậy chúng ta không phải không muốn sống rồi tại thời điểm này ống kính kéo gần lộ ra thấm nhất tiếu toàn bộ diện mạo cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thân dưới mặc một chiếc váy đơn giản áo sơ mi trắng người khác mặc lên sẽ chỉ làm cho mọi người cảm thấy đơn thuần sạch sẽ nhưng nếu ở trên cơ thể của thẩm nhất tiếu thì áo sơ mi màu trắng đơn giản lại trở nên quyến rũ đôi lông mày quyến rũ đôi mắt thu hút người đôi môi đỏ tươi thân hình nóng bỏng hai đây chắc chắn là một yêu tinh yêu tinh ả yêu tinh nỗ viên bạn cùng phòng một thân hình tròn t r ị a với khuôn mặt hâm mộ và g h n tị tôi cũng đâu muốn như vậy thẩm nhất tiêu chán nản lại một lần nữa dùng đầu đập vào bàn Cắt. đạo diễn trịnh đông với khuôn mặt hài lòng phấn khích và hét lên dừng lại cảnh quay đầu kết thúc trước đó anh nhìn thấy ảnh của tô tố đã cảm thấy tô tố rất hợp với vai diễn này nhưng cũng chuẩn bị trước tâm lý rằng tô tố chỉ là một bình hoa không ngờ rằng diễn xuất của cô ta tốt như vậy các chuyện động tự nhiên mượt mà thẩm nhất tiêu trong vợ kịch mọi cảm xúc nhỏ đều được cô ta diễn một cách sinh động đây là chắn là một diễn viên thiên tài cả một buổi sáng vai diễn của tô tố đều một lần thông qua ngay cả khi có một số vấn đề trong bối cảnh vấn đề cũng toàn bộ xảy ra ở bạn diễn ở của cô ấy đạo diễn trịnh chín đông vui mừng đến không khép miệng lại được anh ta ban đầu còn suy nghĩ rằng đều là người mới mặc dù đều là tốt nghiệp học viện điện ảnh có thể kinh nghiệm còn thiếu sót quay phim chắc chắn có chút khó khi ký hợp đồng với đài m ạ n gỗ trong lòng khá lo lắng như đánh trống nếu như diễn viên luôn gặp vấn đề cộng thêm những vấn đề về sau họ nghĩ một tuần xuất ra hai tập khá nguy hiểm nhưng anh ta thấy màn trình diễn của một số diễn viên đặc biệt là tô tố tô tố là một diễn viên rất hợp tác mạnh mẽ tại vì cô ta diễn xuất tốt cho nên những người bạn diễn cũng bị nhiễm bởi cảm xúc của cô ta tự nhiên hơn biểu hiện mình rất nhiều nếu như không xảy ra tai nạn thì bộ phim của anh ta có thể trong hai tháng là sẽ hoàn thành toàn bộ điều này có thể làm giảm một phần đáng kể trong chi tiêu tô tố nhìn vào cái bản hai tập đầu tiên của bộ một phim đều nói về trò chơi và mối quan hệ của thẩm nhất tiêu với bạn cùng phòng của cô ấy bạn cùng phòng của vai diễn thẩm nhất tiếu này tổng cộng có ba cô gái nhưng trước mắt tô tố chỉ thấy được hai người hai cô gái này đều là cùng trung học viện điện ảnh ra đều có điểm đặc biệt ví dụ vai diễn với một cô gái khuôn mặt vương vương thẳng thẳng với một cô gái với vai diễn ngô viên một thân hình tròn trịa công thêm phần dễ thương trên khuôn mặt cũng khiến cho người khác có ấn tượng không kém tô tố không thấy được người bạn cùng phòng còn lại của vai diễn thẩm nhất tiếu nhưng mà cô ta xem kịch bản theo như trong kịch bản cô gái còn lại đáng lẽ phải xuất hiện rồi trên kịch bản rõ ràng có phần diễn của cô ấy mặc dù rất ít tô tố nhìn thấy thần thái của mọi người rất tự nhiên nên không hỏi thêm câu nào thời gian ăn trưa của đoàn làm phim ngàn lần vẫn là cơm hộp thời gian ăn cơm là 11 giờ trưa vì buổi quay sáng rất trôi chảy đạo diễn trịnh đông với tay nghỉ t r ư a hai tiếng đồng hồ một giờ chiều tiếp tục quay phim âu、oh、je、yeah. toàn bộ đoàn phim hét lên đạo diễn thật anh minh tô tố che miệng cười cầm lấy hộp cơm chuẩn bị về phòng đúng lúc tận dụng thời gian ăn trưa để gọi video với con mình và cũng nói với tiêu lăng về tình hình của đoàn làm phim hôm qua tiêu lăng nói cô ấy rồi sau khi cô ấy vào đoàn phim thì anh ta đưa hai đứa con đến sống cùng anh ta một thời gian như vậy cũng có người chăm sóc cho chúng nó tô tố không do dự mà đồng ý rồi cô ta không bên cạnh con mình có người ở bên cạnh cùng chúng nó như vậy cũng khá tốt tô tố ngồi ở bàn làm việc trong phòng và mở cơm hộp ra â cô ấy nhìn vào hộp cơm đã rất ngạc nhiên có tận năm món ăn hai món mặn ba món ăn rau còn có cả một hộp xúc nhỏ ai nhẹ trọng lượng nặng như vậy tôi tố nhìn vào hộp cơm một cách ngớ ngẩn hét lên không phải nói là phim truyền hình với vốn điều lệ nhỏ sao tại sao hộp cơm lại tốt như thế mọi người xếp hàng nhận cơm hộp tất cả mọi người đều r ồ n g nhờ diễn viên trong đoàn phim kể cả nhân viên công tác rất nhiều người nội hộp cơm thôi đã là chi phí rất lớn trước đó cô ta ở đoàn phim với một khoản đầu tư lớn và là bộ phim truyền hình lớn nhưng cơm hộp không bao giờ tốt đến như vậy tôi tố mẹ ệ cả buổi sáng ăn hết cả một hộp cơm to đầy vừa mới dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị nằm lên và trò chuyện với hai đứa con một chút bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng bước chân sau đó là tiếng gõ cửa lúc này ai đến tìm cô ta tô tố mang đôi dép đi ra ngoài cửa hỏi ai đó là tôi mở cửa chương 236. t giọng nói này tô tố mở to mắt s o ặ t một cái kéo cửa ra nhìn thấy người ở ngoài cửa người cô ta run run rẩy gần như nghĩ bản thân mình đang nằm mơ miệng di chuyển cả bởi trời không nói ra lời nào chị hân cô ta lặng lẽ kêu cái tên quen thuộc này trong trái tim mình đây là tên chuyên gọi của cô ta đối với trương hân ở thời điểm này trương hân ngoài cửa cũng nhìn thấy tô tố hôm nay cô ta mắc một chiếc áo sọc trắng đen thân dưới một chiếc quần dài màu đen dưới chân đạp lên một đôi giày da màu trắng ngay cả khi cô ấy không mang giày cao gót thân hình cô ấy vẫn rất cao giáo trên mắt vẫn một cặp kính răm lớn kể từ khi cô ấy nổi tiếng kính răm rất hiếm khi rời khỏi người cô ấy trương hân nhìn thấy tô tố cũng cảm thấy t r ò n váng đối với cô gái đã gặp qua một lần ở cơ quan thám tử trong lòng cô ta một có cảm giác tốt là cô ả trương hân h ở i kính răm ra nghiêng người hỏi tôi có thể vào được không tô tố phát hiện ra rằng trên tay của trương hân mang theo một chiếc va li nhỏ cô ta liền cảm thấy sai trái cô cô đây là quay phim đó trương hân nhún vai s á c h chiếc va li né người đi vào phòng mặc dù đã là ngôi sao nổi tiếng trong bảy năm nhưng mà trương hân vẫn duy trì phong cách đơn giản đối với ký túc xá tồi tàn này cô ta cũng không có cảm giác khó chịu hai chiếc giường trong phòng đã được dọn dẹp xong một trong hai chiếc đó có để một số vật dụng cá nhân cái còn lại trống trơn trương hân ném chiếc túi trên cánh tay của mình lên chiếc giường trống không ngồi xuống với cái mông của mình phù mẹ ệ chết được thoạt nhìn sang thấy tô tố bước đi theo sau với ánh mắt đầy sự khó hiểu nhịn không được liền cười hôm trước ở trụ sở tháng một tử cô nhìn thấy tôi không phải khá nghiêm tức sao hôm nay bị sao rồi à không không có gì tô tố nhanh chóng cúi mắt xuống rồi ngồi lên chiếc giường của mình chỉ là đôi mắt không thể nhịn được nhìn sang mặt trương hân đây là thói quen từ nhỏ đến giờ lúc trước cô đặc biệt thích bám lấy trương hân bất kể có chuyện gì miễn là trương hân ở bên cạnh cô ta thì cô ta từng bước từng bước đi theo cũng giống như cái đuôi nhỏ của cô ấy lúc cô ấy nhìn lén thực sự quá rõ ràng trương hân muốn không phát hiện cũng khó cô ta từ trên giường đứng lên đưa tay về phía tô tố và chính thức giới thiệu bản thân xin chào tôi là trương hân tô tố cũng nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay cô ta tôi tôi tên tô tố cô ta nói xong liền có cảm giác trên tay có một sức mạnh thắt chặt lại tiếp theo là một câu hỏi mất kiểm soát của trương nam h ân cô nói cô tên gì tôi tên tô tố tô của tô thức t ô của phu tố tô của tô thức t ô của tô phu tô tố t ô tố đây là tên thật hay tên nghệ danh tô tố hít một hơi thật sâu nước g nhìn với đôi mắt đơn thuần nhìn vào cô ấy tên thật tên thật tôi tên tô tố tô tố nhìn sâu vào diện mạo của cô ta trong mắt không che giấu được sự thất vọng chỉ là cùng tên thôi diện mạo hoàn toàn không giống cô ta buông tay ra tự cười một mình xin lỗi tôi mất kiểm soát cô khiến tôi nghĩ đến một người đã khuất tô tố nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô ta không nghĩ đến hậu quả về sau thôi thì nhận đại đi nhưng mà nghĩ đến hậu quả nếu như nhận ra nhau rồi nói ra những điều khoa học viễn tưởng thì cô ấy có tin không nếu như tin điều đó thì cô ấy chắc chắn phải nói với trương hân những điều xảy ra trước cái chết đó trương hân nếu hai như biết được mọi thứ nhất định sẽ tuyệt vọng đến gặp mạc t ầ m và bạch linh làm ra chuyện cô ta tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra cô ấy hạ mắt xuống và chuyển đổi chủ đề cái đó cô nói cô đến quay phim là đúng không đúng vậy trương hân nháy mắt đã trở lại b ì n h rồi toàn thân câu ngã lên giường tựa đầu vào gối lười biếng và nói tôi là khách mời cùng phòng của cô tô tố gật đầu bày tỏ sự hiểu biết giống như bộ phim truyền hình này tất cả đều là những người mới đến để đảm bảo cho việc xếp hạng đặc biệt mời một số diễn viên nổi tiếng xuất hiện trong phim là điều mà có thể hiểu giống như thời cổ xưa đã có cái tên khách mời này trương hân nói tiếp nhưng mà vai diễn của tôi không nhiều có lẽ chỉ cần thời gian vài ngày vài ngày này tôi ở với cô tô tố vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc rất vui mừng khi có thể ở bên cô chín ấy vài ngày nhưng cô ta với trương hân sống từ nhỏ đến lớn mọi biểu hiện mọi cử động mọi biểu cảm mọi thói quen sống đều rất rõ vì vậy tiếp xúc gần gũi mà còn phải một vài ngày cô ta sợ rằng sẽ bị bại lộ đây cũng là lý do khiến cô ta từ lúc hồi sinh sau đó giảm thiểu việc tiếp xúc với trương hân và trương việt đồng thời sau tin tức đảo ngược bùng nổ của tô tố đã qua thì một làn sóng mới trong thành phố bùng nổ trong vùng kinh tế đại thiếu gia trong gia đình họ mạc sắp đỉnh hôn rồi tin tức nhanh chóng được phát tán cũng nhanh chóng được người dân biết đến mạc tầm cũng là người biết tin tức này cuối cùng mặc gia trang nguyên mạc tầm sau khi nhận được tin thì vội vã trở về nhà tất cả mọi người đều ở nhà anh ta nhìn thấy sau đó lập tức ném tờ báo từ trong tay ra chuyện gì đã xảy ra rốt cuộc chuyện gì một đã xảy ra con là người đính hôn kết quả con lại là người biết tin tức này cuối cùng ai có thể cho con lời giải thích mạc tầm muốn n ổ i điên hôm nay đi làm thì anh ta nhận vô duyên vô cớ nhận được vài cuộc gọi chúc phúc anh ta bắt điện thoại mà bắt đến thần thờ sau đó đi hỏi thì anh ta mới biết rằng việc đính hôn của anh ta đã được giới truyền thông biết và các tờ báo đã được xuất bản anh gọi hỏi tòa báo và giới truyền thông quả nhiên họ nói rằng tin tức là do ông nội phát ra anh ta liền không nghĩ đến việc làm và lái xe về nhà ông nội chuyện này là như thế nào ông có thể cho con lời giải thích được không mạc đào nhìn một lúc vào bạch linh đứng ngay trong góc c ấ m ức đến muốn khóc ông c a o mày nhìn mạc tầm con đây là thái độ gì nói chuyện rõ ràng mạc phu nhân cũng bối rối nhìn mạc tầm đang giận dữ lạ lùng và hỏi không phải con luôn muốn đính hôn cùng bạch linh sao bây giờ ông nội con đã mở miệng rồi tại sao con vẫn không vui lòng chẳng lẽ thực sự giống như những lời oanh oanh nói bị tô tố con hổ ly tinh cuốn hút rồi sao mạc tầm nắm chặt nắm đấm của mình cơn giận của anh ta vẫn không giảm trước đó với bạch linh việc đính hôn thậm chí kết hôn là điều anh muốn làm nhất nhưng gia đình liên tục phản đối trong bảy năm bởi vì trong bảy năm qua anh ta luôn kiên trì và lại tình cảm với bạch linh vẫn vậy cho nên gia đình mới buộc phải chấp nhận sự tồn tại của bạch linh mặc dù lúc trước cho phép họ đính họ bây giờ gia đình không dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng anh ta phát hiện rằng anh ta không hề vui vẻ chút nào bây giờ trong đầu anh toàn bộ chứa hình bóng của tô tố anh ta cũng không biết liệu bản thân có thực sự phạm lỗi hay không rõ ràng tô tố nói anh ta thậm chí còn không tốt bằng đấng phân nhưng anh ta vẫn nghĩ về cô ấy trong tim mình mặc tầm bản thân còn xem thường mình nhưng mà anh ta không thể nói dối trái tim mình anh ta không thể quên tô tố anh ấy biết chắc chắn rằng anh ấy đã yêu tô tố và nhất định phải có cô ấy chương 237 nhưng tình huống bây giờ là tô tố đã rất ghét hắn rồi nếu như hắn đính hôn rồi tiếp tục bám lấy hắn cô nhất định càng thêm khinh bỉ hắn cho nên hắn hiện giờ không hề muốn đính hôn ông nội hiện giờ cháu vẫn chưa muốn đính hôn chưa muốn đính hôn mũi bạch linh chua chua liền rơi nước mắt cô che miệng lại cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng cô còn tưởng rằng bất kể như thế nào đính hôn là chuyện cô và mạc tầm mong đợi nhất tựa như trước kia anh đối cũng đã động lòng với ả tô tố trước kia sao thế nhưng vì nàng cũng vẫn tổn hại đến tính mạng của tô tố kia cô cứ cho rằng lần này cũng thế mặc dù mạc tầm động lòng với tô tố nhưng người quan trọng nhất trong lòng anh chắc chắn là cô thế nhưng nghi thức đính hôn mà họ mong đợi suốt bảy năm bọn họ không dễ gì qua được sự phản đối của cả nhà mạc ra bây giờ cuối cùng sắp đính hôn rồi anh lại nói anh không muốn đính hôn địa vị của tô tố trong lòng anh đã quan trọng đến mức này sao bạch linh cắn lấy bờ m ô i trắng bệnh đau lòng nói không ra lời mặc tâm thế mà không có chú ý tới bộ dạng vô cùng đau khổ của bạch linh hắn nhìn mạc lao ra giải thích nói ông nội hiện giờ cháu còn trẻ hơn nữa còn đang gây dựng sự nghiệp cháu hiện giờ còn chưa m u ô n đính đủ rồi ông mạc cuối cùng nghe không vô nữa ông ta đập bàn một cái nghiêm nghị nói ta thấy cháu đúng là bị người phụ nữ tên tô tố kia làm cho mở mắt rồi ta cho cháu biết nó là người phụ nữ của tiêu lăng cháu đừng làm cản mặc tầm hít một hơi thật sâu ai nói tô tố là người phụ nữ quạ tỷ hệ lăng cô không phải dù sao hắn hiện giờ không muốn đính hôn không do cháu quyết định tin đính hôn đã truyền ra ngoài cháu không có quyền đổi ý mặc tầm ta nhất định phải nói cho cháu biết con tim nên chết hãy sớm bóp chết cho ta lần này để cháu đính hôn chính là vì muốn cháu về sau có thể k i ể m chế lại tính phóng đáng của cháu ngoan ngoan sống với tiểu linh cháu còn dám gây ra chuyện gì nữa sau này ta cũng không nhận đứa cháu này nữa mạc đào cũng tỏ thái độ mạc tầm lần này ba ủng hộ cách làm của ông nội con con luôn miệng nói phải gây dựng sự nghiệp nhưng đính hôn cũng không có nghĩa là con không thể gây dựng sự nghiệp con về sau nên sống cho đàng hoàng đừng nghĩ đến những cái có với không có ba thấy tiểu linh rất tốt v à lại trong thành phố a có ai không biết tiểu linh là người phụ nữ của con báo chí đều đăng tin đính hôn lúc này con đột nhiên không đính hôn nữa con đều những người kia nghĩ sao về tiểu linh đây mặc tâm trầm mặc không nói vừa rồi đọc báo cả người anh đủ lì trong đầu chỉ nghĩ đến tuyệt đối không thể đính hôn lại không để ý đến những chuyện này hắn quay người nhìn về phía bạch linh thấy cô nước mắt đồng địa tim hắn đau thắt dù sao cũng là người đã yêu bảy năm cũng không thể nói không có tình cảm là không có tình cảm hắn cảm thấy trong lòng hắn vẫn còn yêu linh nhi chỉ là linh nhi với hắn mà nói là một đoá hoa hồng trắng còn tô tố với hắn mà nói lại là một đoá hoa hồng đỏ có gai hai loại hắn đều mớn mặc tầm thấy hơi có lỗi với bạch linh thời gian này trong đầu hắn toàn là là tô tố nhưng linh nhi chẳng những không có trách hắn còn rất chu đoá với hắn linh nhi thế này họ còn có tình cảm bảy năm linh nhi dịu dàng chu đáo tuyệt đối là người thích hợp để kết hôn mạc tâm bước đến gần b ạ c h linh đưa tay ôm lấy eo cô cô hình như lại gầy đi chút nhớ đến hai ngày trước hắn nằm viện linh nhi vất vả cực khổ bận trước bận sau không dễ gì chờ đến lúc hắn xuất viện vênh a n h lại vào bệnh viện cũng là cô bận trước bận sau chăm sóc hắn mạc tâm cảm thấy có chút đau lòng linh nhi thật xin lỗi khoảng thời gian này hắn đều phớt lờ cô xin lỗi bạch linh cả người cứng đờ đây là không muốn đính hôn với cô cho nên mới nói xin lỗi với cô sao thế nhưng cô không dễ gì mới bắt lấy cơ hội lần này tuyệt đối không cho phép cơ hội này từ trong tay cô tan biến ánh mắt cô xoay chuyển cắn ngôi nhịn khóc ngẩng đầu nói nhỏ với ông nội mặc và vợ chồng mặc đào ông nội ba mẹ mọi người đừng ép tầm nữa con biết anh ấy không có gì với tô tố hết anh không muốn đính hôn nhất định là có nguyên nhân gì khác có thể là có thể là anh ấy đột nhiên có chút không quen với sự thay đổi trong mối quan hệ giữa chúng con không sao đâu ạ con có thể đợi đợi đến tầm thật sự muốn đính hẳn đính hôn linh nhi tầm anh đừng nói nữa em biết anh bây giờ bệ bộn nhiều việc cũng biết trong lòng anh có lẽ còn có một số ý định mà em không biết câu n g n g đầu ôm lấy cánh tay mạc tầm vừa khóc vừa cười nói chúng mình cực khổ trải qua hết bảy năm em sẽ tin anh sao anh muốn làm chuyện gì thì hãy đi làm đi ta sẽ luôn đợi anh luôn đợi anh mặc t ầ m ấ y n ấ y không thôi mặc t ầ m bạch linh theo con bảy năm bây giờ con còn không cho người ta một câu trả lời con cứ muốn kéo dài mãi thế sao mặc đào tức giận con mình không nghe lời may là đây là bạch linh nếu đổi lại là người khác sớm đã đòi sống đòi chết với con rồi con sống trong hạnh phúc mà không biết l ư ợ n g gặp phải hạnh phúc của mình còn không biết túm chặt lấy sao ta lại nuôi phải đứa con ngu như ngươi chứ hình của tô tô ông thấy qua ông thừa nhận đứng ở góc độ đàn ông để xem tô tô đích thực rất xinh đẹp nhưng vẻ đẹp này tựa như là yêu tinh căn bản không thích hợp cưới về nhà làm vợ làm còn tạm được thật sự muốn tìm vợ vẫn là phải tìm người như bạch linh ôn nhu hiền lành nhu thuận hiểu chuyện con gái như vậy mềm mại y ê u đuối cưới về nhà cũng b ấ t lo mặc phu nhân không có phát biểu ý kiến gì dưới cái nhìn của bà bạch linh không xứng với con trai ưu tú của bà nhưng so với tô tố bà vẫn tương đối có thể chấp nhận bạch linh hơn tô tố có hai đứa con thì đã xác định không phải người bà sẽ thích ông nội ba hai người đừng nói anh ấy nữa trong lòng tầm cũng không dễ chịu gì đôi tay đang ôm lấy eo bạch linh của mạc tầm dần dần nắm chặt lòng ngày càng ấ y n ấ y hắn che miệng bạch linh lại đừng nói nữa tầm anh đồng ý đính hôn mạc tầm thở dài thỏa hiệp nhìn bạch linh thật sâu dịu d à n g nói ba nói rất đúng em theo anh bảy năm không danh không phận anh đích thực nên cho em một câu trả lời xem ra chiêu lấy lui làm tiếng của cô dùng đúng rồi trong lòng bạch linh có chút nóng lên nước mắt lưng chòng nhìn mạc tầm tầm cảm ơn anh anh đồng ý đính hôn với cô có phải là chứng tỏ từ đây về sau anh sẽ phải từ bỏ tô tố nha đồn đốc cảm ơn cái gì mạc tầm sờ đầu cô đây đều là chuyện ta nên làm khoảng thời gian này em cũng mệt lắm rồi hôm nay em cũng đừng đến bệnh viện nữa chỗ a n h a n h anh cho hộ lý quá đó chăm sóc anh hỏi qua bác sĩ chính của em ấy vết thương em ấy không lớn cũng không sâu không có gì đáng ngại hai ngày này là có thể xuất viện vậy sao được anh hứa với em ấy đợi lát nữa sẽ qua đó nói chuyện với em ấy hộ lý mặc dù chăm sóc tốt nhưng làm sao chu đáo bằng người trong nhà đợi lát nữa em đến bệnh viện thăm a n h a n h quan trọng nhất chính là phải ở trước mặt oanh oanh ngốc này châm dầu vào lửa bằng không ai đối phó tô tố tố m ặ c tâm thở dài em chính là quá tốt bụng rồi oanh oanh nếu có đưa ra yêu cầu gì không tốt với em em cũng đừng nghe nó sẽ không đâu oanh oanh coi em như chị ruột vậy được đúng lúc anh còn phải đi làm em tiện đường chở em đến bệnh viện chờ em cùng oanh oanh nói xong anh dẫn em đi dạo phố sau đó chúng mình về trong căn hộ ở mấy ngày mạc tâm nhỏ giọng bạch linh vui mừng loại ám chỉ này sao cô lại nghe không hiểu chứ cô đang giàu trong vườn nhà mạc ra tìm không thấy cơ hội thân mật với anh nếu như có thể mang thai vậy có lẽ sẽ có thể hoàn toàn chiếm được trái tim anh chương hai trăm ba mươi tám cái gì chị nói ông nội không cho quản chuyện của tô tố sao mạc oanh a n h từ trên giường bệnh nhảy dựng lên vẻ mặt nóng giận vậy em làm sao đây sao họ có thể làm thế sự khổ cực em chịu chẳng phải hưởng công hết sao bạch linh nhanh chóng vọt tới cạnh giường nắm chặt tay cô oanh a n h em bình tĩnh chút chị biết trong lòng em khó chịu thế nhưng chuyện này cũng hết cách ông nội lo lắng nhà chúng ta trở mặt với nhà tiêu lăng sẽ bất lợi với nhà chúng ta v à lại vì không muốn cho anh em vì tô tố mà xảy ra xung đột với tiêu lăng ông nội đã c h u y ể n tin đính hôn của chị với anh em ra ngoài tô tố là một con yêu tinh chúng ta đấu không lại cô ta đâu n oanh em bỏ cuộc đi không em không muốn bỏ cuộc cô ta chính là người đàn bà xấu em sẽ không để cô ta có cơm ộ t hội tới gần tiêu lăng ánh mắt m ạ q u a n h oanh hung ác nham hiểm khoe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị con ngươi bạch linh loại lên trên mặt lại toát ra vẻ kinh sợ oanh oanh em muốn làm gì em tuyệt đối không được làm chuyện ốc nếu như chọc giận ông nội sẽ chỉ được một mất mười chị dâu chị yên tâm m ạ q u a n h oanh quỷ dị bình tĩnh lại cô đặt mông ngồi xuống giường cười quỷ dị em hiểu ý của ông nội ha ha ông nội không phải không cho chúng ta ra tay đối phó tô tố sao để tránh chọc giận tiêu ra vậy chúng ta sẽ không ra tay không phải được sao ha ha chỉ cần sự thật chứng minh không phải chúng ta ra tay tô tố chết rồi sẽ không liên quan gì đến chúng ta bạch linh nhìn mà quanh quanh thật sâu ở nơi cô không thấy khoe miệng s ẹ t qua nụ cười mờ nhạt nha đầu ngốc này quả nhiên dựa theo tưởng một tượng của cô mà phát triển rất tốt rất tốt trong văn phòng của tiêu lăng tiêu lăng ngay lập tức nhận được tin mạc tầm đính hôn với bạch linh anh lật nhìn tờ báo trên tay cười nhạt thứ anh muốn chính là hiệu quả này anh đặt báo xuống cầm điện thoại di động lên thời gian trên điện thoại di động hiện lên một giờ chiều hôm qua không phải thỏa thuận hết rồi sao hôm nay sau khi bận xong chuyện trong đoàn làm phim sẽ gọi điện thoại cho anh sao tại sao đến bây giờ một tin nhắn cũng không có quên rồi hay là lúc này còn đang bận mày tiêu lăng níu chặt cơ hồ cả tài liệu cũng không muốn xem tiếp khoe miệng của thư ký trương đang sắp xếp tài liệu bên cạnh cũng giật thẳng trong một phút ngắn ngủi cô thấy tổng giám đốc mở điện thoại lên ít nhất năm lần cái tần suất này thư ký trương tốt bụng đề nghị tổng giám đốc bây giờ là lúc nghỉ giữa trưa anh muốn ra ngoài đi năm dạo không tổng giám đốc rõ ràng là người ở văn phòng tâm đã sớm bay đến chỗ cô tô rồi không cần tiêu lăng ngược lại muốn đến đoàn làm phim xem tô tố nhưng hôm nay là ngày đầu tiên khởi công công việc bận rộn chút là chuyện bình thường với lại tô tố chắc chắn không muốn anh đến đoàn làm phim tiêu lăng nhìn xuống lần nữa mở điện thoại di động lần này gửi cho cô một tin nhắn còn đang bận sao làm xong nhớ gọi điện thoại cho anh sau khi chỉnh sửa xong anh cảm thấy có chút quá bá đạo xóa rồi chỉnh sửa lần nữa anh nhớ em lắm em nhớ anh không anh nhìn mẫu tin này vẫn không hài lòng giọng điệu này sao lại pha lẫn sự ai hoán thế tựa như phụ nữ khuê phòng vậy ý nghĩ này khiến tiêu lăng nổi hết da gà xóa bỏ chỉnh sửa lần nữa tiểu thất và cảnh thụy nói nhớ em rồi ngươi làm xong cứ gọi điện thoại cho hai chúng nó bận đi nữa cũng phải nhớ ăn cơm anh nhìn nhiều lần cảm thấy không có vấn đề lúc này mới bấm gửi đi tin nhắn rất nhanh được trả lời trả lời chỉ có một chữ được tiêu lăng liền giận dữ anh còn tưởng rằng cô đang bận điện thoại không ở trên người nhưng hiển nhiên cô lúc này có thời gian trả lời tin của anh đã nói lên không có đang quay nếu đã vậy vì sao chỉ trả lời anh một chữ quả thực không ra gì tiêu lăng tức đến thiếu chút nữa đập điện thoại anh nắm lấy chìa khóa xe trên bàn vội vàng dặn thư ký trương tôi đi ra ngoài một chuyến liền rời khỏi văn phòng thư ký trương bất đắc dĩ nhún nhún vai cô liền đoán được tổng giám đốc sẽ nhịn không được t ô tố trả lời tiêu lăng chỉ một chữ là bởi vì cô bận thật sự rất bận đạo diễn trịnh đông cho thời gian nghỉ giữa trưa là mười một giờ trưa mãi cho đến một giờ chín chiều trong khoảng thời gian này cô bởi vì trương hân đến đã tác động đến tâm lý của cô cho nên quên mất hai đứa nhỏ và tiêu lăng đợi cô kịp thời phản ứng lại thì nhân viên công tác đã tới phòng gọi họ đi quay tin nhắn của tiêu lăng chính là đến như thế trước khi cô đi vội vàng trả lời tin nhắn anh sau đó liền bỏ di động vào túi sách rồi ném vào trong ngăn tủ t r ư ơ n g hân buổi chiều phải diễn chung với tô tố cũng đi theo ra ngoài bởi vì là phim phát sóng theo tuần cho nên bộ này mỗi cảnh đều hành quay theo thứ tự của buổi chiếu nội dung kịch bản chiều nay tất cả đều là ký túc xá và trò chơi tô tố đã rất quen thuộc kết quả gặp đạo diễn mới biết được thời gin buổi chiều lại để giữ lại chụp ảnh trong phim ảnh trong phim không sai bộ phim này của chúng ta hiện giờ được quan tâm rất nhiều cho một nên tranh thủ thời gian trước tiên tung bộ ảnh phim ra trước thu hút ánh mắt của mọi người một chút tô tố gật đầu tỏ ra đã hiểu thế nhưng nơi này không có phòng sở tiệu đi ô không sao chúng ta trước tiên lấy cảnh quay ngoại cảnh ở trong sân trường buổi chiều quay trước phần diễn của những diễn viên khác nhiệm vụ của cô và mộ bạch chiều nay chính là chụp hình trong phim thợ quay phim đã xong rồi cô đi trang điểm trước một lát tôi kêu người đem trang phục qua cho cô t r ị n h đông xoay chuyển ánh mắt với tay với bên ngoài mộ bạch cậu cũng đi trang điểm đợi lát nữa chụp ảnh trong phim dạ tô tố vào phòng trang điểm với mộ bạch nơi được gọi là phòng trang điểm kỳ thật cũng là được sửa lại từ phòng ngủ bởi vì là phim học đường hiện đại trang điểm cũng không cần tốn sức có một số diễn viên nhỏ phần lớn đều là giải quyết cơ bản lúc này trong phòng hóa trang chỉ có tô tố mộ bạch và hai người thợ trang điểm ghế của hai người cách rất gần khẽ vươn tay liền có thể đụng phải trong phòng rất thiên tĩnh ngoại trừ thợ trang điểm cầm đồ phát ra tiếng động rất nhỏ những âm thanh gì khác đều không có mộ bạch tự dưng có chút khẩn trương tay chân cũng không biết nên để chỗ nào đừng khẩn trương chụp ảnh phim rất đơn giản miễn sao cảnh chụp đủ đẹp là được tô tô nhìn ra sự khẩn trương của anh nhẹ giọng an ủi anh anh có khẩn trương đâu mộ bạch buồn cười không thôi nhưng quả thật thả lỏng rất nhiều làn da mộ bạch tốt hầu như không cần trang điểm gì thợ trang điểm cũng chỉ hắn vẽ đậm lông mày cho anh đã rất hoàn mỹ mộ bạch đợi tô tố ngay trong phòng trang điểm làn da tô tố cũng tốt cô không có để thợ trang điểm thêm phấn thợ trang điểm gật đầu da cô tô tốt, tốt về sau cố gắng ít trang điểm lại thứ này dù sao cũng tổn thương làn da nhất là khúc con mắt này lúc còn trẻ trang điểm nhiều về sau lớn tuổi mắt sẽ khó coi được tô tố chỉ đơn giản vẽ mắt và chuốt mạ cạ dạ vì hiệu quả lên hình nên vẽ đậm chút lông mày xong chưa t r ị n h đông mang theo thợ quay phim đứng chờ ở trước cửa xong rồi được vậy chúng ta xuất phát thôi trước tiên chụp một vài c ả n h hôn tô tố và mộ bạch một nháy mắt đều có chút xưng sờ hai người nhìn nhau hai mắt mở to nhìn hôn hôn nhau t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín có cần mới lên mà phải diễn vai nặng khẩu vị vậy chứ tô tố đau đầu nếu mà là một diễn viên xa lạ thì quá tốt cô có thể xem như vì tính chất công việc bắt buộc phải vậy và lại đối với diễn viên hôn môi chỉ đơn giản là môi chạm môi thịt chạm thịt mà thôi đằng này cô lại quen biết với mộ bạch lại còn coi anh ta như người bạn tốt trong tình cảnh như vậy muốn cô chỉ xem anh ta như người bạn diễn bình thường để hôn môi anh thì sao làm được cô quay sang nhìn mộ bạch mộ bạch cũng có chút ngơ ngác anh ta mặc trên người cái áo sơ mi trắng và chiếc quần âu dài màu đen cả người anh ta sạch sẽ bóng bẩy lên một cách lạ thường đang đứng với hai má ửng đỏ lúng túng như một cậu bé ngây thơ trong sáng tô tố muốn khóc lên làm sao mà cô có thể ảo tưởng một thủ đoạn cướp sắc cơ chứ mộ bạch tỏ vẻ ngốc n g t ra thực ra trong kịch bản luôn có cảnh hôn nhau nhưng chỉ có ở phần sau nhưng ở bộ phim này hai người vẫn đóng trong khuôn viên rất thuần khiết cảnh hôn nhau cũng chỉ có vài cảnh trước đó lúc anh ta xem kịch bản đều mặt đỏ thai hồng một hồi rất lâu anh chỉ cần nghĩ tới cảm giác được đứng gần tiếp xúc với tô tố là bàn chân anh như bị đặt trên thao lửa nóng bỏng khiến anh không thể phản ứng gì anh ta vẫn chưa chuẩn bị săn tâm lý mà đã bắt đóng cảnh hôn nhau trước ống kính trong lòng mộ bạch như muốn điên đảo nhưng cũng bất đắc dĩ nghe thấy tiếng bố trí của a diệm hai người bèn theo nhiếp ảnh gia và đạo diễn đi quay ngoại cảnh người ghi hình đã chọn xong cảnh quay học viện điện ảnh của á thị nổi tiếng có phong cảnh tuyệt đẹp một tùy tiện đến chỗ nào thì chỗ nấy phong cảnh đều rất là hoa mỹ cuối cùng nhiếp ảnh gia đã lựa chọn một địa điểm cực kỳ đẹp ở đó có một bức tường hoa hồng làm ngoại cảnh trên cái lang c a n g bằng gỗ có rất nhiều hoa tường vi màu hồng leo bám kín mít từng đ ó a từng đ ó a đứng sen kẽ nhau ở giữa đệm thêm vài chiếc lá xanh đẹp đến lạ kỳ bức tường hoa hồng là nơi nổi tiếng trong trường nhiều cặp tình nhân thường đến nơi đây để định ước nhân viên công tác đang đợi bên đó bên cạnh đang bị bao vây bởi một nhóm học sinh nhồn nháo đứng xem đa số đều là nữ sinh nhìn thấy mộ bạch liền phấn kích kêu thét trói thai ôi hê với mộ bạch điện trai kia sư huynh cố gắng giúp chụp hình bộ phim mà phát hành tuổi em chắc chắn sẽ ủng hộ mộ bạch nở nụ cười điềm đạm với họ hơi xa cách nhưng năm lịch sự nhóm nữ sinh lại càng kêu gào mãnh liệt hơn tô tố có chút ngưỡng mộ mộ bạch anh có mối nhân duyên rất tốt trong trường này đấy mộ bạch không nói gì chỉ mỉm cười đây chỉ là biểu hiện bên ngoài trên thực tế anh ở trường sống rất tách biệt v à lại anh trước giờ không ở ký túc xá khóa học nào thích học mới đi không thích thì thôi thế nên ngoài nhóm nữ sinh này thích và truy đuổi anh ra ngoài ra anh không có thích kết giao với người bạn tri kỷ nào được rồi chúng ta chuẩn bị bắt đầu được rồi câu nói của trịnh đông khiến tô tố và mộ bạch thêm căng thẳng và lo lắng hai người đứng bên bức tường hoa hồng ngại ngùng đứng cách xa nhau không được không được rồi như vậy làm sao giống các đôi tình nhân đang yêu say đ ắ m chứ nhiếp ảnh ra giao máy chụp hình cho trịnh đông tiến đến bên hai người cứng hai rắn lôi hai người ra bên l à n g căng gỗ mộ bạch anh là đàn ông nên chủ động t í ôm chặt phần eo của tô tố đúng đúng đúng là vậy đó đôi tay phải đỡ phần eo cô ấy tô tố cô cũng phải ôm phần eo của mộ bạch kể sát nhau tí s á t tí nữa đúng đúng đúng là như thế đó bây giờ mộ bạch túi đầu xuống còn tô tố ngước nữa phần đầu lên hai cặp mắt nhìn nhau đúng rồi bây giờ hai người nhìn nhau cười lên nào mộ bạch tưởng tượng tô tố là người anh yêu thương nhất đi đôi mắt phải có t ì ôn hòa nhu mị chính xác chính là như vậy mộ bạch đâu cần phải tưởng tượng anh đã trực tiếp nhập vai luôn rồi ngược lại là tô tố cô nhìn mộ bạch như muốn cười hòa lên làm sao đây tô tố ánh mắt này của cô không đúng không đúng không đúng rồi cô phải tưởng tượng bây giờ chín người đứng trước mặt cô là người đàn ông cô yêu say đắm không đúng làm sai rồi ánh nhìn phải có chút e thẹn kèm thêm n u mì trong cái n u mì kèm theo hạnh phúc ok chính là như thế giữ nguyên tư thế vậy nhé nhiếp ảnh ra đến bên t r ị n h đông giật lấy cái máy chụp hình và chụp liền vài bô hình tô tố thả lỏng người vừa muốn cử động đừng động đừng động tấm này không được chụp lại phần lưng của hai người như bị cứng đưa vậy không cân đối hai người thả lỏng người đi đúng là vậy rồi tốt lắm nhiếp ảnh ra lại chụp thêm vài bô hình có vẻ như vừa ý rồi bên trong màn hình mộ bạch và tô tố đứng bên bức tường hoa hồng hai người nghiêng người nhìn nhau phía sau là một bức tường màu hồng tường vi thật lớn hai người ôm chăm nhau cười với nhau như là cả thế giới này chỉ có sự tồn tại một của hai người có một vài tia nắng nhẹ chiếu từ phía trên lang cang gỗ xuống đỉnh đầu hai người khiến cho bức họa trở nên thật t h i ê n liêng và mỹ m i ề u khi tiêu lăng đến nhìn thấy bức họa như thế này anh như muốn bóp nát chiếc chìa khóa xe trên tay đương nhiên anh đã sớm biết vai nam chính của bộ phim là mộ b ạ c h rồi và cũng sớm biết được có nhiều phiên cảnh tình tứ anh đã chuẩn bị săn tinh thần rồi cùng lắm không xem bộ phim đó thôi nhưng mà khi anh ghé thăm thì lại thấy cảnh tượng như vậy đôi mắt tiêu lăng đỏ hửng một người là anh em tốt còn người kia là người phụ nữ của mình thật là diễn viên đúng là không phải một cái nghề dành cho con người ấy mà tiêu lăng đứng bên đoàn người phía bên ngoài kiên quyết không đến gần anh sợ đến gần rồi anh sẽ không nhịn được quăng đi cái máy chụp hình trên tay nhiếp ảnh ra sau đó cưỡng ép và tách rời tô tố và mộ bạch đã xong chưa vậy tô tố giọng yếu ớt nói còn phải tiếp tục nữa nhờ ỷ hệ ảnh ra chụp t r ô n g có vẻ rất phấn khích những nam thanh nữ tú này khi chụp xong ra hình sẽ rất đẹp mắt anh ôm lấy máy chụp hình giang tay chỉ huy hai người hãy duy trì tư thế đó bây giờ mộ bạch túi người xuống hôn lên trán của tô tố còn tô tố thì giữ nguyên tư thế lúc n ã y đừng động đậy chỉ cần nhắm mắt lại ok hôn t ô tố nhắm mắt lại cảm nhận được đôi môi ấm cúng đặt lên trắng cô môi anh mềm mại ấm nồng hơi thở như phát hơi nóng dịu dịu từ từ phun lên trắng cô xúc giác của cô bỗng nhạy cảm hơn khi nhắm nghiền mắt lại thậm chí cô có thể cảm nhận được bờ môi của mộ bạch như đang rung động nhẹ ôi sao mà đáng sợ thế ô c ố c hai người cứ duy trì tư thế đó đ ừ n g động nhiếp ảnh ra vừa mới dứt lời t ô tố liền cảm thấy làn môi mộ bạch đ ỗ n g chốc phi bắn lên khỏi trắng cô cô đâu phải giống như con hổ muốn nuốt sống người cơ chứ nghĩ vậy thôi cũng khiến cô bật cười cười cười gì thế vừa cất tiếng nói bèn bị nói l ắ p mộ bạch rủ rủ thiếu chút cắn trúng chiếc lưới mình anh nhìn chằm chập vào tô tố may mắn là sắc mặt cô vẫn còn tự nhiên không để ý đến sự căng thẳng của anh nụ cười của cô ấy thật đẹp mi mắt cong lên với đôi mắt sáng long lanh hòa quyện vào ánh nắng mộ bạch như có chút thất thần tôi cười chúng ta trong tình cảnh như bây giờ anh thì giống đường tăng còn tôi thì giống yêu quái muốn ăn thịt đường tăng tôi giống đường tăng à đúng vậy rất giống giống gương mặt sáng như ngọc của đường tăng cũng giống như cách đường tăng nhìn thấy yêu quái vậy không tình nguyện anh ta đâu có không tình nguyện l à tại vì anh ta quá căng thẳng bởi vì anh sợ rằng nếu không kiềm chế được sẽ làm cô sợ nhưng khi n ã y nghe những lời nói chèn ngang của tô tố đông chốc người anh như nhẹ bấm đi nhiếp ảnh ra nhìn vào cảnh tượng thật lãng mạn lại cầm máy lên chụp thêm vài bộ ảnh anh ta càng chụp càng phấn khích hô hoán hai người tô tố giờ cô buông tay khỏi eo của mộ bạch ra mộ bạch anh đổi tư thế đừng ôm tô tố nữa hai tay nhẹ nhàng đ ị n h vào eo của tô tố đúng đúng đúng là như vậy đó hai tay tô tố choàng qua ôm cổ của mộ bạch nhón chân lên hôn anh ta đi chương hai trăm bốn mươi tiêu lăng đang cắn răng nhịn chiếc băng gạt trên tay như muốn bị anh ta bấp nát cái cảnh này anh ta chắc không thể nào xem tiếp được anh ta muốn nhảo qua tách hai con người ấy ra nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ bị tô tố mắng nát mặt sau đó đuổi đi không chút lưu tình cuối cùng tiêu lăng đã thông cảm cho tâm tình trước đây của tô tố để bụng thật sự quá là để bụng chết đi được tuy bây giờ tô tố chỉ là đang diễn thôi còn anh trước kia là phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác bên ngoài mang tính chất xác thật khó trách tô tố lúc trước lại để bụng đã yêu rồi thì đến quá khứ của đối phương ra sao cũng bị để ý lúc ở với anh tô tố trong sáng như trang giấy trắng còn cái trang giấy trắng như anh thì đã sớm bị nhốn u màu rồi chỉ cần nghĩ vây thôi tiêu lăng đ ô n g thấy ghét bỏ bản thân cái quá khứ quái quỷ mà mình đã trải qua thì anh bây giờ làm gì có một tư cách gì để mà hạn chế tô tố người ta chỉ là đang diễn thôi anh nhắm mắt lại ra sức lẩm bẩm và thôi miên bản thân chỉ là diễn thôi chỉ là diễn thôi chỉ là diễn thôi thật khó có thể để anh tự thuyết phục bản thân một khi mở mắt ra thì lại thấy cảnh tô tố nhón chân lên hôn mộ bạch tâm lý kiên định lúc nãy của tiêu lăng như bị công phá mất rồi hôn rồi cô ấy hôn mộ bạch thật rồi mặc dù chỉ là diễn thôi nhưng anh cũng không thể xem tiếp được tiêu lăng chuyển người quay lưng đối mặt với hai người tim anh như quặn thắt đến khó chịu nó giống như vừa làm rơi vỡ cái hủ i ấ m chua anh dốc sức quay ra ngoài để ở hơi chua các cô gái xung quanh để ý thấy anh rất bánh bao và đang lén quan sát anh ta nhưng khi nhìn sắc mặt tiêu lăng có lúc biến xanh xao lúc thì trắng tái có lúc thì tự mình lẩm bẩm các cô thấy thế liền vội vã một tránh ra xa và d ẽ chừng với tiêu lăng dị, áo quần bánh bao đẹp trai đến say đắm lòng người nhưng mà tâm thần có vấn đề rồi tiêu lăng hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn xung quanh của mọi người lúc này cả người anh như muốn nổ tung ra ngược lại với hành vi buộc phát phẫn nộ của anh thì cả người mộ bạch như muốn bay bồng lên trong đầu anh ta chỉ có một câu nữ thần của anh đã hôn anh đã hôn anh đã hôn anh đôi môi cô mềm mại và thơm lịm hơn anh tưởng nó đang áp sát môi anh đến cả hơi thở của mộ bạch cũng được thở chậm lại sợ làm động đến giây phút thật đẹp ngược lại thì tô tố đã điều chỉnh tốt tâm trạng lúc này có lẽ cô chưa chuẩn bị sẵn tinh thần bây giờ đã rất sẵn sàng rồi dù sao thì cô chỉ xem mộ bạch là bạn diễn thôi suy cho cùng cô cũng có bảy năm kinh nghiệm diễn xuất nên cũng phải giữ gìn đạo đức nghề năng nghiệp nhiếp ảnh r a hô lên ok tô tố thả môi ra trong lòng mộ bạch đ ố n g sáo rỗng thất vọng nhìn tô tố xin lỗi đã lợi dụng anh tô tố nhìn quanh nhóm nữ sinh đang vây quanh nhún vai t ứ c rẻ ánh mắt của các cô ấy như muốn nuốt sống tôi vậy mộ bạch thở dài nếu tính là lợi dụng thì anh rất muốn bị cô lợi dụng nữa t r í n h đông tiến đến nhiếp ảnh ra đã được chưa đương nhiên đây là cảnh đẹp nhất mà tôi đã từng chụp nhiếp ảnh ra tràn đầy đắc y ôm trầm máy ảnh cười nghiêng ngã hi hi hi hi để tôi quay về lập tức đem hình đi rửa bảo đảm sẽ làm kinh ngạc mọi người đạo diễn chúng ta có thể đổi qua cảnh khắc rồi trước khi đổi cảnh phải trở về phòng hóa trang d ậ m lại trang điểm hai người lại được thay bộ trang phục mới mộ bạch vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lần này chỉ thay đổi chiếc quần âu dài màu đen thành màu ngà tô tố thì đổi quần thành chiếc váy hai cô xỏa rơi mái tóc mái tóc xoắn gợn sóng được buông thả trên vai gương mặt dường như được trang điểm đậm thêm thật là đẹp thợ hóa trang thật lòng khen ngợi cảm ơn cảnh quay thứ nhì là cảnh quay lối cửa vào lớn trong trường đây cũng là một cảnh trong bộ phim và là cảnh phim hà n g o ạ i và thẩm nhất tiếu là từ trong game phát triển mối quan hệ lần chạm mặt đầu tiên là lần gặp nhau ngoài thực tế các thiết lập trong vở kịch là hà n g o ạ i đang có một cái c l i p về game rất đẹp sau đó có công ty muốn tìm họ để lấy cái c l i p bởi vì cái c l i p được thực hiện bởi hai người nên hà n g o ạ i mới yêu cầu gặp thẩm nhất tiếu ở lối cửa vào của trường đại h ọ ca thẩm nhất tiếu vì lần gặp này nên hết sức trang diện cô ý mua một cái vay mới và còn trang điểm thấm nhất tiếu trong kịch bản cao 1 6 8 cm trong khi tô tố cũng cao 1 6 8 cm kịch bản thiết lập là bởi vì nhất chín tiếu không biết rằng người chồng trong game của mình cao bao nhiêu nên cô ý mang một đôi giày đ ể t h ấ p đây là một tổ chuỗi ống kính để ghi hình ống kính đầu quay lối cửa vào trường đại học hà nội đang dựa trên một chiếc xe t h ầ m lặng chờ đợi còn thẩm nhất tiếu cầm chiếc điện thoại xuất hiện ở phía xa cách anh mười mấy bước đi bộ không ngừng trông mong o k、okay、nhiếp ảnh ra đưa tay ra hiệu ống kính thứ hai thẩm nhất tiếu tiến đến hà nội chào hỏi sư huynh chào ái anh cô không ngừng nhìn vào mộ bạch do x é t thăm hỏi này anh đang đợi người ạ hà nội là một trong những nhân vật quan trọng của đại tứ máy tính thẩm nhất tiếu đã nhận ra nhưng không biết rằng anh ta là nhân vật mại hà trong game hà n ạ i bỏ điện thoại vào túi cười thầm nhìn cô ta tôi đang c h ờ cô đây thầm nhất tiếu b ồ n g sửng sốt hà n ạ i phì cười một cách thanh lịch tao nhã ok cảnh kế tiếp không có cảnh thân mật nhưng một rất cần đến sự tỉ mỉ phát ra từ ánh mắt và thao tác mộ bạch và tô tố đều là những diễn viên ưu tú cảnh này đối với họ không có khó khăn gì nhiếp ảnh ra không ngừng ấn nút chụp hình cuối cùng đã sử dụng đến hết cuộn phim vẫn không nỡ buông máy ra chụp xong chưa Trịnh ta. Đông anh hỏi xong rồi nhiếp ảnh ra cười một cách tự tin lao trịnh bộ phim lần này của anh nhất định sẽ rất là sôi nổi sôi nổi lắm tất nhiên dựa vào cặp nam nữ diễn viên chính này thì không thể nào không sôi nổi được phân cảnh hai tập t r ư ớ c của nữ diễn viên hơi nhiều tô tố chụp hình cho bộ phim xong liền bị gọi về tiếp tục đóng phim tiêu lăng vẫn chưa kịp đến để hỏi thăm cô ta đã biến mất dạng trong đoàn người và không thấy bóng dáng nữa ngược lại đôi mắt mộ bạch như linh hoạt hơn vừa lướt qua là thấy tiêu lăng anh giang tay vay chào tiêu lăng tiến bước đến gần tiêu lăng sao anh lại đến đây tiêu lăng nghĩ ngay đến tình huống thân mật lúc n ã y của mộ bạch và tô tố trong lòng cảm thấy không thoải mái đúng lúc mộ bạch bị đụng vào đầu anh ta ngắm nhìn mộ bạch hừ một tiếng lạnh lùng nói một cách quái g ử sao nào hình như tao cũng là chủ đầu tư một nửa bộ phim này ghé qua đây xem xét không được à? đương nhiên là được rồi mày đến rồi sao không qua thăm hỏi tao thấy mày chụp hình trông n h ấ t nhập tâm mà. mộ bạch cảm thấy kỳ lạ nhìn anh ta mày hôm nay bị sao thế uống thuốc chưa nói chuyện kèm theo sự tức giận tiêu lăng hừ một tiếng lạnh lùng sầm mặt lại không nói chuyện nữa lợi dụng người phụ nữ của anh ta lại còn muốn anh ta nói lời dễ nghe à? t h ư ờ n g anh không có độ lượng như vậy tiêu lăng thừa biết tô tố có sức hút lạ thường e rằng mộ bạch cũng bị cô ta lôi quẩn rồi bèn giấu dếm nhắc khéo anh ta mày với nữ thần của mày dạo này sao rồi vẫn tốt mà nhắc đến tô tố thì mộ bạch càng cười nhạo hiền hòa anh ta vô vai tiêu lăng nói về việc này đúng lúc tao cũng muốn nhờ t u ổ i bây giúp đỡ trường học có buổi chiêu đãi dạ hội tối ngày một tháng chín tới đó tao kêu thêm lánh mặc và tôn tử cùng nhau đến sắp xếp bố trí hiện trường đến lúc đó mày cùng đến chung vui nha chiêu đãi dạ hội đáng lẽ tiêu lăng muốn từ chối nhưng suy nghĩ kỹ lại tô tố cũng là người của học viện điện ảnh mà nói không chừng cô ta cũng có tham gia anh ta vừa định mở miệng từ chối sau đó đã biến thành được chương hai trăm bốn mươi mốt thời gian trôi qua rất nhanh thấm thoát là đã tới ngày khai giảng ngày một tháng chín của bốn ngày sau ngày n à y tính ra vẫn còn đang quay phim nhưng những học sinh trở về trường khá là nhiều còn có những học sinh mới nhập học nữa cho dù đã ngăn cách hai bức tường nhưng vẫn còn rất nhiều tạm tâm không thể tiêu biến được việc quay phim hoàn toàn không thể tiếp tục tiến hành chính đ ông suy nghĩ kế hoạch ban đầu là quay tình tiết phim trong một tuần nhưng ở bốn ngày trước đã giải quyết xong cũng không gấp lắm anh hào phóng thông báo tất cả diễn viên được nghỉ phép một ngày phần lớn diễn viên đều là được tìm kiếm trong trường rất nhiều bạn học c h u n g cũng đã trở về trường khi có thông báo được nghỉ phép mọi người ai ai cũng sôi nổi hẳn lên vậy vây tay rồi chạy mất hút trong ký túc xá của tô tố tô tố thu dọn được những vật dụng sách tay cũng dự tính về đó một chuyến tiểu à không chị hân ơi em muốn về nhà một chuyến còn chị trương hân nhận được tin nhắn của lánh mạc nói ở nhà đợi cô cô đeo túi sách lên vai rồi đeo kính đen chị cũng phải về một chuyến đi cùng không vâng ạ tô tố nhờ ký ức về trường học của thân thể này kiếm được một con đường tương đối yên vắng cùng trương hân đi về hướng bên ngoài trường học trương hân nhìn sâu thăm vào tô tố trong bốn ngày cùng sinh sống chung cô càng cảm giác thấy tô tố rất quen thuộc cô ấy cô ấy hình như biết hết những điều cô kiến kỵ cô có chứng mất ngủ nhẹ còn có chút thần kinh suy nhược trước đó chưa vào đoàn quay mỗi ngày đều có tiểu trợ lý rót cho cô ly sữa bò lần này cô chỉ là đóng vai nhỏ g ó p vui không thể nào cứ đem theo một đám trợ lý cho nên đã một mình đến đây bản thân cô có chút lười b u ổ i tối thà không uống sữa bò chứ không bao giờ thức dậy đi rót uống nhưng từ khi bắt đầu ngày đầu tiên cô vào đây ở tô tố mỗi bữa tối đều rót sắn một ly sữa bò để trên đầu giường của cô cô có thần kinh suy nhược buổi tối khuya không thể nghe được tiếng động cô ấy cho dù không ngủ được cũng đều cuốn mình trong tấm mền trên giường không động đậy để không làm phiền câu nghỉ ngơi còn nữa cô hơi đ ã n g trí đồ đạc vừa mới đặt xuống là quên mất tiêu để đâu liền lúc này tô tố sẽ âm thầm để lại đồ đạc kế bên tay cô cô ấy hình như vô cùng hiểu rõ cô hiểu đến chỉ bằng một động tác và một ánh mắt thôi là đã biết cô muốn làm gì cảm giác này thật lạ lùng cô chỉ trên người tô tố cảm giác qua thôi nhưng rõ ràng là hai con người trương hân vừa đi lên phía trước vừa nhìn sâu thẳm vào tô tố tô tố em chắc không phải là phèn điện ảnh của tôi chứ không phải tại sao lại hỏi thế Tác phẩm của Trương Hân, mỗi một tác phẩm điện ảnh từ xuất từng tại thuộc, thấy truyền thấy giác của cô cũng chưa lúc cô cô cứ cảm có cảm phẩm phẩm phim Hân ảnh nhìn hình mỗi xem qua, người điện đến quen đóng giờ, gì bây đạo đó ấy ấy vì là không phải chuyện đó càng lạ hơn cô cười nhìn tô tố vậy bình thường em thích coi kênh truyền hình nào để giết thời gian em bình thường rất ít coi tv lúc có thời gian rảnh rỗi thì lấy kịch bản ra xem hay tiểu thuyết ra xem lúc chán thì cũng có xem chương trình văn nghệ tổng hợp phim truyền hình thì tương đối ít với tô tố rất giống tô tố ngày xưa cũng như vậy chị cũng rất thích xem tiểu thuyết em thích xem chuyện tiểu thuyết của tác giả nào nói chị biết được không cô ấy thích xem tiểu thuyết tô tố kỳ lạ nhìn vào trương hân cô nhớ là rõ ràng trương hân không bao giờ xem những thứ này cô ấy rất bận rộn có thời gian thả ngủ thêm chút ít dùng cách của cô ấy nói tiểu thuyết đều là thứ tưởng tượng không có thật những nhân vật chữ tình bên trong đều là giả cả có gì đâu mà xem cái này là đang dò thắng cô không lẽ cô ấy để lộ ra sơ hở gì rồi sao thế không có gì tô tố bình tĩnh lại cười hô hô nói em thích nhất là thể loại tiểu thuyết có tính chuyên nghiệp tương đối lành mạnh và còn một số thể loại như là hạt giống tâm hồn Ô h á trương t hân thất vọng thở dài tô tố ngày xưa thích nhất là xem thể loại chuyện tiểu thuyết ngôn tình hai người đi đến cổng sau của trường học rồi chia tay nhau tô tố đưa mắt tiễn trương hân lên chiếc xe hơi sang trọng cao cấp thở dài nhẹ một tiếng ngày một tháng chín tô tố nhìn vào thời gian trên di động hôm nay là ngày nhập học của cảnh thụy và tiểu thất lúc này hai đứa chắc là đang ở trường học thiêu lăng chắc là đang ở công ty bốn ngày này cô và tiêu lăng hình như trở lại trạng thái ban đầu của những cặp tình nhân bình thường mới yêu vậy tiêu lăng mỗi ngày đều gọi điện thoại thăm hỏi cô có lúc cô không bận thì cả hai có thể nấu cháo điện thoại đến nửa tiếng đồng hồ cũng không có bận gì sang công ty anh ấy thăm hỏi cũng tốt tô tố quyết định xong liền ngồi xe bus đi đến công ty của tiêu lăng lúc xuống xe tâm trạng cô mừng rỡ ngân nga câu hát vừa n ã y trên xe bus không ngờ cô đã bị vài fans hâm mộ nhận ra được các fans còn rất nhiệt tình xin cô cho chữ ký cuộc sống bình thường của hai tháng này làm cô xém tí quên cô đã từng là diễn viên hạng bê hờ mờ chị cũng là người có fan rồi tô tố đã không phải là lần đầu tiên đến tập đoàn quốc tế hoàn vũ cô tiếp tân cũng quen biết cô biết được cô là người phụ nữ của tổng tài cho nên không dám cản đường tô tố đi một mạch xuân sẻ lên tới tầng hai mươi sáu tầng hai mươi sáu là nơi làm việc của tiêu lăng bên ngoài phòng làm việc của anh là phòng thư ký phòng thư ký tổng cộng có đến sáu thư ký nam cũng con nữ cũng có những thư ký này đều là do thư ký trương quản lý tô tố từ trong thang máy bước ra lúc vừa đi vòng qua phòng thư ký thì thư ký trương đã thấy cô tới cô tô thư ký trương nhanh chân bước đến cô tô có phải đến tìm tổng tài không tổng tài đang trong phòng làm việc cô đi thẳng vào trong là được thư ký trương vừa nhìn thấy tô tố tức thời sáng cả mắt lên như là đang gặp được cứu tinh vậy tô tố hoang mang nhìn vào cô ấy vào thẳng à. đúng đúng đúng cô cứ vào thẳng tổng tài đã dặn dò chỉ cần cô tới bất kể lúc nào cũng không cần cản đường tô tố mặt đỏ lên tiêu lăng còn dặn dò qua như thế này nữa cô cắn môi nhẹ chân bước nhanh đến phòng làm việc tô tố muốn cho tiêu lăng một sự bất ngờ cho nên căn bản không gõ cửa cầm tay nắm cửa phòng mở ra nhanh chân nhảy vào trong t ă n g t ă n g t ă n g tang em đến l í n rồi vừa bước vào phòng cảm thấy bầu không khí không ổn lắm nhìn vào tình hình bên trong tô tố vẻ cười cứng đờ hận không thấu muốn tắt bản thân một cái trong phòng làm việc tiêu lăng ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc sắc mặt tối đen vài vị chủ quản trung niên mặc áo vét mang giày ra mặt s á m đi và đứng ở giữa phòng làm việc dưới xung quanh chân của họ còn vương vãi những mảnh giấy tài liệu đây đây là đang dạy dỗ cấp dưới do cách xuất hiện của cô quá đặc biệt tất cả những người trong phòng đều hướng mắt nhìn sang cô tô tố nghĩ đến bộ dạng vừa n ã y lúc bước vào phòng tức thời đỏ cả mặt lên đau khổ À cô che mặt lại mất hình tượng quá tô tố hoang mang vô cùng bước chân âm thầm nhúc nhích hướng về phía cửa ra thư ký trương chắc rằng đã biết trong phòng làm việc có rất nhiều người tại sao còn để cô xông vào thế cô rất nhanh lui về hướng cửa ra cười miễn cưỡng với mọi người à cái đó tôi hình như vào không đúng lúc lắm mọi người cứ tiếp tục tiếp tục vừa nói xong cô đã chạy ra ngoài đứng lại bước chân tô tố khựng lại ngoảnh đầu liếc nhìn tiêu lăng bộ người này không thấy cô xuất hiện rất ngượng ngùng sao hận không thấu muốn chui mình xuống đất sắc mặt của tiêu lăng ôn hòa lại chút từ trên ghế văn phòng đứng dậy anh lướt mắt nhìn sang mọi người lạnh lùng nói còn ngây người ở đó làm gì ra ngoài hết trước sáng ngày mai tôi phải xem được một phương án hoàn toàn mới họ như được nhận ân xá khẩn trương nhặt lại những tài liệu dưới đất chạy ra ngoài lướt sang người tô tố như bị m a đuổi lúc đi ra họ còn trao cô một ánh mắt cảm kích đợi người đi hết rồi tô tố vẫn còn đứng trước cửa vào thì không phải ra thì cũng không xong thiêu lăng vây tay với cô qua đây chương hai trăm bốn mươi hai tô tố đứng trước cửa không động đậy có phải anh đang bận không anh bận thì em sẽ về bên tiểu hy trước không bận cô không mấy dễ dàng tới thăm anh một lần cho dù bận cách mấy cũng không còn bận nữa tiêu lăng kéo cô vào phòng làm việc tiện tay đóng cửa phòng ôm vai cô đi vào bên trong hôm nay không có đóng phim sao muốn qua đây tại sao không báo một tiếng để anh nhờ tiểu trần đi giúp em hôm nay trường học khai giảng người quá nhiều và quá ổn không quay phim được đạo diễn liền cho diễn viên một ngày phép để t ù i em nghỉ ngơi một ngày những đội biên tập tập hậu kỳ đang nắm bắt thời gian của tập phim vừa lúc em không có gì làm liền tới bên đây thăm anh anh vừa nãy làm gì thế sao giận dữ vậy tiêu lăng kéo tay tô tố ngồi lên s o f a c a o mày nói đừng nhắc đến họ nhờ họ làm cái phương án cũng làm không xong công ty mướn họ về làm chứ có phải nuôi không họ đâu tô tố đối với công việc của họ không hiểu rõ lắm nhún nhún vai đánh trống lảng chủ đề này tiêu lăng cũng ngồi xuống s o f a hôm nay trường của bọn em khai giảng em không cần qua đó à đương nhiên là phải qua đó vừa n ã y lúc trên xe bus đã nhận được tin nhắn của mộ bạch nhắc đi nhắc lại cô nhớ là đừng quên bữa tiệc chào mừng khai giảng tối nay cô lúc đầu còn muốn lấy quay phim làm lý do từ chối nhưng hôm nay được nghỉ phép mộ bạch lại cùng trung đoàn làm phim với cô như vậy là không còn lý do để từ chối nữa phải đi hôm nay tiểu hy cũng đi cô ấy gọi điện thoại cho em để em cùng đi với cô ấy nhưng cũng không gấp lắm đợi tiểu hy đi làm về mới cùng nhau qua đó trước bữa tiệc chào mừng tối nay mới ghé sang trường học là được tiêu lăng nhịu mày lại cười nhưng không nói thì ra cô đúng thật phải đi tham gia bữa tiệc anh thì sao anh hôm nay bận đến khi nào hôm nay không bận Ảc tô tố nhìn vào đồng hồ treo trong phòng làm việc nghi ngờ nhìn tiêu lăng bây giờ mới mười giờ sáng vừa mới đi làm được một tiếng thôi anh nói không bận tiêu lăng cầm lấy chìa khóa trên bàn làm việc quang thời gian này cũng chưa đi đâu chơi anh dẫn em đi dạo mấy vòng hui tay anh đ ỡ chưa bữa tối hôm qua vừa mới tháo băng lúc đầu thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao anh đã nói không cần băng bó tiểu chân lại nhất định đi gọi bác sĩ cũng gần khỏi hoàn toàn rồi lái xe hoàn toàn không có vấn đề tô tố nắm lấy tay anh nhìn một hồi vết thương trên đốt xương ngón tay đích thực đã gần khỏi hoàn toàn chỉ là vết sẹo trên tay vẫn chưa hoàn toàn biến mất tay anh ban đầu rất đẹp ngón tay mảnh mai khớp xương tay rõ ràng móng tay cắt rất sạch sẽ nhìn thôi đã thấy rất mê hồn rồi nhưng bây giờ trên đó lại để lại một vết sẹo xấu xí cô nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo trên khớp xương tay đó vết sẹo này có thể làm xóa đi không chắc là không thể xóa được ánh mắt tiêu lăng lướt nhìn vào vết sẹo trên trán của tô tố bất chợt để ý thu lại bàn tay nói dẫn r ằ n g sao thế chê anh rồi à không có chỉ là có chút hối tiếc cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật thủ công không t í vết kết quả không cẩn thận làm nước mẹ một miếng chuyện này đều khiến người khác cảm thấy rất là tiếc nuối trong lòng tiêu lăng khó chịu như là bị kim trích vết thương của anh chỉ là ở trên tay mà cô cũng cảm thấy hối tiếc vậy vết xẻo trên t r ắ n cô cô lại không giống như bây giờ để tâm đến như vậy thật ra vết sẹo trên tay anh có thể xóa đi chỉ là anh không muốn thôi anh muốn để lại cho bản thân một vết sẹo như là một bài học để anh sau này lúc mất đi lý trí nhìn lại có thể nghĩ đến vết sẹo trên trán cô như vậy có thể giúp anh tìm lại lý trí cho bản thân không nói nữa đi chúng ta đi dạo một vòng tiêu lăng dẫn tô tố đi dạo ở trung tâm mua sắm chỗ đó là trung tâm mua sắm quốc tế lớn nhất của thành phố a bên trong đều là những thương hiệu trang phục và trang sức nổi tiếng của nước ngoài tô tố đi đến trước cửa là muốn rút lui quay về kéo tay tiêu lăng nhất định không vào anh dẫn em đến đây làm gì em cũng đâu có muốn mua đồ cắt x e của cô trong ngạo vân chuyện đã được kết toán tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô nhưng cô chưa có danh tiếng thu nhập á c nhiên không nhiều hôm nay trường khai giảng cô lại phải đi đóng học phí kỳ thực nếu như không phải tiêu lăng đóng học phí cho con cô có khả năng ngay cả học phí cũng trả không nổi lúc này cô làm gì có tiền đi trung tâm mua sắm dẫn em đi sắm chút quần áo không cần không cần quần áo của em đủ mặc rồi t ô tố lắc đầu như là cái trông l ắ c tay đ ồ của trung tâm thương mại này nổi tiếng m ắ c m ắ c muốn chết hồi xưa cô đi sắm đồ cũng không dám tới đây mua nghe nói một bộ trang phục bình thường thôi cũng phải năm chữ số nghĩ thôi là cũng thấy sợ rồi tiêu lăng dùng lực kéo cô vào đó bây giờ trời chuyển lạnh em nên sắm quần áo mới rồi không cần không cần tô tố ôm chặt cái trụ lớn trước cửa vào nhất định là không vô cử động này làm thu hút đến ánh mắt lạ lùng của bảo vệ tô tố liếc mắt nhìn sang đó nhìn gì mà nhìn chưa gặp qua gái đẹp hả tiêu lăng tô tố như con bạch thuộc quấn chặt lấy cái trụ đồ ở đây m ắ c muốn chết em không mua đâu anh trả tiền vậy càng không được tiêu lăng trong lòng không vui dùng sức kéo cô từ cây trụ xuống mặc kệ sự kêu la của tô tố mạnh tay kéo cô vào trung tâm mua sắm vào trong trung tâm mua sắm tô tố trái lại ngại ngừng không kêu la nữa bị tiêu lăng mạnh tay kéo lên tiệm trang phục nữ ở lầu hai những sản phẩm xa xỉ trong t r u n g mua sắm thật ra không nhiều người lắm những mỗi thương hiệu đều trang trí vô cùng sang trọng tô tố nhìn tới hoa cả mắt tiêu lăng vừa đi lên t r ư ớ c vừa nắm lấy cánh tay của cô em là người phụ nữ của anh x à i tiền của anh là chuyện đương nhiên tốt ố sau này cấm không được phân chia với anh rõ ràng đến thế tiêu lăng nếu như anh đúng thật muốn mua đồ cho em vậy anh có thể mua cho em một cái điện thoại di động không bước chân của tiêu lăng cực lại níu chặt mày anh nhớ là lần trước anh mới sắm cho cô một cái điện thoại mới dùng chắc là chưa đến hai tháng nhưng chỉ là một cái điện thoại thôi anh có thể đồng ý được được Tô、tố ô t nhẹ nhõm lòng vậy chúng ta đi thôi mua quần áo xong đã hi con người này nghe không hiểu lời nói của cô sao cô không muốn tới cái nơi hút máu này để tiêu tiền cuối cùng và cuối cùng t ô tố vẫn bị tiêu lăng kéo đến mua mười mấy bao quần áo kèm theo năm sáu đôi giày và còn có các loại phụ kiện túi sách lúc quẹt thẻ lòng t ô tố cứ như đang tột máu với bắt đầu là cô còn đang tính toán phải trả tiền cho tiêu lăng nhưng sau khi cô tính toán lại giá cả món đồ của từng thứ từng thứ một thiết thực muốn khóc ra nước mắt chỉ một ngày tiêu tiền như thế đủ cho cô và hai đứa trẻ dùng vài chục năm trước đó rồi đặc biệt là mấy cái túi sách đeo như vậy ra ngoài người ta còn không ăn cướp cô ả tiêu lăng trả tiền xong viết lại địa chỉ cho phục vụ trước tối nay giao đến tập đoàn quốc tế h o à n vũ vừa xoay mắt lại là nhìn bộ dạng tô tố dở sống dở chết rất là tức lời không phải phụ nữ cũng đều thích đổ máu đi mua sắm sao thích mua sắm là thiên tính của phụ nữ không sai nhưng tự mình kiếm được tiền tự mình tiêu nó mới cảm thấy đáng và thoải mái hơn tiêu lăng bây giờ em đã có khả năng kiếm tiền sau này anh đừng như thế nữa nếu như là ngày xưa tiêu lăng khẳng định sẽ lạnh mặt ngay mời cô đi mua đồ mà còn ở đây nói này nói nọ nhưng bây giờ tiêu lăng có tiến bộ hơn nhiều anh kiên nhẫn giải thích em bây giờ nói sao cũng gọi là một tiểu minh tinh rồi sau này nhất định là phải tham gia không ít hoạt động không thể cứ ăn mặc tùy tiện như thế mà ra đường được sẽ khiến cho người trong ngành có chuyện đàm tiếu những bộ quần áo này không gọi là hàng hiệu lắm em có thể mặc để tham gia hoạt động đúng rồi buổi tiệc khiêu vũ chào mừng khai giảng tối nay cũng có thể mặc đấy tiêu lăng chúng ta bây giờ chỉ là bạn trai bạn gái anh không cần thiết phải tiêu nhiều tiền trên người em như thế đâu tiêu lăng cũng không giận đôi mày nhíu lại ôm eo cô cho nên em đang ám thị là anh phải nên cho em một danh phận đúng không chương hai trăm bốn mươi ba ưm chỉ cần em đồng ý ngày mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn đăng ký kết hôn cô kinh ngạc n g ẩ n đầu lên muốn nhìn xem anh đang nghiêm túc hay đang đùa vừa n g ẩ n đầu liền nhìn thấy sự chân thành tha thiết và thâm tình trong ánh mắt anh tô tố giật nảy mình một mực từ chối không muốn tiêu lăng mặt đen sì tay ôm eo cô đột nhiên giữ chặt lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô anh mới thả lỏng ra h ừ nhẹ một tiếng người phụ nữ đang chết vô lương tâm này đau chết em cũng là đáng đời tuy nói như vậy nhưng tay lại thả lỏng một chút t ô tô l ư ờ m anh một cái tức đến thở hừng hộp cho anh một lý do không đồng ý bây giờ anh đang theo đuổi em em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh mà một sao lại nhảy lên bước đăng ký kết hôn rồi nếu họ muốn bắt đầu lại lần nữa đương nhiên phải làm lại từ đầu trước kia tiêu lăng đối với cô chỉ biết đe dọa dụ dỗ giữa họ vốn di chưa từng bình đẳng qua cô cũng chưa từng hưởng thụ qua cảm giác sảng khoái khi được theo đuổi bây giờ có cơ hội đương nhiên phải làm lại từ đầu tiêu lăng thở dài vậy khi nào em mới đồng ý làm bạn gái của anh phải xem biểu hiện của anh cô cười hì hì x ả i bước đi ra xa tiêu lăng đứng yên chỗ đó bất lực mà lắc đầu con đường theo đuổi vợ dài đằng đẳng nhưng mà anh không ghét bỏ cái cảm giác này theo đuổi từ từ thì cứ theo đuổi từ từ vậy cứ coi như là tình thú so với thái độ cả đời không qua một lại với nhau của cô trước đây bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi tiêu lăng x ả i bước đuổi theo mua đồ xong đã tới buổi trưa tiêu lăng dẫn tô tố đi ăn cơm trưa lại dẫn cô đến biệt thự của tiêu khả t ô tố đã từng tới đây một lần lần này tới đây cô cảm thấy có chút kỳ lạ đợi xe dừng lại rồi mới hỏi tiêu lăng sao anh lại dẫn em tới đây hôm nay không phải em đi tham gia buổi dạ hội đón người mới à, để tiêu khả trang điểm cho em đẹp một tí tiêu lăng xuống xe vòng qua bên ghế phó lái mở cửa cho cô dù sao tiêu khả ránh rỗi ở nhà cũng không làm việc gì sau khi xuống xe tô tố có chút do dự chỉ là buổi dạ hội đón người mới của một trường học không cần ăn năm diện quá đẹp đâu vậy thì không được dù gì bây giờ em cũng là một mình tinh nhỏ làm thế nào cũng không nên quá khó coi tiêu lăng kéo tay cô đi thẳng vào biệt thự anh hỏi người hầu trong biệt thự đại tiểu thư đâu tối hôm qua đại tiểu thư về nhà mượn lúc này vẫn còn đang ngủ tiêu lăng nhớ mày lại đã là giữa t r ư a sắp tới buổi chiều rồi mà vẫn còn đang ngủ quả nhiên quá nhàn rỗi rồi nên kiếm chút việc cho cô ấy làm kêu cô ấy dậy cứ nói nếu không dạy chuyện tôi đồng ý với cô ấy sẽ bị h ă n g đi dạ vâng thiếu gia cậu và tô tiểu thư đợi một lát tôi liền đi gọi đại tiểu thư dậy người hầu vội vã chạy lên lầu tô tô có chút cẩn trọng câu ngồi trên chiếc s o f a hai trong phòng khách của biệt thự tò mò nhìn xung quanh tiêu khả một mình sống ở đây không cảm thấy quá vắng vẻ hay sao đương nhiên vắng vẻ rồi tiêu khả mặc một chiếc áo hủ tỉ kiểu dài dáng vẻ lôi thôi lết t h i ế t xuất hiện ở t r ư ớ c cầu thang tay chân lúng túng sửa sang lại tóc nghe được lời nói của tô tố cô liền kêu la lên chị không thích chỗ này nhưng điều kiện duy nhất chị dọn ra ngoài ở là sống ở đây nếu không thì chị có thể cùng ông nội sống trong nhà cũ ngủ tới tận giữa chưa ra t h ể thống gì tiêu lăng cở mắng cô ấy tiêu khả chấn mắt mang đôi dép lê bước xuống lầu em trai à, đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với chị gái em được không tiêu lăng không đếm x ỉ a đến cô đẩy chín tô tố lên trước mặt cô tối hôm nay cô ấy phải tham gia buổi dạ hội đón người mới sửa sang cho cô ấy đẹp một chút nghĩ đi nghĩ lại anh lại nói không cần quá huênh hoang vậy chuyện em hứa với chị vẫn giữ lời ok chị bảo đảm trang diện cho em dâu thật đẹp tiêu khả dẫn tô tố vào phòng trang điểm vẫn là phòng trang điểm đó nhưng tâm trạng lại khác đi trước k i a coi tô tố là bạn gái của tiêu lăng bây giờ chắc chắn đã là em dâu v à lại sau này còn là nghệ sĩ mà cô sẽ trang điểm cho trong giới giải trí đương nhiên cô phải trang diện thật tốt rồi chưa tới nửa tiếng tiêu khả đã trang điểm xong cho mặt của tô tố câu ngáp một cái bước ra phòng nhìn tiêu lăng đang ngồi bên ngoài một đã làm xong rồi đinh đinh đinh đinh tô tố mau ra đây làm mù đôi mắt chó của em trai chị tô tố bất lực bước ra ngoài lớp trang điểm hôm nay cô vẫn rất hài lòng trang điểm rất nhạt gần như là để mặt mục càng là mặt mục thì càng thử thách kỹ xảo của thợ trang điểm tiêu khả trang điểm lên khiến mặt cô trông rất tự nhiên nếu như là buổi tối có thể sẽ nhìn không ra dấu vết trang điểm cô thay một chiếc áo o a n màu trắng ở phần thân dưới mặc chiếc váy dài đến đầu gối tóc x o a trên vai tươi mát lại pha lẫn một chút dễ thương trong sự đáng yêu đó lại tỏa ra sự ngại ngùng nhàn nhạt, nhạt vô cùng quyến rũ tiêu lăng đau đầu nhìn cô hôm nay anh cũng có tới buổi dạ hội đó cho nên cô trang diện đẹp như vậy cũng không sao có anh bảo vệ cho nhưng sau này thì sao cô sẽ càng ngày càng nổi tiếng sẽ trở thành đại mình tinh đi tham dự các loại hoạt động lúc đó anh không thể nào mỗi lần đều đi theo nhưng nếu như không đi theo cô đẹp như vậy thì có bao nhiêu đàn ông sẽ hóa thân thành sói nhắm chặt vào con c ự u nhỏ như cô đây không được anh vẫn phải tìm cách sớm làm rõ danh phận chỉ có nhanh chóng khiến cô trở thành một nửa trên giấy chứng nhận kết hôn của anh anh mới yên tâm đến lúc đó cô sẽ là vợ của tiêu lăng bà chủ của hoàn vũ quốc tế trừ khi ai đó chán sống rồi nếu không cho dù lớn mật thế nào bọn họ cũng không dám có ý nghĩ gì khác với tô tố làm rõ tiêu lăng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một biện pháp tốt nghĩ trong lòng chi bằng hành động vừa đúng hôm nay anh cũng đi tham dự buổi dạ hội này hay là nhân cơ hội này tỏ tình với cô ấy nhiều người nhìn như vậy anh không tin cô không nể mặt anh mà từ chối tiêu lăng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một biện pháp tốt t i ê u lăng em nghĩ gì đó một người đẹp đứng trước mặt mà em không ngắm thế mà lại phân tâm tiêu lăng ghét bỏ mà nhìn mặt cô ấy bộ dạng này của chị thật sự quá dơ bẩn rồi để ông nội thấy được nhất định sẽ phạt chị chép ra hấn còn không mau lên lầu rửa mặt đánh răng đi mẹ nó t h ằ n g chết tiệt này còn có lương tâm không chị còn chưa tỉnh ngủ đã bị em kéo từ trên dậy để trang điểm cho em dâu em giỏi lắm lợi dụng xong còn tới uy hiếp chị đồ khốn khiếp nhà em chị mới là người nên đi tố cáo với ông nội đây công việc mới của chị còn muốn lấy không tiêu khả liền ghen họng lường anh một cái coi như em giỏi nói xong thì vội vã chạy lên lầu tắm rửa trước khi đi vẫn không quên chào hỏi tô tố một tiếng em dâu chị lên lầu trước đây em ở dưới lầu chơi một lát đừng khách sáo coi đây là nhà của mình là được rồi tùy ý nha tô tố cười vẫy tay với cô ấy bây giờ em đến trường hay đến nhà của an tiểu hy đến nhà tiểu hy anh đưa em qua đó ý nghĩ ban đầu của tiêu lăng chính là bám theo thân mật với tô tố cho đến khi cô đi dự tiệc sau đó buổi tối trực tiếp tới buổi dạ hội đón cô bây giờ anh thay đổi ý định rồi anh phải để dành thời gian để suy nghĩ cho kỹ m ạ n g tỏ tình tối hôm nay nên tiến hành như thế nào chương 244 vì khai trường hôm nay an tiểu hy xin phép với đoàn phim cho nghỉ hai tiếng ba giờ chiều đã về nhà tiêu lăng đưa tô tố về nhà chưa bao lâu tiểu hy cũng về tới nhìn thấy tô tố cô lập tức ôm chầm cô à tô tố mấy ngày nay cô không ở nhà cảnh thụy và tiểu thất bị tiêu lăng đón đi tôi một mình cô quặng ở đây tôi nhớ cô chết đi được cô quạng phù tô tố trực tiếp phì cười cô v ô vai tiểu hy cả người toàn mùi mồ hôi mau đi thu dọn một lát đi chúng ta sắp phải xuất phát rồi ok đợi tôi tiểu hy phóng như bay vào phòng dọn dẹp tô tố hụt hứng ngồi xuống ghế s o f a cô suy nghĩ một lát móc ra cái điện thoại và thẻ điện thoại mới mua ở cửa hàng ngày hôm nay lắp sim điện thoại vào trong điện thoại sau đó gửi một tin nhắn vào một số quen thuộc sau khi gửi xong cô nhanh chóng tắt máy điện thoại khác của cô kêu lên tô tố một coi sơ qua tin nhắn là mộ bạch cô gái xinh đẹp đừng quên hôm nay làm bạn gái đồng hành với tôi nhé tô tố bật vời như thế này chắc là lo lắng cô sẽ quên đây mà cả ngày hôm nay đã nhắn tin nhắc nhở cô mấy lần cô lại trả lời tin nhắn yên tâm yên tâm đi đã chuẩn bị xong hết rồi trước khi buổi tiệc dạ hội bắt đầu tôi nhất định sẽ có mặt ở trường trước khi đến thông báo tôi tôi đón cô mộ bạch lại gửi tin nhắn đáp lại đón tô tố lắc đầu anh ta không có xe đến đón cô và tiểu hy lại bắt xe qua đó như thế càng bất tiện cô nhanh chóng trả lời lại không cần tôi và tiểu hy cùng đến trường là được tới trường rồi chúng mình gặp nhau sau được rồi mộ bạch thở dài thả điện thoại xuống sáu giờ sau khi ăn chiều xong sẽ bắt đầu nhập tiệc vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa còn ba tiếng nữa họ lại gặp nhau nên anh cố một chịu đựng thêm xíu là được mộ bạch chỉnh điện thoại về giao diện chính màn hình điện thoại của mộ bạch tự chuyển sang tấm hình mấy ngày trước anh và tô tố chụp chung để tuyên truyền cho bộ phim tô tố d ị n h vào cổ anh hướng đầu hôn anh mộ bạch sờ sờ người trong điện thoại miệng cong lên vui sướng quay anh kêu chúng tôi đến đây làm việc anh thì làm biếng ở đây thật sự là quá thất đức rồi mộ bạch thuận tay nhét điện thoại vào túi Quay đầu đi đến bên tôn viễn nơi mà anh đang bố trí chỉ huy các nhân viên đấm nhẹ vào vai anh ta thằng tiểu tử nhà ngươi không phải giỏi nhất mặt này sao tôi không tìm anh hỏi kinh nghiệm thì tìm ai còn ai mà hiểu phụ nữ hơn anh anh hãy dựa vào bối cảnh mà phụ nữ thích mà bố trí tóm lại là càng đẹp càng tốt đó là đương nhiên cậu tìm tôi là tìm đúng người rồi anh yên tâm buổi i ế n tiệc hôm năm nay đảm bảo sẽ giúp anh làm cho thật đẹp tôn viễn vô vai mộ bạch cười nham hiểm chúc anh sớm ôm người đẹp về trước trong lòng mộ bạch vẫn thật có chút mơ hồ tuy anh ta đã thành công tiếp cận tô tố cũng đã làm bạn bè đối với những gì anh ta hiểu tô tố người mà cô không có thiện cảm sẽ không kết giao bạn bè chỉ là anh không biết tô tố đối với anh rốt cuộc là loại thiện cảm như thế nào cái đó anh ta cũng không để tâm nữa hôm nay mà còn không tỏ tình lần sau không biết bao giờ anh mới có đủ dũng khí đó lãnh m ặ c và tiêu lăng hai người đó việc hôm nay quan trọng như vậy hai người đó lại không đến sao đến nhưng phải đợi đến giờ bắt đầu nhập tiệc mới đến nhưng suy cho cùng chỉ có mình anh ta lo liệu trước sau nhưng tôn viễn không hề hoáng trách lần này anh phải gặp nữ thần mà mộ bạc yêu thầm suốt ba năm nay rốt hai cuộc là ai địa điểm tổ chức c à u buổi dạ tiệc là một bãi cỏ trống nhỏ gần trường vốn dĩ những việc này do những học sinh trong trường cùng nhau sắp xếp bố trí nhưng đích thân mộ bạch đứng ra giám sát còn tôn viễn thì tìm công ty tổ chức sự kiện đám cưới tốt nhất trang trí khu đồi cỏ này thật đẹp anh còn rất hào phóng bao hết chi phí của buổi tiệc dạ tiệc mang hơi hướng phương tây vệ băng truyền tất cả món ăn nhẹ và hải sản đều được chuyển đến từ nhà hàng năm sao sau đó chuyển đến một khu đất trống cái này để sử dụng trong buổi khiêu vũ kệ để đồ vệ thì cạnh con sông ai đói hoặc nhảy m ệ n thì đến bên đó ăn chút đồ uống chút nước mỗi cây trên đồi cọ đều được trang trí vô cùng tỉ mỉ cây quấn đầy những bóng đèn nhỏ lấp lánh l y ti bối tối lúc cắm đèn mỗi cây ấy đều tỏa ra một ánh sáng dịu dàng giữa khu chín đất đó còn đặt một bục nhỏ đây là nơi dành cho người chủ trì mc cũng là nơi mộ bạch đứng tỏ tình tôn viễn đã tốn rất nhiều công phu để trang trí sân khấu khiêu vũ đèn ở đó đều là những thiết bị cao cấp nhất khu cỏ bằng p h ẳ n g ấy bốn bề đều là kệ để hoa rất đẹp trên cậy hoa toàn là hoa thật hôm nay chỉ tính riêng số hoa này tôn viễn đã tiêu tốn số tiền lên đến sáu con số còn có bong bóng nguyên khu đó kết thành một vòng tròn bong bóng vô cùng đẹp sao hài lòng không rất t u y ệ t mộ bạch đưa ra lời khen lớn tìm anh quả thật là tìm đúng người rồi cả khu đồi cỏ bằng phẳng ấy tỏa đầy hưng ơ hoa dù chụp từ bất kỳ góc độ nào để có thể làm ảnh địa thật là đẹp giống như chuyện cổ tích tôn viễn được khen lập tức dương dương tự đắc đó là anh cũng không xem thử tôi là ai nhưng tôi chỉ giúp được tới đây t i ế p một sau đó việc tỏ tình phải dựa hết vào anh c giờ đã là năm giờ chiều chắc nữ thần của anh cũng sắp đến anh chuẩn bị săn tâm l y nhé mộ bạch đột nhiên trở nên khẩn trương tiêu lăng đến lúc năm giờ rưỡi lãnh đạo trường dẫn anh vào trong tiêu thiếu ra chính là chỗ này tiêu lăng gật đầu xem hết màn bố trí rất hài lòng bố trí không tệ hoa tươi bãi cỏ bóng bay con s o n nhỏ dưới ánh đèn và không gian đêm tối tràn về tưởng tượng sẽ rất đẹp đây đại ca đại ca là em tìm người bố trí đấy tôn viễn giơ tay đáp kể công tôn tử ngươi được đấy thiêu lăng không tiếc đưa ra lời khen anh coi hết một vòng chỗ này chỗ bố trì lần này so với lần anh tổ chức cho tô t ô ở bãi biển thì lãng mạn và đẹp hơn nhiều chỗ này đẹp như vậy nếu tỏ tình chắc là cơ hội thành công rất cao tiêu lăng sờ sơ cảm thầm nghĩ đợi tô tố đến nhất định sẽ nhân cơ hội này tỏ tình lúc năm giờ bốn mươi khách lần lượt kéo đến người học trong học viện điện ảnh r a cảnh cũng khá giả ai nấy cũng trang điểm xinh đẹp nam sinh thì còn đỡ không lố quá do đây là dạ tiệc của trường học cũng không ai mặc đồ tây đại đa số đều là đồ thường thoải mái nữ sinh thì có chút khoa trương hơn ai nấy đều trang điểm như cuộc thi tuyển hoa khôi có một số người còn khoa trương đến nổi mặc cả lễ phục cho buổi dạ hội đến tiêu lăng mộ bạch và tôn viễn ba cực phẩm nam nhân này đương nhiên là mục tiêu lựa chọn chủ yếu của mấy cô gái này tiêu lăng mặt lạnh lùng không để ý mộ bạch chỉ cười lịch sự cho có lễ chỉ có tôn viễn cái thằng chê hoa ghẻo b ớ m này nhanh chóng cùng mấy cô gái trang điểm xinh đẹp cứ nói đùa vui vẻ mộ bạch lắc đầu nhìn thêm chút nữa bạn tôi sắp đến, đến rồi tôi đi đón cô ta xíu chương hai trăm bốn mươi lăm được cậu đi đi tiêu lăng gật gật đầu anh cũng nhìn thời gian thời gian này tô tố chắc cũng sắp tới rồi anh muốn cho cô một bất ngờ lúc này không thể xuất hiện được tiêu lăng nhìn tôn nguyên bị đám con gái vây quanh không thể thoát ra v ớ i tay với anh ta rồi đi mất anh phải nhân lúc này đi dạo quanh ngôi trường tô tố đã từng sinh sống mộ bạch khi đến cổng lớn trường học gọi điện thoại cho tô tố đến chưa vậy đã trên đường rồi vẫn còn khoảng hai phút nữa thì đến nơi anh đ ợ i các em ở cổng trường nhé vâng đến rồi thì nói tiếp dập máy mộ bạch đ ố n g dưng lại căng thẳng trở lại anh cúi đầu nhìn trang phục của bản thân vẫn là áo sơ mi trắng bên ngoài ra thêm chiếc quần màu đen anh vốn dĩ muốn mặc tốt hơn một chút nhưng thay vô số quần áo đều thấy không được cuối cùng vẫn là mặc giống ngày thường bây giờ anh có chút lo lắng rồi một dịp quan trọng như thế này anh mặc như vậy có phải xuất hiện không đủ trang trọng nếu như anh bày tỏ rồi tô tố có cảm thấy thành tâm của anh không đủ mộ bạch lúc này thất vọng rồi nhưng bây giờ lại đi thay quần áo rõ rành không kịp nữa anh lại đánh giá bản thân lại một lần đến khi phát hiện trang phục không có nếp nhăn dày không bị bẩn sau khi thấy không có gì không ổn thỏa thì mới thở dài nhẹ nhõm bên hai là giọng của các bạn học sinh nữa thảo luận mộ bạch sư huynh đẹp trai quá đúng vậy đúng vậy rất đơn giản áo trắng quần đèn cũng có thể mặc ra cảm giác của nam thần đẹp trai quá đẹp trai quá mộ bạch nghe thấy những lời này lòng tự tin có chút quay trở lại vì vậy anh hôm nay cũng không có chút thua kém nào từ xa nhìn thấy chiếc xe taxi dừng trước cổng trường cửa xe mở ra bên trong là tô tố và an tiểu hy mộ bạch tim đập nhanh nhanh chóng chạy đến đón mộ bạch sư huynh chúng em đến m u ộ n rồi không có còn chưa chính thức bắt đầu ánh mắt mộ bạch dường như không rời khỏi được người của tô tố anh phát hiện mỗi lần anh nhìn tô tố đều có cảm giác kinh ngạc không cần rõ cô ấy ăn mặc như thế nào cho dù chỉ là mặt mộc đi ra ngoài cũng rất xinh đẹp khi quay đầu lại nhìn thấy nụ cười láo lỉnh của an tiểu hy mộ bạch có chút xấu hổ từ từ di chuyển ánh mắt tiểu hy hư hư một tiếng cô đã nói mà mộ bạch sư huynh có tâm ý với tô tố mà thế nhưng t ô tố như thiếu mất một giây tình cảm không hề nhận ra anh dẫn các em vào trong hội trường hiện trường bây giờ đã được trang trí xong rồi rất đẹp tô tố và tiểu hy đi theo anh cùng tiến vào trong mộ bạch sư huynh cô gái dám giết lấy anh cũng đến rồi sao thực tế người cứ luôn đeo bám anh không chịu từ bỏ chính là tô huệ bây giờ tô huệ đã nghỉ học người còn không biết đi đâu rồi đương nhiên sẽ không đến mộ bạch nhìn tô tố trong mắt chớp thoáng qua đến rồi vì vậy cần phải làm phiền em giúp anh chặn hoa đảo con gái rồi điều này không có gì làm phiền cả chỉ là chuyện nhỏ mọi người đều là bạn bè giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên đằng nào chỉ là giả làm bạn nhảy đâu có phải là giả làm bạn gái đối với cô mà nói đích thực không có chuyện gì lớn cả mấy người rất nhanh tiến vào bãi cỏ học sinh của học viện điện ảnh rất ít người không xinh đẹp lúc này sau khi trang điểm ai ai cũng đều giống như minh tinh t ô tố đứng ở bãi cỏ có cảm giác sai lầm giống như đang tham gia lễ trao giải đây cũng thật quá khoa trương rồi tiểu hy nhịn không được than thở cô nhìn lại chiếc váy trên người mình lại nhìn vào nhóm học sinh mặc trang phục dạ hội nhìn không nổi nuốt nước bọn chúng mình mặc có phải quá tùy tiện không à? buổi tiếc đón chào tân sinh mọi năm cũng không có giống năm nay khoa trương như thế này à? trên bãi cỏ nhạc nhẹ nhàng nổi lên mộ bạch cười cười nói vốn di chỉ là buổi dạ tiệc thì cứ tùy ý một chút tiểu hy và tô tố chưa ăn gì đã đến rồi tiểu hy nhìn thấy bên cạnh bờ hồ có bảy điểm tâm và đồ ăn cặp mắt bông c h ố c sáng bừng lên cái gì nhỉ mộ bạch sư huynh em với t ô tố còn chưa có ăn cái gì chúng em đi ăn chút gì trước đợi chút quay lại giúp anh chặn hoa đào nhé còn chưa ăn cơm mộ bạch nạ ế nở trong nói vậy các em nhanh đi ăn chút gì đi cũng vừa hay anh còn muốn kiểm tra lại thiết bị một bên khác tiêu lăng đi à đi à thì đến địa điểm quay ký túc xá của nhất tiếu n ạ i hà nhân viên đứng trông coi ở cửa ký túc xá không cho bất kỳ ai tiếp cận nhìn thấy tiêu lăng đi đến còn nghĩ anh là giống những người trước rình mỏ đến nhìn lén quay phim người nhân viên vây tay với anh bạn học sinh này hôm nay ở đây không có quay phim bạn nhanh trở về đi tôi tìm đạo diễn của các anh người nhân viên xứng lại nhìn khí chất của tiêu lăng tuyệt đẹp có chuyện không chắc chắn cài gì nhỉ bạn tên là gì cứ nói với trịnh đông tôi là tiêu lăng là được rồi được được ngài đợi chút người nhân viên nhanh chóng chạy vào thông báo chưa đến mười phút trinh đông gấp gáp từ trong tòa ký túc xá chạy ra ngoài nhìn thấy thực sự là tiêu lăng ông kinh ngạc không tả tượng phật này sao lại đến ông nhanh bước đến đón tiếp tiêu thiếu ra thật sự là ngài ngài là đến hỏi thăm đoàn sao làm sao lại không điện thoại báo trước thế nhưng hôm nay thật không may nhóm diễn viên đều đã nghỉ rồi chỉ còn lại nhân viên ở lại bận rộn đang cắt ghép cảnh quay hả vâng nhân viên cần nhanh chóng cắt ghép xong hai tập đầu tuần sau cần phải phát trên đài mạn gộ rồi tiêu lăng lông mày giật một nhịp đi theo trịnh đông vào trong tòa ký túc xá mới có mấy ngày hai tập đầu đã quay xong rồi nhắc đến điều này t r ị n h đông lập tức vui sướng mặt đỏ lên đúng vậy à bởi vì hai tập đầu cơ bản đều là quay trong ký túc xá không cần phải bố trí hiện trường quan trọng hơn là tô tố thật sự là diễn viên đặc biệt có năng lực mỗi một cảnh quay phim đều là một lần thông qua thật sự là một diễn viên tốt đặc biệt có tài năng không chỉ là đi à còn là góc độ quay phim hoặc là động tác câu nói cơ bản tìm không ra chút sai lầm nào kể cả trương hân nữ diễn viên hạng a còn mắc lỗi hai lần nữa tô tố cô ấy đến cả một lần cũng đều không có sai sót thật sự khiến người khác khó mà tin được hoài nghi trong lòng của tiêu lăng càng thêm rõ ràng rồi đưa tôi đi xem hiện trường quay phim t r ị n h đông bước chạm xứng lại có chút do dự cái này bởi vì còn chưa phát lên tình tiết bộ phim ánh mắt của tiêu lăng tối sâu xuống điềm tĩnh nhìn ông ta một cái tôi chỉ là xem thôi cũng đâu có sẽ truyền hình ảnh ra ngoài t r ị n h đông gãi gãi đầu cũng đúng tiêu thiếu da cũng là một nửa người đầu tư của bộ phim này làm sao cũng không thể tiết lộ tình tiết bộ phim được ông đưa tiêu lăng đi đến phòng cắt ghép tim tiêu thiếu da ở đây thấy cắt ghép phim đang cắt ghép đoạn nhìn thấy trịnh đông dẫn người đến có chút kinh ngạc đạo diễn đây là tiêu thiếu gia tổng tài của tinh quang trịnh đông đi đến trước màn hình cắt ghép xong rồi vẫn chưa có ánh mắt nhìn của tiêu lăng ở trên màn hình máy tính cắt ghép nhìn thấy trên màn hình từng nếp nhăn từng nụ cười từng cử chỉ từng động tác của tô tố mỗi một hành động đều tìm đúng ống máy quái quay toàn là chính diện cho dù có phải quay mặt nghiêng cô cũng có thể tìm được chính xác đến góc độ đẹp nhất càng hơn thế cho đến đằng sau lưng quay cũng vô cùng xinh đẹp cảm nhận ống may quay như thế này người không có kinh nghiệm biểu diễn thật sự có thể trộm lấy chuẩn vậy sao tô tố và trương hân tương tác ra sao rất tốt à trịnh đông cũng rất ngạc nhiên trước đây người khác nói trương hân tính khí kỳ quái không dễ tương tác tôi nhìn cô ấy và tô tố hai người ở dưới cùng một mái nhà cũng không thấy cô ấy nói gì mà hai người bọn họ quan hệ khá tốt ý niệm trong lòng của tiêu lăng càng thêm dữ dội hơn anh chào từ biệt chính đông rời khỏi tòa nhà ký túc xá lập tức gọi điện thoại cho tiểu trần tôi kêu cậu điều tra tài liệu có chưa được rồi tối hôm nay đưa cho tôi chương hai trăm bốn mươi sáu bóng đêm hạ xuống trên bãi cỏ tất cả bóng đèn đều sáng lên ánh sáng lộng lây chiếu toàn bộ sân bãi giống như ban ngày bên hai tiếng nhạc dịu nhẹ mũi ngửi thấy hương hoa nồng nhiệt trong miệng thưởng thức mỹ vị của điểm tâm tiểu hy than thở không nớt đúng thật là một thú hưởng thụ lớn trong cuộc đời ạ tô tố đã ăn no rồi tay cầm một cốc xâm canh ít một ít một nhấm môi cô dựa vào lan can cạnh hồ mỉm cười nhìn trên bãi cỏ nam nam nữ nữ đã dịch chuyển đ ố n g nhiên ánh mắt cô dừng lại anh chóng đưa tay ra kéo tiểu hy chỉ về hường một người trong đám đông tiểu hy tiểu hy cậu xem người đó có phải là tôn nguyên tiểu hy xuôi theo hướng tay chỉ của tô tố nhìn đi mỹ vị của điểm tâm đều ăn không được một nữa rồi chết tiệt đúng thật là hắn ta mặc bộ đồ vét giản dị màu hồng trông giống như một con bướm hoa vậy cậu nhìn hắn ta chìm trong đám con gái tự do bao nhiêu chả làm sao không sinh hắn ta thành con gái tô tố đỏ mồ hôi cô cũng không thích người đàn ông giống như tôn nguyên làm bạn bè cũng đủ nghĩa khí nhưng là bạn trai người đàn ông như thế này tốt nhất vẫn thôi đi cô nhìn vẻ mặt k i n h thường của tiểu hy nhanh chóng chuyển chủ đề tớ nhìn sao giống anh ta thế anh ta không phải là người ngoài xã hội sao làm sao có thể đến đây đúng vậy ồ đây là dạ hội của trường chúng mình hắn ta một người ở ngoài xã hội chạy đến đây làm cái gì không phải là chạy đến tán gái chứ không được không được tiểu một hy nhanh chóng bỏ đĩa điểm tâm trên tay lên bàn tớ không thể nhìn các đ ô n g hoa của trường bị hắn ta vùi d ợ p xem tớ cứu lấy mỹ nữ đây、Ái. t ô tố muốn gọi cô ấy lại tiểu hy thì đã hùng hục chạy xa rồi t ô tố nhìn thấy tiểu hy xông vào trong đám người sau đó ôm lấy cổ của tôn nguyên khóc tôn nguyên mới đầu xứng lại sau đó những cô gái bên cạnh anh đều nhìn khinh thường anh tiếp sau rất nhanh giải tán đi t ô tố bất lực chỉ xoa chán cô dường như có thể tưởng tượng tiểu hy nói cái gì ngoại trừ là giả làm bạn gái của tôn nguyên sau đó khiếu nại anh ta không trung thủy gì đó cô nhìn tôn nguyên có chút lo lắng tôn nguyên là huynh đệ tốt của tiêu lăng nếu như anh ta xuất hiện ở đây rồi thì tiêu lăng năm cũng có đến rồi phải không nếu như tiêu lăng đến biết được cô làm bạn nhảy của mộ bạch tô tô càng thấy đau đầu rồi chắc không có đâu anh ấy không phải nói tối hôm nay đến rất muộn mà v à lại anh ấy biết mình đến đây nhưng làm sao không nói còn nữa đây chỉ là một buổi dạ t i ệ p nhỏ anh ấy chắc sẽ không đến tham gia đâu t ô tố không ý thức quay đầu nhìn ngó bốn phương không có nhìn thấy tiêu lăng mới thở phào cô ấy vừa mới muốn nhìn đi chỗ khác ánh mắt hướng về phía cổng trường thì ngạc nhiên trương hân còn vòng tay với một người đàn ông t ô tố luôn biết đằng sau trương hân có một người đàn ông nhưng trương hân trước giờ cũng không nói với cô cô có một lần hiếu kỳ đi hỏi cô ấy trương hân nói với cô đừng hỏi gì hay nhiều t ô tố anh ta không phải là người tốt nhưng đối với chị cũng tồi t ô tố nắm chặt lấy cốc nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy khí thế của người đàn ông rất mạnh ngũ q u a n cũng rất tuấn tú trên mặt không có biểu cảm gì toàn thân đều tỏa ra khí thế người lạ không thể lại gần anh ta rất cao c h ư ơ h ơ n cao 1,7 không còn đi giày cao gót nhưng đứng cạnh anh ta vẫn còn thấp hơn anh ta nửa cái đầu anh ta mặc toàn thân màu đen cổ áo sơ mi mở ba nút c ú c để lộ ra ngoài bộ ngực rắn chắc màu lúa mạch nếu như là tiêu l a n g m ặ c t ô Tố sẽ cảm thất rất q u y ế n rũ nhưng người đàn ông này mặc như vậy chỉ khiến t ô tố cảm thấy đáng sợ đây là một người đàn ông khá nguy hiểm trương hàn đi theo anh ta sẽ không chín bị uy hiếp chứ trong lòng t ô tố căng thẳng lên khi cô nhìn qua đó trương hân cũng nhìn qua đây trương hân ngẩng đầu n ó i gì đó với người đàn ông đó rồi thì đi lại đây người đàn ông đó quay lại nhìn cô một cái trong ánh mắt sắc bén giống như con chim ưng trên thảo nguyên rất nhanh ánh mắt của anh ta thoáng c h ư ớ c qua sự kinh ngạc sau đó gật đầu với cô trong tim tô tố đập thình thịch người đàn ông đó gật đầu với cô sao lãnh mạc tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ gật đầu với tô tố anh trước đây ở chỗ mộ bạch uống rượu ở trong điện thoại của anh ta eo buông nhìn qua tô tố cho đến dạ tiệc tối nay là do mộ bạch dành công phu tạo nên vì muốn cho huynh đệ tốt thể diện anh cũng sẽ không bỏ qua để ý một tô tố ý lãnh mạc trước giờ đều không để ý người không liên quan trương hân thuận tay nhắc lên một cốc xâm canh thanh nhã đứng trước tô tố quả nhiên là mỹ nữ vẫn thu hút hơn anh ta tên lãnh mạc đúng thật là người thế nào tên như thế phục trương hân nhịn cười không nổi cô cạch cốc với tô tố lời này em ở trước mặt tôi nói thì được đừng ở trước mắt anh ta nói tô tố hạ ánh mắt xuống ngừng một tiếng nhẹ nhàng cô một bụng có lời muốn hỏi trương hân nhưng bây giờ thân phận của cô câu hỏi gì đều không thể hỏi trương hân cầm cốc xâm t anh lên một hơi uống hết chị uống ít chút xâm t anh này là vị đảo chị không thể uống trương hân toan thân sững lại ánh mắt như điện nhìn tô tố em làm sao biết được chị có dị ứng với đảo trong lòng tô tố giật mình hối hận vô cùng cô làm sao buột miêng nói ra chuyện này rồi cô âm thầm véo bản thân một cái sắc mặt rất tự nhiên em trước đây xem qua video của buổi phóng viên phỏng vấn chị nhớ hình như là có chuyện như vậy em nhớ sai rồi sao không em không có sai ánh mắt của trương hân trên nét mắt của cô ấy nhìn một lượt không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào hạ ánh mắt xuống chiếc cốc trên tay chị nhớ đó là tin tức của ba năm trước rồi em nhớ rất chính xác rõ ràng là bốn năm trước cô ấy lại đang thăm dò cô rồi tô tố cố tình cười không biết thời gian chính xác em t h ậ t sự không nhớ nữa thế nhưng nếu thật sự chị bị dự ứng với đảo thì đừng uống nữa dị ứng rất đáng sợ đúng vậy cũng thật đáng sợ bốn năm trước cô bởi vì ăn nhầm c h ú n g thức ăn có nước uống quả đảo lúc đó toàn cơ thể nổi đầy nốt đỏ với lại còn toàn thân xương phồng lên cuối cùng cũng chỉ có thể bị ép kết thúc công việc đi bệnh viện điều trị thời gian đó toàn quá trình đều là tố tố ở bệnh viện chăm sóc cô bởi vì đình trệ công việc về sau khi tiếp nhận phóng viên phỏng vấn tại trước mặt nhà báo truyền thông cô nói ra chuyện này fan của cô đều biết chuyện này nhưng tô tố lại không phải là fan của cô cô ấy làm sao nhớ r õ như thế được chị có phải tâm trạng không được tốt không trương hân nhìn ánh mắt của tô tố tiện thể trả lời đúng vậy tâm trạng không tốt chiều hôm nay đ ố n g nhận được một tin nhắn của người lạ muốn chị không điều tra nguyên nhân của cái chết bạn chị đúng vậy bạn tốt của chị em biết chứ cũng cùng tên cùng họ với em là tô tố là em gái tốt nhất của chị là cái người tại hai tháng trước đ ố n g nhiên chết bất đắc kỳ tử chị luôn luôn hoài nghi cái chết của cô ấy có điểm đáng ngờ gần đây cũng liên tục điều tra cái này đó là chị em tốt nhất của chị chị làm sao có thể không theo đuổi điều tra nhưng khi chị gọi điện thoại dò hỏi người ta lại tắt máy rồi em nói đây là người biết tình hình tốt lòng nhắc nhở chị hay là người đi hại người đang cảnh cáo chị tô tố nắm lấy chiếc cốc trong tay bỗng giữ chặt hơn tin nhắn đó chính là cô gửi cho trương hân chính là không muốn cô đi điều tra chuyện này nữa thế nhưng theo tính cách của trương hân tuyệt đối sẽ không nói với một người mới quen có mấy ngày những chuyện này cô ấy thật sự đang hoài nghi cô còn chưa đợi câu nghĩ xong giải thích trương hân tiếp theo một câu khiến cô hồn bay phách lạc em nói trên thế giới có chuyện mượn xác thay hồn không chương hai trăm bốn mươi bảy tô tố khinh ngạc chiếc cốc trong tay không cầm chắc c h e n chiếc cốc rơi xuống đất vỡ vụn rõ ràng xung quanh âm thanh không nhỏ nhưng tô tố dường như còn nghe thấy tiếng chiếc cốc vỡ nức ánh mắt của trương hân nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô ấy tô tố hoảng loạn trốn tránh ánh mắt của cô ấy xin xin lỗi con người của em sợ loại chuyện tâm linh như này cái đó em nghĩ trên thế giới không thể có chuyện như thế được chị trương khẳng định là chị nghĩ quá nhiều rồi đúng vậy chị không phải nói là có người nhắn tin cho chị không muốn chị điều tra chuyện của bạn chị sao nói không chừng thật sự có người đang cảnh cáo chị hay là chị đừng điều tra nữa nếu không thì tự chuốc họa vào thân thì làm sao ánh mắt nhìn của trương hân giống tia ít quang trừng trừng nhìn mặt của cô không rõ thế nào ứng một tiếng vậy sao nhưng tại sao trong tin nhắn chị cảm thấy có thiện ý thật sự là chuyện kỳ quái cái này em thì không biết tô tố sợ càng nói sai càng nhiều nàng hễ nở chóng tìm lý do rời đi cái đó em hôm nay là cùng bạn em đến không thể cùng chị nói chuyện nhiều hơn em đi trước đây ừ tô tố giống tháo chạy đi xa đi xa rồi cô vẫn còn có thể cảm nhận ánh mắt của trương hân luôn luôn theo sau cô trong lòng bàn tay của tô tố đều đã là mồ hôi đến khi cảm thấy ánh mắt đó biến mất thì mới thở phào nhẹ nhõm cô dựa vào một cái cây mồ hôi lạnh đầm địa còn trương hân càng cảm thấy hoài nghi tô tố này cô vốn chỉ là cảm thấy cô ấy và tố tố quá giống nhau vì vậy thử thăm dò cô ấy nhưng đoạn đối thoại vừa rồi nói xong cô càng thêm hoài nghi cô ấy và t ô t ô giống nhau khi căng thẳng hoàn toàn không dám nhìn vào mắt của cô khi nói dối chân rung rung nhẹ còn khi cô nói mượn xác thay hồn ánh mắt của cô ấy phút chốc phân tán cô biết rất rõ chuyện này quá kỳ lạ nếu như người khác nói với cô chuyện như thế này cô nhất định ha ha cởi hai tiếng biểu thị sự khinh thường đối với đối phương nhưng có bao nhiêu căn cứ chỉ về t ô tố cô từ trong túi sách lấy điện thoại ra buổi chiều nhận được tin nhắn cô vẫn không có xóa trương hân ấn gọi đi số điện thoại đó không ngoài dự đoán số điện thoại đó vẫn ở trạng thái tắt nguồn trương hân thu điện thoại về thiện tay vứt vào trong túi sách đúng bảy giờ người dẫn chương trình đứng lên bục diễn các quý cô các quý ông tại hội trường xin yên lặng chút theo lời nói của anh ta đến âm thanh cũng được tắt đi tất cả mọi người đều im lặng lại chờ đợi người dẫn chương trình nói tiếp hôm nay là buổi dạ tiệc đón chào tân sinh mọi người chơi có vui vẻ không vui vẻ tiếp theo tiến vào tiết mục thứ hai của chúng ta vũ hội các vị nam sinh các bạn phải nắm chắc lấy cơ hội này nhìn thấy bạn nữ sinh nào tâm ý phải mời ngay cô ấy nhảy nếu như có thể thành chuyện tốt về rau nhờ mời tôi ăn kẹo hỉ kẹo cưới đó được rồi chỉ thế thôi âm nhạc bắt đầu b à n nhạc bờ lu đã n ụ bệ sở cần nhẹ nhàng vang lên những nam sinh ở hội trường đều bắt đầu mời người bạn gái mình thích đi nhảy lãnh mạc đương nhiên là nhảy với trương hân tôn nguyên nhớ tới tiêu lăng giao cho anh nhiệm vụ mời an tiểu hy ánh mắt của mộ bạch nhìn một vòng đều không có nhìn thấy tô tố không ngừng tau mày tô tố đ â u rồi anh nhanh chóng gọi điện thoại cho tô tố sau đó dưới bóng của một cây to tìm thấy cô làm sao mà một mình lại ở đây tô tố ôm lấy đầu gối cố gượng cười nói có thể là tâm trạng hôm nay của em không được tốt cảm thấy có chút dung hòa không nổi vào hội trường náo nhiệt này còn anh làm sao không đi nhảy vậy bạn nhảy của anh ở đây anh cùng ai nhảy mộ bạch đứng trước mặt cô gặp người đưa tay ra với cô làm dáng vẻ mời tiểu thư xinh đẹp có thể mời cô nhảy một đ i ệ u không đương nhiên tô tố mỉm cười đưa tay ra đặt vào lòng tay anh ấy mộ bạch kéo cô từ trên mặt cỏ đứng dậy đưa tay vòng qua ôm lấy eo cô từ từ dẫn vào sáng nhảy mộ bạch không sai lầm đưa tô tố vào đúng vị trí chính giữa luôn luôn ở trong sàn nhảy chờ đợi tôn nguyên liên tục quan sát mộ bạch anh thực sự là hiếu kỳ nữ thần của mộ bạch là người như thế nào ôm lấy an tiểu hy nhảy mà tư tưởng không tập trung bị an tiểu hy ác ý báo thù đạp lên chân mấy lần cô làm cái gì thế đạp anh cô đạp tôi làm gì nhìn anh không vừa mắt an tiểu hy hứ một tiếng đưa tay lên đẩy anh ra tôn nguyên không muốn nhảy thì đừng mời người ta chị đây đang già lắm không có anh cũng có một đám đàn ông muốn mời tôi anh con bướm hoa này nhanh chóng đi tìm cô gái khác đi chị đây không phục vụ rồi an tiểu hy quả đầu tóc ngắn ngoảnh đi l ộ n lấy rời đi tôn nguyên lép xẹp trứng mắt nhìn bóng lưng của an tiểu hy cảm thấy ánh mắt kỳ quái ở xung quanh ngượng ngùng không tả nhưng may ra mặt anh d à y đúc hai tay vào túi quần sắc mặt tự nhiên từ trong sàn nhảy đi ra anh vừa ngoảnh mặt thì nhìn thấy mộ bạch đang nhảy cùng tô tố chân bước hụt một cái suýt chút nữa thì té ngã bên cạnh một cánh tay chặn ngang qua đỡ lấy anh mới tránh khỏi anh ngã sấp mặt chết cha mộ bạch tô tố không thể nào đi bộ không thể đi cẩn thận sao lánh m ặ c một tay đỡ trương hơn một bên c a o mày nhìn anh ta xôi theo ánh mắt của anh ta nhìn thấy mộ bạch và tô tố làm sao mà mặt như nhìn thấy quỷ vậy đâu chỉ là thấy quỷ mà là gặp diêm vương rồi tôn nguyên thật sự muốn khóc rồi mộ bạch yêu thầm nữ thần suốt ba năm là tô tố anh ta hồi tưởng lại lời mộ bạch nói trước đây học sinh của học viện điện ảnh trước đây anh ấy còn chạy đến làm diễn viên quần chúng trong ngạo vân truyền bởi vì anh nói nữ thần của anh cũng ở trong đoàn phim ngạo vân truyền những điều này gộp lại người được nhận ra không phải là tô tố sao chết rồi làm sao lại là tô tố tô chứ tôn tử cậu sao vậy tớ h chết rồi chết rồi chết rồi tôn nguyên lúc này trong lòng ý nghĩ nhảy sông tự vẫn cũng có rồi nếu như để đại ca biết anh đích thân giúp mộ bạch sắp xếp hội trường bày tỏ với tô tố vậy thì anh khỏi phải sống nữa đại ca nhất định sẽ bóp chết anh thôi sau khi điệu nhảy kết thúc là tiết mục gì tiếp theo tiết mục bày tỏ chết tiệt ai đến nói cho anh tình huống trước mắt phải làm sao tôn tử rốt cục làm sao thế a cậu đừng hỏi nữa tớ cần phải nhanh chóng gọi cho đại ca đúng đúng đúng gọi điện thoại cho đại ca tôn nguyên nhanh chóng lấy điện thoại ra chạy đến góc không có người nhanh chóng gọi cho tiêu lăng tiêu lăng là huynh đệ của anh mộ bạch cũng giống thế là huynh đệ của anh vì vậy tình huống trước mắt anh khẳng định không thể đích thân ngăn chặn phải đại ca mới được à? chết tiệt tôn nguyên một lần nữa trong lòng nổ đoá lên nói vậy làm sao mà lại cùng một người phụ nữ chứ mộ bạch làm sao mà không thể nhìn thấy người khác vậy chết tiệt chết tiệt đại ca à, nhanh bắt máy nhanh bắt m á y à. t u tu tu điện thoại cuối cùng thông rồi tôn nguyên vui mừng nhanh chóng nắm chặt lấy điện thoại giống như đốt pháo vậy nói l ố t đốt đại ca đại ca gọi khẩn cấp gọi khẩn cấp anh hiện tại đang ở đâu nhanh chóng quay lại hội trường dạ tiệc có chuyện gấp chuyện gấp chuyện gấp chuyện gì anh vừa nói dứt lời ánh sáng trên cả bãi cỏ đ ố n g chốc toàn bộ tối lại â m nhạc cũng ngừng lại các bạn học sinh phút chốc nháo nhác lên tiết mục bày tỏ đến l í n rồi thật sự chết rồi tôn nguyên không quan tâm được nhiều nữa căng d ọ n g lên gào với điện thoại đại ca anh còn không quay lại vợ sẽ bị người khác cấm mất chương hai trăm bốn mươi tám âm nhạc dừng bước ánh sáng tối dần tất cả mọi người đều rơi vào khủng hoảng t ô tố tóm lấy tay của mộ bạch nắm chặt xảy ra sự cố rồi sao đừng sợ mộ bạch nắm lấy tay của cô vô vô vai cô anh đi tìm người xem sao em đừng cử động cứ đứng ở đây đợi anh được không vâng bốn bề đều là tối om om v à lại xung quanh đều là người cô ấy lại đi giày cao gót không cẩn thận sẽ đạp phải người khác lúc này không cử động là tốt nhất mộ bạch lấy điện thoại ra chiếu sáng chen qua đám người chật trội t i ế người t h ẳ n lên trên n bục đài. g dẫn chương trình đã đợi ở đó chuẩn bị xong chưa mộ bạch hít một hơi thật sâu được rồi người dẫn chương trình gật gật đầu biểu thị đã nhận được từ trong túi lấy ra bộ đàm sẵn sàng sẵn sàng ba hai một bắt đầu tiếng âm nhạc một lần nữa nổi lên lần này là một tiết tấu nhẹ nhàng của đàn piano bản nhạc được đánh đ ỗ n g nhiên là dũng khí của lương tịnh như đám người náo h nhác đ ố n g bình tĩnh lại đối mặt nhìn nhau đ ồ n g nhiên một ánh đèn săn khấu từ trên đỉnh đầu chiếu xuống vừa hay bao phủ tô tố trong vòng tròn đo phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô tô tố đứng ở trong vòng tròn có chút c h ó n g ngợp đây rốt cuộc là có chuyện gì tôi hôm nay đặc biệt chọn bài dũng cảm vì muốn cổ vũ dũng cảm vì muốn cổ vũ dũng khí của ngày hôm nay tôi đã phải chuẩn bị ba năm tâm lý ba năm từ lần đầu tiên nhìn thấy em tại quán cà phê trước cổng trường đến khi tôi quyết định đến học viện điện ảnh học biểu diễn ba năm nay tôi luôn luôn âm thầm quan tâm chú ý đến em nhưng em thì trước giờ chưa từng chú ý đến sự tồn tại của tôi mộ bạch một cầm lấy m i c r o âm thanh truyền đến toàn bãi cỏ những người xung quanh đều đã rõ là chuyện gì rồi toàn bộ yên lặng xuống kinh ngạc nhìn cảnh này đến nỗi có một số nữ sinh đã chảy nước mắt cảm động tô tố hoàn toàn n gây ra âm thanh này là của mộ bạch đây là đang bày tỏ với cô cô căng thẳng nhìn bốn phía nhưng cả bãi c ỏ chỉ có một mình cô ở trong tâm vòng trong là sáng xung quanh là một màu tối đen cô cơ bản không nhìn thấy bóng hình của mộ bạch tố tố trong ba năm này chúng mình tổng cộng đi ngang qua nhau ba mươi sáu lần trung bình tháng một năm một hai lần mỗi một tháng một lần tần suất này đối với anh mà nói thật sự là dày vò anh mỗi ngày đều đang mong ngóng lần gặp tới với em anh vốn dĩ nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là thích cũng chỉ là âm thầm quan sát năm em nhưng ba năm rồi anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa hôm nay anh cuối cùng lấy hết dũng khí đứng ở đây anh biết em đi quay phim ngạo vân truyền thì âm thầm tìm cơ hội đóng quần chúng ở bên trong cuối cùng khiến em nhớ được tên của anh đồng thời thành công tiếp cận em tô tố cắn môi chúng mình lần đầu nắm tay anh đến bây giờ vẫn có thể nhớ hơi ấm trong tay em tô tố anh không muốn lại phải mỗi ngày âm thầm hy vọng chờ đợi lần sau gặp mặt là khi nào cũng không muốn lại âm thầm bảo vệ em như thế này anh muốn mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều nhìn thấy em tô tố làm bạn gái anh được không ánh đèn lại một lần nữa sáng lên bao bọc lấy áo trắng quần đen của mộ bạch tay trái của anh cầm mịt rồ tay phải ôm lấy một bó hoa hồng đỏ tươi hai dưới ánh sáng chiếu xuống t ừ n g bước từng bước tiến đến gần tô tố miệng anh nở nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa nhìn thì trông rất bình tĩnh nhưng người nào thân với anh đều biết anh đang rất căng thẳng cả phần lưng của anh đều đang cứng đơ anh đi đến bên tô tố đưa tay tặng bó hoa hồng lên bên tay của tô tố hai vòng trong ánh sáng hợp lại biến thành một mộ bạch nhìn chằm chằm tô tố dường như toàn thế giới trong mắt chỉ còn lại sự tồn tại của cô ấy khán giả xung quanh bắt đầu cùng nhau cổ vũ đồng ý anh ấy à ở bên nhau ở bên nhau ở bên nhau tôn nguyên trong bóng tối đã gọi xong điện thoại quay lại nhìn thấy hiện trường anh ôm lấy mặt hoàn toàn không dám nhìn nữa mắt của lánh mạc đã quen với bóng đêm nhìn thấy anh ấy như thế lập tức cau mày cậu đây là phản ứng gì chín vậy mộ bạch bày tỏ rồi cậu không vui mừng thay cho anh ấy tớ vui mừng cái đít tá tôn nguyên nói vậy đổi là người phụ nữ khác tớ khẳng định sẽ thay cậu ta vui mừng à cậu không nhìn thấy tớ vất vả bày trí hội trường sao tớ đâu có biết nữ nhân vật chính là tô, tô à. lãnh mạc nhớ ra tôn nguyên biệt danh ở ngoài phút chốc nghẹn lời ánh mắt của anh nghi ngờ nhìn tôn nguyên cậu và tô tố từng có quan hệ rồi dựa theo bản lĩnh của tôn nguyên mà nói chuyện này không nhất định không thể cậu ta thay bạn gái trước giờ đều rất thường xuyên mỗi tuần đều không cùng một người típ típ típ lãnh mạc cậu đừng nói lung tung cậu mà nói như vậy đại ca nghe thấy nhất định sẽ giết tớ tôn nguyên có một vô vào ngực nỗi sợ trong lòng a a a lánh mặc cậu là không biết một tô tố là người phụ nữ của đại ca à, cậu còn nhớ lần trước đại ca nói đưa chị dâu cho chúng mình gặp không đó chính là tô tố à ở giữa bọn họ có xảy ra chút vấn đề bây giờ đại ca đang nỗ lực theo đuổi lại cô ấy nếu như biết được tớ giúp mộ bạch tạo nên chuyện này đại ca không giết tớ không được người phụ nữ của tiêu lăng tiêu lăng lần đầu tiên nói với bọn họ sẽ đưa phụ nữ đến cho họ gặp đây là ý nghĩ tình cảm thật sự anh nhìn mộ bạch ở trong đám người tình cảm mà mộ bạch đối với tô tố anh cũng hiểu rất rõ yêu thầm đến ba năm đã đủ nói rõ vấn đề rồi hai người đều là huynh đệ của họ cũng không trách được tôn nguyên sẽ như thế này t i ê u nguyên và tô tố vậy bọn họ có còn khả năng giải hòa không tô tố còn sinh cho đại ca một cặp sinh đôi long phượng nam nữ rồi cậu nói bọn họ có thể giải hòa không t r ư ơ n g hân sững lại anh nói tô tố cô ấy đã có hai đứa con rồi đúng vậy hai đứa trẻ đó năm nay đều đã bốn tuổi rồi hai ngày trước tin tức giải trí các cậu không xem sao chuyện của tô tố cô ấy và đường sảng kết quả bị lộ ra chuyện có con cậu nói chuyện này cũng thậy là trùng hợp đến thần kỳ tô tố cô ấy cũng không biết hai đứa trẻ là của đại ca cậu nói xem chuyện này gây ra chỉ bởi vì cô đường sảng đó trực tiếp bị đại ca chấm dứt biểu diễn rồi lãnh mạc là biết tô tố có con hai ngày trước mộ bạch không phải bởi vì chuyện này say rượu sao nhưng anh không nghĩ đến con của tô tố lại là của tiêu đ ă n g chuyện này cũng thật mang tính phim chuyện quá rồi trương hân cũng n gây ra chuyện của đường sảng trong giới giải trí ai mà không biết chỉ là trương hân hai ngày trước bận không có quan tâm chú ý tin tức giải trí càng khôn có nghĩ đến người phụ nữ chính còn lại trong câu chuyện của đường sảng lại là tô tố trương hân trong lòng trầm lặng xuống câu nói này lại phá vỡ suy đoán vốn ở trong tim cô ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía tô tố trong đám người ánh mắt phức tạp khó hiểu khó nói lãnh mặc cũng vô cùng đau đầu còn tiêu lăng cậu thông báo cho cậu ta rồi chứ đã thông báo rồi đại ca tối hôm nay cũng đến rồi anh ấy vừa mới đi dạo xung quanh tôi vừa nãy tớ gọi điện cho anh ấy nói vợ anh ấy sắp bị cướp rồi đại ca không nói lời thứ hai thì dập tắt điện thoại rồi t ớ tính toán chắc anh ấy khẳng định đang về đây gấp rồi vậy tình huống bây giờ phải làm sao tớ nào có biết phải làm sao à đại ca t h ủ g i a i như vậy nếu như biết được hôm nay tớ ở đây đóng vai trò quan trọng như thế này vậy thì tớ chết chắc rồi tôn nguyên muốn khóc mà không có nước mắt vừa quay đầu ánh mắt của anh nhìn thấy tiêu lăng cách đó không xa mắt phút chốc căng lên giật mình lùi luôn về sau hai bước đại đại ca chương hai trăm bốn mươi chín tiếng từ mikro rất vang anh nghe thấy lời tỏ tình thâm tình của mộ bạch trên đường đến đây tiêu lăng vội vàng chạy đến dường như nhìn một cái anh có thể thấy được hai người dưới ánh đèn lòng của anh chấm xuống tô tố vậy mà lại là tô tố một người là người anh em tốt của anh một người là người phụ nữ mà anh yêu trước giờ tại sao anh không nghĩ tới người mộ bạch thích chính là tô tố chứ cho tới khi hai người họ đứng chung một chỗ anh mới phát giác ra mắt nhìn người của mộ bạch anh rất rõ người có thể làm anh rung động không thể là một người bình thường dung tục được họ đều học trường điện ảnh một người là cỏ khôi đẹp trai nhất trường một người là hoa khôi mà khi ngạo vân truyền đáng chiếu mộ bạch có nói là người anh thích cũng c o i đóng phim này lúc đó tại sao anh không chịu nghĩ kỹ đoàn làm phim ngạo vân truyền chỉ có tô tố một và đường sảng là học trường điện ảnh đường sảng có quan hệ với anh anh em bọn họ ai cũng biết cho nên không thể là đường sảng được chỉ còn người còn lại là tô tố nếu lúc đó anh nghĩ kỹ một tí cho phải có thể tránh được tình cảnh ngày hôm nay không tiêu lăng trầm mặt bước nhanh về phía đám đông không được đâu đại ca tôn nguyên sông lên ôm chặt e o của tiêu lăng đại ca anh bình tĩnh chút anh đừng anh em cũng không nhận nha mộ bạch là anh em tốt của chúng ta anh ta cũng không biết tô tố là chị dâu nếu anh ta biết chắc chắn sẽ không làm như vậy anh xông lên như vậy ngày mai trên báo đều sẽ đăng tin về các ánh mất đại ca anh nhịn một t r i ệ u anh xem chị dâu trả lời như thế nào đã được không thiêu lăng nhìn cặp nam tài nữ sắc trên thẳng cỏ đỏ mắt b u ô n g tay em không đ ô n g nhất định không đ ô n g lãnh mạc cũng đứng phía một t r ư ớ c chặn tiêu lăng lại lãnh mạc cậu cũng anh và mộ bạch đều là anh em tốt của em em ai cũng không rút nhưng mà nguyên tử nói đúng bây giờ anh xông lên sự kiện tỏ tình trong trường ngày hôm nay sẽ biến chất mất chuyện gì mà có liên quan đến tiêu lăng anh thì sau đó biến chất thành như thế nào không ai có thể khống chế và tưởng tượng được nguyên tử nói đúng anh để tô tố tự giải quyết dù gì cô ấy cũng là người phụ nữ của anh anh không có chút niềm tin với cô ấy sao đây là câu nói d à i nhất mà lãnh mạc từng nói qua ngữ khí của anh không nhanh không chậm nhưng rất bình tĩnh một loạt l ờ i như gáo nước anh đem lửa giận của tiêu lăng dập tắt anh nắm tay thành quyền anh biết tình huống này nếu anh xông ra thì chỉ có làm to chuyện thực sự anh không giận trong lòng anh chỉ cảm thấy khó chịu muốn xông lên nhưng anh cũng không n ắ m biết bản thân nên làm gì tuy rằng tiêu lăng không có động tĩnh gì nữa nhưng tôn nguyên vẫn không dám thả lỏng ôm chặt anh không vông lúc này trong đám đông tô tố đối mặt với lời tỏ tình chân thành của mộ bạch trong lòng ngoài cảm động chỉ có có lỗi cô hoàn toàn không biết mộ bạch lại thâm tình đối với bản thân như vậy trước đó tiểu hy có nói với cô rồi nhưng cô không tin nhưng mộ bạch cũng nói rồi từ ba năm trước anh đã thích tô tố cho nên người anh thích có lẽ là tô tố trước đây chứ không phải cô cô mới nhập vào thân thể này hai tháng c ô nghe tiếng huýt sáo của đám đông h í t s â u mộ bạch em mộ bạch nhìn ánh mắt cô cũng có thể hiểu được đưa tay ngắt lời cô tô tố em không cần nói nữa anh chỉ muốn hỏi một câu bây giờ em có bạn trai chưa chưa nhưng mà nhưng cô đáp ứng với tiêu lăng làm lại từ đầu với anh bây giờ cũng hai đang chấp nhận theo đuổi của tiêu lăng chưa có là được mộ bạch tiếp tục ngắt lời cô tố tố anh biết em có điều lo lắng nếu là vì con thì anh nói cho em biết anh hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của chúng chỉ cần là con của em anh sẽ đối xử với chúng như con ruột vậy nếu sau này khi chúng ta đến với nhau nếu em không muốn có con nữa cũng không sao con của em chính là con của anh anh sẽ vĩnh viễn đối tốt với chúng đối tốt với em tố tố cảm động không thôi một ngày có thể đưa ra quyết định như vậy thật không dễ dàng đặc biệt là người ưu tú như mộ bạch anh chân thành như vậy lời từ chối của cô bị n ẹ n ở cổ họng anh biết em từng bị người khác làm tổn thương sau này để anh bảo vệ chăm sóc em được không t ô tố cúi đầu mộ bạch xin lỗi đừng nói mộ bạch đi lên trước ôm chặt t ô tố anh ném chín micro xuống nói nhỏ bên thai cô như đang cầu xin đừng xin lỗi t ô tố anh không mong em có thể lập tức chấp nhận anh anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội để anh có cơ hội chăm sóc em được không em cho dù em muốn từ chối cũng đừng ở nơi này được không t ô tố bị ôm lấy hai tay không biết nên để đâu bên h a i toàn là tiếng hò reo trong lòng cô lo lắng ở đây nhiều người như vậy nếu cô thật sự từ chối mộ bạch sợ rằng anh sẽ trở thành trò cười của trường cô tuy không thể chấp nhận mộ bạch nhưng trong lòng luôn còn anh là bạn tốt tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra cô thắp giọng nhận hoa hồng từ tay mộ bạch dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói giọng nói tràn đầy ý muốn xin lỗi mộ bạch xin lỗi em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh ở đây nhiều người quá chúng ta tìm chỗ nào vắng để nói đàng một hoàng được không trong lòng mộ bạch chua x ó t khó tả anh đã thấp giọng khẩn cầu vậy mà cô vẫn từ chối anh nhưng vì muốn giữ thể diện cho anh cô đã nhận hoa mộ bạch cười khổ được dù cho từ chối anh cũng muốn nghe lý do là gì anh nhẹ nhàng buồn cô ra đám đông thấy tô tố đã nhận hoa tưởng cô đồng ý đột nhiên đám đông sôi nổi lên kêu la hò hét không ngừng cũng có người không ngừng hò hét hôn một cái hôn một cái hôn một cái tôn nguyên kinh sợ nhìn tiêu lăng từ khi tô tố nhận hoa của mộ bạch mặt của đại ca đã như r ô n g bão đang kéo đến sắc mặt â m trầm đến đáng sợ đại đại ca tôn nguyên cứ nghĩ tô tố sẽ c ử tuyệt mộ bạch ngàn vạn lần không nghĩ đến kết quả lại là như vậy buông tay lúc này mà buông tay thì thật là thằng điên tôn nguyên chết cũng ôm chặt tiêu lăng đại ca chuyện này chắc chắn có hiểu lầm chị dâu nhất định không chấp nhận mộ bạch đâu anh gợi bọn họ ra rồi mới hỏi được không t i ê u lăng nắm chặt thành quyền gân xanh trên c h á n đều nổi lên hiểu lầm hoa cũng nhận rồi còn hiểu lầm gì nữa chính giữa sân khấu mộ bạch không tiếp tục quan tâm đến lời hò reo của đám đông lần nữa cầm micro lên nói với đám đông cảm ơn mọi người đã cổ vũ tôi và tô tố có chuyện muốn nói riêng mọi người tiếp tục chơi chúng tôi đi trước anh kéo tô t ô đi ra khỏi đám đông khi họ rời đi đèn lần nữa sáng lên trên bãi cỏ lần nữa phát khúc nhạc the o bờ l ù đạn n ú bệ của hạt d mc lần nữa đứng trên đài chúng ta cùng đốt cháy đêm nay nào các bạn tiếp tục nhảy múa nào mộ bạch trực tiếp kéo tô t ô đến một nơi không người sắc mặt tiêu lăng trầm xuống dùng sức đẩy tôn nguyên ra nhanh chóng bước theo chương 250 t ô n nguyên siêu mẹo trực tiếp ngã lên người lánh mạc anh căng thẳng nhìn bóng lưng mấy người rời đi nắm chặt tay l ã n h mạc l ã n h mạc l ã n h mạc à cậu nghĩ họ sẽ đánh nhau không cậu nói xem l ã n h mạc cảm thấy phiền phức đẩy anh ra kéo t r ư ơ n g h â n lại bước nhanh theo họ hai người đều là anh em của anh nếu thật sự đánh nhau anh phải kéo một người lại mới được tôn nguyên thấy họ đuổi theo cũng hoang mang chạy theo mộ bạch dẫn tô t ô đến một khu rừng nổi tiếng trong trường hình như trường nào cũng có khu rừng nhỏ như vậy nơi này là nơi hẹn hò lý tưởng nhất của các cặp đôi trong trường vì hôm nay là đêm đón tân sinh viên cho nên chỗ này mới không có người một góc của khu rừng là cái hồ nhỏ gần bãi cỏ lúc nãy màu vàng hoàng hôn của đèn đường mơ màng d ọ i xuống khu rừng làm cho bóng của hai người bị kéo dài làm cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo trên tay tô tố vẫn cầm hoa hồng mà mộ bạch tặng mỗi bước đi của cô đều rất nặng nề rất không dễ dàng mộ bạch trước mặt dừng lại anh ôn n u ngồi xuống bãi cô kế bên khu rừng thất thần nhìn cái hồ mộ bạch có thể ngồi với anh một chút không tô tố cắn môi do dự một chút rồi đến ngồi kế bên anh thực ra anh cũng đoán được hôm nay em sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn cùng bạn anh cẩn thận bố trí suốt một ngày xin lỗi em không có lỗi với anh chỉ là em có điều cần lo lắng thực ra anh nên cảm ơn em nếu lúc nãy em cự tuyệt anh sợ rằng anh sẽ không xuống sân khấu được Tô、tố ô t trầm mặc không nói trong mắt cô mộ bạch là người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời vậy nụ cười của anh như nắng ấm của tháng ba làm ấm tim của những người xung quanh anh nhưng bây giờ anh ảo não toàn thân đều mệt mỏi t ô tố cảm thấy có lỗi cô cầm chặt hoa nhìn mộ bạch thật sâu mộ bạch thật ra em không tốt như anh nghĩ trong sinh hoạt em có nhiều chỗ không được nếu anh thực sự hiểu rõ em chắc sẽ không còn thích em nữa mộ bạch cười khổ Tô tố anh không phải người đàn ông nông cạn không phải chỉ biết nhìn bề ngoài xinh đẹp sinh hoạt của em anh hầu hết có thể đoán được mọi người đều là người bình thường nhà nào cũng có khó khăn riêng anh có thể hiểu được không có cái gì là không được cả với lại tất cả đều đã qua rồi không phải sao tô tô cắn môi không nói rất lâu cô mới nói anh thích em của ba năm trước hay là em của mấy tháng nay mộ bạch mơ hồ nhìn cô có khác biệt sao tất nhiên có khác biệt nếu anh thích tô tố trước đây tô tố sẽ vui mừng thay cô ấy cô đã nhập vào thân thể của tô tố cũng có thể hiểu được tâm trạng của tô tố trước đây thật ra cô ấy rất mong có một cuộc tình hạnh phúc chỉ là vì con cái còn vì nhiều lý do khác nữa tuy cô kỳ vọng nhưng chưa bao giờ có hành động nếu cô biết có một người đàn ông thích cô như vậy nhất định sẽ rất vui nhưng nếu mộ bạch thích cô là cô của hai tháng nay vậy thì cô rất xin lỗi bởi vì cô không thể tiếp bước với mộ bạch được mộ bạch anh là người đàn ông tốt sau này nhất định sẽ tìm được người phù hợp với anh đây là đưa cho anh một tấm thẻ người tốt sao mộ bạch quay đầu nhìn cô nhưng anh hy vọng người đó là em như vậy làm sao được tô tố nhẫn mại khuyên anh chúng ta không thể được tại sao là vì anh hay vì em nếu là nguyên nhân do anh em nói anh nghe anh có chỗ nào không tốt anh có thể sửa không phải không phải tô tố lập tức xua tay không phải tại anh vậy rốt cuộc là tại sao nguyên nhân là vì cô ấy có tôi rồi tiêu lăng đi ra từ khu rừng những người núp đằng sau t ư ở n g nghe lén cũng đi ra tiêu lăng đến bên tô tố kéo cô từ dưới đất lên mà không biểu cảm nói với mộ bạch bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi tô tố sợ tiêu lăng tức giận sẽ tạo bất lợi cho mộ bạch người đàn ông này đối đãi với kẻ thù chưa bao giờ nhân tử anh giơ tay chặn tiêu lăng lại gấp gấp nói tiêu lăng em cảnh cáo anh không được làm hại mộ bạch anh ấy là bạn của em đ u ô n g tay không đ u ô n g anh sẽ không làm gì cậu ta đâu ánh mắt tiêu lăng phức tạp nhìn tô tố mộ bạch tôi thực sự không nghĩ tới người cậu thích lại là tô tố tô. tôi cũng không ngờ người làm tổn thương cô ấy thời gian trước chính là cậu nghe lời của tiêu lăng mộ bạch lập tức hiểu ra mắt anh nhìn lên c h á n tô tố thời gian đó là thời gian t â m tối của tô tố mà người gây ra chuyện này có lẽ chính là tiêu lăng anh từ bãi cỏ đứng lên hai người đối mặt nhau ánh mắt cực kỳ phức tạp tô tố ngây người nhìn hai người sau đó mới chậm chạp phát hiện là họ quen biết nhau các anh tô tố em buông tay ra đừng lo lắng anh ta không làm gì anh đâu mộ bạch nhìn chằm chằm tô tố nhẹ giọng nói bọn anh là bạn thân lớn lên c h u n g với nhau đột nhiên tô tô ngứa người cánh tay đang ôm tiêu lăng vô thức buông lỏng thế giới này thật nhỏ đi một vòng vậy mà mộ bạch lại chính là người quen của bọn họ tiêu lăng thuận theo lấy tay ra lòng chiếm hưu cực kỳ cao ôm lấy eo cô ánh mắt bình tĩnh nhìn mộ bạch mộ bạch cậu buông tay đi tình cảm ba năm sao nói buông là buông được không thể nào lúc nãy tô, tô nói bây giờ cô ấy chưa có bạn trai cho dù trước đó hai người có khoảng thời gian bên nhau đi nữa thì đó cũng là quá khứ ánh mắt mộ bạch ôn nhu nhìn tô tố tô tố lúc nãy em nói chưa có bạn trai đúng không bây giờ thực sự cô chưa chấp nhận tiêu lăng em em chỉ cần nói có hoặc chưa thôi tô tố thở dài bây giờ chưa có nhưng mà cô dự định làm khó tiêu lăng vài lần nữa rồi mới chấp nhận tha thứ vậy có thể nói là chưa có bạn trai mô bạch dứt khoát ngắt lời cô quay lại nhìn tiêu lăng nếu cô ấy vẫn chưa có bạn trai vậy tôi vẫn có quyền theo đuổi cô ấy tiêu lăng chúng ta cạnh tranh công bằng đi không cần thiết phải cạnh tranh tô tố chỉ có thể là người phụ nữ của tiêu lăng hai người bốn mắt nhìn nhau như thế ra lửa không khí đột nhiên cực kỳ căng thẳng tôn nguyên thấy vậy lập tức chạy đến giảng hòa đừng như vậy đừng như vậy chúng ta đều là anh em tốt ngàn vạn lần đừng nên đấu đá nhau mộ bạch à không phải tôi thiên vị đại ca anh vẫn nên buông tay đi hai đứa con của tô tố là của đại ca đó cái gì mộ bạch lập tức mở to mắt cậu nói cái gì tôn nguyên không biết làm gì đành giải thích lại lần nữa năm năm trước thời gian đó cảm xúc của đại ca không được ổn định cậu còn nhớ không nhìn thấy mộ bạch gật đầu cậu nói tiếp anh tiếp tục nói chính là lúc đó nói chung là rất loạn sau đó tô tố có thai sinh con bây giờ tiêu láo ra cực kỳ yêu thương hai đứa cháu cậu không có cơ hội đâu mộ bạch nghe đến ngây người nửa ngày không phản ứng lại còn có tôn nguyên có chút không nhẫn tâm nhưng nghĩ đến tình anh em của bọn họ cứng rắn nói tiếp thực ra trong lòng tô tố cũng co đại ca không tin anh hỏi cô ấy đột nhiên mộ bạch nhìn tô tố